Trong 531 vòng tròn lớn có hạn đa nguyên vũ trụ cùng vô hạn đa nguyên vũ trụ. Một, không tiếc một cái giá lớn quét sạch các nàng, hoang thần nếu là thừa dịp chúng ta suy yếu lúc đột kích, tình huống liền nguy hiểm. Nếu như ta là hoang thần, nhất định sẽ không bỏ rơi cơ hội tốt như vậy. Nghe được tinh linh chủ thần lời nói, thú nhân chủ thần phiền muộn gãi gãi ngực, nói, chẳng lẽ liền mặc cho những này buồn nôn giá hỏa tiếp tục phách lối. Cửu diện long thần ngắm nhìn bốn phía, bình tĩnh nói, những ngày ác thần tạo thành phiền toái không coi là quá lớn, trừ vị trước đề cao cảnh giác, đang cùng hoang thần tranh phong bên trong không nên quên có ác thần tồn tại, chờ chiến tranh kết thúc, lại xử lý các nàng. Tại tình huống hiện tại hạ, không để ý hoang thần, cưỡng ép quét sạch đâm lưng chư thần ác thần ngược lại nguy hiểm hơn. Kế tiếp, tại chư thần quay chung quanh Nguyên Sơ hoang thần giao lưu khai thông thời điểm. Thần Hy Chi chủ lưu tại vạn thần điện hóa thân mặt lộ vẻ chần chờ biểu lộ, tại chư chư một hồi sau, đột nhiên nói, "Chư vị, ta có một chuyện muốn nói." Chư thần quay đầu, nhìn về phía thần Hy Chi chủ hóa thân. "Nói đi." Tại cửu diện long thần nhìn soi mói, thần Hy Chi chủ hóa thân biểu lộ biến ảo, cuối cùng nói rằng, "Ta cùng bạn Tôn đã mất đi tất cả liên hệ." Thần linh bản Tôn có thể thấy rõ hóa thân tất cả mọi chuyện. Nhưng là, hóa thân không cách nào đối bạn Tôn kinh lịch không gì không biết. Từ khi Thần Hy Chi chủ trở lại thần quốc sau, cái hóa thân này liền không thu được thần Hy Chi chủ tin tức, chủ động liên lạc cũng không chiếm được đáp lại, bởi vì lo lắng bản tôn sẽ ra chuyện, thần Hy Chi chủ hóa thân biến có chút nôn nóng. Nghe vậy, chư thần khuôn mặt nghiêm một chút. Thần Hy Chi chủ không tại thần quốc. Hóa thân nhẹ gật đầu, nói, bản tôn không tại thần quốc, mất Madrid. Ánh mắt cũ diện Long thần khẽ nhúc đích, nhìn về phía đại địa chi mẫu váy kia, do hỏi, váy kia, ngươi biết Thần Hy Chi chủ hạ là sao? Đại địa chi mẫu cùng Thần Hy Chi chủ quan hệ tâm đầu ý hợp, cả hai tại bạn lữ cùng bạn bè quan hệ trùng chuyển biến qua rất nhiều lần, hiện tại xem như bạn bè nghe được cửu diện long thần hỏi thăm sau, chính diện lộ suy tư biểu lộ đại địa chi mẫu lắc đầu, nói, không rõ ràng. trong đoạn thời gian này, lụi ổ sạn đã không có cùng ta liên hệ. cửu diện long thần thấy lại hướng thần hy chi chủ hóa thân, nói, ngươi bản tôn là từ lúc nào mất tích? hóa thân không cần nghĩ ngợi, nói cùng nguyên sơ thái dương chi thần chiến đấu kết thúc, trở về thần quốc sau. một chút cùng thần hy chi chủ giao hảo thần linh liên hệ thần, nhưng là đều không có đạt được đáp lại. cái này cơ bản ngồi vững thần hy chi chủ mất tích tình huống. một vị cường đại thần lực đột nhiên biến mất, đoạn tuyệt tất cả liên hệ, đây cũng không phải là một chuyện nhỏ. Chư thần đối với cái này chọn ra rất nhiều phỏng đoán, nghị luận ầm ý. Lúc này, chi thức chi chủ Ô Ô mãnh như có điều suy nghĩ, chậm rãi nói, mặt trời cùng ác hỏa chi thần tại vực sâu không đáy bị tập kích vỡ lạc, ra tay tồn tại thân phận không biết. Hiện tại, thần hy chi chủ cũng đột nhiên mất tích, tung tích không rõ. Thần hy chi chủ, mặt trời cùng ác hỏa chi thần, cả hai xảy ra chuyện chênh lệch thời gian cách không lớn. Mặt trời cùng ác hỏa chi thần vỡ lạc, thần hy chi chủ mất tích, có không nhỏ xác suất là cùng một cái hắc thủ phía sau màn gây nên. Chư thần có thể xác định thần Hy Chi chủ chỉ là mất tích, bởi vì thần linh vẫn lạc thường thường sẽ có rất nhiều dị tướng, nhất là cường đại thần lực cấp độ, tử vong dị tướng sẽ được truyền khắp đa nguyên vũ trụ, rất khó giấu giếm được cái khác chư thần. Mặt trời cùng ác hỏa chi thần vẫn lạc thời gian, liền trước tiên bị chú ý tới. Yêu tinh chủ thần nghi ngờ nói, nếu như là cùng một sinh vật xuất thủ, tại sao phải nhắm vào hai người bọn họ? Là không khác biệt tập kích, vẫn là có mục đích nào đó. Cùng lúc đó, Ngân Sắc cự long đôi mắt khẽ nhúc nhích, nói rằng, mặt trời cùng ác hỏa chi thần, còn có thần Hy Chi chủ, chỉ có một cái điểm giống nhau, cấp nàng đều có mặt trời quyền hành. Bởi vì gã Lệ ổng gần nhất vừa mới đạt được mặt trời quyền hành, cũng biết chấp trưởng mặt trời quyền hành ba vị thần linh, hiện tại phát hiện mặt trời cùng ác hỏa chi thần còn có thần Hy chi chủ gặp chuyện không may sau, tự nhiên sẽ hướng mặt trời quyền hành phương diện đi suy nghĩ. Chẳng lẽ là vì mặt trời quyền hành mà đến?" Một vị thần linh bật thốt lên mà nói. Gã Lệ ổng không nói tiếng nào, nội tâm cũng có tương tự ý nghĩ. Nếu như là vì mặt trời quyền hành mà đến, như vậy, Quang Minh thần đem mặt trời quyền hành tạm thời cho mượn ta, ta chẳng phải là trở thành mục tiêu của đối phương? Chẳng lẽ Quang Minh thần là đã nhận ra dị thượng, cố ý đem mặt trời quyền hành cho ta mượn? Ý nghĩ này vừa mới trong đầu sinh sôi, liền bị Gã Lệ Ẩng bắt bỏ. Quang Minh Thần không phải tâm cơ thâm trầm thần linh, liền xem như lời nói, Hoa Thủy Đông dẫn cho cái khác thần linh, có thể so sánh cho Gã Lệ Ẩng thật tốt hơn nhiều, hiện tại Long Thần hệ xem như chư thần lãnh tụ, Gã Lệ Ẩng lại là Long Thần hệ bên trong không thể thiếu một viên, hắn vạn nhất xảy ra chuyện, Long Thần hệ tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ, đây đối với Quang Minh Thần mà nói cũng là phiền phải lớn. Lấy Thái Dương quyền hành cường đại, thần chỉ cần bằng lòng cho mượn đi cơ bản không có thần linh cự tuyệt, không cần đến đem tai họa dẫn tới trên người Gã Lệ Ẩng. Có thể ở Lặng Yên không một tiếng động ở giữa giết chết mặt trời cùng ác hỏa chi thần, đồng thời dẫn đến thần Hy chi chủ mất tích. Nếu thật là vì mặt trời quyền hành mà đến, đối phương chỉ sợ là một vị tương đối khó giải quyết nhân vật. Gã Lệ Ông nhíu mày, trầm ngâm suy tư. Muốn hay không, đem mặt trời quyền hành tại trả lại Quang Minh Thần. Đây là cách làm ổn thỏa nhất. Nhưng là đã sử dụng qua mặt trời quyền hành gã Lệ Ông, có chút không nỡ chính mình hoa lệ sáng chói lại dùng tốt mặt trời long dục, huống hồ hắn xưa nay cũng không phải là sợ phiền phất tính cách. Vinh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, ta quản ngươi là ai? Nếu là chọc tới trên đầu của ta, ta gã Lệ Ông Ozi Li Ông cũng không phải ăn chay. Cự Long ánh mắt sắc bén, rơi lên cái cằm. Không nói đến gã lệ ống có khi quang ngược dòng có thể bảo mệnh, hiện tại hắn phía sau còn có Long Thần hệ, có cửu diện Long Thần eo tôn đại thần này, quả thực không phải dễ treo nhân vật. Trong Vạn Thần Điện, chúng thần quyết nghị vẫn còn tiếp tục. Chế bư tại vĩnh hàng anh linh chi điện ngân sắc Cự Long ánh mắt sáng tỏ, đảo qua nguyên một đám chủ vật chất thế giới, đập vào mắt thấy là cảnh hoàng tàn khắp nơi. Thần linh cùng hoang thần chiến đấu, thường thường không cực hạn tại cùng một chuỗi vật chất thế giới. thí dụ như gã lê ống đang truy kích tuổi xế triều tinh mang thời điểm, liền chăn trọp mấy chục cái chuỗi vật chất thế giới, còn bao gồm ngoại tầng vị diện cuối cùng tại tinh giới mới thành công có thể bắt được. Trừ phi song phương chênh lực rất lớn, bằng không mà nói, ngay cả nhược đẳng thần lực cấp độ chiến đấu, có khi đều sẽ vượt qua nhiều cái thế giới. Cửu diện long thần cùng kinh khủng chi chủ tranh phong, càng làm cho không biết bao nhiêu chủ vật chất thế giới vì đó dung chuyển. Cái này đệ nhị lần bình minh chiến tranh giai đoạn thứ nhất, tích lũy tạo thành vô số chủ vật chất thế giới phá hư, đối toàn bộ chủ vật chất vị diện đều tạo thành không cách nào coi nhẹ tổn thương. Nếu như loại trình độ này phá hư nhiều đến mấy lần, chủ vật chất vị diện chỉ sợ sẽ có sụp độ phong hiểm. Đến lúc đó, hậu quả sẽ khiến chư thần không dám run. Thần linh tín ngưỡng nơi phát ra cũng không cực hạn tại chủ vật chất vị diện, nhưng là chủ vật chất vị diện là không có chút nào tranh cãi, chủ yếu nhất tín ngưỡng chi địa, dưới tình huống bình thường, thần linh 90% trở lên tín ngưỡng là tới từ chủ vật chất vị diện. Bởi vì chủ vật chất vị diện đặc thủ, Rất đa trí tuệ sinh vật trong chủng tộc học giả thậm chí cho rằng, chủ vật chất vị diện là đa nguyên vũ trụ hư tâm, thiên đường sơn, vượt sâu không đáy, không bị cản trở chi dã, tinh giới. Các loại ngoại tầm vị diện hiện ra hình cái vòng quay chung quanh chủ vật chất vị diện, tạo thành đa nguyên vũ trụ cơ sở giàn cung ngoại tầm vị diện bản thân bao quát sinh hoạt bên ngoài tầm vị diện chư thần, đều là chủ vật chất vị diện chết nghị cùng tinh thần cụ tượng, sinh ra căn nguyên ở chỗ chủ vật chất vị diện. Cái này chủ vật chất vị diện hạch tâm nói cũng không chuẩn xác, chư thần đối với nó khịt mũi coi thường. Bất quá cũng có thể ở một mức độ nào đó giải thích rõ chủ vật chất vị diện tầm quan trọng. Bởi vì liên quan đến cường đại tồn tại nhiều lắm, gã lệ ông thời gian chi đồng không cách nào nhìn thấy cuộc chiến tranh này cụ thể tiến triển cùng kết quả. Nhưng là, hắn có thể căn cứ hiện hữu tin tức phỏng đoán dự liệu được, cái này đệ nhị lần bình minh chiến tranh đem so với lần thứ nhất càng phải phiền toái, càng thêm nguy hiểm. Chương 531 Vòng tròn lớn có hạn đa nguyên vũ trụ cùng vô hạn đa nguyên vũ trụ. 2. Trận. Gã lệ ông rời đi vĩnh hằng anh linh chi điện, tại Long đỉnh phương diện tìm một chỗ rộng lớn vô ngần khu vực, bắt đầu thăm dò mặt trời quyền hành, đồng thời cũng tại hấp thu sinh mệnh năng lượng cùng thời gian nước sông, tận lực tại lần sau khai chiến trước đó để cao mình thực lực. Cùng lúc đó, ngoại tầng vị diện chi vực ngoại vực. Tại ngoại vực trung tâm nhất, đứng vững một tòa rộng lớn nguyên nga, vô hạn vĩ ngạn cự phòng. Nó tên là Vô cực đỉnh nhọn. Chư thần đối chủ vật chất vị diện hạch tâm nói khịt mũi coi thường, cũng là bởi vì chư thần biết đa nguyên vũ trụ hạch tâm không tại chủ vật chất vị diện mà ở chỗ này vô cực đỉnh nhọn bị coi là ngoại vực cùng toàn bộ đa nguyên vũ trụ hạch tâm trụ bao quát chủ vật chất vị diện ở bên trong tất cả vị diện đều tại quay trung quanh vô cực đỉnh nhọn quay vòng nó là trái tim của đa nguyên vũ trụ tại vô cực đỉnh nhọn đỉnh phong chính là có vô hạn chuyển tối môn có thể đi hướng đa nguyên vũ trụ tùy ý nơi hẻo lánh ấn ký thành ấn ký thành chi chủ là thần bí thống khổ nữ sĩ trầm tĩnh bệ hạ đã từng phong bảo chi chủ chính là thông qua cùng thống khổ nữ sĩ mới tìm tới sáng thế người ản nạn phong bế chính mình ẩn cư tiểu vũ trụ vị này đã từng giả tâm bảng bạc thần linh tại đối mặt thống khổ nữ sĩ thời điểm cũng biểu lộ ra mười phần tôn kính ngày tại hôm nay, ấn ký thành lại nên đón một vị khách nhân. một gã thần linh dựa theo ấn ký thành lệnh cưỡng chế trừ thần ở ngoài thành dương bước quý cũ, dương bước tại ấn ký thành bên ngoài. thần khuôn mặt tuổi trẻ tuấn lãng, khè miệng mang theo dương quang sáng chói đủ cười, nhưng là hai mắt lại hờ hững vô tình, nghiêm trọng lênh khêng. một đôi rực rỡ trong mắt màu vàng lóng phẳng phất giống như không mang theo tình cảm đại nhật liệt diễm, chính là thần hy chi chủ, cũng là vĩnh hằng chi nhật. ấn ký thành trung thành, có rất nhiều chủng tộc sinh vật lui tới. thiên đường sơn si thiên thần sứ, vượt sâu không đáy ác ma, địa ngục ma quỷ, nguyên tố vị diện nguyên tố sinh mệnh. cái này đặc biệt thành trì dung nạp tất cả vị diện sinh vật, bất luận ngươi là đến từ trật tự vẫn là hỗn loạn vị diện, là tầng dưới luyện ngục sinh vật vẫn là thượng tầng thiên giới sinh vật, đều ai đến cũng không có cử tuyển, ngoại trừ chư thần. tại truyền thống cùng lưỡng hành chi thần, tại càng nhiều địa phương được tôn là không gian chi thần cường đại thần lực Oscar mong muốn cướp đoạt ấn ký thành, chọc giận thống khổ nữ sĩ trước đó, nơi này đối chư thần cũng là cũng không mâu thuẫn, nhưng là hiện tại thống khổ nữ sĩ đã lập xuống quy củ, phàm la đặt chân ấn ký thành thần linh đều sẽ bị coi là thống khổ nữ sĩ tiểu địch, đã từng không gian chi thần vẫn là cảnh cáo chư thần, tốt nhất vẫn là không nên treo chọc vị này thần bí ấn ký thành chi chủ lui tới tại ấn ký thành đông đảo sinh linh đều đúng vĩnh hằng chi nhật nhắm mắt làm ngơ dường như tại bọn chúng tầm mắt bên trong liền không có vị này thần linh tồn tại vĩnh hằng chi nhật ngắm nhìn ấn ký thành lặng im mà đứng một giây sau không gian chung quanh nàng một hồi vặn mèo như là bất quy tắc mặt kính khảm hợp xoay chuyển giống như rung động dường như một đóa kỳ dị tiêu vào nở rộ mỗi một cánh trong cánh hoa đều phản chiếu lấy vô số thế giới khác nhau cảnh tượng ngoại trừ tương đối thường gặp bên ngoài thậm chí còn có sấm trắng đường cong tạo thành thế giới trong tranh từ khối lập phương tạo thành khối lập phương vũ trụ cuối cùng vặn mèo nở rộ không gian dừng lại Vĩnh Hằng Chi Nhật nhìn về phía mình vị trí không gian. Thần được đưa tới một chỗ phong bế kiến trúc bên trong, trên hẹp dưới rộng, nền tảng là tròn hình, xem toàn thể lên tựa hồ là một tòa tháp nhọn nội bộ. Cùng lúc đó, lớp bố tuổi thiêu đốt âm thanh bên tai không dứt. Ở bên trong khảm tại bức tường lò sưởi trong tường bên trong, màu da cam hỏa diễm lẳng lặng thiêu đốt lên, hỏa tinh có sinh mệnh giống như trên dưới bay múa, huy sái gia nhu hỏa mà mở nhạt quan mang. Một vị tắm rửa lấy mở nhạc ánh lửa, nằm tại trên ghế xích đu nữ sĩ, chính tâm không yên lòng nhìn xem trong tay sách. Thần thân mang tựa hồ là muốn tham dự yến hội giống như màu đen váy sa, khó mà che giấu thần tình tế mạ dáng người hiểu điệu. Thần tướng mạo không tính hoàn mỹ, chỉ là xem như trung thượng, nhưng là giàu có mị lực, làm cho người khó mà rời ánh mắt, sắc mặt thần trầm tĩnh, lặng im không nói, khí chất trang nhã ưu tính mà cao quý, giống như là không giành thế sự phu nhân, nhưng là thần đỏ tươi như máu môi bộ, còn có như lưỡi dao giống như sắc bén kỳ dị tóc dài lại vì đó tăng thêm mấy phần xâm lược tính. Vị này chính là được tôn là trầm tĩnh bệ hạ, trưởng không ấn ký thành, tên thật không biết thống khổ nữ sĩ. Thống khổ nữ sĩ đem trong tay thư tịch tùy ý ném tới không đáng chú ý nơi hẻo lánh, ngẩng đầu nhìn phía vĩnh hằng chi nhận, mở nhạt ánh lửa tỏa ra mặt mũi thần, càng lộ ra da thịt tuyết trắng, môi sắc như máu. Ô Mện Nhĩ Tạ, hồi lâu không thấy. Đây là chúng ta đệ nhị lần gặp gỡ. Thống khổ nữ sĩ mở miệng, nói rằng, tại Vĩnh Hằng Chi Nhật đặt chân vô cực đỉnh nhọn, không có tiến vào ấn ký thành thời điểm, Thống khổ nữ sĩ thấy rõ vị này người quen biết cũ thân phận. Ô Mện Nhĩ Tạ không có cảm thấy ngoài ý muốn, nếu như thần xuất hiện tại eo hoặc là án nàn chờ tồn tại trong mắt, cũng biết bị trong nháy mắt nhìn rõ bản chất. Ngươi tựa hồ đối với lần nữa nhìn thấy ta cũng chẳng suy nghĩ gì nữa." Ô Mện Nhĩ Tạ nói rằng. Thống cổ nữ sĩ mặt lộ vẻ không kiên nhẫn chi sắc, nói, "Như ngươi loại này lão gia hỏa, cái nào sẽ thật vớn." Cho dù chết cũng đơn giản chỉ là yên lặng một đoạn thời gian, sớm muộn đều sẽ xuất hiện lần nữa, thật sự là phiền phức vô cùng. Dừng một chút, thống khổ nữ sĩ trực tiếp làm, nói rằng, nói đi, ngươi lần này tới ấn ký của ta thành, có chuyện gì? Ômẹn nhì Tạ duy tự lấy mỉm cười, phun ra một câu, ta muốn rời đi vòng tròn lớn đa nguyên vũ trụ. Nghe vậy, thống khổ nữ sĩ biểu lộ nghiêm một chút, nói, mở ra thông hướng cái khác đa nguyên vũ trụ cửa, ngươi biết sẽ hao tổn ta nhiều ít năng lượng sao? Huống hồ, nơi này là ngươi bản nguyên chỗ, ngươi cho rằng cho dù có ta hiệp trợ liền có thể tùy tiện rời đi? Hết hi vọng a, ta sẽ không đáp ứng thân cự tuyệt 10 phần quả quyết, chỉ có số rất ít tồn tại, biết mình vị trí đa nguyên vũ trụ, cũng không phải là thật vô ngân vô hạ. Vực sâu không đáy, tiêu viêm địa ngục, tu la tràng, tiếng gió hú vực sâu, thiên đường sơn, song sinh thiên đường, không bị cản trở chi dã, tức là cảnh. Tại Vĩ Mô tầm mắt bên trên, rất nhiều vị diện thế giới cùng một chỗ tạo thành như là vòng tròn lớn kết cấu đa nguyên vũ trụ. Nhưng là, nó là có hạn đa nguyên vũ trụ, được xưng là vòng tròn lớn có hạn đa nguyên vũ trụ. Tại vòng tròn lớn có hạn bên ngoài đa nguyên vũ trụ, còn có cái khác, khác biệt quá nhiều có hạn đa nguyên vũ trụ. Đông đảo có hạn đa nguyên vũ trụ cùng một chỗ, mới tạo thành đúng nghĩa vô hạn đa nguyên vũ trụ. Cái khác có hạn đa nguyên vũ trụ bên trong, tồn tại cùng vòng tròn lớn đa nguyên vũ trụ bên trong hoàn toàn khác biệt, hay là nói hữu tương tự thần cùng vật. Gã Lệ ổng có một sai lầm suy luận. Đang tiến hành dị thời không lữ hành thời gian, bởi vì đi qua cùng vòng tròn lớn đa nguyên vũ trụ hoàn toàn khác biệt thế giới, căn cứ có hạn nhận biết, cho rằng là thời không khác nhau mới có thể đản sinh ra khác biệt đa nguyên vũ trụ. Trên thực tế, cũng không phải là dạng này. Vô hạn phía trên đa nguyên vũ trụ, lại thêm thời gian chiều không gian còn có càng rộng lớn hơn, vô hạn thời không đa nguyên vũ trụ Thời gian trường hà xuyên qua vô hạn đa nguyên vũ trụ, đồng thời liên quan đến vô cùng vô tận thời không khác nhau, là vô hạn thời không đa nguyên vũ trụ cấp bậc vĩ đại kỳ quan, gã lệ ổ tại thời gian trường hà bên trong xuyên thẳng qua, bởi vậy có mấy lần đã tới cái khác có hạn đa nguyên vũ trụ thời không song song. Khác biệt có hạn đa nguyên vũ trụ, bên trong sinh linh thực lực tổng hợp cũng có mạnh có yếu, vòng tròn lớn đa nguyên vũ trụ bên trong có rất nhiều thần linh, còn có nguyên sơ hoàng thần, ác ma lĩnh chủ, ma quỷ đại công tước, nguyên tố lãnh chúa các loại thứ thần lực, cường giả săn sát, thế giới đông đảo, là tương đối cường đại một loại. Thống khổ nữ sĩ si không thuộc về vòng tròn lớn đa nguyên vũ trụ. Thần tạo ra có hạn đa nguyên vũ trụ hỏng mất, bất cần dĩ, mới chạy trốn tới vòng tròn lớn đa nguyên vũ trụ. Không nên quên, ngươi mới tới vòng tròn lớn đa nguyên vũ trụ thời gian, là ai đối ngươi thân xuất việt thủ, vì ngươi chống cự vòng tròn lớn đa nguyên vũ trụ áp bách. Gã lệ ổng xem như thời gian chi lòng, là vô hạn thời không đa nguyên vũ trụ cấp sinh vật, tại khác biệt có hạn đa nguyên vũ trụ bên trong không có cảm thấy quá áp bách, chỉ là bởi vì thời gian trường hà tốc độ chạy khác biệt, dẫn đến nhận lấy nhất định ảnh hưởng mà thôi. Nhưng là, không phải toàn bộ sinh linh đều như gã lệ ổng như thế. Liên xếp như thần cách đẳng cấp cao đến 20 đỉnh cấp thần linh, rời đi chính mình đa nguyên vũ trụ Tại không thuộc về mình có hạn đa nguyên vũ trụ bên trong, cũng biết lọt vào nhất định áp bách, thực lực đại giảm. Chương 532, ngày cũ đa nguyên vũ trụ. Thống khổ nữ sĩ rời đi sụp đổ nơi sinh ra, đi vào vòng tròn lớn đa nguyên vũ trụ thời gian, Vĩnh Hằng Chi Nhật phát hiện thần, đối nàng làm vị thủ, cả hai kết lại như thế duyên phận. Cho nên, ta mới truyền lại cho ngươi vô hạn đa nguyên vũ trụ nhận biết, để báo đáp lại. Thống khổ nữ sĩ thờ ơ, gọn sóng nói rằng, không có một kia phải đáp ứng Vĩnh Hằng Chi Nhật thỉnh cầu ý tứ. Vĩnh Hằng Chi Nhật hai mắt nổi lên bọng mắt quan huy, lư khí lạnh lùng, nói, "Nhường hết ngồi đáy giếng biết được giếng bên ngoài mỹ lệ thế giới." nhưng là nó lại không cách nào rời đi để giếng, ngươi cảm thấy, đây coi như là hồi báo sao? bất luận một vị nào có dạ tâm thần linh, tại có vô hạn đa nguyên vũ trụ nhận biết sau, cũng sẽ không tình nguyện hiện trạng. Vĩnh Hằng Chi Nhật tại biết mình vị trí vòng tròn lớn đa nguyên vũ trụ chỉ là có hạn đa nguyên vũ trụ sau, manh động mãnh liệt, mong muốn nhảy ra có hạn đa nguyên vũ trụ dục vọng. không chỉ là mong muốn nhảy ra có hạn đa nguyên vũ trụ, thân càng muốn hơn để cho mình quang huy ba phủ vô hạn đa nguyên vũ trụ. thế là, không để ý thống khổ nữ sĩ cảnh cáo, Vĩnh Hằng Chi Nhật vì thế chọn ra điên cuồng nếm thử. thân thử không chế thời gian trường hạ, dung hợp thời không khác nhau. Khác biệt có hạn đa nguyên vũ trụ mặt trời, trở thành vô hạn thời không đa nguyên vũ trụ duy nhất Thái Dương thần. Kết quả là, trong nháy mắt bên trong, Vĩnh Hằng Chi Nhật bị thời không khác nhau bên trong khác biệt có hạn trong đa nguyên vũ trụ, chấp chưởng mặt trời chi tồn tại đồng thời phản kích. Có lẽ, đối mặt Vĩnh Hằng Chi Nhật đống nhiên tiếp xúc, đối phương vội vàng không kịp chuẩn bị dưới phản kháng cũng không tính mạnh mẽ, bởi vì vượt qua vô hạn thời không thậm chí lộ ra yếu ớt, nhưng là vô hạn thời không bên trong tất cả Thái Dương thần phản kích đồng thời hội tụ vào một chỗ. Cho dù là từng hạt cát đá, đều sẽ biến tựa như kình thiên tự nhạc. Trong nháy mắt Vĩnh Hằng chi nhật liền ý thức được thần đem vẫn lạc với mình điên cuồng tiến hành, thế là tại vẫn lạc trong nháy mắt tách ra thần hy chi chủ, là ngày sau một lần nữa ấy trở về lưu lại hỏa trùng. Nếu như không cách nào rời đi đáy giếng liền bình yên lưu lại, không tốt sao? Đa nguyên vũ trụ mặc dù có hạn, cũng đầy đủ rộng lớn, vì sao luôn có sinh linh chưa vừa lòng với đó? Thương khổ nữ sĩ trong lời nói nhiều hơn mấy phần tức giận, đồng thời tại ánh lửa chiếu rọi, ánh mắt thần toát ra một chút bất đắc dĩ cùng đau buồn. Người không có dạ tâm, lựa chọn tình nguyện hiện trạng, nhưng chắc chắn sẽ có dạ tâm bằng bạc hạng người khi nhìn đến cái khác giếng thời điểm, sẽ muốn không tiếp bất cứ giá nào, y đồ xâm lược cướp đoạt. Điểm này, ngươi so với ai khác đều muốn tin tưởng." Vĩnh Hằng Chi Nhật khẽ cười nói. Nghe vậy, thống khổ nữ sĩ sắc mặt lạnh lẽo. Thần nơi sinh ra chính là bị mặt khác có hạn đa nguyên vũ trụ chư thần xâm nhập, từng bước một đi hướng hủy diệt, Vĩnh Hằng Chi Nhật lời nói đâm trúng thần chốc đau. "Ha ha, ngươi nói không sai. Như vậy ngươi đang suốt ruột cái gì? Vòng tròn lớn đa nguyên vũ trụ thực lực mạnh mẽ, coi như tao ngộ xâm lược cũng sẽ không e ngại." Hú hồ. Dựa theo vòng tròn lớn đa nguyên vũ trụ phát triển xu thế, có khả năng tại Long Thần Lãnh tụ hạ, một ngày kia đạt thành chân chính thống nhất, đến lúc đó Vòng tròn lớn đa nguyên vũ trụ không xâm lược cái khác đa nguyên vũ trụ, cái khác đa nguyên vũ trụ sinh linh liền phải cảm ơn trời đất. Theo ta được biết có hạn đa nguyên vũ trụ, còn không có mạnh hơn vòng tròn lớn đa nguyên vũ trụ. Dựa theo thống khổ nữ sĩ nhận biết, khác biệt có hạn đa nguyên vũ trụ ở giữa chiến tranh, thường thường có một phe là đã thống nhất. Nếu không, tại bên trong đa nguyên vũ trụ khác biệt thế lực cắt cứ một phương, hôn chiến không ngừng, lại nghĩ đến xâm lấn cái khác đa nguyên vũ trụ, sau đó tại đối phương khu vực còn muốn gánh chịu vũ trụ quy tắc cát bách, làm sao có thể đánh thắng được? Cơ hội chỉ có đã thống hợp có hạn đa nguyên vũ trụ, khả năng khởi xướng đại quy mô đối cái khác đa nguyên vũ trụ xâm lớn đương nhiên, cũng có một ít cá thể nếu như trời suy đất khiến biết được cái khác đa nguyên vũ trụ lời nói, sẽ thử lặng lẽ phát triển chút thế lực của mình, cho mình lưu thêm một con đường, hoặc là là về sau mưu đồ làm chuẩn bị. loại này tiểu quy mô xâm lấn không tính chính thức đa nguyên chiến tranh, nhiều lắm là chính là lên qua. ta muốn biết, đối với khác biệt đa nguyên vũ trụ ở giữa chiến tranh, thần thượng thần sẽ không tiến hành quản thúc sao? vĩnh hằng chi nhật do hỏi. thần thượng thần chi cho nên cường đại, bởi vì thần là vô hạn đa nguyên vũ trụ cấp trí cường giả mặc dù không phải duy nhất, nhưng đặt ở có hạn đa nguyên vũ trụ bên trong chính là giảm chiều không gian đã kích, thần thượng thần tại khác biệt có hạn đa nguyên vũ trụ bên trong có khác biệt tướng mạo, sáng tạo ra rất nhiều có hạn đa nguyên vũ trụ, bao quát vòng tròn lớn đa nguyên vũ trụ ở bên trong, còn có rất nhiều có hạn đa nguyên vũ trụ là thần thượng thần ột chi ẩn sáng tạo, thần thượng thần tại vô hạn đa nguyên vũ trụ cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Ngược lại, theo ta được biết, ột chi ẩn thần cũng không thèm để ý đa nguyên vũ trụ ở giữa va chạm, thần thường thường chỉ ở chính mình sáng thế mới bắt đầu dừng lại quan sát một đoạn thời gian, sau đó lưu lại một cái tướng mạo hóa thân rời đi, lại đi sáng tạo mới đa nguyên vũ trụ. Thương khổ nữ sĩ biết ẩn thần tồn tại, tại thần đến vòng tròn lớn đa nguyên vũ trụ thời điểm, ẩn thần còn không có rời đi, bởi vì thần không phải đến từ ẩn thần sáng tạo đa nguyên vũ trụ, kinh hồn bạn vía thật lâu, sợ hai ẩn thần hội khu trục thậm chí trực tiếp gạt bỏ chính mình. Bất quá, ẩn thần đối thần đến nhìn như không thấy. Thưa ơ, thương khổ nữ sĩ tiện tay đưa tới một quyển sách, chậm rãi lật ra, hứng hờ mà nhìn xem, đồng thời tiếp tục nói, Omenita, ngươi nếu là thật sự muốn rời khỏi miệng giếng này, ta cho ngươi một cái tốt nhất đề nghị. Ngươi biết, ta rất ít lấn vào đến đại viên vòng đa nguyên vũ trụ phân tranh chỉ muốn trông coi chính mình ấn ký thành có thể cấp cho ngươi đề nghị vẫn là xem ở ngươi đã từng tỉnh chia lên ấn ký thành là thống khổ nữ sĩ sáng tạo có thể chống cự vòng tròn lớn đa nguyên vũ trụ đối với mình ăn mòn cho nên nàng cơ hồ không rời đi ấn ký thành kiến nghị gì mời nói vĩnh hằng chi nhật nói rằng thống khổ nữ sĩ như cũ tại đọc qua thư tịch đồng thời chậm rãi nói rằng gia nhập vạn thần điện hiệp trợ chư thần chiến thắng nguyên sơ hoang thần thắng được đệ nhị lần bình minh chiến tranh về sau nhắc lại nghị dọn sạch vượt sâu địa ngục vạn thú vườn chờ vị diện nhường tứ thần lược sinh vật cũng quy về vạn thần điện thang đến vạn thần điện trở thành vòng tròn lớn đa nguyên vũ trụ nói một không hai chấp chừng giả không có không gian phát triển không có ngoại hoạn vạn thần điện hoặc là lâm vào bên trong hao tổn, hoặc là hướng về vô hạn đa nguyên vũ trụ lên đường đến lúc đó ngươi cho một cái có hạn đa nguyên vũ trụ tọa độ neo điểm vạn thần điện sẽ không tình nguyện như trạng sau đó ngươi theo vạn thần điện cùng một chỗ nhảy ra miệng giếng này dương buồn xuất phát có chứ thần xem như đồng liêu có thể xa so với chính ngươi làm loạn an toàn hơn vĩnh hằng chi nhật nói rằng ta nếu là có cái khác đa nguyên vũ trụ neo điểm hôm nay sẽ còn tới ngươi nơi này thương khổ nữ sĩ bình tĩnh nói ngươi không có nhưng là ta có Đến lúc đó ta có thể cho ngươi." Thân chậm tư trật tự đạo thư tịch, ghế đu khẽ động, dường như cũng không thèm để ý lần này nói chuyện. Nghe vậy, Vĩnh Hằng Chi Nhật ngắm nhìn thống Khổ nữ sĩ, chợt cười một tiếng, thanh tuyến như cú hở hững vô tình. "Nữ sĩ, ngươi có chút không thẳng thắn." "A." "Nói thế nào?" Tô Mạn Nhỉ tạ nói rằng, "Ngươi mong muốn mượn vòng tròn lớn sức mạnh của đa nguyên vũ trụ báo thù cho chính mình, ngươi cái gọi là có hạn đa nguyên vũ trụ tọa độ, hẳn là hủy diệt nơi sinh ra đa nguyên vũ trụ, đúng không?" Tống Khổ nữ sĩ động tác dừng lại, sau đó chậm chậm khép lại thư tịch, ngẩng đầu, nhìn về phía Vĩnh Hằng Chi Nhật. "Ha <cười> ha." Ta sẽ nói cho ngươi biết một sự kiện à, từng hủy diệt ta sinh ra vũ trụ có hạn đa nguyên vũ trụ, có một vị tà ác thần linh cùng ta cùng nhau đã tới vòng tròn lớn đa nguyên vũ trụ, đồng thời mười phần sinh động. Sắc mặt Vĩnh Hằng Chi Nhật ngưng lại, ánh mắt lạnh lùng, nói: "Là ai?" Thống khổ nữ sĩ lườm Vĩnh Hằng Chi Nhật một cái, nói: "Cầu ta, ta liền nói cho ngươi biết." Vĩnh Hằng Chi Nhật: "Đã không nguyện ý cầu ta, vậy ngươi liền tự mình thử khai của ta." Vĩnh Hằng Chi Nhật lại lần nữa hỏi thăm, nói rằng: "Từng hủy diệt ngươi nơi sinh ra có hạn đa nguyên vũ trụ, gọi là gì?" Thống khổ nữ sĩ mặt lộ vẻ hồi ức chi sắc, lông mày nhẹ chau lại, Tựa hồ là nghĩ đến không tốt cảnh tượng. Cuối cùng, Thần chậm Dãi nói rằng, ta đưa nó cách gọi khác là Cựu Nhật Đa Nguyên Vũ Trụ. Dừng một chút, Thống khổ nữ sĩ tiếp tục nói, theo ta được biết, Cựu Nhật Đa Nguyên Vũ Trụ xâm lấn không chỉ một cái Đa Nguyên Vũ Trụ. Chỉ có điều, một vị Cựu Nhật thần linh tại vòng tròn lớn Đa Nguyên Vũ Trụ có neo điểm tọa độ tồn tại, nhưng cái kia người điều khiển lại chậm chạp không hiện thân, đoán chừng tại bạn trong vũ trụ cũng đã xảy ra biến cố a, hay là kiêng kỵ vòng tròn lớn thực lực của Đa Nguyên Vũ Trụ? Không, có năm chắc. Nghe được Thống khổ nữ sĩ lời nói sau, Vĩnh Hằng Chi Nhật châm trước suy tư. Cuối cùng, thần lắc đầu, ánh mắt lạnh lùng, nói rằng có lẽ đề nghị của ngươi đối ta mà nói tốt hơn, nhưng là trước đó, ta vẫn còn muốn dựa theo phương thức của mình, nhảy ra miệng diếm này. thống khổ nữ si khép hờ hai mắt, nửa nằm nửa ngồi. vậy sao? ngươi cụ thể mong muốn làm thế nào? Vĩnh Hằng Chi Nhật thản nhiên nói rằng, một mình đi hướng cái khác có hạn đa nguyên vũ trụ, tùy thời cấp đoạt càng nhiều mặt trời quyền hành, một chút tích lũy, từng bước lớn mạnh. Vĩnh Hằng Chi Nhật vẫn lạc, là bởi vì mong muốn một lần là xong, quá lòng tham, hơn nữa khinh thị cái khác Thái Dương Thần. lần này Thần hấp thu giao hấn, dự định từng cái đánh tan, thu liễm lòng tham cùng điên cuồng, một điểm một điểm tại vô hạn đa nguyên vũ trụ tích lũy quyền hành hứa hồ, thần tự cho mình siêu phàm, nội tâm tiêu ngạo, cũng không muốn bị những người khác lãnh tụ. lúc đầu vĩnh hằng chi nhật là muốn đem vòng tròn lớn đa nguyên vũ trụ mặt trời quyền hành thu sạch về sau, lại đi cái khác đa nguyên vũ trụ. đáng tiếc là, quang minh thần đem mặt trời quyền hành đưa cho gã lệ ống, vĩnh hằng chi nhật không quá mong muốn treo chọc tôn này vĩnh hằng cùng thời gian chi long. thân tâm mắt rộng lớn, biết có thể tại thời gian trường hà bên trong xuyên thẳng qua chân long ý vị như thế nào. vô hạn thời không đa nguyên vũ trụ cấp bậc sinh linh, thời gian trường hà đại diện người. đối với nó mà nói, vòng tròn lớn có hạn đa nguyên vũ trụ trên thực tế chỉ là một cái ao nước nhỏ mà thôi có thời gian năng lực sinh linh rất nhiều, nhưng là chân chính có thể làm được liên quan đến vô hạn thời không, cực kỳ bé nhỏ. Phần lớn chỉ là tại thời gian Trường Hà nhánh sông bên trong chơi đùa cá con tôm mà thôi. Hiện tại gã lệ ổng Ozymandias, bản tôn là loại trung đẳng tần lực, vĩnh hằng chi nhật tự nghĩ, chính mình hẳn không phải là tương lai thời quang long đối thủ, nhưng là, tại không giết chết gã lệ ổng điều kiện tiên quyết, là có cơ hội cướp đoạt tới gã lệ ổng bản tôn mặt trời tuần hành, không cần đối mặt tương lai gã lệ ổng. Thật là, chỉ cần gã lệ ổng bất tử, lấy chân long mang thủ tính cách, còn có hắn thời quang long tốc độ phát triển vĩnh hằng chi nhật thật sự là không muốn trêu chọc. Ha ha. Phàm là chấp trưởng mặt trời chi tồn tại, tại bất luận cái gì có hạn đa nguyên vũ trụ bên trong cũng sẽ không là kẻ yếu. Hơn nữa ngươi tại cái khác trong vũ trụ, thực lực sẽ bị áp chế. Ngươi cho rằng cướp đoạt cái khác trong vũ trụ Thái Dương Thần Quyền Hình sẽ rất đơn giản sao? Sơ ý một chút, ngươi đem trái lại trở thành người khác con ngồi. Omeni ta, ngươi vẫn là điên cuồng như vậy cùng xúc động, làm việc không cân nhắc hậu quả. Ngươi đã vì này vẫn lạc qua một lần, ta tin tưởng sẽ không chỉ có một lần. Thống khổ nữ sĩ Trào Phúng nói rằng, mặc dù là Chào Phúng, nhưng là thống khổ nữ sĩ lời nói rất có đạo lý. Tóm lại, dẹp ý niệm này a. Ta sẽ không giúp ngươi tiến về cái khác đa nguyên vũ trụ. Nếu như có thể thu hồi ba phần quyền hành, vĩnh hằng chi nhật còn có thể uy hiếp thống khổ nữ sĩ. Nhưng bây giờ thần không qua đi. Thống khổ nữ sĩ thái độ quyết tuyệt, nhường vĩnh hằng chi nhật tại nội tâm trầm trước lên. Đồng thời, thống khổ nữ sĩ dường như nhìn ra vĩnh hằng chi nhật chần chừ, bình tĩnh nói, ômẹn ni tạ, ngươi suy nghĩ thật kỳ à, là muốn mặt mũi của ngươi vẫn là lựa chọn ta nói tới, càng hỗn thỏa phương thức, đi nhảy ra miệng giếng này. Nói chuyện đồng thời, tại thống khổ nữ sĩ ý chí hạ, không gian xung quanh lần nữa như mặt gương chi hoa giống như nở rộ chiếc sạn, đem vĩnh hằng chi nhật trực tiếp đưa rời vượt ngoại vực. Ngoài vực. Tinh giới bên trong, vĩnh hằng chi nhật toàn thân ánh sáng màu vàng nóng lưu chuyển yên lặng suy tư đồng thời thu liêm thân hình, nguyên sơ hoang thần cùng chư thần ngưng chiến trong lúc đó. Rất nhiều thần quốc sứ đồ tại chư thần chỉ huy hạng cách mở thần quốc, giáng lâm tại chủ vật chất vị diện, sửa chữa lọt vào nghiêm trọng phá hư chủ vật chất thế giới, tận khả năng nhường chủ vật chất vị diện gặp phải tổn thất giảm xuống, cứu vãn tổn thương. Lúc này, thần linh bản thân tại nghỉ ngơi lấy lại sức, khôi phục tiêu hao, chữa trị thương thế, không dành đi chữa trị chủ vật chất thế giới. Tại khó được trong bình tĩnh, thời gian như nước, không nhanh không chậm chảy xuôi, thẳng đến hai năm sau. Tại kinh khủng chi chủ cùng thâm hải cổ thần dẫn đầu hạ, hoang thần ngóc đầu trở lại, lại lần nữa đại quy mô xâm lấn chủ vật chất vị diện. Trạng thái giống nhau khôi phục rất nhiều chư thần giáng lâm, nên chiến hoang thần, chiến hỏa chăn ập, xem như chiến trường chủ vật chất vị diện vẫn không có thể chữa trị nhiều ít, liền lần nữa lại tại phá hư bên trong trầm luân. Quy mô thật lớn đệ nhị lần bình minh chiến tranh lại bắt đầu. Cùng lúc đó, tinh giới vị diện, tại lâm ta lâm tấm ngân sắc quang mang bên trong, thân dài đạt đến mấy trăm vạn cây số, tựa như cự hình thiên thể, hình thể thậm chí vượt qua rất nhiều chủ vật chất thế giới ngân sắc cự long ngang nhiên mà đứng, dáng người uy nga vĩ nã. So với tại Bất bại khế ước giao đấu thời gian biểu hiện, hiện tại gạ lệ ổng càng cường đại. Ngân sắc cự long lân giáp cao chót vót, sừng rồng chiếu sáng rạng rỡ, phía sau thời quang long cánh cùng mặt trời long dục che khuất bầu trời. Tại cự long trong lòng bàn tay, lơ lửng một quả đường kính tại 10 vạn cây số tà hưu, sáng chói chói mắt hình cầu. Nó sáng loà, sáng chói lóa mắt, vô tận ánh sáng và nhiệt độ huy sai hướng bốn phương tám hướng, xuyên thấu qua cự long câu chỉ giữa ngón tay khẽ hở, đổ xuống mà ra, là ngân sắc tinh giới rắc lên một tầng dục sắc con trạch. Đây là một quả hầm tinh, một quả hàng thật giá thật mặt trời, đang bị gã lệ ổng giữ tại lòng bàn tay. Nó chân thực đường tính tại trăm vạn cây số, gã Lệ Ổng đưa nó áp xúc một chút, khả năng giữ tại lòng bàn tay. Ta từng tắm rửa qua mặt trời quan mang, ngước đầu nhìn lên đại nhật. Bây giờ, mặt trời trong tay ta, quang huy theo ta tâm ý khả năng tự phóng. Vô ngần tinh giới bên trong, triển khai hoàn toàn thân thể ngân sắc cự long nhẹ nhàng nuốt nuốt mặt trời. Chương 533, Đâm lưng gã Lệ Ổng Á thần, áo Âu con gái của thần, 1. Ta từng tắm rửa qua mặt trời quan mang, ngước đầu nhìn lên đại nhật. Bây giờ, mặt trời trong tay ta, quang huy theo ta tâm ý khả năng tự phóng. Vô ngần tinh giới bên trong, triển khai hoàn toàn thân thể ngân sắc cự long nhẹ nhàng nuốt nuốt mặt trời. Mặt trời quyền hành không tốt không chế, nhưng là gã Lệ ông cũng không phải là chẳng có mục đích loạn thăm dò. Hắn không sợ người khác làm phiền, nhiều lần tiến về Thiên Đường Sơn, tới Quang Minh Thần thần quốc bên trong, ngay trước mặt Quang Minh Thần, hướng Quang Minh Thần thỉnh giáo như thế nào mới có thể tốt hơn sử dụng thần nữ nhi. Gã Lệ ông năng lực học tập luôn luôn rất mạnh. Dưới sự chỉ đạo của Quang Minh Thần, gã Lệ ông tại mặt trời quyền hành phương diện tạo nghệ càng ngày càng tăng. Hắn hiện tại đã có thể sáng tạo ra mặt trời, tại gã Lệ ông trong lòng bản tay mặt trời, chính là có thể thành thục khống chế mặt trời quyền hành tiêu chí. Đồng thời, Ngân sắc Cự Long nhìn về phía chủ vật chất vị diện, Bạch Kim Long đồng bên trong hiện ra gợn sóng quan huy, bên trong phản chiếu lấy nguyên một đám chủ vật chất thế giới bên trong cảnh tượng. Tạ Gã Lễ ông nhìn soi mói, nguyên sơ cùng chư Thần chiến tranh một lần nữa bắt đầu. Để cho ta nhìn xem, ai may mắn trước thể nghiệm một phen ta thành thạo sau mặt trời quyền hành. Cự Long ánh mắt nhắm lại, tìm kiếm lấy thích hợp mục tiêu. Chủ vật chất thế giới một trong, mạch sông đại lục. Một cái cự thú trên mặt đất chậm rãi di động, mỗi một bước đặt xuống, đại địa liền bởi vì khó mà gánh chịu phát ra gáo khét, phá thành mảnh nhỏ, kéo dài mấy ngàn dặm khe hở tung hình, bên trong có thể nhìn thấy màu đỏ sẩm dung nham chảy xuôi dầm dầm dầm, cự thú đắp đất, vô số dung nham theo đại địa trong cái khe bắn ra, hình thành màu đỏ sẩm dung nham hải dương, thôn phệ tất cả. Cái này cự thú bộ dáng giống như siêu cự hình ngặc rùa, rùa trên đầu trải rộng gai, dữ tợn đáng sợ. Tại nó đường kính ngàn mét tả hữu mai rùa bên trên, đứng vững vàng một tòa cao mấy ngàn trượng màu đen nguy nga núi lửa, phía trên lượn lờ lấy quần cuộn khói đặc, dung nham theo ngọn núi chảy xuôi, che kín cự quy thô giáp bên ngoài thân. Sáng tối chập chờn, ngoành, có từng khoa như đạn pháo dung nham cầu theo miệng núi lửa phát ra, xông thẳng tới chân trời lại dẫn sức mạnh mang tính hủy diệt rơi xuống, nhập vào tứ phương đại địa, hình thành nguyên một đám to lớn long hô sâu, phá hủy vạn vật. Sơn cùng hỏa chi vương bạo endap, một vị thứ trung đẳng thần lực nguyên sơ hoang thần. Nó có thể sáng tạo con sơn, đem vạn vật hóa thành nham thạch, lại lấy thạch làm thức ăn, từng sáng tạo ra qua một chút có hóa đá lực lượng sinh vật chủng tộc. Đại địa vỡ nát, dung nham tự khe hở khe rẽ bên trong chạy xuôi, ấp ủ, ngút trời mà nói, lại có phô thiên cái địa dung nham lớn cầu từ trên trời giáng xuống, oanh kích đại địa. Lấy sơn cùng hỏa chi vương làm trung tâm, trung quanh mấy ngàn vạn cây số vương khu vực, đều là khó mà đến gần được cùng. Đen ngịt núi lửa khói đặc tràn ngập thiên cung, không thấy qua minh, âm u kiểm chế. Chủ vật chất thế giới bên trong bán thần sinh vật không muốn chờ chết, lấy dũng khí, thẳng hướng vị này Nguyên Sơ hoang Thần. Hô! Sơn Cùng Hỏa Chi Vương trên lưng núi lửa phun ra quần quần khói đặc, gào thét như rồng, tinh chuẩn đem từng vị bán thần sinh vật bao phủ ở bên trong, làm khói đặc tán đi, từng tồn sinh động như thật nham thạch điêu tố rơi hướng đại địa, sau đó lại bị Sơn Cùng Hỏa Chi Vương trả đạp lả bộ mịn. Liền ngươi xuất. Tinh giới, ngân sắc cự long ánh mắt nhắm lại, thân thể khẽ động nhảy vào thời gian trường hà bên trong. Cùng lúc đó, chủ vật chất thế giới Thời gian trường hà không nhanh không chậm chạy xuôi, không có bởi vì sơn cùng hỏa chi vương phá hư mà có nửa phần chập trùng. Đột nhiên, sơn cùng hỏa chi vương tứ chi dừng lại, đầu to lớn hướng lên nâng lên, từng chùm ánh nắng như mâu từ trên trời giáng xuống, đâm rách tràn ngập màn trời núi lửa khói đặc, làm mờ tối thế giới mang tới ánh sáng. Xuyên thấu qua khói đặc bị mở ra lỗ hổng hướng lên ngứa vọng, có thể nhìn thấy một tôn thân thể vĩ nạn ngân sắc cự lòng, tại cự long lợi trào bên trong, cầm nắm lấy một cái quang huy ánh sáng nóng ánh cầu, chiếu rọi xuyên thấu núi lửa khói đặc quang mang chính là từ nó mà sinh ra. Gã lê ông ôm giữ lấy ổng, sơn cùng hỏa chi vương đồng lỗ thít chặt âm ầm vô cùng vô tận dung nham theo nó phần lưng núi lửa bộc phát, theo ngọn núi cuồn cuộn lưu lại, bao trùm bao phủ hướng sơn cùng hỏa chi vương thân thể, lại có đậm đặc đùi mù lửa lở, nhường sơn cùng hỏa chi vương nhìn dần dần hư hảo. Hoàn toàn như trước đây, loại trung đẳng thần lực và thứ nhược đẳng thần lực nguyên sơ hoang thần, tại gặp lúc đến gã lệ ổng, cơ bản không nghĩ chính diện chiến đấu, mà là tại trước tiên liền muốn chạy trốn, tận lực kéo dài gã lệ ổng thời gian tính lực. Bởi vì đối phương trốn quá nhanh, thời không phong tỏa không cách nào kịp thời triển khai. Gã lệ ổng không cách nào trở ngại sơn cùng hỏa chi vương rời đi. Bất quá Ngân sắc cự long khuôn mặt trầm tĩnh, Bạch Kim Long đồng bên trong phản chiếu lấy sơn cùng hỏa chi vương thân thể, thời gian chi lực lưu chuyển, dự tra tương lai, đã trước một bước thấy do nó muốn đi quá khứ khu vực. Thuộc về ta mặt trời, thỏa thích cháy lên đi. Gã lệ ổ cầm trước đó không lâu sáng tạo ra mặt trời, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thời gian chi lực tầng tầng lớp lớp bao phủ tới, đem nó ném vào thời gian trường hạ, đồng thời vì nó thi triển cực hạn gia tốc thái. Mặt trời quyền hành, nhật vẫn. Trong ngáy mắt, hỏa nguyên tố vị diện, liên hỏa tựa như không khí giống như thiêu đốt lên, tràn ngập tại này phương vị mặt mỗi một tấc không gian. Tại cái này trong hỏa diễm thế giới, nơi nào đó không gian đung nhiên có dung nham chống rông bắn ra, sơn cùng hỏa chi vương to lớn thân thể nương theo lấy ngập trời dung nham cùng một chỗ, giáng lâm tại hỏa nguyên tố vị diện. đến ngoại tầng vị diện sơn cùng hỏa chi vương, bởi vì còn duy tự lấy trạng thái chiến đấu, hình thể mở ra hoàn toàn, ngặt duō giống như thân thể đường kính khoảng chừng mấy chục vạn cây số treo ở hỏa nguyên tố vị diện bên trong, dường như một cái không nhỏ tinh cầu thế giới, mọi cử động mang theo đầy trời hỏa nguyên tố năng lượng triều tịch, tựa như thiên hai loại trung đẳng thần lực, tại bên trong đa nguyên vũ trụ cũng là cường giả, sừng sững tại trăm tỷ tỷ sinh linh phía trên, không có đuổi theo. t Vừa mới đến tới Hỏa Nguyên Tố vị diện, không tiếp tục cảm thấy cự Long khí tức sơn cùng Hỏa Chi Vương vốn muốn buông lỏng một hơi, nhưng là đột nhiên, gần như ngay tại nó đến trong mấy mắt, một cỗ mang theo nóng, lượng sáng chói, huy diệt các loại khí tức mặt trời, đột nhiên hiện ra tại đỉnh đầu của nó, cùng nó cơ hồ là gần tại chết trước. Sơn cùng Hỏa Chi Vương hít vào một ngụm hỏa diễm. Cái này vầng mặt trời đường tính trăm vạn cây số, chất lượng kinh khủng, Hào Quang rực rỡ bằng mắt, chiếu rọi bát phương. Khoảng cách gần phía dưới, bị mặt trời xí quang bao phủ, Sơn cùng Hỏa Chi Vương hai mắt phóng, một mảnh trắng xóa. Nó mong muốn lại chạy nhưng là khoảng cách quá gần, hơn nữa mặt trời vẫn lạc mà đến tốc độ rất nhanh, đã tới đã không kịp. với anh, mặt trời vào đầu nện, theo trên hướng xuống, chính giữa sơn cùng hỏa chi vương. thời gian trôi qua dường như chậm lại, tại sơn cùng hỏa chi vương bên ngoài thân phần lưng, cao ngất núi lửa khoảng cách mặt trời gần nhất, nó phun ra cuộn cuộn dung nham, nhưng cũng không cách nào ngăn trở mặt trời vẫn lạc bộ pháp, bị áp bách dưới đi. cuối cùng, mặt trời rơi xuống, từng tấp từng tấp nghiền nát sơn cùng hỏa chi vương phần lưng núi lửa, đặt ở nó mai rùa bên trên. cái này mai rùa lực phòng ngự cũng không đủ, không có trực tiếp vỡ vụn, nhưng cùng tại cùng mặt trời đối bính bên trong cũng là không cách nào nghịch chuyển bị áp bách hướng phía dưới, khe hở tạm sát tạm sát kéo dài, khoảng cách vỡ vụn chỉ là vấn đề thời gian. Dưới tình thế cấp bách, Sơn Cùng Hỏa Chi Vương bỏ chính mình Mai rùa. Đầu của nó co dù lại, lại mánh vào tới, quang lưu lựu thân thể chạy trốn ra ngoài. Bang. Tại Sơn Cùng Hỏa Chi Vương e ngại nhìn chăm chú bên trong, nó Mai rùa bị đại nhật nhìn ác. Vị này tách ra chính mình Mai rùa Sơn Cùng Hỏa Chi Vương, bộ dáng nhìn tức cười rất nhiều, hơn nữa khí tức chợt hạ xuống, biến có chút suy yếu. Đồng thời, thời gian bỗng nhiên dừng lại. Hỏa nguyên tố vị diện bên trong thời điểm đang thiêu đốt hỏa diễm dừng lại xuống dưới, nhiều đám ngưng trệ bất động, mỹ lệ kỳ dị. Sơn Cùng Hỏa Chi Vương còn mang theo sợ hãi biểu lộ ngưng kết tại rùa trên đầu, dường như sinh động như thật điêu tố. Cùng một trong náy mắt, một cái răng đầy tinh mịn vậy rồng long chảo dò ra thời gian trường hạ, tại trong hỏa diễm thế giới che khuất bầu trời, trực tiếp bắt giữ Sơn Cùng Hỏa Chi Vương thân thể. Tạp tạp tạp thời gian hổ phách trùng điệp mà lên. Chương 533, Đâm lưng gạ lệ ông á thần, áo Âu con gái của thần, 2. Tại Sơn Cùng Hỏa Chi Vương vẫn không có thể tránh thoát thời gian đình chỉ khống chế thời điểm, liền đã bị thời gian hồ phách trô phong ấn. Bắt lấy thời gian hổ phách, Vô Ngần thiên Thể giống như ngân sắc cự long thân thể tại Hỏa Nguyên Tố vị diện bên trong nổi lên. Mặt trời quyền hành để cho ta thủ đoạn phong phú hơn. Vận dụng thật tốt, có thể cùng hiệu suất cao trong khoảng thời gian ngắn giải quyết hết Nguyên Sơ Hoang Thần. Gã Lệ ổng Thất Hai lòng mặt trời quyền hành biểu hiện, hắn cũng không chấp nhất tại chỉ sử dụng mặt trời quyền hành hoặc là chỉ sử dụng thời gian năng lực, đối với gã Lệ ổng mà nói, chỉ cần dùng tốt hắn ai đến cũng không có cự tuyệt. Phong Ấn Sơn cùng Hỏa Chi Vương, gã Lệ ổng không có sử dụng nhiều ít lực lượng. Hắn cảm giác chính mình tinh khí thần còn 10 phần tràn đầy, thế là không có trở về Long đỉnh nghỉ ngơi, mà là tiếp tục nhìn về phía chủ vật chất vị diện, tìm kiếm hoang thần. Rất nhanh, một cái mọc ra dữ tận miệng lớn, tại chủ vật chất thế giới bên trong như vào chỗ không người, nuốt bầu trời cùng đại địa quái cẩu, ánh vào gã lệ ổng tầm mắt. Thế giới kẻ thôn phệ. Ánh mắt gã lệ ổng nhắm lại, lại thấy được thế giới kẻ thôn phệ. Bất bại chiến thần Tạ Vats đang cùng thế giới kẻ thôn phệ chiến đấu. Tạ Vats xem như chiến thần, năng lực chiến đấu vẫn có chút tương đại, nhưng là, vị này thần linh quả thực quá cẩu, không đánh không có nắm chắc cầm, không để cho mình ở vào phong hiểm bên trong. Thế là, đang cùng thế giới kẻ thôn phệ chiến đấu bên trong, rõ ràng là năng lực cận chiến cường đại tạp xuất, lại căn bản không muốn cùng thế giới kẻ thôn phệ cận chiến. Thần chân đạp một đen một trắng hai cái siêu phàm thần lực sáng tạo thần mã, tới lui như gió, vây quanh thế giới kẻ thôn phệ đi khắp. Người khác đều là cưỡi ngựa, mà tạp vật hai chân phân bố giẫm tại hai cái ngựa trên lưng, thẳng tắp đứng thẳng. Trong lúc đó, tạp vật cầm một thanh thiêu đốt lên hỏa diễm thần kiếm màu bạc, thi triển công kích từ xa thủ đoạn, chém ra khắp thiên kiếm mang. Những này kiếm mang mười phần sắc bén, tuy tiện liền có thể cắt đứt bầu trời. Thật là Thế giới kẻ thôn vệ tạm sát tạm sát liền đem bọn chúng cắn nát nuốt, không được hiệu quả gì. Tạp Pat tại có năm chắc tất tháng trước, chưa từng sẽ chân chính ra tay, tham dò tính thế công ở thế giới kẻ thôn vệ xem ra có chút yếu ớt, thế là dứt khoát không để ý thần, trực tiếp một lòng một ý phá hư chủ vật chất thế giới. Cái này chiến thần. Thấy cảnh này gã Lệ ổng khẽ lắc đầu. Tạp Pat đem thế giới kẻ thôn vệ lưu cho ta đi. Người đi đối phó cái khác hơn thần, tốt hơn phát huy hiện ra chiến thần vĩ lực. Trong vạn tân điện, gã Lệ ổng cùng Tạp Pat hóa thân giao lưu, truyền lại ý nghĩ. Đối với cái này, Tạp Pat không giống như là thần hi chi chủ vui vẻ đồng ý, tốt tốt, gã lẹ ủng ô dư lì ủng, thế giới kẻ thôn phệ liền giao cho ngươi. Tạ Bạch Sam hiểu sâu bất bại chi đạo, theo thần, đánh thuận gió bớt quả hồng mềm mới có thể không bại, nhưng nàng không có đánh bại thế giới kẻ thôn phệ nắm chắc, cho nên bằng lòng rất thản thán, tương đối vui lòng. Hắc Bạch Song ngựa đạp nát vị diện tinh bích, trở Tạ Bạch rời đi chủ vật chất vị diện. Đối với vị chiến thần này rời đi, thế giới kẻ thôn phệ chỉ là tùy ý lướt qua, cơ bản không có muốn ngăn trở ý tứ. Đáng ghét con rồi rốt cục rời đi. Tại sao lại tới một cái? Ở thế giới kẻ thôn phệ nhìn soi mói, gã lẹ ủng nhảy ra thời gian trường hạ, giáng lâm mà đến. Cự Long thân thể tại mặt trời long rực huy sái ra quang mang bao phủ xuống quang huy sáng chói, chói lóa mắt, dường như hắn nơi ở chính là toàn bộ thế giới trung tâm. Gã lệ ông Ozi Lý ổng, lại là ngươi. Thế giới kẻ thôn vệ ánh mắt lạnh lùng, mở ra huyết buồn đại khẩu, thân thể xoay tròn lấy bay lên, vọt tới ngân sắc cự long. Đồng thời, cự long tiến vào cự thần hoa trạng thái, bốn cánh triển khai, che khuất bầu trời. Hô! Mặt trời long rực manh cháy mạnh vung lên. Mặt trời quyền hành, thiên luân múa. Nương theo lấy động tác của gã lệ ông, cùng lúc trước quang minh thần thi triển quang minh thiên luân cùng loại, từng mai từng mai nhỏ bé mặt trời mang theo cao tốc xoay tròn sắc bén vung vẩy. Phô thiên cái địa, ba phủ hướng thế giới kẻ thôn phệ. À, không tệ, ngươi mặt trời quyền hành dường như có chỗ tiến bộ. Nhưng là, quang minh thần đều không có biện pháp bắt ta, ngươi lại có thể thế nào? Thế giới kẻ thôn phệ bảo hiếu, ngang nhiên phóng tới thiên luân nhóm. Cự Long tròng mắt nhìn xuống, đối thế giới kẻ thôn phệ lời nói không có phản ứng, đồng thời, thời quang long cánh cùng mặt trời long vực giao thoa vung dậy, đoạn ra từng đoạn thời gian nhanh sông, cùng hiện tại thời không điệp ra mà đến. Trong không thi pháp, ban đầu, gã lệ ổng chồng không thi pháp chỉ có thể điệp ra pháp thuật, nhưng đã đến hiện tại, theo gã lệ ổng trưởng thành, Trong không thi pháp đối với thuộc về thần linh quyền hành chi lực giống nhau có thể thi triển. Vốn là Lít nha Lít nhít Thiên Luân, đột nhiên tràn ngập toàn bộ thiên cung, lấp kín thế giới kẻ thôn vệ toàn bộ tầm mắt. Thế giới kẻ thôn vệ đồng lâu co rút lại. Nó sông ngang mà đến thân thể im bặt mà dừng, dừng lại ở giữa không trung, sau đó nguyên địa cao tốc xoay tròn, tốc độ nhanh chóng, có thể toàn phương vị thôn vệ nguồn gốc từ từng cái phương hướng thiên luân. Ông ong ngoỏng. Thiên luân cuồn vũ, vây quanh thế giới kẻ thôn vệ quần quần không dứt. Thế giới kẻ thôn vệ ai đến cũng không có cự tuyệt, tựa như là động mãi mãi không đáy đem tất cả thiên luân thôn vệ. Gắc lệ ông hít sâu một hơi lại đồng thời thi triển một loạt tính công kích pháp thuật. Thời gian chi lực, siêu phàm thần lực, ma lực tất cả năng lượng đều tựa như mở cống chi hồng, điên cuồng chút xuống. Ngươi có thể ăn bao nhiêu, ta liền cho ngươi nhiều ít. Nhìn là ngươi trước cho ăn bệ bụng, vẫn là ta trước tinh bị lợi tận. Ngân sắc cự long ngẩng lên thật cao đầu lâu. Tại cự long cao chót vót đó lượng, thần thánh uy nghi sừng rồng ở giữa, thuần hoa giống như vương miện nổi lên huy quang. Woeng. Một đạo sinh mệnh năng lượng hình thành dòng sông từ trên trời giáng xuống, liên tục không ngừng rót vào ngân sắc cự long thân thể. Nguồn gốc từ anh hùng linh vực sinh mệnh năng lượng vượt qua vị diện tụ đến, là gã lệ bổ sung tiểu hào bởi vì là vượt vị diện mà đến dạng này sẽ hao tổn rất nhiều sinh mệnh năng lượng nhường anh hùng trong lĩnh vực sinh mệnh năng lượng nồng độ hạ xuống bất quá tổng thể mà nói cũng không tính rất nhiều gã lệ ống liền không so đo điểm này tổn hao ngân sắc cự long khuôn mặt uy nghiêm vốn là dày rộng uy nga thời quang lòng cánh lại lần nữa kéo dài dường như muốn bao phủ bầu trời phía trên từng đạo vòng vòng xoay tròn cuốn lên thời gian trường hà Chân bao giống như thế công che mất thế giới kẻ thôn phệ. gã lê ống mong muốn thừa dịp thế giới kẻ thôn vệ ngay tại chống cự thời điểm thời gian sử dụng hành lang đưa nó phong ấn đáng tiếc là thế giới kẻ thôn vệ cảm nhận được thời gian trường hà dị thường phản ứng hết sức nhanh chóng, nó rất quả quyết nghẹn kháng gã lệ ống công kích, bên ngoài thân lớp biểu bị tại hung manh thê công hạ phá thành mà nhỏ, máu me đồng địa, nhưng là nó miệng lớn cũng trực tiếp cắn nát vị diện tinh bích. gã lệ ống ôn dưới lì ống, ngươi có thể đánh lui ta, nhưng là mong muốn phong ấn ta. ha ha, ngươi còn kém rất xa. tại gã lệ ống nhìn soi mói, mình đầy thương tích thế giới kẻ thôn vệ rời đi chủ vật chất vị diện, đi hướng vực sâu không đáy. gã lệ ống thở phào một hơi, giải trừ cự thần hóa, đồng thời thu liễm long dực, đỉnh đầu anh hùng chi quan cũng không còn phóng thích quang huy, sinh mệnh năng lượng trừ khử tại không gian. lần thứ ba để nó trốn thoát, không chuẩn sát mà nói là đệ nhị lần gã lệ ổng cùng thế giới kẻ thôn vệ đối mặt 3 lần nhưng là một đối một chính thức giao thủ là 2 lần cái này 2 lần hắn đều không thể lưu lại thế giới kẻ thôn vệ gia hỏa này thủ đoạn đơn nhất cơ hồ không có một điểm viễn trình thủ đoạn thực lực tổng hợp trên thực tế cùng nguyên sơ thái dương chi thần không sai biệt lắm nhưng là am hiểu cùng thiên về phương diện khác biệt tương đối khó giải quyết khó mà thành công phong ấn lần này gã lệ ổng đối mặt trời quyền hành không chế tương đối thành thục nhưng vẫn là không thể phong ấn thế giới kẻ thôn vệ có thể một lần hai lần nhưng là không thể liên tục lại bốn thế giới kẻ thôn vệ gia hỏa này trung quy là phiền bày lớn. Đến nghị biện pháp, có thể phong ấn biện pháp của nó. Trước đó, vẫn là trước mặt kẻ nó a. Cùng thế giới kẻ thôn vệ chiến đấu, nhường gã Lệ ổng cũng hao tổn to lớn, không thể không trở về anh hùng lĩnh vực đi nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi tốt về sau, gã Lệ ổng giáng lâm tại chủ vật chất thế giới, tiếp tục lựa chọn tại thứ cường đại thần lực cấp độ trong chiến trường phát sáng phát nhiệt. Hắn không tiếp tục chấp nhất với thế giới kẻ thôn vệ mà là cùng một vị tên là hôn độn nửa tượng thứ cường đại thần lực đối với chiến tranh phong. Cái này nguyên sơ hoàng thần so nguyên sơ thái dương chi thần cùng thế giới kẻ thôn phệ yếu nhược một chút, tại chủ vật chất thế giới đối mặt gã Lệ ổng thời điểm, cũng không phải là đối thủ của gã Lệ ổng. Kết quả, tại một phen chiến đấu kịch liệt sau, hỗn độn cự tượng ý thức được chính mình lâm vào thế yếu sau, rất khó chiến thắng gã Lệ Ẩm sau, cũng là quyết định thật nhanh không cùng gã Lệ Ẩm tử chiến, gã Lệ Ẩm dù sao cũng là loại trung đẳng thần lực, tại đối phương rời đi chủ vật chất vị diện sau, liền không cách nào lại truy kích. Tại Nguyên Sơ Thái Dương Chi thần sau, gã Lệ Ẩm còn không có lại thành công phong ấn cái khác Nguyên Sơ thứ cường đại thần lực. Hỗn độn cự tượng sau, gã Lệ Ẩm lại cùng tên là Sinh Tử Biên Giới Nguyên Sơ thứ cường đại thần lực chiến đấu qua, kết quả cũng giống như vậy, không cách nào thành công phong ấn đối phương. Vĩnh Hằng Anh Linh Chi Điệp. Ngân sắc cự long chiếm cứ tại trong tổ rồng nghỉ ngơi lấy lại sức, khôi phục trạng thái, đồng thời yên lặng suy nghĩ. Thứ cường đại thần lực nguyên sơ hoang thần đều quá khó giết chết hoặc là phong ấn. Nhất là, ta cũng không có truy kích năng lực của bọn nó, đối phương một khi muốn chạy, ta lưu không được. Đối với điểm này, gã lệ ổng có chút tiến muối. Trên thực tế, loại này chiến tích tại chư thần trong mắt đã là không thể tưởng tượng nổi. Bao quát nguyên sơ ở bên trong, còn có chư thần đều khó mà tưởng tượng, vì cái gì thứ trung đẳng thần lực gã lệ ổng có thể ở chủ vật chất thế giới để ép thứ cường đại thần lực hoang thần đánh. Nếu là bàn luận vị cách bạn chất lời nói, Thời Quang Long đã định trước trở thành thứ cường đại thân lực, hoàn toàn chính xác không tầm thường, thật là, Gã Lệ ổng hiện tại địch nhân đã là trưởng thành thứ cường đại thân lực, những này thứ cường đại thân lực cũng đều là quét ngang chư giới tồn tại, Gã Lệ ổng không nên còn có thể đánh nhiều thắng nhiều. Gã Lệ ổng biểu hiện tại chư thần cùng nguyên sơ trong mắt có chút không thể tưởng tượng. Cái này rất bình thường, dù sao liền Gã Lệ ổng chính mình cũng còn không rõ ràng lắm, hắn trên thực tế là thuộc về vô hạn thời không đa nguyên vũ trụ cấp bậc sinh linh, sinh mệnh bản chất vị cách so có hạn đa nguyên vũ trụ bên trong cao hơn 2 cái triệu không gian. Long đỉnh bên trong, nghỉ ngơi sau một thời gian ngắn, Gã Lệ ổng quyết định chuyển hóa sức lực, vẫn là đi đối phó loại trung đẳng thần lực. Bọn chúng mặc dù một lòng chạy trốn, thật là gã Lệ ổng chỉ cần bằng lòng bỏ công sức, cuối cùng có thể bắt được, nỗ lực liền có thu hoạch, thật là đối phó thứ cường đại thần lực thường thường làm to chuyện mà không thu hoạch được gì. Tại chủ vật chất thế giới, nếu là tại nhược đẳng thần lực cùng trung đẳng thần lực cấp độ mau chóng lấy được thắng lợi. Còn chứa chư thần số lượng đủ nhiều lời nói, cũng có thể đối phó thứ cường đại thần lực Mên Sơ. Đánh tan thứ nhược đẳng cùng loại trung đẳng hoàn thần, sau đó chư thần có thể tập trung đối phó loại cường đại Mên Sơ, lấy hạ khất thượng. Nếu là bên ngoại tầm vị diện, vượt qua một cái lớn sinh mệnh cấp độ sau, Số lượng cũng không có cái gì ý nghĩa, nhưng là tại chủ vật chất vị diện, đầy đủ số lượng có thể ở trình độ nhất định thay đổi chiến cuộc, vượt cấp mà chiến. Vừa nghĩ đến đây, gã Lệ Ẩng không còn chấp nhất tại thứ cường đại thần lực nguyên sơ, chuẩn bị thẳng tiến không lùi, chuyên chú tham dự cường đại thần lực phía dưới chiến trường. Khôi phục nhất định trạng thái sau, hắn liền giáng lâm tại chủ vật chất thế giới, lấy như bẻ cảnh khô dáng vẻ, dần dần phong luấn thứ nhược đẳng hay là loại trung đẳng thần lực nguyên sơ. Chủ vật chất thế giới. Tại một chỗ liên miên chập trùng dãy núi trên không, ngân sắc cự long toàn thân quang huy sáng chói, thời quang long cánh cùng mặt trời long dục giao thoa múa, che khuất bầu trời. Quần sơn cùng rừng rậm bị bao phủ tại cự long trong bóng tối, như mặt trời quang huy như thủy ngân tạ, cho từng tòa sơn phong dắt lên rực sắc vầng sáng. Bên, một tòa hư thối công kền, cao lớn mấy ngàn trượng màu đen sơn phong, cuồn cuộn đụng vào thái dương quang mang bên trong. Ngọn núi này là thực thể, xen vào trạng thái cố định cùng chất lỏng ở giữa, có nhựa đường giống như đậm đặc vật chất màu đen tại giữa ngọn núi chảy xuôi. Bóng ma có thể thấy được vô số ham sâu bên trong sinh vật, có đã thối nát mô hình hồ, có tựa như bạch quốt, còn có chút ngay tại kêu dên ría rùa, cảnh tượng quái dị mà kinh dị. Mục nát sơn mẩy kéo, thứ trung đẳng tần lược nguyên sơ hoang thần. Thái dương quang huy sáng trói, thời gian trường hà bọt nước chập trùng. Gã Lệ Ẩm chằn trọc mấy cái vị diện thế giới, một đường truy sát Hoang Thần mục Nát Sơn, đã muốn đem nó đẩy vào tuyệt cảnh. Thái dương quang huy bao phủ đại địa. Thời gian xiển xích như ẩn như hiện, giăng khắp nơi. Vị diện tinh bích bên trên độ một tầng thời không phong tỏa long văn, còn lại chính là bắt rùa trong hũ. Nhưng mà, tạ gã Lệ Ẩm muốn thành công đem mục Nát Sơn đánh cho tàn phế phong ấn trước đó, đang chuẩn bị đối Mực Nát Sơn nói ra thời gian nát bấy long tức ngân sắc cự lòng, đột nhiên ánh mắt ngưng tụ, sau đó nhảy vào thời gian trường hà, biến mất không thấy gì nữa. Ai? bị đến đã phải ngoan ngoãn nhận lấy cái chết mục nát sơn lắc lư mấy lần, nhìn qua ngân sắc cự long rời đi thiên khung không rõ ràng cho lắm. Ngay tại vừa rồi, gã Lệ ổng nhận được tin tức về kỳ giới Thiên Tôn. Kim loại thế giới gặp tập kích. Đỉnh cấp thứ nhược đẳng thần lực máy móc long thần, lại phối hợp kim loại thế giới vô cùng vô tận máy móc chiến đấu đơn vị, cũng không cách nào cùng sánh bay, tại trong khoảng thời gian ngắn liền bị nghiêm trọng phá hư. Thế là, kỳ giới Thiên Tôn dựa theo gã Lệ ổng phân phó, ý thức được không địch hậu liền lập tức thông tri gã Lệ ổng. "Chủ ta, kim loại thế giới gặp tập kích, là vị nào hoàng thần?" Đây là gã Lệ ổng trước đó ngắn nguội hỏi ý kỳ giới thiên tôn đối với hắn trả lời, nói, không phải hoang thần, là một vị thần linh. Vĩnh hằng liên tính đêm ca giả, hát dạ nữ thần. Nghe vậy, nội tâm gã lệ ổng trầm xuống. Hát dạ nữ thần, là thần linh, cũng là nguyên sơ, vô cùng cổ lão. Tương truyền, càng tại nguyên sơ thời đại trước đó, tại đa nguyên vũ trụ còn không có hoàn toàn đản sinh thái sơ giữa hỗn độn, ột chỉ ẩn thần tại sáng tạo đa nguyên vũ trụ thời điểm, tách rời hỗn độn hư vô biến thành hai vị thái sơ nữ thần. Các nàng tương hỗ là âm dương, đối lập lẫn nhau, là sáng cùng tối, thiện và ác, sáng tạo cùng hủy diệt, đồng thời bị coi là ẩn thần nữ nhi có rất nhiều thần linh là bởi vì các nàng tranh đấu mà sinh ra, được xương tụng là lúc đầu thần linh. Hai vị này Thái Sơn nữ thần, trong đó một vị tại tháng năm dài đẳng đang bên trong, được ăn cả ngã về không cùng mình đối lập tỷ muội tiến hành quyết chiến, bây giờ rơi xuống vì bình thường nhược đẳng thần lực, tên là sẽ lần nữ thần mặt trăng. Nhưng còn có một vị như cũ sinh động, có cường đại thần lực. Vị này còn có cường đại thần lực cổ lão Thái ban đầu nữ thần, chính là Hắc giả nữ thần, tên là Sa. Thái Sơn nữ thần địa vị nổi bật, nhưng không có nghĩa là mạnh nhất. Ban đầu, các nàng đều là cấp cao nhất tồn tại, đủ để cùng bây giờ El, Hạn Nạn, Hạo Thiên chờ tranh phong. Nhưng là nữ thần mặt trăng cùng hắc dạ nữ thần giữa hai bên chiến đấu dẫn đến lưỡng bại cầu thường, khiến song phương đều thực lực lớn lui. Nữ thần mặt trăng biến thành nhược đẳng thần lực, hắc dạ nữ thần tại bây giờ một đám cường đại thần lực bên trong cũng không tính là đỉnh cấp từng giả. Trương 534, cùng Thái sơ thần nữ trung phó mây mưa cầu nguyện phiếu. Một, đống nhiên tập kích kim loại thế giới, đây là vì cái gì? Chẳng lẽ thần mong muốn cùng hoang thần làm bạn? Rất có thể, thần giống như vốn cũng không để ý tín đồ của mình. Hay là cùng Bình Minh chiến tranh không quan hệ, chỉ là muốn nguyên sơ Thái Dương Chi thần muốn. Dù sao nguyên sơ năng lực của Thái Dương Chi thần cùng nàng có chỗ chung điểm. Ác thần ý nghĩ luôn luôn khó mà nắm lấy, gã lệ ổng hiện tại không cách nào xác định đối phương mục đích gì. Hắn không do dự, bỏ đối hoang thần mục nát sơn phong ấn, lập tức chuyển tống hướng kim loại thế giới. Lúc này, tại kim loại thế giới bên trong, cương thiết thiên mạc đã bị xé nứt, phía trên răng khắp nơi lấy từng đạo đêm tối giống như vết tích, sắt thép đúc thành đại địa cũng đã cảnh hoàng tán khắp nơi, một tôn cương kiêu thiết chú, thân thể giữ tận như núi cao kim loại cự long rơi tại đại địa. Đầu của nó đã bị bẻ gãy, một đôi long rực cũng bị mạnh mẽ xé rách, trên người dày đặc dấu vết bị ăn mòn. Thứ nhược đẳng thân lực máy móc long thần, tại rất thời gian ngắn trong phòng tiếp xúc bên trong, liền đã bị đánh nửa tàn phế đồng thời, tại đại địa một bên khác, máy móc long thần kim loại trên đầu, đứng vững một vị mỹ lệ lại yêu dị, nguy hiểm mà mê người nữ thần. thân người mặc một cái lễ phục giống như viền ren váy dài, phía trên toàn thân đen nhánh không có một chút ánh sáng, phản phất là đen thâm trầm nhất ban đêm mặc tới trên người mình, tới hoàn toàn khác biệt, là thần trần trụi tại váy dài bên ngoài, đủ để khi sương tái tuyết tuyết trắng ra thịt, trắng hay đen so sánh hết sức rõ ràng, làm người khác chú ý. cùng lúc đó, tại thời gian trưởng Hà Nội lên nhỏ bé gợn sóng bên trong, từng kia từng sợi thái dương quang huy từ trên trời rán xuống, chiếu rọi tại hấp dạng nữ thần tuyệt mỹ thanh lanh khuôn mặt bên trên, nhường thần làm cho người khó mà quyết được có đen nhánh đồng lỗ màu tím sậm đôi mắt nhìn phảng phất giống như hai viên bảo thạch vĩnh hằng cùng thời gian chi long gã lệ ông ô dưới li ông hát giả nữ thần ngửa mặt ngẩng đầu trong tầm mắt phản chiếu lấy đã dáng lâm mà đến ngân sắc cự long thân mặt lộ vẻ một cái mang theo ác ý lạnh lùng nụ cười tạ gã lệ ông nhìn soi mói, chậm rãi nói rằng ngươi là cái gì cấp độ cũng xứng giống như ta sử dụng vĩnh hằng danh sương vị tại tôn hủy bên trong mang theo vĩnh hằng một từ thần linh không nhiều nhưng là đều không ngoại lệ đều là vị cách tương đối chi cao tồn tại vĩnh hằng chi luân cửu diện long thần eo tôn hủy một trong ngoại trừ còn có vĩnh hằng chi nhật omen mi tạ hát nữ thần xạ. Có đôi khi cũng được xưng hô là vĩnh hằng chi dạng. Tại Nguyên Sơ hoang Thần bên trong, cũng có một vị tên là Vĩnh Hằng hư vô thứ cường đại thần lực, thực lực có chút mạnh mẽ. Đối với Hắc Dạ nữ thần ngôn ngữ, gã lệ ổng thờ ơ, khuôn mặt trầm tĩnh. Dù cho là bất hủ thần linh, cũng có vẫn lạc thời gian. Trừ thiên và giới, vạn sự và vật, chỉ có thời gian vĩnh hằng lưu truyền. Ta chấp trưởng thời gian, phân ly ở đi qua, hiện tại, tương lai, khắp lịch tất cả. Ngươi nói, ta xứng hay không sử dụng vĩnh hằng chi danh? Ngân sắc cự long trong mắt, ngắm nhìn Hắc Dạ nữ thần. Vị này thần linh, thậm chí so Cự Diện Long thần, trên hạo thiên đế Sáng thế người chờ tồn tại còn cổ lão hơn. so đa nguyên vũ trụ càng trước sinh ra, dù là bởi vì cùng mình tỷ muội chiến tranh, dẫn đến vị cách rơi xuống thực lực đại giảm, nhưng cũng không thể khinh thường. Tức ít có thần kỳ sẽ đi chủ động treo chọc hắc dạ nữ thần. Trên cơ bản, coi như bị hắc dạ nữ thần chủ động khiêu khích, phần lớn cũng là lựa chọn làm như không thấy. Nghe được lời của gã lệ ông lời nói sau, hắc dạ nữ thần đột nhiên cười một tiếng, nguyên bản lạnh lùng khuôn mặt giống như băng tuyết tan hanh dã, nét mặt tươi cười như hoa, chỉ là tại thần một đôi đèn nhánh đồng lỗ bên trong giường như vĩnh viễn sẽ không rút đi, đối vạn sự vạn vật hận ý cùng hủy diệt dục vọng không có chút nào giảm bớt. Thời gian cũng không phải vĩnh hằng, sơ tại thời gian bắt đầu lưu động trước, Thả Tính hư không bên trong, ta cũng đã tồn tại, đồng thời kéo dài đến nay. Cái này mới thật sự là vĩnh hằng. Chỉ có ngu muội mọi người mới có thể quyết giữ ý mình, cực hạn với mình trong nhận thức biết mà đã trí. Thần trong lời nói nhiều hơn mấy phần Trạo Phúng. Nghe vậy, Cự Long mày nhăn lại. Dựa theo ý của Hắc Giả nữ thần, tại Đa Nguyên Vũ Trụ sinh ra trước đó, thời gian trường hà cũng không tồn tại. Thần sinh ra tự Đa Nguyên Vũ Trụ trước đó thái sơ hỗn độn, nếu như không phải lừa gạt Gạ Lệ ổng lời nói, lời này hoàn toàn chính xác có nhất định giá trị tham khảo, chỉ có điều, Gạ Lệ ổng không quá tín tưởng sinh vật nhận biết tựa như một cái vòng, vòng bên ngoài chính là vượt qua nhận biết bên ngoài phạm vi. Nhận biết càng nhiều, cái này vòng đường tính càng lớn, biên giới càng dài, tiếp xúc đến, vượt qua nhận biết phạm vi cũng càng lớn. Gã lệ ống hiện tại đã có thể ở một mức độ nào đó ảnh hưởng thậm chí khống chế thời gian trường hạ, nhưng là hắn càng thấy thời gian trường hạ thần bí khó lường. Trước kia, gã lệ ống cho là mình tới thứ cường đại thần lực sau, có lẽ liền có cơ hội hoàn toàn khống chế thời gian trường hạ. Nhưng là hiện tại xem ra, đây là rất không có khả năng chuyện. Liên cựu diện long thần nói tới, vị này đỉnh cấp thần linh đã từng thử qua khống chế thời gian trường hạ, nhưng là cũng không thành công chỉ cần lùi lại mà cầu việc khác tách rời bản chất thử cùng thời gian trường hà giao hòa ngươi lại thế nào xác định ngươi nhận biết chính là chính xác gã lệ ông rất nhanh liền bình phục tâm thần gọn sóng hỏi lại hắc dạ nữ thần nao nao nụ cười dần dần biến mất âm thanh lạnh lùng nói ta từng thấy chứng đa nguyên vũ trụ sinh ra gặp qua viên thứ nhất mặt trời quan mang ta nhận biết liền đại biểu cho chính xác ngân sắc cự long từ chối cho ý kiến không tiếp tục cùng hắc dạ nữ thần tranh luận ánh mắt đảo qua cảnh hoàng tàn khắp nơi bị nghiêm trọng phá hư kim loại thế giới còn có bị bẻ gãy đầu lâu cơ hồ trở thành hài cốt máy móc long thần Gã lệ ổng trầm giọng nói, ta mặc kệ thời gian phải trang vĩnh hằng. Ta hiện tại chỉ muốn biết, hát giả nữ thần, ngươi vì sao muốn tập kích thế giới của ta? Nếu như không cách nào cho ta một cái thích hợp đáp án, cũng đừng trách ta không tôn trọng thái sơn nữ thần, đau binh từng hướng. Hát giả nữ thần nhàn nhạt cười một tiếng, ánh mắt lại hờ hững vô tình, nói, cái này chủ vật chất thế giới là ngươi sáng tạo, nó chừng nào thì bắt đầu thuộc về ngươi. Ngân sắc ánh mắt thâm trầm, toàn thân vậy sáng long lánh, nói rằng, ta nói nó thuộc về ta, nó là thuộc về ta. Dừng một chút, gã lệ ổng chung quanh bắt đầu tản mát ra nguy hiểm mười phần, rất có uy hiếp ý vị long uy, tràn ngập bát phương. Theo thế giới của ta bên trong rời đi, xem ở vĩ đại Oa chỉ ẩn thần trên mặt mũi, ta không truy cứu ngươi đối với nơi này tạo thành phá hư. Nếu như ta không rời đi, còn muốn đem nơi này cho một mùi lửa đâu?" Hắc giả nữ thần cười, nói rằng, "Như vậy, ngươi sẽ vinh viên lưu tại nơi này." Đang khi nói chuyện, ngân sắc cự long bốn cánh vung dậy, che khuất bầu trời, uy thế bàn bạc, cảm giác giáp bách tựa như núi kêu biển gầm đập vào mặt. Phía dưới, tại cự long uy thế hạ, đứng tại máy móc long thần trên đỉnh đầu hắc giả nữ thần váy sa khí vũ, giống như bóng đêm màn che chậm chậm dập dần, lộng lẫy. Đối mặt gã lệ ổng phong mang tất lộ lời nói, hắc giả nữ thần không trả lời ngay. Hiển nhiên, ở sâu trong nội tâm đối vị này vĩnh hẳn cùng thời gian Chi Long vẫn có một ít kiêng kỵ. Ngắn ngủi suy tư sau, hắc giả nữ thần chỉ hướng một cái phương hướng, chính là kim loại thế giới trung ương, liên thông cương thiết tiên mạc cùng đại địa nguy nga máy móc trụ. Mười mấy tôn bán thần cấp độ kỳ giới đơn vị vây quanh máy móc trụ lặng im mà đứng, phòng bị hắc giả nữ thần. Trung quanh mặt đất còn có chút bán thần kỳ giới hải cốt, là đã bị hắc giả nữ thần phá hủy. Nguy nga máy móc trụ bên trong có kỳ giới chi tâm. Đồng thời, phong ấn nguyên sơ thái dương chi thần thời gian hộ phách cũng là ở bên trong giữ. Đem nguyên sơ thái dương chi thần cho ta, ta thiếu ngươi một cái nhân tình như thế nào cảm thụ được gã lệ ông quanh thân như có như không cảm giác nguy hiểm hấp dạng nữ thần không có chiến thắng gã lệ ông cưỡng đoạt nguyên sơ thái dương chi thần nắm chắc thế là nói ra chính mình chân thực mục đích vì nguyên sơ thái dương chi thần mà đến hấp dạng nữ thần mục đích này lúc trước gã lệ ông suy đoán bên trong xa xôi tuế nguy trước không thể chịu đựng được hắc ám cùng cô tịch nữ thần mặt trăng đốt sáng lên mặt trời đồng thời sáng tạo ra sinh mệnh xua tan nguyên sơ thời đại bên trong tĩnh mịch tiến tĩnh cái này khiến đám chìm ở lãnh tịch tiến tĩnh đồng thời hưởng thụ ở đây hấp dạng nữ thần giận tím mặt chương năm cùng thái sơ thần nữ trung phó mây mưa cầu nguyện phiếu hai Sau đó, theo Hắc Dạ Nữ Thần lừa dận, hai vị Thái Sơ Nữ Thần ở giữa chiến tranh bắt đầu lần lượt Hắc Dạ Nữ Thần hủy diệt sinh mệnh, dập tắt quang mang, mong muốn lại lần nữa cảm nhận được Thái Sơ thả tĩnh hư không cùng Hắc Ám tĩnh mịch, tràn đầy quang minh cùng sinh mệnh thế giới, nhường thần nóng nảy mà phẫn nộ. Thần Cựu thì tất cả cùng sinh mệnh cùng quang minh có liên quan sự vật, đồng thời triển khai điên cuồng trả thù. Nữ Thần Mặt Trăng vì ngăn cản tỷ muội của mình, bất kể một cái giá lớn, được ăn cả ngã về không, lấy lượng bại câu thương phương thức đả thương nặng Hắc Dạ Nữ Thần. Cho tới bây giờ, khoảng cách hai vị Thái Sơ Nữ Thần chiến tranh đã qua không biết bao nhiêu năm tháng nhưng là hai vị Thái Sơ Nữ Thần đều không có khôi phục, Nữ Thần Mạch Trang càng là rớt xuống ngàn trượng, Hắc Dạ Nữ Thần thì duy tự lấy cường đại thần lực cấp độ, lấy tín đồ của mình làm quân cờ, bất kể một cái giá lớn mong muốn hủy diệt đa nguyên vũ trụ. Nguyên sơ Thái Dương Chi Thần nắm giữ nguyên sơ hắc ám chi lực, Hắc Dạ Nữ Thần chấp trưởng lấy hắc ám làm hạch tâm một hệ liệt thần chức. Thần là muốn thông qua nguyên sơ Thái Dương Chi Thần để cho mình trở lại đỉnh phong. Gã lão ngắm nhìn Hắc Dạ Nữ Thần, thẩm nghĩ, Hắc Dạ Nữ Thần mong muốn giải cứu nguyên sơ Thái Dương Chi Thần, cùng Hoang Thần làm bạn khả năng rất nhỏ. Nguyên nhân rất đơn giản, Hắc Dạ giả Nữ Thần mặc dù cũng cực độ chán ghét sinh mệnh, khát vọng tĩnh mịch hư vô có thể thần cùng nguyên sơ hoang thần như cũng không phải người một đường. Bởi vì hắc dạ nữ thần chỗ hoài niệm không phải nguyên sơ thời đại mà là tại nguyên sơ thời đại càng trước, đang nguyên vũ trụ sinh ra trước thái sơ. ở trong mắt hắc dạ nữ thần, nguyên sơ hoang thần cũng là không nên tồn tại. hắc dạ nữ thần ý nghĩa so nguyên sơ hoang thần nguy hiểm hơn. gã lệ ông nâng lên long chào. một cái thời gian hổ phách tự nhiên hiện hiện, bên trong phong ấn một phương tiểu thế giới, nguyên sơ thái dương chi thần bị cuốn ở thời gian hải lang, vinh viên không cách nào đạt tới nó mong muốn chân thực, lần lượt tuần hoàn qua lại. ta có thể đem nguyên sơ thái dương chi thần cho ngươi nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi có so với nó giá trị cao hơn sự vật xem như trao đổi. Gã lệ ổng ruốt nuốt thời gian hổ phách, không nhanh không chậm nói rằng, ánh mắt của hắc giả nữ thần tập trung tại thời gian hổ phách bên trên, nhìn qua bên trong nguyên sơ thái dương chi thần. Ta ân tình chính là vô giới chi bảo. Thần nói rằng, gã lệ ống lắc đầu, bình tĩnh nói, ta không thèm để ý ngươi ân tình, ta cần thật sự bảo vật. Cùng một vị sống sờ sờ thứ cường đại thần lực nguyên sơ đồng giá sự vật đều cực kỳ hiếm thấy, chớ nói chi là so với nó giá trị cao hơn. Đây chính là một vị thứ cường đại thần lực nếu không phải là bởi vì tham dự bình minh chiến tranh nguyên sơ thái dương chi thần chủ động bước vào chủ vật chất vị diện muốn phong ấn độ khó của nó đem bao nhiêu thức tăng gấp bội hắc dạng nữ thần nghĩ nghĩ nói thái sơ thời đại hỗn độn kết tinh lại thêm ta ở tình. gã lệ ổng quả quyết lắc đầu nói không đủ cái gọi là thái sơ thời đại hỗn độn kết tinh cũng không phải là cỡ nào trân quý bởi vì trong hỗn độn hải hỗn độn năng lượng thì tương đương với pha loan thái sơ hỗn độn theo chút khí lực đem nó độ cao áp xúc lợi nói bình thường cường đại thần lực cũng có thể được thái sơ hỗn độn kết tinh nó cũng là thần vật thật là cùng một vị thứ cường đại thần lực nguyên sơ so sánh, cũng quá nhưng lại rối trí thất sắc. Hát dạ nữ thần xa nhọn miệng cười, váy xa từ bả vai vị trí chậm rãi chợt xuống, lộ ra tinh tế tỉ mỉ tuyết trắng, không tỳ vết chút nào duy mỹ ra thịt. lại thêm, để ngươi một thân thái sơ thần nữ dung mạo, trung phó mưa mưa, thưởng thụ cá nước thân mật. ngân sắc cự long chần chờ một chút, sau đó lại đội lắc đầu, không đủ. khi nhìn đến gã lệ ửng cự tuyệt một mấy mắt, nét cười của hát dạ nữ thần cứng cứng, nhưng rất nhanh liền khôi phục như lúc ban đầu, một đôi mắt dường như bao phủ lên dày đặc nhất bóng đêm, đen nhánh như vực sâu giữ lại tốt nguyên sơ Thái Dương chi thần, chờ ta thu tập được đầy đủ bảo vật, lại cùng ngươi giao dịch. Cái này Mai Thái sơ hỗn độn kết tinh, chưa hết xem như phá hủy nguyên nơi đây thế giới đầy đủ. Hắc Dạ Nữ Thần mỉm cười, nói rằng: nói xong, không có nghe gã lệ ông đáp lại, tại thần trần chuỗi như ngọc dưới chân, có một đóa nửa hư ảo đêm sen nở rộ nở rộ, bao trùm thân thể của Hắc Dạ Nữ Thần khép lại nội liễm, đảo mắt liền theo biến mất tại chỗ không thấy, chỉ để lại một cái kỳ dị tinh thể. Tinh thể không màu, phản phất giống như hư vông nương kết, nhưng lại bao hàm gần như tất cả thuộc tính năng lượng. Thái sơ hỗn độn kết tinh tinh luyện thành cùng mình vừa phối kết tinh sau, có thể tùy thời tùy chỗ bổ sung tiêu hao. Đối thần linh mà nói cũng coi là chiến lược tính vật chất. Trên cơ bản chỉ có cường đại thần lực có thể sử dụng thứ này. Gã lệ ổng vây vây chào chào, đem Thái sơ hỗn độn kết tinh thu tới trong bàn tay, thưởng thức trong chốc lát, sau đó thời gian sử dụng hổ phách bao khỏa thu vào. Hắc dạ nữ thần cho hắn Thái sơ hỗn độn kết tinh chất lượng rất cao, đối với cường đại thần lực mà nói cũng là chân phẩm, nhưng là gã lẹo ổng thật đúng là không có thèm loại vật này. Xem như anh hùng lĩnh vực chi chủ. Gã Lệ ổng có thể triệu tập anh hùng lĩnh vực sinh mệnh năng lượng, mặc dù không bằng hỗn độn kết tinh có thể tinh luyện thành tùy ý thuộc tính năng lượng tới ứng dụng rộng khắp, thật là so với nó càng nhanh gọn nhiều lắm. Nhìn qua hắc dạ nữ thần rời đi vị trí, gã Lệ ổng yên lặng suy tư. Thần thái đội chuyển biến quá nhanh, là giận là vui, là thật mong muốn giao dịch vẫn chỉ là miệng hứa hẹn, căn bản là không có cách suy nghĩ thông suốt. Loại này hỗn loạn tà ác các thần, luôn luôn khó khăn nhất năm lấy. Gắc Lệ ổng không thích càng hỗn loạn tà ác thần linh liên hệ. Lần này bình minh trong chiến tranh, chốt ở sau lưng vạn thần điện không xuất lực thần linh khâu ít, nhưng lại không xuất lực còn chưa tính, còn dám tập kích chư thần liền lấy hỗn loạn tà ác thần linh làm chủ, cung kỳ giới thiên tôn trao đổi một hồi vừa sâu không đáy tình huống sau, gã Lệ ông mang theo phong ấn có nguyên sơ thái dương chi thần thời gian hổ phách, rời đi kim loại thế giới, trực tiếp đi hướng vĩnh hằng anh linh chi điện. vừa mới rời đi chủ vật chất vị diện, đến ngoại tầng vị diện, nguyên sơ trạng thái của thái dương chi thần liền bắt đầu có chút không đúng. tại thời gian hành lang bên trong tuần hoàn có chỗ biến động, rất hiển nhiên thời gian hổ phách không cách nào lại đơn thuần phong ấn lại nó. vĩnh hằng anh linh chi điện hạch tâm đại điện, anh hùng lĩnh vực quy tắc giao hội chỗ, ngân sắc cự long ở đây hiển thần, đồng thời đem thời gian hổ phách cất đặt ở chỗ này. Tại gã lệ ổng vị này anh linh chi chủ ý chí hạ, từng đạo quy tắc dây chuyển tụ lại mà đến, vây quanh thời gian hồ phách từng tầng từng tầng trung điệp mà lên, đem nó tầng tầng lớp lớp chấn áp phong tỏa. Nguyên sơ thái dương chi thần dị động, hành quân lặng lẽ. Có anh hùng lĩnh vực vị diện chấn áp, coi như gã lệ ổng vẫn chỉ là loại trung đẳng thần lực, cũng đầy đủ áp chế nguyên sơ thái dương chi thần. Chỉ có điều, dạng này trung quy là có nhất định phong hiểm, hơn nữa đối anh hùng lĩnh vực cũng biết tạo thành áp lực, bởi vì tại nguyên sơ thái dương chi thần nơi này nghiêng về vị diện quy tắc, đem dẫn đến sinh mệnh năng lượng sinh ra hiệu suất giảm bớt nhưng là lại đem nguyên sơ Thái Dương Chi Thần đặt ở chủ vật chất thế giới đã không an toàn. May mắn lần này Hắc Dạ Nữ Thần động thủ thời điểm gã lệ ổng là tại đối phó thứ trung đẳng thần lực hoang thần có thể tùy thời thoát thân. Nếu như hắn đang cùng thứ cường đại thần lực nguyên sơ tranh phong, coi như cảm giác được kim loại thế giới xảy ra sự tình, chính mình cũng rất có thể không cách nào kịp thời rời đi, nhường Hắc Dạ Nữ Thần đắc thủ cướp đi nguyên sơ Thái Dương Chi Thần. Có trọng binh thủ vệ kim loại thế giới đều tính không an toàn, cái khác chủ vật chất thế giới thì càng không an toàn. Để phong Hắc Dạ Nữ Thần đi mà quay lại, gã lê ủng vẫn là quyết định đem nguyên sơ Thái Dương Chi Thần phong ấn chân áp tại anh hùng trong lĩnh vực. Chờ gã Lệ Ẩng tấn thăng làm thứ cường đại thần lực, cũng không cần anh hùng lĩnh vực quy tắc như vậy, chính mình lại thêm cố một ít thời gian hành lang như vậy đủ rồi, dựa theo gã Lệ Ẩng hiện tại tốc độ phát triển, cũng sẽ không sử dụng quá nhiều thời gian. Tại an trí Song nguyên sơ thái dương chi thần sau, gã Lệ Ẩng nhìn về phía chủ vật chất địa dự ải, vẫn là trước đó chủ vật chất thế giới bên trong, Mục Nát Sơn đang cùng một vị giáng lâm mà đến chung đẳng thần lực chiến đấu. Tại gã Lệ Ẩng trong tầm mắt, một vị bị Mục Nát Sơn cho bắt được, toàn thân bị bao khỏa tại đậm đặc nhựa đường giống như vật chất bên trong, bị dính vào Mục Nát Sơn ngọn núi mặt ngoài, giãy giụa không ngừng. Thần tính quang mang bởi vì dinh dính nhân nhất chất lỏng bao trùm mà sáng tối chập trợ chờn. Chính là dược tinh linh chi thần đã từng bị căm hận chi vương cầm tù bắt được tinh linh nữ thần. Tại sao lại là cái này dược tinh linh nữ thần? Gã lệ ổng khẽ lắc đầu. Chậm. Chủ vật chất thế giới, thời gian bỗng nhiên yên tĩnh lại. Một cái như núi cao ngân sắc cự chảo dò ra thời gian trường hạ, lượn lờ lấy thời gian chi lực, ngang nhiên ép xuống, chụp vào mực nát sơn. Mực nát sơn trước đó bị gã lẹo ổng truy kích, nay đã trạng thái không song, lại cùng dược tinh linh nữ thần chiến đấu sau, lâm vào trạng thái hư nhược. Dưới tình huống như vậy, chỉ có thể ngẩn đầu chớm mắt nhìn qua ngân sắc cự chảo từ trên trời giáng xuống với cục bộ cự thần hóa long chảo bắt mục nát sơn tại ẩn ẩn thanh thế bên trong đem nó theo rút lên đừng cho là ta tạm thời rời đi liền đại biểu cho ngươi an toàn gia hỏa này không thừa dịp gã lệ ông rời đi thời điểm mau thoát đi chủ vật chất thế giới là gã lệ ông không nghĩ tới đã thả nó một ngửa còn không mau mau rời đi gã lệ ông cảm giác đây là đối với mình khiêu khích gã lệ ông đồng thời thi triển thời gian hỗn phách phong ấn thuật thế giới bệnh thuật nguy nga khổng lồ mực nát sơn cùng cự thần hóa long chảo cùng một chỗ thu nhỏ bị phong ấn ở thời gian hỗn phách bên trong cái này chọn bộ động tác xuống tới Hành vân nước chảy, xe nhẹ đường quen. Đồng thời, gã Lệ ống đem Dực Tinh Linh nữ thần giải cứu đi ra. Vị này thần linh hiện tại toàn thân dính hồ hồ, dính đầy nhựa đường giống như vật chất, đem áo bào cũng dính liền tại trên thân, buộc vòng quanh có lồi có lõm dáng người, nhìn tương đối chắc chắc khí. Chương 535, gã Lệ ống đời sau cùng dị thể lòng quân đoàn, 1. Toàn thân dính hồ hồ tinh linh nữ thần yếu ớt ngẩng đầu, nhìn về phía giải cứu chính mình ngân sắc cự long. Xem như đã từng đối đích phương, Gác Lệ ổng trước kia liền là tinh linh nữ thần lưu lại ấn tượng thật sâu, nhưng là tại vinh quang chiến tranh thời điểm, Gác Lệ ổng dù sao chỉ là bán thần cấp độ, cũng không đến cỡ nào được coi trọng nhưng là bây giờ đã từng bán thần hiện tại đã trở thành thần cần ngưỡng vọng đối tượng đang ở trên cao nhìn xuống trong mắt quan sát chính mình cảm tạ ngài cứu gạ lễ ông miễn hạ Tinh linh nữ thần thanh em yếu đuối nói rằng long cùng tinh linh ân đoán theo kiểu diện long thần cho phép tinh linh chủ thần gia nhập vạn thần điện thời điểm liền xem như đã thanh toán xong ngược lại nói là ân đoán nhưng trên thực tế chủ yếu là tinh linh tại bị đánh long tộc cơ bản không có gì tổn thất lớn ngược lại là lấy tinh linh là đã đặt chân bắt đầu lại lần nữa quật khởi con đường hiện tại thành tiểu ba quyển xem như chư thần lãnh tụ cách cục núi lòng không đến mức một mực ham hại tinh linh lấy chiến lược của ngươi vẫn là không được đụng thứ trung đẳng thần lực nguyên sơ hoang thần gã lệ ông bình tĩnh nói rằng dực tinh linh nữ thần ngượng ngùng nói gã lệ ông miên hạ ta nhìn ngài đã đem cái này hoang thần đánh bị thương nặng cho nên mới nghĩ đến không thể để cho nó bạch bạch chạy trốn hơn nữa cảm giác chính mình hẳn là đánh thắng được liền dáng lâm đến đây không nghĩ tới thì ra là thế đáng tiếc là coi là đánh thắng được không có nghĩa là thật đánh thắng được vị này nữ thần vẫn là đánh giá cao lực chiến đấu của mình ngươi về sau quan tâm kỹ càng thứ nhược đẳng thần lực cấp độ a gã lê ông nói rằng nói nơi này Gã lệ ông nhớ tới thần liền thứ nhược đẳng thần lực căm hận chi vương đều đánh không lại, thế là sửa lời nói. Không, ngươi tốt nhất vẫn là cùng thần quốc xứ đồ cùng một chỗ, tận sức tại chữa trị bị phá hư chủ vật chất thế giới. Dự tinh linh nữ thần nhẹ nhàng gật đầu, nói: Ta hiểu được, gã lệ ông miễn hạ. Lần nữa cảm tạ ngài cứu, ta về sau sẽ không lại cho ngài thêm phiền vãi. Vị này tinh linh nữ thần hướng gã lệ ông cáo biệt, rời đi chủ vật chất thế giới. Kế tiếp, gã lệ ông tiếp tục tung hành ở chủ vật chất vị diện, chủ yếu đặt chân loại trung đẳng thần lực chiến trường, ngẫu nhiên cũng biết lấy thế xét đánh lôi đỉnh phong ấn chút tứ nhược đẳng hoan thần về phần thứ cường đại thân lực gạt lệ ổng rõ ràng chính mình tìm chúng nó chỉ là vô dụng công không còn quan tâm cứ như vậy tại sao một thời gian ngắn theo thâm hải cổ thần lại lần nữa là bại lần này chiến tranh lại có một kết thúc nguyên sơ hoang thần nhóm tạm thời tránh mũi nhọn tập thể rút lui trong lúc đó đã xảy ra một cái đáng giá chú ý chuyện thế giới kẻ thôn phệ về sau bị tinh linh chủ thần để mắt tới tại một lần cùng tinh linh chủ thần chiến đấu đạt tới cực hạn sau rời đi chủ vật chất vị diện quay trở về vực sâu không đáy sau đó không biết rõ xảy ra chuyện gì từ đó về sau thế giới kẻ thôn phệ liền không có lại lộ mặt qua bước hơi khỏi nhân gian đồng dạng biến mất chư thần suy đoán có phải hay không là trước đó giết chết mặt trời cùng ác hỏa chi thần không biết tồn tại làm hay là thâm viên ác ma thủ bút. nhưng là vô luận như thế nào thiếu đi thế giới kẻ thôn vệ cái này một vị tương đối cường đại nguyên sơ hoang thần đối với chư thần mà nói xem như chuyện tốt bởi vì bình minh chiến tranh hơi trọng yếu hơn chư thần cũng không dèn truy đến cùng thế giới kẻ thôn vệ mất tích nguyên do hoang thần cùng chư thần bình minh chiến tranh liên tiếp hai lần nguyên sơ hoang thần bị chư thần đánh lui mặt ngoài cái này thuận nhìn là chúng thần chiếm cứ ưu thế nhưng thực tế tình huống không thể lạc quan nhất là chủ vật chất vị diện tình huống đã xảy ra một loại nhỏ bé chuyển biến Một cái trong chủ vật chất thế giới, Gã Lệ ổng sừng đứng tại cao phong chi đỉnh, nhìn chung chung quanh núi non trùng điệp cùng giang hà biển xuyên, lông mày nhẹ nhàng nhíu lại. Cự Long rối ra một cây câu chỉ. Hỏa nguyên tố năng lượng tự nhiên tụ đến, tạo thành một quả nho nhỏ hỏa cầu. Chợt, hỏa cầu lên không, ầm vang bạo tạc. Oanh! Đường kính vài trăm mét to lớn hỏa cầu nhuộm đỏ không gian, hỏa diễm cuồn cuộn, sóng nhiệt cuồn cuộn. Đây chỉ là một tam hoàn hỏa cầu thuật, không thích hợp. Có chủ vật chất thế giới áp bách, ta sử dụng tam hoàn hỏa cầu thuật, trước đó dáng tạo ra hỏa cầu đường kính, đại khái là 561 mét. Thật là lần này sử dụng ngang hàng ma lực, hỏa cầu đường kính đạt đến 562 mét. Gã Lệ ông lại thử một cái những pháp thuật khác, đều không ngoại lệ, uy lực hiệu quả đều tăng cường một chút, cùng hỏa cầu thuật hiệu quả tăng phúc cung cấp. Điều này đại biểu lấy, nguồn gốc từ chủ vật chất vị diện đối chư thần cùng thứ thần lực cấp chế, trở nên yếu đi một chút. Hơn nữa còn có rất rất lớn sát suất sẽ duy trì liên tục yếu bớt, đồng thời yếu bớt tốc độ sẽ càng lúc càng nhanh. Đây chỉ là một bắt đầu. Gã Lệ ông nghĩ nghĩ, rất nhanh liền minh bạch nguyên nhân chỗ. Chúng thần cùng hoang thần tại chủ vật chất vị diện tranh phong, đối chủ vật chất vị diện tạo thành quá nhiều phá hủy. Nhiều như vậy thần thánh cùng cổ lão tồn tại cùng nhau giáng lâm tại chủ vật chất vị diện khai chiến, có thể nói là trước nay chưa từng có. Chuyện này đối với chủ vật chất vị diện tạo thành gánh nặng cực lớn. Vừa mới bắt đầu còn tốt, thật là theo tình hình chiến đấu tiến hành, chủ vật chất vị diện bị phá hư trình độ làm sâu thêm. Chủ vật chất vị diện dần dần không cách nào hoàn toàn áp bách chư thần cùng thứ thần lực. Về sau, thiếu khuyết vị diện áp bách chư thần cùng hoang thần tại chủ vật chất vị diện chiến đấu biểu hiện sẽ thẳng tăng lên. Gắc Lệ Ông rất rõ ràng, điều này có ý vị gì. Tuy nói dưới tình huống như vậy, Song Vương đều có thể phát huy ra càng nhiều vĩ lực, nhưng đối với Chư Thần mà nói, đây cũng không phải là một tin tức tốt. Chủ vật chất vị diện đối chư thần cùng thứ thần lực gáp bách ngay tại một chút xíu yếu bớt. Nếu như không có ngoài ý muốn, làm từng bước lời nói, tương lai thế cục sẽ là dạng này. Hoàng thần lần lượt đột kích, án mòn phá hư chủ vật chất thế giới, dẫn đến chủ vật chất vị diện đối chư thần cùng thứ thần lực gáp bách từng bước một biến yếu, có thể phát huy càng nhiều vĩ lực, sau đó, nguyên Sơ Hoàng thần liền có thể càng tùy tiện, càng lớn quy mô hủy diệt chủ vật chất thế giới, thậm chí là dẫn đến chủ vật chất vị diện sụp đổ. Hoàng thần vốn là không kiêng nể gì cả. Phá hư cùng hủy diệt lại thường thường là đơn giản hơn. Chủ vật chất vị diện một khi sụp đổ, cũng thế tất ảnh hưởng đến tới cùng một nhịp thở rất nhiều ngoại tầng vị diện, tạo thành một trận xưa nay chưa từng có đại diệt tuyệt. Đến lúc đó, ngoại trừ cấp cao nhất thần linh, chư thần đều đem bị thương nặng, lâm vào trước nay chưa từng có đ mê trạng thái hư nhược. Chỉ cần đem rất nhiều thế giới cùng sinh mệnh hủy diệt, trở lại nguyên sơ thời đại. Coi như Cửu diện Long thần cùng trên những Hạo Thiên Đế mạnh hơn, không có cơ sở chư thần cùng thần linh, các nàng cũng sẽ bất lực vãn hồi Hoang thần căn bản không cần đánh bại các nàng. Hoang thần mong muốn vốn là đánh nát chư vị diện, trở lại nguyên sơ. Đến lúc đó Lấy thứ thần lực làm chủ long thần hệ hẳn là còn có thể khỏe mạnh, thật là vô số thế giới cùng sinh linh đều hủy diệt, không, có có thể chi phối đối tượng, còn nói gì bá quyền. Tính mịch chống lại nguyên sơ thời đại, ta cũng không thích. Lúc này, đang chiếm cứ tại tổ rồng bên trong ngân sắc cự lòng, yên lặng suy tư. Lúc này, trong vạn thần điện chư thần hóa thân cũng triển khai bước thiết khai thông giao lưu. Rất nhiều thần linh đều phát hiện, chủ vật chất vị diện lực gặp bách yếu bất tình huống, cũng ý thức được sự nghiêm trọng của chuyện này. Nhưng mà, vô luận như thế nào khai thông, cũng không chiếm được quá tốt phương thức giải quyết. Đây coi như là hoang thần dương lưu. Chư thần siêu phàm thần lực bắt nguồn từ tín ngưỡng, thật sâu ủy lại tín đồ con dân. Theo trên căn liền không cách nào xem chủ vật chất vị diện tại không để ý, đem chiến cuộc kéo vào chủ vật chất vị diện, lệnh chủ vật chất vị diện không chịu nổi gánh nặng, từng bước một bị phá hư, hủy diệt chư thần căn cơ là đối phó chư thần, đơn giản nhất thô bạo mà phương thức hữu hiệu. Mong muốn đánh nát cái này dương liêu, duy nhất phương thức chính là tại chủ vật chất vị diện sụp đổ trước đó chiến thắng hoang thần, cấp tốc kết thúc bình minh chiến tranh. Gã lão nghĩ sâu tính kỹ, suy tính liền trước mắt mà nói biểu hiện là chủ vật chất vị diện trước sụp đổ vẫn là bình minh chiến tranh trước kết thúc. Tại đỉnh cấp chiến trường, có kiểu diện Long Thần cùng trên Hạo Thiên Đế, mạnh hơn so với Nguyên Sơ Hoang Thần, nhưng là muốn bắt lại bọn chúng, cũng gần như không có khả năng. Chương 535, Gã Lệ ống đời sau cùng dị thể Long Quân Đoàn, 2. Cương đại thần lực cấp độ, không sai biệt nhiều. Cương đại thần lực phía dưới, lúc đầu Chu Thần là muốn ở thế yếu, dù sao Nguyên Sơ Hoang Thần cơ bản đều giỏi về chiến đấu, nhưng là Chu Thần liền không nhất định, liền có cánh tinh linh nữ thần loại này, rõ ràng là trung đẳng thần lực, thật là sẽ bị thứ nhược đẳng thần lực Nguyên Sơ Tú Bính bắt được thần linh. Bất quá, theo gã Lệ Ông phát lực, dần dần phong ấn loại trung đẳng thần lực, đã đem thế yếu vãn hồi về sau mỗi phong ấn một vị nguyên sơ hoang thần, ưu thế đều sẽ mở rộng một chút. suy tư một lát, gã lệ ông xác định chính mình trước đó ý nghĩ sách lược không sai, là tương đối tốt phương thức. tận khả năng nhanh xử lý sạch thứ nhược đẳng cùng loại trung đẳng hoang thần, sau đó chư thần liên hợp lấy hạ khắc thượng, từng bước một đánh tan hoang thần. tại đại khái 30 năm về sau, chiến hỏa lại lần nữa dấy lên, bởi vì chủ vật chất vị diện đối chư thần cùng thứ thần lực chen ép nhỏ bé yếu kém, chư thần cùng hoang thần có thể phát huy ra lực lượng đều tăng cường một chút, cũng bởi vì này tạo thành phá hư càng lớn, chủ vật chất vị diện càng khó có thể hơn gánh chịu. Theo chủ vật chất vị diện chèn ép lần thứ nhất yếu bớt bắt đầu, cơ hồ mỗi thời gian mỗi giây, vị diện áp bách đều đang kéo dài yếu bớt. Hơn nữa tốc độ như là đỉnh núi đá lăn đồng dạng, càng lúc càng nhanh. Gã lệ ổng chằn chọt tại khác biệt chủ vật chất thế giới, khóa chặt mục tiêu, truy đuổi, phong ấn. Thẳng đến tinh bì lưỡng lẫn, lại nghỉ ngơi một đoạn thời gian, lại lần nữa lao tới chiến trường, như thế lặp đi lặp lại. Bởi vì cường độ cao chiến đấu, hắn có thể cảm thấy mình tốc độ phát triển so bình thường nhanh hơn rất nhiều, cũng coi như có nhất định chỗ tốt, khoảng cách thứ cường đại thần lực càng ngày càng gần nếu là có thể tại chiến tranh duy trì liên tục trong lúc đó đột phá tới thứ cường đại thần lực, gã lệ ổng cảm thấy cũng đủ để cải biến chiến tranh cục diện. đáng tiếc là hắn biết cái này sát suất không lớn. cứ như vậy, thời gian lặng lặng trôi qua. kết thúc một vòng chiến đấu sau, gã lệ ổng tại vĩnh hằng anh linh chi điện nghỉ ngơi lấy lại sức, hấp thu sinh mệnh năng lượng, đồng thời tính toán chính mình phong ấn hoang thần tốc độ, suy nghĩ thêm chư thần cùng hoang thần ở giữa tranh phong, chủ vật chất vị diện sụp đổ tốc độ. cuối cùng, gã lê ổng đạt được một cái không ổn đáp án. dựa theo dạng này tiến triển, chủ vật chất vị diện đem dẫn đầu sụp đổ. Chủ vật chất vị diện một khi sụp đổ, bất luận hoang thần bị phong ấn nhiều ít, cái này đều đem tiêu chí lấy thắng lợi của bọn nó. Chủ vật chất vị diện bị hủy, cùng tất cả ngoại tầng vị diện cùng một nhịp thở. Như vậy, phải chăng có thể liên hợp ác ma, ma quỷ, động vật lãnh chúa trở thứ thần lực? Gác Lệ ông nghĩ như vậy, cái khác chư thần cũng có tương tự ý nghĩ, đồng thời bắt đầu đi lại, mong muốn thuyết phục cái khác thứ thần lực cùng chư thần hiệp đồng, đối phó hoang thần. Nhưng mà, hưởng ứng chư thần hiệu triệu thứ thần lực có, nhưng là có ít, thật là nói là không có quá lớn hiệu quả. Vực sâu không đáy ác ma lãnh chủ đều không ngoại lệ không thèm để ý chủ vật chất vị diện sẽ hay không bị hủy diện, thậm chí rất tình nguyện thấy cảnh này. địa ngục ma quỷ bởi vì quấn vào vực sâu chiến tranh, không rảnh cũng không muốn đi tham dự bình minh chi chiến. về phần một chút trung lập thứ thần lực như động vật linh chúa, cao giai ma mộ các loại, bởi vì không có chư thần đối chủ vật chất vị diện hiểu rõ, cực hạn với mình vị diện, tầm mắt tương đối nhỏ hẹp, tuyệt đại đa số không hề cảm thấy chủ vật chất vị diện thực sẽ hủy diện, cũng không cho rằng chủ vật chất vị diện hủy diện sẽ lan đến gần chính mình sợ tại ngoại tầng vị diện. hú hu, cho dù có tác động đến đối với thứ thần lực mà nói cũng có thể tiếp nhận. bọn chúng chủ yếu cảm thấy chư thần là đang lừa dối chính mình. Bình minh chiến tranh quá kịch liệt, vẫn lạc hoặc là bị phong ấn thần cùng hoang thần vô số kể, có thể nói là thương vong tham chiến. Những này nội tâm thứ thần lực e ngại, không muốn bị cuốn vào nguy hiểm như thế vòng xoáy bên trong. Lúc này vĩnh hằng anh linh chi điện trong tổ dồng, dù nã theo thời gian hổ phách cùng các loại tài bảo bên trong chui ra đầu, sau đó toàn bộ thân hình đều chui ra. Thần lay động thân thể, đem chính mình trên lưng linh linh toái toái bảo thạch dị dào tự nhiên run hạ, sau đó duỗi một cái to lớn lưng mỏi. Lần này ngủ tại sau lâu như thế, theo dù nã ngủ say lên, nguyên sơ cùng chư thần chiến tranh đều đã chỉnh đốn hai vòng, đi qua thời gian không ngắn. Dù nạ cũng không có đột phá, vẫn là thứ nhược đẳng thần lực. Khoảng cách loại trung đẳng thần lực có nhất định khoảng cách. Thần lúc ấy đi ngủ chỉ là vì đền bù chiến đấu hao tổn. Theo lý thuyết không cần thời gian dài như vậy giấc ngủ. Nháy nháy mắt, Dù nạ quay đầu nhìn về Ngân sắc cự Long. Ta có một tin tức tốt phải nói cho ngươi, ngươi đón xem? Dù nạ khuôn mặt thích thú, cái đuôi nhẹ nhàng lung lay, đồng thời ra vẻ thần bí. Gã lệ ống nhìn về phía Dù nạ, cẩn thận cảm giác một chút, sau đó nao nao. Tại Dù nã trong bụng, nhiều một đạo cùng Dù nã cùng gã lê ống đều có chỗ cùng loại, thật là lại không hoàn toàn giống nhau sinh mệnh khí tức. Đạo này sinh mệnh khí tức cũng không cường đại, tựa như đom đóm. Cùng dù nạ hoặc là gã lệ ổng so sánh đều rất nhỏ bé, nhưng là lại mười phần cứng cỏi, ẩn hàm đồng bổ sinh mệnh lực. Cái này, gã lệ ổng nhìn về phía dù nạ, đã hiểu dù nạ trong miệng tin tức tốt là cái gì. Đúng vậy, chúng ta có hậu duệ, chỉ là không biết rõ, chúng ta sẽ có hay không có thời quang long bảo bảo. Dù nạ sờ lấy chính mình cái bụng, nói rằng, gã lệ ổng cảm giác có chút hoảng hốt, không nghĩ tới chính mình cũng có huyết mạch hậu duệ, dù là vẫn là đang ở trong thai nén. Bất quá, dựa theo chân long chủng tộc sinh sôi tình huống mà nói, gã lệ ổng cùng dù hiện tại cũng là 400 tuổi ra mặt, tại hiện tại tuổi tác chật chẽ đích thật là có khả năng nhất dựng dục ra đời sau, lại sau này chỉ có thể càng ngày càng khó lấy sinh ra đời sau hết mạch. ổn định lại tâm thần, gã lệ ống nói rằng, người muốn biết sao? Ta có thể nhìn về phía tương lai, nhìn một chút đứa vẽ này tình huống cụ thể. dù nà nghĩ nghĩ, nói rằng, vẫn là thôi đi, dạng này liền thiếu đi rất nhiều ngạc nhiên mừng, dỡ. Ta muốn về sau lại chính mình tận mắt nhìn đến. gã lệ ống nhẹ gật đầu, nhìn về phía dù nà phần bụng, chính mình cũng không có vận dụng thời gian chi động. thời quang long cùng lực năng long đời sau, tỷ lệ lớn vẫn là lực năng long. bất quá, mặc dù biết chính mình có đời sau có thể gã Lệ ổng tại nội tâm cũng không có cảm thấy hưng phấn, dù Nạ cũng giống như thế, chỉ là cảm giác chơi vui mà thôi, không, coi là bao nhiêu vui vẻ kích động. Dù sao gã Lệ ổng cùng dù Nạ đều là bất hủ chi long, tự thân vĩnh hằng bất hủ, không cần đời sau dòng dõi đến kế thừa chính mình tinh thần ý chí. Có hậu đại có thể, nhưng là nếu như không có, gã Lệ ổng cũng không quá để ý. "Ngươi cảm thấy, đứa bé này đại khái lúc nào thời điểm có thể xuất sinh?" Gã Lệ ổng dò hỏi. "Ta không rõ lắm ai." Dù Nạ nói rằng, "Thuận theo tự nhiên a, ta đoán chừng sẽ không như thế nhanh sinh ra." Gã Lệ ổng có loại dự cảm, đứa bé này đoán chừng muốn thai nghén hồi lâu, coi như ra đời, tại trứng rồng giai đoạn đoán chừng cũng cần một đoạn thời gian khả năng phá sát mà ra. Bởi vì dù nạ cùng gã Lệ ổng đối đời sau chú ý cũng không tính rất lớn, tại vừa mới bắt đầu cảm giác mới lạ biến mất sau, cả hai rất nhanh liền rời đi chủ đề. Bình minh chiến tranh tình huống thế nào? Zu Nạ mặt lộ vẻ vẻ tò mò. Không quá lạc quan. Gã Lệ ổng đem hiện tại chư thần gặp phải tình huống nói ra. Zu Nạ suy tư một chút, sau đó chân thành nói, "Kỳ thật, không cần quá lo lắng. Nếu thật là dựa theo ngươi nói, chủ vật chất vị diện muốn hằng mất." hơn nữa sẽ ảnh hưởng liên quan đến tất cả mọi tầng vị diện lời nói ta tin tưởng đến lúc này ẩn cư tỷ thế truyền kỳ long tộc sẽ không lại làm như không thấy gã lệ ổng cũng nghĩ qua điểm này chỉ là không cách nào hoàn toàn cam đoan chuyện liền không thể hoàn toàn tin tưởng cũng không thể đem tất cả hy vọng đều ký thác vào truyền kỳ long tộc đến lúc đó sẽ ra tay bên trên gã lệ ổng cần chính mình nghĩ cách mang thai kỳ cự long thường thường càng thêm thích ngủ dù nã cũng không ngoại lệ thân tình lại không có thật lâu liền cảm nhận được bối rối sau đó lại độ truy vào tổ rồng dưới đáy nặng nề thiết đi đồng thời gã lê ổng chiếm cứ tại tổ rồng bên trong hấp thu sinh mệnh năng lượng đồng thời ánh mắt khép hở, đại não cao tốc vận chuyển hồi ức bình minh chiến tranh chi tiết suy nghĩ như điện suy tư như thế nào đối phó hoang thần đột nhiên một cái mập mạp dị thể hắc long cắn xé nguyên sơ hoang thần cảnh tượng dừng lại tại trong đầu của gã lệ ông dị thể long đúng vậy a ta tại sao không có thế nào sớm một chút nghĩ đến sớm tại gã lệ ông nhìn thấy dị thể hắc long thời gian trong đầu mô hình mô hình hồ hồ linh quang tại lúc này rốt cục rõ ràng lên gã lệ ông mở mắt ra ánh mắt loé sáng hắn là có thể đem dị thời không sinh vật đưa đến chủ thời gian đến Đồng thời, đối phương càng cường đại, đối gã Lệ Ẩm tiêu hao lại càng lớn. Nhưng là, gã Lệ Ẩm không cần hoàn toàn trưởng thành dị thể long. Đối phương chỉ cần đã đứng hàng bán thần lĩnh vực, như vậy đủ rồi. Nếu như chỉ là bán thần cấp độ dị thể long, đối với gã Lệ Ẩm mà nói, mức tiêu hao này rất rất ít, gã Lệ Ẩm hiện tại đã là loại trung đẳng thân lực, chỉ có mang ngang cấp sinh vật mới có thể cảm thấy áp lực. Bán thần cấp độ dị thể long, thiên phú dị bẩm người, đủ để tại chủ vật chất vị diện đánh lén, súng ngắm, hoang thần. Tại vô tận thời không bên trong, không biết có bao nhiêu dị bẩm thiên phú dị thể long. Đủ cường đại người thậm chí tại chính mình thời không bên trong tựa như thiên mệnh chi tử, thế giới nhân vật chính. Ta hoàn toàn có thể tập kết một chi dị thể long quân đoàn, đối phó hoang thần. Trước 536, Hắc Hoàng đế Si A lâm đồng chi long à mộ 1. Vũ trụ đa nguyên, thời không vô hạn. Tại vô hạn thời không bên trong, gã lệ ông biết, kiểu gì cũng sẽ tồn tại một chút thiên phú dị bẩm không thể tưởng tượng dị thể long, có thể cùng loại Hắc Long Kelly, lấy bán thần thân thể, tại chủ vật chất vị diện thắng qua không tính quá mạnh nguyên sơ hoang thần dạng này dị thể long ta chỉ cần tại khác biệt thời không bên trong tìm được đầy đủ số lượng đầu nhập thứ nhược đẳng cùng loại trung đẳng cấp độ đối kháng bên trong đủ để thay đổi chiến cục tại chủ vật chất vị diện sụp đổ trước chuyển bại thành thắng bao quát gã lệ ổng chính mình trên thực tế cũng là dị thể long cho nên hắn biết dị thể long cường đại đương nhiên nơi này dị thể long chỉ là đang hướng biến dị có đặc thù thiên phú chân long mà không phải tất cả đã xảy ra biến dị chân long chân long biến dị rất nhiều đang hướng biến dị cũng rất ít cái này toàn bộ chủ thời gian tuyến bên trong cũng không có bao nhiêu đang hướng biến dị còn phát triển có thể vào gã lẹo đôi mắt dị thể long Gã lệ ổng chính mình đối phó hoang thần, đối mặt trốn đến bộ chạy nguyên sơ hoang thần. Phong ấn hiệu suất của bọn nó trên thực tế không tính là cao bao nhiêu, nhưng nếu là chuyên chú vào triệu hoán dị thể lòng quân đoàn, đại quy mô giáng lâm tại chủ thời gian tuyến đối phó hoang thần, hiệu suất này tăng lên chính là bay vào trước. Tỷ lệ lớn có thể tại chủ vật chất vị diện sụp đổ trước, lấy được chiến tranh thắng lợi. Dẫu gì cũng có thể đem hoang thần đuổi ra chủ vật chất vị diện. Gã lệ ổng lực chấp hành luôn luôn rất mạnh. Tại ý thức tới một cái có thể thay đổi bình minh chiến tranh thế cục phương thức giải quyết sau, hắn quyết định thật nhanh chuẩn bị tiến hành thời không hành trình lấy gã lệ ông hiện tại năng lực liền xem như tại dị thời không cũng có thể thông qua lưu tại chủ thời gian tuyến thần gã lệ ông phân thân biết được chủ thời gian tuyến tình huống phát triển cho nên nếu có chuyện khẩn yếu lời nói cũng có thể kịp thời gấp trở về tại dị thời không cũng có thể tương đối yên tâm ông gã lệ ông hơi chuyển động ý nghĩ một chút tách ra thể nội siêu phàm thần lực hóa thành một đạo lưu quang đầu nhập bầu trời trong viên thần quốc bởi vì một mực tại chiến đấu gã lệ ông gần nhất cơ bản duy tự lấy cùng thần gã lệ ông dung hợp hoàn toàn dáng vẻ không cần tham dự chiến đấu ngươi mặc dù có mặt trời quyền hành nhưng là chiến lực như cũ không đáng chú ý. Mặt trời quyền hành cần siêu phàm thần lực xem như khu động, gã Lệ ổng bản tôn đem nó giao cho thần gã Lệ ổng, trên lưng mặt trời long dục chậm rãi trừ khử ở vô hình. Chỗ tối dường như có không biết cường đại tồn tại tại mưu đồ mặt trời quyền hành, ngươi liền chờ tại thần quốc bên trong a. Gã Lệ ổng đối với mình thần linh phân thân nói rằng, đương nhiên, ta cũng không muốn lại vẫn lạc một lần. Thần gã Lệ ổng cùng gã Lệ ổng ý nghĩ căn bản là nhất trí. Vĩnh hằng anh linh chi điện, trong tổ rồng. Thời gian chi lực tụ hợp vào đôi mắt của gã Lệ ổng, nhuộm bạch kim long đồng nổi lên gợn sóng huy quang, thật là thấy rõ đi qua, hiện tại, tương lai ngân sắc cự long chuyển động ánh mắt, trực tiếp nhìn về phía thời gian trường hạ. Thời gian chi lực duy trì liên tục không ngừng tiêu hao, thời gian cũng từng giây từng phút trôi qua. Gã lệ ổng chính mình là dị thể long, thẳng đến thiên phú cường đại nhất dị thể long, thường thường là có dị thường linh hồn, dẫn đến chân long chi thể cũng đang hướng biến đến dị, có không giống bình thường thiên phú. Thế là lấy có dị thường Long hồn chân long làm mục tiêu, ánh mắt của gã lệ ổng thông qua thời gian trường hạ, lướt qua nguyên một đám thời gian trường hạ. Thời gian long đồng nhìn rõ rất nhiều thời không, từng tấc từng tấc tìm kiếm dị thể long tồn tại tung tích. Rất nhanh, tại thời gian chi lực liên tục không ngừng tiêu hao hạ. Bạch long, hắc long. Hồng Long, Lam Long, Ngân Long, Kim Long rất nhiều Long hồn dị thượng, đang hướng biến dị dị thể Long, ánh vào gã lệ ổng trong tâm mắt. Bọn chúng có mạnh có yếu, không phải mỗi một cái đều có thể trưởng thành, phần lớn không cách nào hài lòng gã lệ ổng yêu cầu, nhưng cũng không phải là toàn bộ. Tại chủ vật chất thế giới bên trong, đầy đủ cùng nguyên sơ hoang thần chống lại dị thể Long. Sau một thời gian ngắn, ánh mắt của gã lệ ổng dừng lại, rơi vào một cái thể trạng hùng tráng vô cùng trên người Hắc Long. Hắc hoàng đế cái thứ nhất liền tuyển ngươi. Mục tiêu đã khóa chặt, tiếp tiếp, chính là như thế nào để nó bằng lòng lao tới chủ thời gian tuyến, vì chính mình mà chiến đưa than sửa ấm trong ngày tuyết rơi, ân huệ, giao dịch gã lệ ống nghĩ nghĩ, thời gian chi đồng bắt đầu nóng nhìn đi qua, thấy rõ cái này hắc long kinh lịch, lấy tìm được nó bất lực nhất, cần có nhất viện trợ thời gian tiết điểm, cùng nó đã lên đỉnh bán thần, thu hoạch được chủ vật chất vị diện gánh chịu cực hạn bán thần vĩ lực thời gian tiết điểm, xác định thích hợp thời gian điểm, xác định thời không vị trí, gã lệ ống triển khai thời không chi môn, trực tiếp bước vào trong đó, ngài cả ti ở thế giới, đây là một trận chiến tranh, một trường giết chóc, dương dâm bị liệt hỏa cho một ngùi lửa, tại màn đêm bao phủ xuống, đầy trời giã hỏa bò đầy đỉnh núi, đem tứ phương chiếu sáng, một cái hắc long đang rong dở tại núi rừng bên trong, lấy tràn ngập bạo lực phương thức tấn công, lấy thân thể của mình là chiến truy, lần lượt nện mặc vào nhân loại quân trận, cứng tiêu thiết chú chiến giáp tại hắc long lợi chảo hạ, lộ ra như tờ giấy yếu ớt. Cùng người thường trong nhận thức biết hắc long khác biệt. Một đầu hình thể chiều dài nhìn chỉ là tại thanh niên giai đoạn hắc long, cường tráng trình độ lại thậm chí vượt xa cùng tuổi tầng hồng long, tại nó đen nhánh như sắt thép vậy rừng hạ, cơ bắp trùng điệp hở ra, ẩn chứa khó có thể tưởng tượng lực lượng. Nó cái căn vị trí bao vây lấy một tầng như sắt thép lớp biểu bì, phía trên hiện đầy dữ tợn gai sắp bén răng nanh tự bên môi nổi lên ra ngoài, bốn cái ở trên đỉnh đầu sừng thú phảng phất giống như vô kiên bất tồi công thành mũi sừng. Hai cánh của nó rộng lớn vô cùng, gần như là thân dài gấp ba. Dương cánh khoa trương đến cực điểm. Trong màn đêm, từng mai từng mai cực kỳ nặng nghề vảy rồng tựa như màu đen thủy tinh. Cái này Hắc Long, toàn thân trên dưới đều tràn ngập một loại tên là bạo lực mỹ cảm. Cùng nó nói nó là Hắc Long, chẳng bằng nói là hất lên vảy rát màu đen, cường tráng tới không thể tưởng tượng hồng long. Hô. Hắc Long há mổm, quả nhiên phun ra hỏa diễm long tức, đem phía trước phạm vi lớn hình quạt khu vực bên trong nhân loại binh sĩ bao phủ. Bất quá. Kỳ quái là, tại trong rừng rậm cùng nhân loại quân đội chiến đấu toàn bộ quá trình bên trong, cái này hắc long từ đầu tới đuôi đều không có sử dụng một cái ma pháp. Tại hắc long tiếp thân lân giáp tầng bên trong, còn trốn tránh một cái nhỏ nhỏ, lớn chừng ngón cái xâm chi yêu tinh, nhắc nhở lấy hắc long trong chiến trường pháp thuật chấn động, đền bù hắc long tại pháp thuật phương diện cảm giác không đủ. Đột nhiên, ngay tại hắc long tung hoành ngang dọc, vì nhân loại quân đội tàn kinh khủng cùng hủy diệt thời điểm. Không gian một hồi vặn mèo, một gã thân mang quý tộc váy dài, khuôn mặt trang nhã, thân thể nở nang vũ mỹ thành thuộc nữ tử, theo khói đặc cùng liệt diễm bên trong hiện thân đồng thời lơ lửng giữa không trung, một đôi mắt giống như cười mà không phải cười, ngắm nhìn Hắc Long. Tại thân bóng loáng tinh tế tỉ mỉ như ngọc dưới chân, có từng cây mọc đầy gai độc dây leo bốn lượn sinh trưởng, phá đất mà lên. Vị này là nhân loại quân đội thủ lĩnh tìm đến viện quân. Lúc này, tại Hắc Long cổ vị trí, Tiểu yêu tinh mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi, vội vàng nói: cháy mau, cháy mau. Si A Sa, kia là một con rồng, truyền kỳ cổ lục long. Truyền kỳ lục long nghe vậy, Hắc Long đồng lỗ đống nhiên co vào. Nó thể trạng cường tráng vô cùng, nhưng là không biết ma pháp, đối mặt nhân loại bình thường quân đội có thể tung hành tứ ngưỡng, thật là tại một vị truyền kỳ trước mặt lục long sẽ có chút lực bất tòng tâm dù sao tuổi của nó còn nhỏ thậm chí khoảng cách trưởng thành còn xa tại một đoạn đơn giản khai thông sau hình người thể truyền kỳ lục long nhìn qua hắc long ánh mắt đảo qua hắc long cái cổ tiểu yêu tinh nói rằng tiểu gia hỏa đem cái này sâm chi yêu tinh hiến cho ta ta có thể bằng lòng ngươi để ngươi cùng ngươi quen thuộc gia nhập lục đều quân đoàn đồng thời nghĩ biện pháp vì ngươi giải quyết không cách nào thi pháp bối rối lục long rất thích ăn sâm chi yêu tinh sâm chi yêu tinh đối với lục long mà nói thật là mười phần mỹ vị điểm tâm nhỏ tại liệt hỏa cùng khói đặc trung tâm Hắc Long Sĩ A Sa đem tiểu yêu tinh xếp lên, để vào lòng bàn tay, sau đó duỗi ra mảnh khảnh lưỡi dài đem đối phương toàn bộ bao khỏa, bỏ vào trong miệng bảo vệ. Nó không nói tiếng nào, chỉ là loại hành vi này, hiện nhiên đã đối lục long chọn ra trả lời, biểu lộ lập trường của mình. Chương 536, Hắc Hoàng đế Si A Sa, lâm đồng chi long hà mô. 2. Một chỗ khác. Tại dây leo cùng hoa tươi chen trúc hạ, phu nhân giống như nữ tử giống như là người người, sau đó khuôn mặt dần dần biến âm trầm xuống, có cơ hồ mắt trần có thể thấy lửa giận đốt lên đôi mắt của thần. Đáng chết, làm người ta sinh chán ghét vậy đen. Ta sẽ để cho ngươi hối hận đi vào trên thế giới này. Tại cung nổ gào thét bên trong, trong rừng rậm thiêu đốt liệt diễm vì đó mà ngừng lại, trong nháy mắt dập tắt, quần phong đồng thời nhảy múa, quần sơn rung động. Cùng lúc đó, thần lộ ra chân thân. Một cái thân dài tiếp cận 30 mét, lân giáp như là phỉ thúy ngọc thạch lục long, xuất hiện trong chiến trường. Lục long hiện ra chân thân, sử dụng trước một cái đơn giản mà pháp. Một loại tựa như quần tinh quang mang hỏa diễm trong nháy mắt đột kích, tương lai không kiềm chốn tránh hắc long bao phủ ở bên trong. Đang quần trào mãnh liệt thiêu đốt hỏa diễm bên trong, hắc long toàn thân bốc lên từng sợi khói xanh, lẫn giáp như cũng đen bóng hai cánh bắn lên, mang theo một cô át phong thẳng đến lục long nơi ở. Nó thể phách cực mạnh, đối cứng lấy lục long ma pháp, có can đảm chủ động tập sát hướng hình thể so với mình khổng lồ rất nhiều lục long. Lục long kiêng kỵ hắc long không thể tưởng tượng cường tráng thể phách, dù là hình thể càng lớn, cũng không muốn cùng nó cận thân chiến đấu. Một giây sau, ma pháp giật giật, linh quang sáng chói. Một mặt pháp thuật hàng rào chống dũng ngưng kết xuất hiện ở lục long cùng hắc long ở giữa. Đông, hắc long thân thể cường tráng đụng vào pháp thuật hàng rào bên trên, phía trên bắn ra từng đạo khe hở, nhưng là cũng không có muốn vỡ vụn ý tứ. đơn thuần lấy đục thể muốn xé rách pháp thuật hàng rào rất khó. Hắc Long báo hiếu, đứng thẳng người lên, song chảo ngang nhiên rõ ra, bắp thịt cả người cao cao nổi lên, tại cả đám loại binh sĩ ánh mắt khiếp sợ bên trong, đem pháp thuật hàng rào xé rách. Đem pháp thuật hàng rào xé rách sau, Hắc Long lại lần nữa đánh tới, khoảng cách Lục Long bất quá vài trăm mét khoảng cách. cách. Lấy Hắc Long cường tráng vô cùng thể phách, nó cảm thấy, nếu như chính mình có thể thành công cận thân, có một cơ hội chiến thắng Lục Long. Nhưng mà, hiện thực thường thường so kế hoạch muốn tàn khốc. Lục Long biểu lộ không có chút rung động nào, mặt nạ bên trên mang theo gợn sóng nụ cười. Lại một đường pháp thuật hàng rào trong nháy mắt nứt kết, chặn đường tại trước Hắc Long Vương. Thế thế Hắc Long phản ứng rất nhanh, di chuyển tức thời mục tiêu, lựa chọn đi tập sát quân đội nhân loại lãnh tụ, chuyển qua cái cổ, một đầu hỏa diễm Long tức phun ra. Ông, pháp thuật hàng rào bắn ra, dễ như trở bàn tay cản lại Long tức. Cổ Lục Long nâng lên mảnh khảnh cái cổ, phía trên vảy rồng chiếu lấp lánh, tựa như phỉ thúy ngọc thạch. Tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, ngươi vẫn là thu hồi những này tiểu tâm tư a. Lục Long gợn sóng nói rằng, lấy Lục Long ma pháp tạo nghệ, hiện tại Hắc Long căn bản liền không phải là đối thủ của thần. Cương tráng thể phép hoàn toàn chính xác có thể cho thần mang đến một tia nguy hiểm, nhưng cũng chỉ là một tia mà thôi. Chất, Cổ Lục Long lại lần nữa uy hiếp Hắc Long Xỉ Ả xạ, yêu cầu nó gia nhập chính mình quân đoàn, cũng lấy Hắc Long phía sau, cùng Hắc Long cùng một trôi chiến đấu thú nhân quyền tộc xem như bị hiếp. Thành quả thị tộc vĩnh viễn không thỏa hiệp. Hắc Long thú nhân quyền tộc không thối lui chút nào, đối tử vong không sợ. Cái này hoàn toàn chọc giận Lục Long. Ở trong mắt Lục Long, Hắc Long dù sao cũng là Long tộc, hắn cự tuyệt còn có thể là tiếp nhận, nhưng là một chút nhỏ bé hèn mọn thú nhân, vậy mà cũng dám can đảm cự tuyệt chính mình. Lục Long nở nụ cười lạnh, đối với Hắc Long cùng nó quyền tộc nói rằng, xem ra các ngươi vẫn không hiểu. Rất tốt vậy liền để các ngươi mở mang kiến thức một chút, thuộc về lục đều lực lượng. đang khi nói chuyện, mây đen tụ lại, nguyên tố khuấy động, lục long ma lực phun ra ngoài, tạo thành gần như vòng xoáy màu đen, khiến không gian vì đó chấn động. đây là một cái xa cách truyền tống môn. tại truyền tống môn khác một bên, tiếng la giết đinh thái nhức óc, bảo hiếu âm thanh liên tục không ngừng. một chút xong túc phi long, ô dơ, cự ma các loại quái vật lẫn nhau chen chúc lấy, theo trong truyền tống môn nứt ra, đến chiến trường, như nước chảy liên tục không ngừng, bao vây hất long củng nó quyển tộc. tại nguy cấp này thời điểm, một vị đôi mắt bên trong ẩn chứa trí tuệ chi quang, cầm trong tay pháp trưởng lao thú nhân. Theo sau Lưng Hắc Long đứng dậy. "Đi." Lão thú nhân nói rằng. Nói chuyện đồng thời, lão thú nhân toàn thân giấy lên nguyên tố hỏa diễm, thân thể từng tấc từng tấc bị thiêu đốt lấy, thể nội ma lực bị nhen lửa, biến thành cường hãn pháp thuật linh quang. Nó thi triển một cái cấm kỵ pháp thuật. Chỉ cần thi triển, người thi pháp liền sẽ hẳn phải chết không nghi ngờ, thân thể của nó, linh hồn, ma lực tất cả đủ loại đều sẽ không thể nghịch chuyển bị dẫn đốt, hóa thành lực lượng. Nó lấy mạng sống ra đánh đổi, tại Lục Long Phong tỏa bên trong thi triển truyền thống pháp thuật, là Hắc Long mở sính cơ. Đối với Hắc Long mà nói, cái này lão thú nhân là nó trong thế lực duy nhất người thi pháp cũng là bằng hữu của mình, đời người đạo sư, đồng bạn, không phải bình thường quy thuộc. Nhìn qua lão thú nhân bị dẫn đốt thân thể, đôi mắt của Hắc Long bên trong tràn đầy kinh khủng lửa giận. Cái này lửa giận là đối với Lục Long, cũng là đối với nó chính mình. Cùng lúc đó, ngay tại Hắc Long cùng thú nhân quyền tộc muốn bị chuyển tống rời đi trong nháy mắt. Gió đông nhân ngừng. Hắc Long mắt lộ ra vẻ kinh hãi, ngạc nhiên phát hiện, không chỉ là gió ngừng rồi. Trong chiến trường thiêu đốt hỏa diễm, quần quần tràn ngập khói đặc, bầu trời chậm chậm lưu động mây đen trong nháy mắt này toàn bộ dừng lại ngưng trệ. Lục Long mang theo mỉm cười ghê tởm khuôn mặt, Lục Long quyển tộc ngay tại gào thét bảo Hiếu giữ tận sát mặt, đề phòng nóng nhìn phe mình nhân loại binh sĩ. Tất cả sự vật, bất luận có sinh mệnh thể vẫn là tự vật, tựa hồ cũng biến thành sinh động như thật điêu tố. Ngoại trừ chính Hắc Long còn có thể hành động suy nghĩ bên ngoài. Thế giới này, dường như bị nhấn xuống tạm dừng cái nút, đình chỉ vận chuyển. Đây là có chuyện gì? Hắc Long đồng lỗ thích chặt, nội tâm khẩn trương. Hiện tại chuyện đã xảy ra không thể tưởng tượng, vượt ra khỏi nó nhận biết. Đột nhiên, một cái thần thánh uy nghiêm, phảng phất giống như không thuộc về thế giới này, đến từ vô tận thời không thâm thúy tiếng nói, nói trầm thấp Long Nữ truyền vào Hắc Long trong hai. Hắc Long xì ả sa, ngươi là có hay không bằng lòng tiếp nhận ta hiệp trợ, đồng thời, tại cũng không tương lai xa xôi vì thế làm ra hồi báo. Hắc Long ngẩng đầu, nhìn về phía thiên cung. Chẳng biết lúc nào, một đôi chiếu sáng dạng rỡ bạch kim long đồng lạc ấn tại màn trời ở giữa, ánh mắt thâm thúy mà mêng mông, bên trong dường như phản chiếu lấy toàn bộ vũ trụ tinh không. Tại chuyện này đối với đôi mắt nhìn soi mói, Hắc Long mới đầu có chút mở mịt. Bất quá nó rất nhanh liền phản ứng lại, khôi phục thanh tỉnh. Nó không có trực tiếp bằng lòng. Ngươi là ai? Nó trầm giọng hỏi thăm. Ta tên là Gã Lệ ông Ngũ Đế Ly Ông, đến từ dị thời không vĩnh hằng cùng thời gian chi long. Gã Lệ ông không có dầu diếm, bình tĩnh nói rằng: "Ngươi có thể hiệp trợ ta cái gì, ta lại cần vì thế bỏ ra cái giá gì?" Hắc Long nói rằng: "Kế tiếp, liền trong tầm mắt của Hắc Long, không thể tưởng tượng một cảnh tượng đã xảy ra. Lấm ta lấm tấm nguyên tố hỏa diễm lại lần nữa dấy lên, sau đó hướng phía trung ương tụ lại, ngưng kết, cấu trúc thành đã trừ khử lão thú nhân thân thể, nhường đã tử vong lão thú nhân phục sinh như lúc ban đầu. Ta sẽ vì ngươi phục sinh bạn bè, đồng thời ban cho ngươi bộ phận thời gian chi vĩ lực, ban cho ngươi tiểu động bọn tinh linh thần chi huyết, để báo đáp lại" Chớ ngươi đặt chân bán thần lĩnh vực, cần là ta mà chiến, thẳng đến chém giết 10 tên đồng cấp bán thần. Nghe vậy, Cường Tráng Hắc Long hơi sử sở, không phải một cái giá lớn quá cao, mà là quá đơn giản. So với đối phương Ban ơn cái giá như thế này nghe có thể quá ít. Hắc Long đối với mình có rõ ràng nhận biết, nó rõ ràng chính mình tại đồng cấp bên trong chỗ có được chiến lực tương hãn, nếu là nó có thể trở thành bán thần, chém giết đồng cấp bán thần, đem không phải sự tình khó khăn cỡ nào. Người của ta không cách nào tưởng tượng được lượng, chỉ là giết chết bán thần mà thôi, vì cái gì cần ta? Nó mặt lộ vẻ vẻ nghi hoặc. Đối với cái này, gã lệ ổng gợn xong nói, đến lúc đó, ngươi tự nhiên sẽ biết nguyên nhân. Tại đơn giản giao lưu sau, hắc long ạ xả thống khoái đáp ứng gã lệ ổng điều kiện, cả hai thậm chí không có ký tên bất kỳ khế ước. Bởi vì hắc long biết, tại chính mình trong nhận thức biết khế ước, chỉ sợ không cách nào trói buộc vị này thần bí cự long. Mặt khác, đội phường nếu như muốn hại mình, chính mình căn bản không có một tia sức hoàn thủ. Về phần gã lệ ổng, cũng không lo lắng hắc long tại trở thành bán thần sau có khả năng trái với điều ước. Đồng thời, gã lệ ổng thi triển thời gian truyền thống, đem hắc long cùng nó quyển tộc cùng một chỗ chuyển rời đến vụ cận một chỗ bình nguyên, rồi đi lục long vây quét. Hắn sẽ không vì Hắc Long giết Lục Long. Hai cái long chi ở giữa ân đoán, lưu cho bọn chúng ngày sau tự mình giải quyết. Gã Lệ ống ban cho Hắc Long một chút thời gian chi lực, đại khái có thể khiến cho nó thi triển một nháy mắt thời gian đình chỉ, đồng thời cho nó một giọt thuộc về tinh linh thần linh tinh huyết. Ngày xưa tại Vinh Quang chiến tranh thời điểm, gã Lệ ống phong ấn tinh linh thần số lượng không ít, loại vật này muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Hắc Long xỉa xạ, nhớ kỹ ước định của chúng ta. Nói xong, thật sâu nhìn Hắc Long một cái, màn trời bên trên bạch kim đôi mắt khép kín, biến mất không thấy hình bóng. Cùng lúc đó, không khí lại lần nữa bắt đầu lưu chuyển, đầy sao lấp loé, hòa cổ chợt tròn ai chết đi sống lại lão thú nhân mở to hai mắt thấy lại nhìn đã không quen biết bình nguyên hoàn cảnh không rõ xảy ra chuyện gì nhìn về phía hắc long lão thú nhân nhìn thấy sắc mặt hắc long thâm trầm nhìn lên bầu trời cũng không có muốn giải đáp ý tứ chủ thời gian tuyến long đỉnh vĩnh hàng anh linh chi điện. thời không chi môn trầm trầm mở ra ngân sắc cự long từ đó nhảy ra bị ta cái thứ nhất chọn chúng đối tượng ngày sau sẽ bị tôn làm hắc hoàng đế dị thể long sỉ ạ xạ hy vọng ngươi có thể tại bình minh trong chiến tranh rực rỡ hào quang dị thể long tốc độ phát triển nhanh chóng hơn nữa gã lê ông lựa chọn vẫn là tốc độ thời gian trôi qua tương đối nhanh thời không. Tại chủ thời gian duyên hắn không cần chờ đợi bao lâu, liền có thể đi yêu cầu hồi báo. Gã Lệ ổng đối vị này Hắc Hoàng đế ký thác kỳ vọng. Kế tiếp, gã Lệ ổng lại lần nữa triển khai thời gian chi đồng, tìm kiếm cái khác thích hợp dị thể long. Hiệu suất của hắn rất cao, hơn nữa bởi vì đem mục tiêu cực hạn tại long hồn dị thường dị thể long hậu, phạm vi không tính lớn, gã Lệ ổng hiệu suất rất nhanh. Lại một gã dị thể long xuất hiện ở gã Lệ ổng trong tầm mắt. Cái này dị thể long cùng gã Lệ ổng cùng loại, cũng là một đầu bạch long, có thành tựu bình thường bạch long đệ đệ muội muội, đồng thời, sinh hoạt tại tuyết trắng nguyên mang băng nguyên hoàn cảnh bên trong. Lẫm Đông chi long hà mộ cùng lúc trước ta tại cực bắc băng nguyên gặp phải tiểu gia hỏa danh tự như thế, xem như có chút duyên phận, như vậy, liền ngươi. thời gian chi môn lại lần nữa triển khai, gã lẹo đi hướng dị thể bạch long chỗ thời không. chương 537, rất nhiều thời không bên trong dị thể long nhóm cùng, còn nhỏ thể lực có thể long thủy tổ. một, mỗi cái dị thể long kinh lịch đều là hoàn toàn khác biệt. có dị thể long là một đường chém chém giết giết, tao nỗ rất nhiều ngăn trở thậm chí tuyệt cảnh, sau đó theo thời gian trôi qua lên đỉnh vương tọa, bất quá cũng có dị thể long kinh lịch tương đối đơn giản. Quật khởi trên đường mặc dù cũng không thể rời bỏ máu tươi cùng hài cốt, nhưng là không có được sương tụng tuyệt cảnh thời điểm. Nhờ vào có cường đại thấy rõ năng lực phân tích năng lực thiên phú, Bạch Long lánh chúa Á Mồ Long Sinh, trôi qua liền coi như thông thuận. Đối mặt vượt qua bản thân năng lực đối thủ, nó thường thường có thể sớm lần tránh, đối với nguy hiểm sự vật, cũng có thể nhìn rõ nguy hiểm nguyên do. Lúc này, đã chiếm cứ lấy không nhỏ lãnh địa, xem như một phương lãnh chúa Bạch Long trở tại một đỉnh núi, vút vút một cái ma pháp bảo thạch. Cái này, Bạch Long toàn thân tán ra nồng đậm sương lạnh chấn động, một thân lưng giáp tựa như sương tuyết băng tinh đúc thành mã thành. Long rực rộng lớn, nhẹ nhàng vung vậy thời điểm tự nhiên có băng sương kéo dài tràn ngập, nó thân thể thon dài, thân thể ưu nhã, nhìn cùng hung mãnh loài giống khác biệt, ngược lại có chút giống là người thi pháp. Ma pháp bảo thạch phản chiếu tại nó màu băng lam hai mắt bên trong. Một loại chỉ có Bạch Long chính mình có thể nhìn thấy tin tức lưu chuyển khắp trong lòng. Tên: Thẻ tư Lan ốc bạch mã não. Giới thiệu văn tắt: Đây là một cái có nồng đậm băng thuộc tính nguyên tố năng lượng ma pháp bảo thạch, sinh ra từ thẻ tư Lan ốc xương, là tương đối hiếm thấy ma pháp bảo thạch chủ loại. Thường thường tại xương sông băng tầng dưới 800 trăm tới một mét ở giữa có khoáng sản cất giữ. Tại nhiệt độ cao hoàn cảnh hạ sẽ từng bước thất lạc ma lực. Cần tại nhiệt độ thấp hoàn cảnh cất giữ. Thường thường có thể dùng tại chế tạo cao hoàn băng thuộc tính trang bị ma pháp. Lưu loát văn tự. Đem ma pháp này bảo thạch nơi sản sinh. Công dụng, bảo tồn phương thức, căn nguyên các loại. Toàn bộ lời nhắn nhủ rõ rõ ràng ràng. Bạch Long lại túi đầu nhìn về phía mình. Tin tức mới hiện hiện. Thính danh, ạ Mo. Đẳng cấp, hai cấp tự Long, ba cấp người thi pháp. Thực lực, truyền kỳ. Chân danh, thủ tự trung lập. Giới thiệu văn tát đến từ dị giới linh hồn, dáng sinh tại giống được bạch long chi thể, dẫn đến bạch long huyết mạch đã xảy ra cấp độ sâu dị biến, có so bình thường bạch long cường tráng hơn thân thể, càng thông tuệ đầu não, càng có uy lực thổ túc. Bây giờ chuyển kỳ cấp độ người đã là một phương lanh chúa hào cường, nhược điểm là e ngại hòa diễm, lấy thi pháp năng lực là chủ, thể phách không tính 10 phần cứng hãn. Ánh mắt bạch long chuyển động trong tầm mắt tất cả sự vật, chỉ cần nó tập trung tinh thần, đều sẽ hiển hiện tương tự giới thiệu. Liên xem như một cái cho bụi, cũng có tương ứng giới thiệu, mười phần kỹ càng tin tưởng. Cho tới nay còn chưa có xuất hiện bạch long không cách nào nhìn thấu sự vật đối sự vật nhìn rõ phân tích cái này chính là thuộc về thiên phú của ả mô năng lực tại nó phá xác lúc sinh ra đời liền tự nhiên mà vậy nắm giữ có loại thiên phú này năng lực nó tự nhiên là trở thành một gã người thi pháp học tập pháp thuật lên làm ít công to kế tiếp bạch long lanh chúa ngay tại chỗ nghiên cứu ma pháp đột nhiên trung bình lưu thông không khí đỉnh trễ bất động tại gió nhẹ hạ trầm chậm phụ động cành lá ngọn cây đồng thời dừng lại trên một nhánh cây đang nâng lên chân trước muốn bắt giết ve trùng bọ ngựa động tác ngưng kết ở giữa không trung cánh chim mở ra ngay tại phi nhanh ma pháp chim bay cũng dừng ở giữa không trung bạch long lanh chúa ánh mắt ngưng tụ thể nội ma lực bơm đậu Tại bất minh dưới tình huống, nó trước cho mình điệp ra lên từng tầng từng tầng pháp thuật hộ thuẫn, màu băng lam quang huy chiếu dọi chúng quanh. Lâm Đông Chi Long Hà Mộ, ta có một cái giao dịch. Thâm thúy trầm thấp thanh tuyến truyền vào não hải, không nhìn tâm linh của Bạch Long bình chướng ma pháp. Nội tâm Bạch Long hãi nhiên, ngẩng đầu. Thiên khung ở giữa, chẳng biết lúc nào xuất hiện một cái tựa như sơn nhạc nguy nga cự long hư ảnh, hai cánh của nó che khuất bầu trời, bao phủ màn trời, một thân màu sáng bạc vảy rồng chiếu sáng rạng rỡ, phía trên dường như có tinh hà lưu chuyển, cự long tải hoa xuất chúng. Ba cặp sừng rồng tựa như quân vương mũ miệng, tại ngân sắc cự long trên thân thể, còn có từng đạo thần dị vảy đèn chi hoàn, nói khó nói lên lợi vĩnh hằng thần vị. Thính danh ba, đẳng cấp 3, Thực lực 3, trận giẫm 3, giới thiệu văn pháp 3. T. Bạch Long hít vào một ngụm khí lạnh. Tại đứng im thế giới bên trong, ngước nhìn dãy núi giống như ngân sắc cự long, lưu chuyển khắp nó trong nội tâm tin tức toàn bộ biểu hiện là dấu chấm hỏi. Bạch Long không tin tà, thử tập trung tinh thần, ánh mắt ngưng tụ, lại cẩn thận chăm chú nhìn về phía vĩ ngạn ngân sắc cự long. Ẻ e. Tập luận vô chương loạn mã tràn ngập tại trong đầu của Bạch Long, để nó đầu đau sót, giống như kim đâm. Nó vội vàng rời đi ánh mắt, không còn nhìn trộm. Đồng thời, sắc mặt Gã Lệ Ổn trầm tĩnh, trong mắt ngắm nhìn Bạch Long, cảm nhận được nguồn gốc từ Bạch Long nhìn trộm. Rõ ràng chỉ là truyền kỳ cấp độ Bạch Long, nhưng là nó dường như có như nhược đằng thần đồng dạng, có thể thấy rõ vạn vật bản chất căn nguyên hai con người, chỉ tiếc, liền xem như thật nhược đằng thần tại trước mặt Gã Lệ Ổn, cũng chỉ có thể kinh hồn bạt vía. Bất quá, nó thấy rõ năng lực không phải cố định, mà là sẽ theo chính mình trưởng thành mà trưởng thành, xem như rất không tệ phụ trợ hình tiên vũ. Ngoài trừ kỳ dị hai mắt bên ngoài, Gã lệ ông biết, cái này bạch long ma pháp thiên phú cũng tốt không hợp tối thường, nhất là tại băng thuộc tính phương diện, tại chung quanh nó tự nhiên tràn ngập hàn khí chi lạnh thấu xương, thậm chí muốn so sánh một chút bình thường viễn cổ bán thần bạch long. Đối phương thiên phú không đủ cường đại lời nói, gã lệ ông cũng sẽ không tận lực tới. Gã lệ ông chỗ tìm kiếm chọn lựa dị thể long, đều là thiên phú dị bả người, không phải ngày sau cũng khó có thể dựa theo gã lệ ông suy nghĩ cùng nguyên sơ hoang thần chống lại. Không biết vĩ đại chân long, ngài chỗ đúng vậy giao dịch là chỉ cái gì? Tại gã lê ông nhìn soi moi, bạch long lãnh chúa cố gắng thu liễm khiếp sợ tâm tình, nói rằng. Ta đem ban cho ngươi rèn đúc phụ không thành chi bản vẽ, đồng thời, cho ngươi một đạo đăng thần chi thuật. Bạch Long không cách nào thấy rõ gã lệ ổng tin tức, nhưng là ở trong mắt gã lệ ổng, nó đang chiêu suy nghĩ còn có quá khứ kinh lịch đều không chỗ che thân. Vị này Bạch Long lanh chúa mê luyến tại phụ không thành, mong muốn kiến tạo một tòa thuộc về mình phụ không thành ao, xem như chính mình vô kiên bất tồi thành lũy, đồng thời tại vì thế cố gắng, chỉ có điều, trước mắt từ đầu đến cuối còn không có thành công. Gã lệ ổng nơi này vừa vẫn có đã uy hoàng vô cùng nệ tơ ở cái không thành kiến tạo bản vẽ. Giống nhau, nó si mê với ma pháp, đang thần thuật đối với nó dụ hoặc không cách nào thay thế. Đang thần thuật thi triển điều kiện quá hà khắc, gã Lệ Ông không cảm thấy nó có thể chân chính sử dụng tốt, bất quá, cái này đích xác là vĩ đại pháp thuật, xem như tham khảo học tập giá trị cũng khó có thể đánh giá. Gã Lệ Ông muốn dị thể long thật tốt vì chính mình xuất lực, chỉ uy hiếp hiện nhiên không được. Bởi vậy, hắn lựa chọn thích hợp thời gian tiết điểm, cho thủ lao đối với hiện giai đoạn bọn chúng mà nói đều là mười phần phong phú, khó mà cư tuyệt. Hoặc là như Hắc Hoàng đế Sỉ Á Dạ giống như, tại nó thời khắc nguy cơ làm viện thủ, hoặc là như Lâm Đông Long Hà Mộ, tinh chuẩn cho nó chính mình rất muốn nhất nhất khao khát sự vận. Những này đối bây giờ gã Lệ Ông mà nói đều tính không được cái gì ra tay mười phần hào phóng. Nghe được lời của gã lệ ông lời nói sau, bạch long lanh chúa ánh mắt hơi sáng, hô hấp nhỏ bé không thể nhận ra thô trọng một chút. Nó không chế lại tâm tình của mình, sau đó dò hỏi, ta cần làng ngài làm những gì? Bạch long lanh chúa có chút thấp thỏm hỏi thăm, mặt lộ vẻ vẻ là khó. Tại nó nghĩ đến, thù lao như thế phong phú, chỉ sợ chính mình phải bỏ ra một cái giá lớn cũng rất khó gánh chịu, nhưng lại nên như thế nào cự tuyệt dạng này một vị thần bí cự long? Nếu như chọc giận đối phương nên làm cái gì? Bạch long suy nghĩ như điện, nội tâm do dự, xem như phản hồi, đợi ngươi thành tiệu bán thần thời điểm cần là ta mà chiến thẳng đến chém giết 10 tên đồng cấp bản thân. Gã Lệ ổng chậm rãi nói rằng: "Miễn hạ, ta rất khó bằng lòng ngài ấy." Nghe vậy, Bạch Long Lanh chúa lúc đầu theo bản năng muốn trước từ chối nhã nhặn, nhưng là tại Minh Bạch gã Lệ ổng yêu cầu cụ thể sau thanh em ngừng lại. Cùng dị thể Hắc Long phản ứng cùng loại, tại Bạch Long Lanh chúa ý nghĩ bên trong, yêu cầu này thật là quá đơn giản, nó cũng là đồng cấp bên trong hiếm có đi thủ, một đường dẫm lên rất nhiều đồng cấp địch nhân đã đặt chân trưởng thành. Chương 537, rất nhiều thời không bên trong dị thể lòng nhỏ, cùng, con nhỏ thể lực có thể lòng thủy tổ. 2. Đương nhiên, yêu cầu này cũng không tính rất đơn giản chỉ có điều cùng nó hiện tại liền có thể đạt được phản hồi so sánh, quả thực không cách nào đánh động. đối với dị thể long mà nói, gian nan nhất chính là tại giai đoạn trước trưởng thành quá độ, có gã lệ ổng quả tặng, nó có thể cấp tốc vượt qua giai đoạn trưởng thành. vị này trước mắt vẫn là truyền kỳ lẫm đông trí long, tại cẩn thận sau khi suy nghĩ một chút, trên thực tế đối một cái xa xa cường đại hơn mình tồn tại ý tốt cũng không có quá nhiều lựa chọn, cuối cùng nó đáp ứng gã lệ ổng giao dịch. sau đó, gã lệ ổng không có quá thực nhiều dừng lại, cho bạch long lánh chỗ đánh xuống thời gian ấn ký sau, lập tức rời đi cái thời không này, tiếp tục chính mình tìm long chi lữ. tại chủ thời gian yến. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Nguyên sơ Hoang Thần cùng Chư Thần tình hình chiến đấu mười phần cháy bỏng, trong thời gian ngắn phân không ra thắng bại. Gã Lệ Ổng tạm thời mặc kệ chủ thời gian tuyến sự vật, một lòng một ý qua lại thời không khác nhau, cùng Thiên Phú Dị Bẩm Dị Thể Long giao dịch, để bọn chúng nguyện ý vì mình mà chiến. Cũng có chút Dị Thể Long cảm thấy Gã Lệ Ổng đối bọn chúng có bất hảo nhiêu đồ, không muốn bằng lòng. Đối với cái này, Gã Lệ Ổng cũng không ép buộc, bởi vì thời không vô hạn, Dị Bẩm Thiên Phú Dị Thể Long số lượng đủ nhiều. Hơn nữa bằng lòng bằng lòng Gã Lệ Ổng Dị Thể Long càng nhiều. Gã Lệ Ông luôn có thể tinh chuẩn khóa chặt dị thể long lập tức cần nhất sự vật, hứa lấy lợi dụ, hơn nữa ra tay xa xỉ đại khí, đồng thời, gã Lệ Ông khiến cái này còn chưa trưởng thành dị thể long khó có thể tưởng tượng cấp độ thực lực, coi như hòa hòa khí khí, trên thực tế cũng coi là trình độ nhất định uy hiếp. Mong muốn hoàn thành một việc, uy bức lợi dụ không nhất định là phương thức tốt nhất, nhưng tuyệt đối là đơn giản nhất thô bạo, hiệu suất cao nhất phương thức. Vì không cho Nguyên Sơ hoang thần nhóm quá nhiều phản ứng cùng suy nghĩ đối xét cơ hội, Gắc Lệ Ông chuẩn bị triệu tập đủ nhiều dị thể long hậu, tại duy nhất một lần, đem đã trở thành bán thần sau bọn chúng hết thảy triệu hoán tiến chủ thời gian đến. Thời gian không nhanh không chậm trôi qua. Chủ thời gian tuyến bên trong, Nguyên Sơ Hoang Thần lại lần nữa rút khỏi chủ vật chất vị diện, chiến tranh đình chỉ, song phương tạm thời chỉnh đốn. Đồng thời, chủ vật chất vị diện gặp phải phá hư tiến một bước đề cao, lâu dài xuống dưới, đem giống như ngọn núi đất lở, lấy không cách nào ngăn cản tình thế hướng tới sụp đổ. Ngay tại Nguyên Sơ cùng Chư Thần chỉnh đốn đoạn thời gian bên trong, Gã Lệ ổng không có một chút thời gian nghỉ ngơi, cả ngày tại khác biệt dị thời không bên trong đi tới đi lui đi khắp, nhìn thấy từng vị không giống bình thường dị thể long, cùng chúng nó lập thành bán thần ước hẹn. Tổng cộng hơn 30 năm sau, tại khác biệt dị thời không bên trong, Gắc Lệ ổng có thể nói là đã tập hợp một chi trước nay chưa từng có dị thể long quân đoàn, bên trong mỗi một cái dị thể long, tại chính mình thời không bên trong đều là siêu quần bá tụy người nổi bật, đồng cấp chiến lực dũng mãnh vô song. Hắc Hoàng đế, Hắc Long Sì -Si A Sa, Lâm Đông Chi Long, Bạch Long Hạ Mô, Sương Hàn Chi Dực, Bạch Long Bạch Hà, Diệu Dương Chi Long, Hồng Long Giố Sở, Vĩnh Tự Chi Phệ, Lam Long Quê Tư, Địa Ngục Chi Long, Hồng Long Cở Lão Đi Vũ, Hư Không Chi Ngân, Ngân Long Lẹ Vi S, Tức Diễm Chi Long, Kim Long Hạ Sốt, Thự Nhiên Chi Long, Lục Long Y Sa Gã lệ ổng phát hiện, tựa hồ là ngũ sắc long dị thể xuất cao hơn, sau đó là kim trúc long, cái khác long trùng dị thể xuất liền cực kỳ bé nhỏ. Mặt khác, ngoại trừ ngũ sắc dị thể bên ngoài, gã lệ ổng còn tìm tới một chút tại dị thời không bên trong trời sinh cường đại chân long, mặc dù so ra kém truyền kỳ long trùng, nhưng cũng có chút cường đại. Tỡi lù tôn dị u long, huyền thải long, lam kim cương long, tinh tinh long, 38 mươi giật long. Trong này có chân long tính cách tốt hơn, nhưng cũng có duy ngã độc tôn loại hình, khó mà đem khống. Nhưng là gã lê ống không hề sợ chúng nó đến lúc đó đổi ý, hắn cũng có chính mình thủ đoạn, chỉ là bán thần cấp độ dị thể long mà nói ở trong mắt gã lệ ổng còn không tính trưởng thành lên, rất dễ dàng nắm. bọn chúng mặc dù thiên phú dị bẩm, nhưng là tại chính thức trưởng thành trước, hiện giai đoạn vẫn là kém xa cùng gã lệ ổng đánh đồng. những này dị thể long một khi đầu nhập chủ thời gian tuyến thế giới vật chất, sẽ thành một cỗ đủ để thay đổi chiến tranh cách cục tân sinh lực lượng. coi như không cách nào một trọi một đối kháng thứ cường đại thân lực, cũng đủ để cấp tốc bãi bình thứ nhược đẳng cùng loại trung đẳng cấp độ chiến tranh, sau đó lại lấy nhiều đánh ít, lấy hạ khắc thượng, đánh nát hoang thần dạ thâm. gã lệ ổng đối với cái này mười phần chờ mong. Chờ nguyên sơ hoang thần bắt đầu lần thứ tư đối chủ vật chất thế giới xâm nhập hủy diệt, gã lệ ổng sẽ làm chúng nó biết được. Đến từ chư thiên thời không chân long nhóm, đến cùng có sức mạnh khủng bố cỡ nào, đem vô hạn thời không dị thể long hội tụ đến cùng một chỗ, có thể xương không thể tưởng tượng. Loại chuyện này cũng chỉ có gã lệ ổng có thể làm được. Đồng thời, gã lệ ổng cũng càng rõ ràng nhận biết tới, chính mình loại này có thể tự do qua lại vô hạn thời không năng lực đến cùng đáng sợ bao nhiêu cùng cường đại. Bình thường chư thần căn bản liền muốn không đến, còn có thể lấy loại phương thức này tìm kiếm đồng minh. Khoảng cách giai đoạn thứ tư bình minh chiến tranh bắt đầu, trước mắt còn có một đoạn thời gian bởi vậy, gã lệ ổng tiếp tục tại vô hạn thời không bên trong tìm kiếm mục tiêu, chuẩn bị tận khả năng cho nguyên sơ hoang thần nhóm một cái to lớn ngạc nhiên mừng rỡ. thời gian chi đồng hiện ra như có như không quan huy, bên trong phản chiếu lấy vô hạn thời không khác biệt cảnh tượng tin tức. từng cái cự long thân ảnh tại đôi mắt của gã lệ ổng bên trong lướt qua, cuối cùng dừng lại tới một đầu trên người hồng long. cái này hồng long, dường như không phải dị thể long, nhưng là thực lực cũng rất mạnh tỉnh. cuối cùng này một cái chiến sĩ, liên tuyển không có xảy ra biến dị, nhưng là bản thân năng lực cường đại chân long à. gã lê ống xe nhẹ đường quen, tại khóa chặt mục tiêu sau, lại lần nữa đặt chân dị thời không. Dị thời Không, chủ vật chất thế giới, thi đấu giả tinh cầu. Tại vông ngần rộng lớn, sóng gợn lăn tăn trên mặt biển, một cái tại chuyển kỳ hậu kỳ, thân dài vượt qua 50 mét giống cái hồng long ngay tại phi nhanh, nó thể chạm cực kiện, trung quanh có màu đỏ thấm hỏa diễm lan lộn, mọi cử động rất có cảm giác các bách, mặt nạ bên trên mang theo nữ hoàng giống như uy nghiêm dáng vẻ. Đột nhiên, hồng long nữ hoàng hai cánh dừng lại, thân thể cao lớn treo ở trên mặt biển, tựa hồ là cảm nhận được cái gì dị thường. Cùng lúc đó, thấp giọng nỉ non ở trong không gian vang lên. Tán Dương Đế Quốc, Tán Dương cơ hồn, Đế Quốc vĩ đại cơ hồn, máy móc cùng ma pháp hoàn mỹ cấu tạo so sánh chân thần chi tồn tại, xin hàng hạ ngài lữ quyền chấn sát việc các bất tận, cướp bóc đế quốc màu đỏ át long. ở đây lầm bẩm tiếng vang lên đồng thời dườm ra phức tạp pháp trận tự màn trời ở giữa bỗng nhiên triển khai tại to lớn đường kính mấy cây số hình cái vòng trong pháp trận nguyên một đám nhỏ bé bên trong vòng pháp trận tầng tầng thang bộ đồng thời lấy đặc thù quy luật chuyển động không ngớt, tựa như máy móc bánh răng phía trên còn điểm suyết lấy đến trăm vạn lít nha lít nít ma pháp phù văn tràn ngập máy móc cùng ma pháp mỹ cảm. một giây sau một cái che khuất bầu trời lớn quyền theo pháp trận trong dối gia ép hướng biệt cả máy móc hàn thần gọi bùn chi quyền máy móc, kim loại, bánh răng, đòn bẩy, tuyệt ống. Máy móc lớn quyền nhìn có chút đơn sơ thô ráp, nhưng là nó mang theo kinh khủng cảm giác giáp bách lại như núi hô hải khiếu giống như đập vào mặt. Máy móc lớn quyền bóng ma bao trùm biển cả, cũng bao phủ hồng long. Phía dưới, lớn quyền còn chưa rơi xuống, mặt biển liền đã tầng tầng lom xung dưới, sóng cả chập trùng, hải khiếu lan lộn. Chân chê lực giáp bách khiến hồng long cơ hồ khó mà hô hấp. Hồng long ngửa mặt lên trời bảo hiếu. Màu đỏ thâm hỏa diễm tầng tầng giấy lên, là gã lệ ổ chỗ nhận biết địa ngục chi hỏa. Tại lồng ngực của hồng long vị trí, có từng đạo năng lượng màu đỏ sẫm theo vân giáp khe hở khe hở tạo thành một cái như ẩn như hiện, tựa như thâm ngục luyện ma hình dáng đồ án. Wen, đến mai không hết năng lượng hướng phía cự long ngực bụng hội tụ, nó hé miệng, toàn lực phun ra một cái màu đỏ thâm hỏa cầu, bên trong còn mang theo nồng đậm địa ngục khí tức. Địa ngục chi hỏa cùng hồng long thổ tức hỗn hợp lại cùng nhau, hình thành màu đỏ thâm hỏa cầu, tại thoát ly miệng rồng về sau, đi ngược dòng nước, đường kính lì hiện tỉ hiệp tăng vọt. Trong mấy mắt, tại vô số hải tộc sinh vật ánh mắt kinh sợ nhìn soi mói, một quả đường kính ngàn mét nhiều hỏa cầu, tựa như màu đen mặt trời từ từ bay lên, cùng chầm chậm rơi xuống, tựa như thiên thần cánh tay máy móc lớn quyền đánh vào nhau. Bang! Ngập trời kinh khủng tiếng nổ vang lên, phong vân biến sắc, biển cả rung động. Hình cái vòng sóng sung kích bắn ra, nhấc lên một cỗ mấy trăm trượng tươi thắm hải khiếu, tựa như thiên thai. Hô! Cháy đen máy móc lớn quyền phá vỡ màu đen biển lửa, kiên định không thay đổi tiếp tục rơi xuống, phản chiếu tại Hồng Long mắt đồng bên trong. Thứ phương không gian đã bị phong tỏa, nó không đường với lui. Dưới tình huống như vậy, Hồng Long toàn thân giấy lên mãnh liệt địa ngục liên hỏa, bảo hiếu lấy, giống giận, từ dưới đi lên, hai cánh triển khai, chủ động đón lấy máy móc lớn quyền. Cho dù phân thân sứ vỡ, ta cũng muốn xé mở cỗ này máy móc sắt vụt, lấy cả hai so sánh thực lực. Cái này không khác đang tìm chết. Tại trong tuyệt cảnh, cùng nó chờ chết, Hồng Long lựa chọn một loại văn liệt không sợ tiểu chết. Đúng lúc này, thời gian bỗng nhiên yên tĩnh lại, trên đại dương bao la quần quần đóa đó đoá bọt nước tựa như tác phẩm nghệ thuật, như ngừng lại giữa không trung. Chỉ có điều, ong long long, nương theo lấy bánh răng chuyển động, đòn bầy chuyển hướng, động cơ giống như ánh minh, máy móc lớn quyền thượng mặt sáng lên nguyên một đám lập lòe ma pháp phù văn, tại thời gian đỉnh chỉ trong lĩnh vực cố gắng giải rửa, thật là từ đầu đến cuối không cách nào lại độ hạ lạc. Cùng lúc đó, Hồng Long vật lộn lớn quyền dáng vẻ dừng lại trong tầm mắt của thần, tại đứng im thế giới bên trong, một cái thân thể vĩ nạn ngân sắc cự long chống rông hiện hiện. hồng long dễ nạp, ta có một cái giao dịch, ngươi hẳn là sẽ cảm thấy hứng thú. nói, gã lẹo ống đôi mắt ngưng tụ, nhìn phía khoảng cách nơi đây mấy ngàn cây số bên ngoài hải đảo. trên hải đảo, một cái kim long trận to con mắt, nghẹn họng nhìn chân chối, nhìn qua gã lệ ống bên này phát sinh cảnh tượng, hiển nhiên là bị khiếp sợ đến. cái này kim long cũng không phải thật sự là kim long, nó toàn thân lân phiến ánh sáng phi phàm, bày biện ra một loại bất quy tắc trạng tầng tầng thăng hợp, giống như kim sắc cực phẩm kim cương, dưới ánh mặt trời quang huy sáng chói, kim quang lấp lóe, nhìn mười phần thần dị. Mấu chốt nhất là, Kim Long khí tức khiến Gạt Lệ ổng cảm nhận được quen thuộc. Lực năng Long Thủy Tổ Saga. Gạt Lệ ổng kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới, mình cùng lực năng Long Thủy Tổ lần thứ nhất gặp mặt, hóa ra là phát sinh ở loại tình huống này. Chật, Gạt Lệ ổng thu hồi ánh mắt, không còn nhìn chăm chú vị này, còn nhỏ trạng thái lực năng Long Thủy Tổ, thấy lại hướng giống cái Hồng Long. Tại cái này trên người Hồng Long, Gạt Lệ ổng cũng cảm nhận được khí tức quen thuộc. Địa ngục lãnh chúa, Aphenas địa ngục chi chủ, Bệ Rệ đại công tước, ở thời điểm này lại bị một cái Hồng Long nuốt, có ý tứ. Tại Hồng Long lồng ngực vị trí lưng rách hạ, trái tim bên trong Phong ấn một cái thâm ngục luyện ma, chính là bệ rệ đại công tước. Giao dịch gì? Giống cái Hồng Long tại lấy lại tinh thần về sau, không mất nữ hoàng giống như dáng vẻ, bình tĩnh tỉnh táo, dùng một loại từ tính trầm thấp thanh tuyến, hướng gã Lệ ổng do hỏi. Chật, gã Lệ ổng dựa theo dị thể long quy cách, đối giống cái Hồng Long đưa ra giao dịch nội dung." Thân băng long rất quả quyết, dù sao không đáp ứng, chính mình liền bị máy móc lớn quyền đè chết rồi. Mặc dù thần không e ngại tử vong, nhưng là có thể bất tử luôn luôn tốt hơn. Cùng loại ủy Maska đế quốc kỳ giới tạo vật có bán thần chi lực. Gã Lệ ống mắt nhìn tại thời gian đình chỉ trong lĩnh vực nhỏ bé rung động, có thể từ đầu đến cuối không cách nào có một tấp di động máy móc lớn quyền, yên lặng trầm ngĩ. Chợt, tại con nhỏ thể lực năng long thủy tổ mở to hai mắt nhìn soi mói, gã Lệ ống nghịch chuyển thời gian, từ trên trời giáng xuống máy móc lớn quyền lại từng tấp từng tấp thu về, pháp trận cũng trừ khử ở vô hình, liền sóng cả lăn lộn biển cả giống nhau khôi phục bình thường, biến trời trong gió nhẹ, vạn dặm trời trong. Quay đầu, thật Sâu ngắm nhìn con nhỏ thể lực năng long thủy tổ, Gắc Lệ ổng hơi ra tay sau, thấy được đối phương đôi mắt bên trong tràn đầy sùng bái cùng vẻ kính sợ, không khỏi lộ ra một cái nụ cười hài lòng. Về sau, Gã Lệ ổng không còn quá nhiều dừng lại, rời đi cái này dị thời không. Trở về chủ thời gian tuyến sau, gã Lệ ổng chiếm cứ tại Vĩnh Hằng Anh Linh chi điện, khép hờ hai mắt, lập tức cảm nhận được thật sâu bối rối. Duy trì liên tục không ngừng tại dị thời không bên trong xuyên thẳng qua, đối gã Lệ ổng tạo thành nhất định tiêu hao. Tại Hoang Thần lần thứ tư đối chủ vật chất thế giới xâm nhập bắt đầu trước, gã Lệ ổng tiến vào không tính thâm trầm, tùy thời có thể tỉnh lại giấc ngủ. Chương 538: Dị thể long nhóng tràn ngập mùi thuốc súng lần thứ nhất gặp mặt giao lưu. Một Chủ thời gian tuyến, anh hùng lĩnh vực, Long đỉnh Tại một đoạn cũng không tính thời gian dài sau, ngân sắc cự long đỗng nhiên mở mắt ra, bạch kim sắc long đồng thâm thúy mà sáng tỏ. Một cái trong chủ vật chất thế giới, kinh khủng chi chủ chém ra thiên địa, tại như muốn phá thành mảnh nhỏ thế giới bên trong, ngửa mặt lên trời báo hiếu, eo, lại cùng ta chiến đấu 100 triệu năm. Ta muốn dẫm tại trên đầu của ngươi, đem ngươi biến thành tọa kỵ của ta. Nương theo lấy kinh khủng chi chủ kêu gạo, hoang thần đại quy mô bắt đầu giáng lâm. Giai đoạn thứ tư bình minh chiến tranh, bắt đầu. Gắc lệ ổng triển khai hai cánh, thời quang long cánh nhẹ nhàng rung lên. Ngân quang long lảnh. Ngân sắc cự long thân ảnh tòng long tổ bên trong biến mất không thấy gì nữa, đi tới vĩnh hằng anh linh chi ngoài điện. Long đỉnh phương diện vẫn là trước sau như một vô ngăn rộng rãi, lưu phong mây bay tràn ngập tại mỗi một tấc không gian bên trong, mấy vòng đại nhật treo ở các phương, chiếu rọi quan mang, các loại chân long thiên vị kiến trúc san sát, treo ở không trung, vô số kẻ chân long xuyên thẳng qua không ngừng, các loại long uy trùng điệp cùng một chỗ, nương tụ như thật. Hô, gã lệ ổng thật dài thở ra một ra hơi, sắc mặt biến đến nghiêm túc. Chất, tập trung tại long đỉnh trung đường, tại rất nhiều chân long ánh mắt kính sợ nhìn soi mói, ngân sắc cự long thời quang long canh kéo dài mà mở. Đồng thời nhắm mắt, toàn thân nhộn nhạo lên tầng tầng lớp lớp giống như là biển gầm thời gian chi lực. Đi qua, hiện tại, tương lai tại gã lệ ổng trung quanh, thời gian biến có chút rối loạn. Một chút mây trôi ngưng trệ trên không trung, có một ít đang lùi lại lấy biến hóa, hay là ra tốc lưu chuyển. Chỉ là xa xôi ngưỡng vọng gã lệ ổng, rất nhiều chân long đều bởi vì rối loạn thời không cảm giác mà hoa mắt váng đầu, nhưng vẫn là cố gắng muốn nhìn một chút vĩ đại vĩnh hằng cùng thời gian chi long ngay tại làm cái gì. Đồng thời, trong vạn thân điện, chư thần lưu lại hóa thân cũng đã nhận ra dị thường, ánh mắt rơi vào vĩ ngạn ngân sắc cự long trên thân. Tiểu gia hỏa này là muốn làm cái gì? Cựu Diện Long Thần Hóa thân ánh mắt bao hàm chờ mong. Đối với gã lệ ổng, vị này long tộc chủ thần thật là ký thác kỳ vọng, hy vọng gã lệ ổng có thể đạt tới chính mình không cách nào đạt tới cấp độ. Lúc này, tại vô số ánh mắt nhìn soi mói, Ngân Sắc Cự Long hai mắt bỗng nhiên mở ra, thời gian chi lực như núi hô hải khiếu giống như bắn ra, liên tục không ngừng rót vào thời gian trường hạ, tại Ngân Sắc Cự Long trên thân, từng đạo vảy đèn chi hoàn rường như tại hiện ra ánh sáng nhạn, liền trên long dục vòng vòng cũng chậm chậm chuyển động. Vô hạn thời không chi môn mở. Oang long long. Tại thời gian trường hạ đổi lên trung điểm cận sống thậm chí thật là nói là cuộn cuộn bọt nước bên trong nguyên một đám vòng xoáy đồng thời triển khai quay trung quanh tại ngân sắc cự long trung quanh một sát na này tại vô gần dị thời không bên trong đã lên đỉnh vương toạn chiếm cứ tại vương đỉnh đỉnh cao nhất nhìn ra xa chính mình đế quốc hắc hoàng đế mặt nạ bên trên mũi một mai tinh mịn trên vảy rồng đều viết đầy quân vương giống như uy nghi nó so gã lệ lẹo mới gặp thời điểm cường trắng hơn dưới trạng thái bình thường hình thể đã vượt qua trăm mét tại trăm mét lớn long chi thân thể bên trên tràn đầy như sắt thép vảy rồng vảy rồng khoảng cách bên trên còn hiện đầy nhỏ bé gai mũi nhọn các loại phía dưới nhiều đắng cơ bắp hùng tráng vô cùng dường như muốn chống ra vậy rộng bên ngoài hình tượng cường tráng tới không thể tưởng tượng trình độ dường như nhẹ nhàng khẽ động liền có thể nghiền nát quần sơn hắc hoàng đế ngay tại trước mắt đột nhiên nó ánh mắt ngưng tụ mở ra tròng mắt đen nhánh không có bất kỳ cái gì dấu hiệu một mặt dường như nối liền dị thời không vòng xoáy tại nó trước người mở ra hắc long xỉ ạ xạ là thời điểm làm ra hồi báo là ta mà chiến thâm thúy trầm thấp quen thuộc tới phản phất giống như hôm qua thành tuyến tại hắc hoàng đế trong đầu vang lên vẫn là không có dấu hiệu nào ánh mắt hắc long lấp lóe to như vậy thân thể ghé vào vương đỉnh bảo tọa lặng lặng suy tư một hồi sau. Nó vẫn là lựa chọn đứng dậy, bước vào thời gian chi môn. Ngày xưa hắn tỉnh, Hắc Long vẫn nhớ. Nó mặc dù độc đoạn chuyên hành, nhưng cùng lúc cũng là yêu ghét rõ ràng. Huống hồ, coi như tới bây giờ bán thần trình độ, nó vẫn là không cách nào với tới thần bí cự long sinh mệnh tốc độ, liền đối phương là thế nào tại bên cạnh mình mở ra đường hầm không thời gian, đều không thể phát giác. Một chỗ sông băng ở giữa, một cái đang đem chơi lấy xúc sắc, thần thái nhìn điên điên khủng khủng bạch long nói một mình, tại trong đống tuyết lăn lộn, dường như không thèm để ý bán thần sinh vật nguy hiểm. Mặc dù là bạch long, hơn nữa chỉ là bán thần, nhưng nó chỗ có được long uy lại nồng đậm tới không thể tưởng tượng khi tức thậm chí cùng long thần cùng loại ai ai ai ta đã ban thần lúc trước thời quang long làm sao còn chưa tới tìm ta thật nhâm chán ta muốn đi cái khác thời không chơi nhưng vào lúc này thời không chi môn tại trước mặt nó triển khai bạch long bạch hà là thời điểm làm ra hồi báo là ta mà chiến quen thuộc tựa như thần linh uy nghiêm thanh âm tại bên thai bạch long vang lên thế nào mới đến a chúng ta bông hoa đều cảm ơn anh anh anh ta còn tưởng rằng mình bị quên đi buồn nói chuyện đồng thời bạch hà song chảo vừa dùng lực lấy một chùm loại dường như chó giữ chụp ngồi kỳ quái dáng vẻ trực tiếp hướng thời không chi môn bên trong vừa chui không có nửa phần do dự Cái này Bạch Long, chỉ là nghe nói có cơ hội đi dị thời không đánh Nguyên Sơ Hoang Thần, đồng thời cùng đến từ cái khác thời không dị thể lòng sẽ gặp, liền lộ ra nồng đậm hứng thú, tại chỗ bằng lòng gã Lệ ổng, thậm chí ôm gã Lệ ổng cái đuôi để hắn làm thời gian liền mang chính mình đi, tại bị gã Lệ ổng cự tuyệt sau trực tiếp biểu diễn một đợt một khóc hai nháo ba treo ngược, tính cách cùng tư duy mười phần hỗn loạn nhảy thoát. Trôi nổi tại thiên khung không trung cự thành trong thành lũy, đang nghe được vĩnh viễn khó mà quên được thành tên sau, toàn thân hiện ra chói mắt nguyên tố linh quang, màu băng lam lẫm đông trì lòng vuông xuống chính mình đang nghiên cứu ma pháp khí cụ, quay đầu. Tại tầm mắt của nó bên trong, phản chiếu lấy một mặt kỳ dị vòng xoáy Tiên ba. Giới thiệu văn T3. Hoàn toàn như trước đây, nó vẫn là không nhìn thấy bất cứ tin tức gì. Bạch Long trong mắt đã Mộ nổi lên một loại gã lệ ổng quen thuộc, tại rất nhiều người thi pháp trong mắt có thể nhìn thấy, đối không biết sự vật cực độ si mê thăm dò dục vọng. Như cũng như thế thần bí ngươi trôi thời không, sẽ là một bộ cái gì bộ dáng. Bạch Long di chuyển bộ pháp, đi vào thời không chi môn. Ánh mặt trời sáng rỡ hạ, xanh non tươi tốt trong rừng rậm, có ám kim sắc lân giáp, khí tức nội liễm kim long vạn sọ đang tắm rửa lấy dương quang. Lộ Thiên nghĩ lại, mặt nạ bên trên lông mày thỉnh thoảng nhăn lại, tựa hồ làm cái gì không tốt đang động. Đột nhiên Kim Long bị trong đầu vang lên thanh âm bình tĩnh. Thấy lại hướng tại trước người mình mở ra thời không chỉ môn, nó lộ ra một cái mỉm cười, mang theo không kịp chờ đợi ánh mắt, tiến vào bên trong. Đối gã Lệ Ẩng mà nói, cái này Kim Long là dễ dàng nhất hài lòng. Yêu cầu của nó rất đơn giản, chỉ có một cái, chính là đem nó đưa đến gã Lệ Ẩng chỗ, Long tộc bá quyền, chư vị Long thần xem như chúng thần lãnh tụ chủ thời gia tuyển, đồng thời để nó định cư ở chỗ này, nó bằng lòng là Long tộc mà dục huyết phân chiến. Bởi vì, nó chỗ thời không bên trong Long thần đều đã vãn lạc, liền Long tộc đều đã trở thành xa xưa cơ hội chỉ ở truyền thuyết ghi chép bên trong lịch sử, không có bất kỳ cái gì lưu luyến. cái thời không này bên trong Long tộc thảm trạng cũng là một loại đối gạ lệ ông nhắc nhở. không phải mỗi một cái thời không bên trong Long tộc đều có thể thành tiểu bá quyền, thậm chí là duy tự trôi thức ăn thượng tầng vị trí có một ít thời không bên trong Long tộc địa vị rất thảm. tại thời gian trôi qua hạ, khác biệt rất nhiều thời không, từng vị kinh tài tuyệt diêm bán thần dị thể Long đội cất chờ mong, cảnh giác, thấp phỏng các loại cảm xúc, lần lượt đặt chân thời không chi môn. chủ thời gian tuyến Long đỉnh. tại quần Long ngạc nhiên vô cùng nhìn soi moi, một cái thể trạng cường kiện tới có thể xương kính khủng. Sinh vật Lân Giáp Dưỡng như còn độ lấy tầng tầng thép thiết kim thuộc Hắc Long, mang theo thuộc vẻ bán thần sinh vật đi áp, theo giữ tận hùng tráng đầu lâu, tới cường tráng hữu lực thân thể, lại đến tràn đầy gai long vĩ. Xuất hiện tại Long đỉnh cấp độ. Đây chẳng lẽ là Hắc Long? Nói đùa A. Đây là nơi nào tới quái vật? Long đỉnh bên trong, một cái gầy trơ cả xương như khô lâu, Lân Giáp Dưỡng như dán chặt lấy xương cốt thái cổ Hắc Long, thuộc về Hắc hoàng đế đồng tộc, gầy gò mặt rồng bên trên tràn đầy kinh ngạc cùng không dám tin. Chương 538, di thể long nhóng tràn ngập mùi thuốc súng lần thứ nhất gặp mặt giao lưu. 2 Nó nhìn xem Cường Tráng Hắc Hoàng Đế, nhìn lại một chút so sánh phía dưới thảm không nỡ nhìn chính mình, nhịn không được lắc đầu. Hắc Hoàng Đế xuất hiện, chỉ là vừa mới bắt đầu. Từng vị khiến Long đình đám cự long cảm thấy khó có thể tin dị thể long lần lượt bước ra thời gian chi môn, xuất hiện tại bọn chúng tầm mắt bên trong. Cường Tráng đến cực điểm Hắc Long, còn có mang theo nồng đậm địa ngục khí tức hồng long, bên ngoài thân sen lẫn tung hoành lấy từng đạo kim sắc sợi tơ, toàn thân mang theo một loại hủy diệt tính khí tức trợ lũ tôn y ung long, ma lực chi hùng hổ viễn siêu bình thường bát thần, hai mắt dường như có thể thấy rõ vạn vật Bạch Long, quanh thân lôi đỉnh lập lòe, vân giáp xanh thảm lầm long, toàn thân như phỉ thúy đồng đậm tràn đầy tự nhiên phi tức, ánh mắt thâm thúy lục long, mỗi một cái dị thể long đều không giống bình thường, dường như có lực lượng đặc biệt. Ngay cả viễn cổ bán thần cấp độ chân long, tại cảm thụ được những này dị thể long khí tức thời gian, đều nguyên một đám mặt mũi tràn đầy kiến kỵ, thậm chí tại nội tâm chỗ sâu nhất có chỗ e ngại. Những này dị thể long tại đa nguyên vũ trụ bên trong nhưng xưa nay chưa từng có bất kỳ nghe đồn. Cương đại như thế, theo lý thuyết không nên vắng vẻ vô danh. Chẳng lẽ bọn chúng đều là vĩ đại long đỉnh chi chủ, theo cái khác thời không bên trong tìm thấy. Vây xem long đỉnh đám cự long, có chút chọn ra chính xác suy đoán. Lúc này một đám dị thể long quay trung quanh tại ngân sắc cự long trung quanh, trung điệp cùng một chỗ long uy như vượt sâu như ngục, ngưng tụ như thật. mới đến, bọn chúng đầu tiên quan sát một chút hoàn cảnh trung quanh, tại long đỉnh cảm giác được nhiều như vậy chuyển kỳ chân long, thậm chí bán thần chân long sau, cũng là nguyên một đám đồng lỗ hơi có lại, nội tâm quý động. sau đó, càng làm nó hơn nhóm cảm thấy kinh ngạc, là cùng chính mình cùng một chỗ đến này phương phải không, từng vị hoàn toàn khác biệt dị thể long. hắc hoàng đế ánh mắt dị ạ sạ thâm trầm, nhìn qua hồng long cỡ lão dị ủ, hồng long cỡ lão dị ủ cũng nhìn qua hắc long dị ạ sạ, cả hai lẫn nhau nhìn chăm chú lên. cái này hai cái cự long đều phá lệ cường tráng thân thể hình dáng tới gần tại nhất trí, chậm nhìn lời nói, tựa hồ là tối sầm một đỏ đồng bào huynh đệ. Va, ngươi thật là cường tráng, có thể hay không để cho ta xoa bóp cơ thể của ngươi. Bạch Hà chạy đến Hắc Hoàng Đế bên cạnh, duỗi ra long chảo liền muốn đâm đâm một cái đối phương gõng. Cách ta xa một chút, Bạch Long. Hắc Hoàng Đế thanh âm trầm thấp như sấm, nói rằng: Ai nha, không cần tức giận như vậy đi, ta chỉ là muốn sờ sờ ngươi. Trong chốc lát, Hắc Hoàng Đế ánh mắt biến nguy hiểm lên. Cùng thí lúc đó, Diệu Dương Hồng Long Do sợ nhìn qua tơ lụa Tony ủn long xi si lọng, cảm thụ được đối phương thể nội nóng rực mà kinh khủng phóng xạ năng lượng, lộ ra kích động ánh mắt. Bạch Long tầm mắt của ả mộ cùng Ngân Long lẹ vì đối ở cùng nhau. Vị trí trái tim phong ấn ma quỷ đại công tức xích diệm nữ hoàng đối Kim Long hạ sọt lộ ra ánh mắt bất thiện. Rất nhiều thời không dị thể Long nhóm tề tụ Long đỉnh còn không có mấy phút, không khí chung quanh liền biến cháy bỏng, tràn ngập mùi thuốc súng, dường như một giây sau liền phải diễn biến thành một trận dị thể Long ở giữa đại loạn đấu. Tại bán thần cấp độ, những này dị thể Long tâm trí đã thành thủ cố định, xem như trưởng thành lên. Bọn chúng không phải một phương đế quốc thiết huyết quân vương, chính là cái nào đó chủ vật chất thế giới bên trong lên đỉnh xương bá tồn tại. Lúc này hội tụ vào một chỗ lẫn nhau không phục, một cái không tốt liền sẽ lẫn nhau sinh ra mâu thuẫn, bộc phát phân tranh. Nhìn xem Bạch Hà cười hì hì muốn chạm đến chính mình, Hắc Hoàng Đế đã chuẩn bị đầu thủ. Dưới loại tình huống này, thường thường liền cần một cái tầng thứ cao hơn tồn tại, đến khống chế cục diện. Thế là tại tràn ngập mùi thuốc súng, sắp nổ tung thời điểm. Lấy gã lệ ông làm trung tâm, thời gian bỗng nhiên dừng lại, trung quanh gió cùng mây đồng thời ngưng trệ. Từng người từng người thần thái khác nhau dị thể long đều biến thành sinh động như thật yêu tố, có thể suy nghĩ, nhưng làm mặc cho bằng thế nào sai sử, thân thể đều không thể nhúc đích, dường như linh hồn cùng thân thể bị bốc ra. Nếu là tại chủ vật chất thế giới, liền xem như gã lệ ổng, đoán chừng cũng không cách nào đồng thời định trụ những này nguyên một đám dị bẩm thiên phú dị thể long, dù sao bọn chúng bây giờ cũng tới bán thần cấp độ. Bất quá, nơi này là Long đỉnh, thuộc về ngoại tầng vị diện. Loại trung đẳng thần lực đối phó bán thần chính là giảm chiều không gian đặc kích, gã lệ ổng một cái ý niệm trong đầu, liền có thể đè xuống bọn chúng tất cả. Ngân sắc cự long sắc mặt trầm ổn, ngắm nhìn một phía, ánh mắt đảo qua từng vị dị thể long. Chư quân, ta biết các ngươi cả đám đều người mang tuyệt kỹ, có qua lòng trí chỗ. Chỉ là, tại ta chỗ này, không có lệnh của ta, không cần đem đầu mâu nhắm ngay đồng tộc của mình. Kế tiếp có đầy đủ rộng lớn sân khấu, đủ mạnh mẽ địch nhân để các ngươi hiện ra chính mình." Gã Lệ Ông bình tĩnh nói rằng, lời của hắn bình đạm, nhưng là cũng mang theo không thể nghi ngờ cường lạnh. Đồng thời, gã Lệ Ông giải trừ thời gian ngừng lại. Một đám dị thể long nhán mắt lấp loé, hành quân lặng lẽ, trong không khí mùi thuốc súng chậm chậm tiêu tán. Hồng Long đại ca, lòng dạ hẹp hỏi hắc long không cho sở, ngươi để cho ta sở sở thôi." Bạch Hà lại lẻn đến cỡ lao đi hữu phụ cận, ngáy mắt nói rằng, "Tốt, đến sở sở ta to con cơ bắp." Hồng Long cười ha ha một tiếng, đứng thẳng người lên dựng thẳng lên một cái che kín vảy rồng cường tráng cánh tay, khống chế cơ thể của mình dần dần, vẫn là hồng long ca đại khí, không giống loại kém vảy đen, không có cách cục. Nó vướt ve hồng long mạnh hữu lực cánh tay, bởi vì hình thể so sánh dưới nhỏ bé, thậm chí treo ở phía trên tạo nên đu dây, chỉ là xem như một đầu bạch long. Nói hắc long là loại kém tục duệ, không khác là tại càng dẻm pha so hắc long còn yếu bạch long. Giá hỏa này hoàn toàn không thèm để ý đồng thời mắng chính mình. Hắc hoàng đế chân mày hơi nhíu lại, nhìn ra bạch long đầu hốc tựa hồ có chút không bình thường, không muốn cùng bệnh tâm thần so đo, ngược lại không còn tức giận, đối với nó nuôn ngữa nhìn như không thấy. Ở đây dị thể lòng, cả đám đều không có quá nhiều ngôn ngữ, chủ yếu để xem xem xét xem kỹ tình huống trước mắt làm chủ, chỉ có Bạch Long quá nhảy thoát. Gã Lệ ông nhìn về phía Bạch Hà, một móng vuốt đem nó nhiếp đi qua, dùng thời gian hổ phách phong trong trong ngoài ngoài chỉ còn lại một cái đầu. A, không công bằng không công bằng, vì cái gì chỉ phong ta một cái? Ô ô ô, ngươiỷ vào chính mình lợi hại ước Diệp Long, ta muốn khóc. Bạch Long gật gù đắc ý, trong mắt thậm chí gạt ra mấy giọt nước mắt. Gã Lệ ông hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đem nó miệng cùng cho che lại. Ở chỗ này dị thể lòng nó, khó khăn nhất nắm lấy chính là cái này điên Bạch Long. Phương thức tư duy so một chút hỗn loạn bên cạnh ác ma còn muốn hỗn loạn, gã Lệ Ẩng nếu không sử dụng thời gian chi động, cũng đoán không ra nó một giây sau muốn làm gì. Vì không cho nó đem không khí khiến cho chướng khí mù mịt, gã Lệ Ẩng tạm thời phong bế nó. Đồng thời, từng đạo như lưu tinh thần tính huy quang theo trong vạn thần điện bay ra, dáng lâm tới gã Lệ Ẩng cùng một đám dị thể long phụ cận, sau đó quang mang nội liễm, biến thành từng vị long thần hóa thân. Long thần nhóm mắt lộ ra vẻ tò mò, nhìn qua từng người từng người dị thể long. Hắc Long Sỉ Ạ Sạ cùng Hồng Long Cỡ Lão Đỉ Hủ, khi nhìn đến bất hộ long hậu hóa thân một mấy mắt, đều là đồng lô thiết trận, vô ý tức lộ ra tư thế chiến đấu. Răng nanh trở lộ. A, hai cái tiểu long tệ tử, xem ra tại các ngươi thời không bên trong, là đem ta xem như tiểu địch. Bất Hủ Long hậu trầm ngâm nói. Nghe vậy, hai cái dị thể long liếc nhau một cái, đều nhìn ra trong mắt đối phương kinh ngạc, không nghĩ tới đối phương cùng mình như thế, lấy không đến thần linh cấp độ, liền có can đảm đối kháng ác long thần hậu. Tính toán, ta cũng không phải không phóng khoáng long, dị thời không cửu hận, liền giao cho dị thời không ta đi xử lý a, các ngươi không nên quấy rầy ta là được rồi. Bất Hủ Long hậu hóa thân chuyển động ánh mắt, cùng Kim Chúc Long thần hóa thân cùng một chỗ, nhìn phía Bạch Hạ. Đồng thời, Cự diện Long Thần Hóa Thân cũng đang nhìn cái này điên bạch long, lông mày có chút nhíu lên. Cái này Bạch Long huyết mạch, là long thần huyết mạch, khí tức trực chỉ Cự diện Long Thần, 10 phần cùng loại. Huyết mạch của ta, cao như thế nồng độ long thần huyết mạch, cơ hội cùng bạ hạ một cùng tỷ ạ mạt tương đối. Chỉ là, ta chưa tầm nhớ hơi kỹ, từng có ngươi dạng này một vị rộng giỏi. À, hóa ra là gần như vô hạn số lần chết xuất phản tổ, ngươi vậy mà có thể gánh chịu ở, rất không tệ. Long Thần Hóa Thân mặt lộ vẻ mỉm cười. Tại Cự diện Long Thần nhìn soi mói, một mực điên Bạch Long khó được bình tĩnh lại, không tiếp tục nói bậy luận ngữ. Đồng thời, Kim Long ánh mắt của Phạ Sượt nhìn qua Long Thần Hóa thân nhóm lộ ra một loại gần như vui cực biểu lộ. Con của ta thế nào? Ánh mắt Kim Trúc Long Thần khẽ nhúc nhích, thấy được Kim Long dị thường, nói rằng, nhìn thấy chư vị Long Thần quá hư phấn, xin thứ lỗi. Nói Kim Long Phạ Sượt biểu lộ trầm rãi thu liễm, đem vui sướng giấu ở đáy mắt. Có thể nhìn thấy nhiều như vậy chân Long còn có từng vị Long Thần, vị này đã mất đi đồng tộc cùng Long Thần che chở Kim Long đặt quyết tâm muốn một mực lưu tại cái thời không này bên trong cho đến chết kết thúc. Ánh mắt của Bất Hủ Long Hậu lại đảo qua có sít diệm hoàng danh hiệu giống cái hổ Long, cảm thụ rõ ràng thần khí tức sau mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc. Tại trái tim của ngươi bên trong phong ấn chính là Aphenas địa ngục bệ dễ đại công tước, lợi hại. Nói cho ta tên của ngươi, ta ưu tú hồng lòng con dân. Dễ Zena, giống cái hồng long chi tiết cáo chi. Trật, rất nhiều long thần hóa thân nhóm, cùng những này dị thể long tiến hành ngắn ngủi giao lưu khai thông, cũng phát hiện những này dị thể long nguyên một đám thiên phú dị bẩm, siêu phàm thoát tục, đều đáng giá coi trọng. Gã Lệ ổng cũng sẽ chính mình triệu hoán mục đích của bọn nó nói lên. Nếu như bọn chúng thật có thể như như lời ngươi nói, tại chủ vật chất vị diện chống lại hoàng thần lời nói. Như vậy, có dạng này một chi tân sinh lực lượng đầy đủ tại cái này giai đoạn thứ tư lấy được bình minh chiến tranh thắng lợi nhờ những cái kia đáng chết hoang thần nên đón hủy diệt hủy diệt long thần hóa thân hưng phấn nói rằng gã lê ổng những này dị thể long là ngươi vượt qua thời không triệu hoán mà đến bọn chúng tại chúng ta thế giới hoạt động liền từ ngươi tiến hành an bài a cựu diện long thần nói rằng trận tương vị long thần hóa thân trở về vạn thần điện giết chết mười tên ba thần ta liền có thể rời đi sao một cái lam kim cương long có màu lam hoa lệ vảy rộng bề ngoài xa hoa lộng lây chân long dò hỏi đương nhiên bất quá chuẩn xác hơn nói là tại chủ vật chất vị diện áp bách dưới chỉ lưu lại bán thần chi lực nguyên sơ hoang thần gã lệ ông nói rằng nghe vậy dị thể long nhóm biểu lộ nghiêm một chút bọn chúng tại chính mình thời không bên trong kiến thức rộng rãi bởi vì đều là vòng tròn lớn đa nguyên vũ trụ thời không song song cơ bản đều nghe nói qua nguyên sơ hoang thần quả nhiên quà tặng như thế phong phú cái này phải bỏ ra một cái giá lớn sẽ không quá nhỏ nguyên sơ hoang thần cũng không phải bình thường bán thần thế nào chư vị là sợ sao ta biết chư vị đều là tại đồng bậc quét ngang một phương cường giả chẳng lẽ bởi vì đối thủ là nguyên sơ liền đã mất đi thủ thắng dũng khí Ta đối với các ngươi thật là ký thác kỳ vọng, không chút gì chất vấn năng lực của các ngươi. Huống chi, các ngươi không muốn biết tại rất nhiều thời không dị thể lòng bên trong, đến cùng ai mới là mạnh nhất sao?" Gã Lệ ông mỉm cười, nói rằng. Hồng Long cỡ lão đi u ngóc đầu lên, ánh mắt bén nhế, đảo qua dị thể lòng nhỏ, cười nhạo nói, "10 cái. Ta giết 20 cái cho ngươi xem." Nhìn qua thần thái khác nhau dị thể lòng nhỏ, gã Lệ ông nói rằng, "Giết chết 10 cái, các ngươi muốn, tùy thời có thể trở về chính mình thời không, mặt khác, nếu là còn nguyện ý lưu lại, mua giết nhiều một vị môn sư, đều sẽ có đầy đủ phong phú thủ lao ban cho các ngươi." Cho dù là cho các ngươi phong thần cũng không phải không thể làm được. Nghe vậy, dị thể long nhóm có chỗ chờ mong. Địch nhân ở nơi nào? Mau chóng bắt đầu đi. Ta cũng muốn biết trong truyền thuyết nguyên sơ hoang thần đến cùng mạnh đến mức nào. Lân giác bên trên có hồ quang điện nhảy nhót vĩnh tự làm lòng, thanh âm trầm thấp, nói rằng. Ngân sắc cự long nhìn qua dị thể long nhóm, nói trước quân, ta có thể xem lại các ngươi trong mắt ngày tại nhảy nhót chiến ý. Ta đem dẫn dắt các ngươi giáng lâm tại chủ vật chất thế giới, kế tiếp liền nhìn các ngươi. Đi thôi, nhường cổ lão nguyên sơ hoang thần kiến thức đến, thuộc về chân long, so với chúng nó mạnh hơn vĩ lực. Gã lệ ổng hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thời gian chi lực lôi cuốn lấy từng người từng người dị thể lòng, khóa chặt hoang thần nhóm ngay tại tứ ngược chủ vật chất thế giới, thi triển thời gian truyền thống. Trung 539, cho hoang thần một chút nho nhỏ lòng tộc run động, cầu nguyện phiếu. Vỡ vụn chi tâm là một gã loại trung đẳng thần lực, như sinh vật trái tim giống như hình thái nguyên sơ hoang thần. Vị này hoang thần treo ở một tòa chủ vật chất thế giới không trung, nương theo lấy từng tiếng tựa như thiên lôi giống như trầm đủ, nó trái tim đồng dạng thân thể tại bành trướng cùng co và ở giữa tuần hoàn qua lại. Đông, tại thanh âm niết thay nhức óc bên trong, vô hình sóng xung kích bắn ra, quét sạch hướng về phía tây bát phương lấy vỡ vụn chi tâm làm trung tâm loại này vô hình sóng xung kích những nơi đi qua bầu trời ở giữa tầng mây trong nháy mắt trừ khử sau đó tại rực rỡ dương quang chiếu dọi xuống từng tòa nguy nga cao ngất hùng sơn cho dù là có vạn trượng nguy nga cũng là trong nháy mắt vỡ vụn là bùa bị kiên cố đại địa bị biến thành một phấn bao quát bên trong sắt thép khoáng mạch các loại đều không một may mắn thoát khỏi dưới tình huống như vậy sinh hoạt tại cái này chủ vật chất thế giới vật sống kết quả có thể thấy được lộn đốn vỡ vụn loạn sóng vượt qua thế giới như là một cái vô tình muốn hủy diệt tất cả cử thủ đem tất cả sinh mệnh tùy ý nghiền nát dung nhập bụi đông đông đông vỡ vụn chi tâm lần lượt co vào bành trướng, hóa thành diệt thế thanh âm. Ban đầu, một gã thuộc về bán thân nhân thần hệ thần linh dáng lâm mà đến. Vị này thần linh hình thể nhìn rất nhỏ bé, chỉ có chừng một mét, là nhân loại bình thường hình thể hơn một nửa một chút. Bất quá, thân thể của thần tỷ lệ cũng là có chút hoàn mỹ, hơn nữa khuôn mặt nghiêm túc uy nghiêm, không lộ vẻ thấp bé. Thần linh một tay cầm chiếu lấp lánh thuẫn, một tay cầm đòn kiếm, đứng lơ lửng giữa không trung. An nằm rừng, bán thân nhân thần hệ thủ vệ chi thần, trung đẳng thân lực, có chiến tranh xem như hạch tâm thần trước, bởi vậy, thần chiến lực coi như không tệ. Ngắm nhìn ngay tại tứ ngược vỡ vụn chi tâm. Thủ vệ chi thần giơ cao đoàn kiếm, toàn thân thần tính quang huy sáng chói, nhường thân nhỏ bé thân thể nhìn vĩ nạn vô cùng. Chiến tranh quyền hành, vạn mã thiên quân. Ông ngông ngang. Từng đạo quang ảnh tại siêu phàm thần lực quang huy bên trong hiện hiện, tại thủ vệ chi thần phía sau, trong nháy mắt ngưng kết, hóa thành thực thể. Một chi có thể sương phô thiên cái địa quân đội xuất hiện ở thủ vệ chi thần phía sau. Cung vị này thể trạng nhỏ bé thần linh khác biệt chính là, chi quân đội này bên trong mỗi một cái binh sĩ đều uy vũ hùng tráng, thân mang toàn che thức sắt thép áo giáp, thậm chí liền ánh mắt đều không lộ ra đến, tòa hạ chiến mã cũng giống vậy thân mang trọng giáp hùng tráng vô cùng. Quân đội triển khai thế trận xung phong, tại thủ vệ chi thần xuất linh dưới, tại như sấm rền thanh thế bên trong, đạp không mà đi, phóng tới vỡ vụn chi tâm. Đông, vỡ vụn chi tâm bành trướng co vào, vỡ vụn gợn sóng không còn hướng phía tứ phương không khác biệt quyết tán, mà là ngưng là vô hình. Từng đạo như nguyệt nha giống như thế mỹ lại nguy hiểm vỡ vụn nguyễn nhận, cắt đứt từng tấc từng tấc không gian, lướt về phía thủ vệ chi thần cùng thần quân đội. Thủ vệ chi thần đồng lỗ hơi co lại, có thể cảm nhận được đối phương công kích sắc bén chính độ. Chiến tranh quyền hành, mọi người đồng tâm hiệp lực. Từng đạo kiên cố quang huy từ quân đội mỗi một tên lính bên ngoài thần dâng lên, xen lẫn trùng điệp cùng một chỗ. Cuối cùng toàn bộ lượn lờ tại thủ vệ chi thần, lấy thủ vệ chi thần làm hạch tâm, biến thành một mặt nguy nga cự thuận. Phía trên hoa văn có thể thấy rõ ràng, phảng phất giống như không thể phá vỡ. Nhưng mà, thẻ, vỡ vụn nguyệt nhận rơi vào nguy nga cự thuận bên trên, trong khoảnh khắc lưu lại một đạo thật dài cái nước. Tạp tạp tạp, từng đạo vỡ vụn nguyệt nhận lần lượt không ngừng, như mưa to rơi vào mặt hồ, rất nhanh liền đem nguy nga cự thuận chạm kích thất linh bất lạc. Suy, đạo thứ nhất vỡ vụng nguyệt nhật xông vào quân đội. Thủ vệ chi thần bên ngoài thân thần quang sáng chói, nhưng là một tôn gần ngàn mét cao cự thần, nhấc ngang mình bây giờ tựa như núi cao tâm chắn. Bang! vỡ vụn nguyệt nhận tại cùng tâm chắn tiếp xúc trước đó liền đột nhiên chính mình vỡ nát biến thành đầy trời nhỏ bé nguyệt nha quét sạch quân đội từng người từng người thân mang trọng giáp chiến sĩ hoành đao lập mã đại kiếm thành thạo vung dậy tinh chuẩn rơi vào nguyệt nha phía trên đem nó xa xa đánh bay ra ngoài bất quá càng nhiều vỡ vụn nguyệt nhận đánh tới vỡ nát thành tinh mịn nguyệt nha gần như bao phủ mỗi một tấc không gian tại như thế dày đặc cùng kịch liệt thế công hạ càng ngày càng nhiều chiến sĩ bị nguyệt nha chém giết thủ vệ chi thần khuôn mặt nghiêm túc. Siêu phàm thần lực liên tục không ngừng bơm động, duy tự lấy quân đội binh sĩ lần lượt phục sinh, đồng thời, đối cứng lấy vỡ vụn chi tâm thế công, hướng phía vị này hoang thần tiếp cận. Vỡ vụn chi tâm là một vị cơ hồ không có gì năng lực cận chiến hoang thần, chỉ cần có thể tới gần nó, liền có thể tương đối dễ dàng đưa nó giết chết. Nhưng là nó tấn công từ xa năng lực tại loại trung đẳng thần lực bên trong, coi là số một. Tại đây trời vỡ vụn gợn sóng quét sạch hạng, thủ vệ chi thần bên ngoài thần thần tính quang mang dần dần ám đạm sụn dưới, mình đây thương tích, cứ dựa theo tình huống hiện tại phát triển, vị này thần linh tại tiếp cận vỡ vụn trái tim trước, bị lăng trì vẫn là khả năng rõ ràng càng lớn cùng lúc đó, thời gian trường Hà Nội lên sóng chấn động bé nhỏ, nhưng vì một con cự Long thân ảnh, Vỡ Vụn Chi Tâm thế công có chút dừng lại, cảm giác nhìn về phía Giáng Lâm tại Chủ vật chất thế giới Cự Long, ngay đầu tiên liền muốn chạy trốn, bởi vì nó biết, rất có thể là phong ấn rất nhiều hoang thần sát tinh Long thần Giáng Lâm. Bất quá, tại Vỡ Vụn Chi Tâm thấy rõ ràng Giáng Lâm tới Chủ vật chất thế giới Cự Long sau, nó thu hồi chính mình muốn rút lui ý tứ. Nhỏ bé như hạt bụi bán thần chân Long, tới đây chịu chết sao? Mang theo kinh miệt cung nghĩa mai sóng tinh thần văn khuyết tán mà ra, truyền lại ra Vỡ Vụn trái tim tiêu cang tâm tính đối với một vị thứ trung đẳng thần lực nguyên sơ hoang thần mà nói mới bán thần cấp độ chân lòng, đơn giản chính là cường tráng một chút con kiến cho dù là tại chủ vật chất vị diện áp bách bên trong chính nó trên thực tế cũng chỉ có bán thần cấp độ thật là coi như cùng là bán thần bởi vì vị cách bạn chất khác biệt bán thần cùng bán thần trên lệ cũng là ngày đêm khác biệt bình thường bán thần tại vỡ vụn chi tâm trước mặt tùy tiện chấn một chút cơ hồ liền sẽ tại chỗ vỡ lạc giáng lâm tại chủ vật chất thế giới cự long là bạch long nhưng lại cùng tuyệt đại đa số bạch long khác biệt lân giáp của nó là một loại lãnh khốc băng bạch cùng băng lam hỗn hợp phía trên có xương lạnh khí tức lưu chuyển không ngừng như là lông lũng nhẹ bay bông tuyết cùng hàn phong vây quanh nó tự nhiên hiện hiện lâm đông chi long bạch long ảm o, tiến vào chiến trường tại lâm đông bạch long sau khi xuất hiện giữa thiên địa liền tràn ngập ra một loại hàn khí âm u toàn bộ thế giới nhiệt độ bắt đầu liên tiếp hạ xuống thủ vệ chi thần ngẩng đầu chẳng biết lúc nào có lẽ ngay tại cái trước trong ngay mắt nguyên bản sáng rỡ thiên khung bị mênh mông màu trắng che đậy thê lương hàn phong trên không trung nảy múa lông đông lớn đông tuyết băng tinh từ trên trời giáng xuống thậm chí có tầng tầng băng xương trực tiếp tại không gian nội lên hiện lan tràn đập vào mắt thấy trong chốc lát nơi này biến thành một châu băng thiên tuyết địa thế giới dị tướng khởi nguyên Không hề nghi ngờ, là vừa vạn dáng lâm tại chủ vật chất thế giới Lâm Đông Chi Long. Nơi này giao cho ta, không cần quấy nhiễu ta chiến đấu. Lâm Đông Bạch Long nhìn về phía thủ vệ chi thần, nói rằng. Đã mình đầy thương tích thủ vệ chi thần tắm rửa lấy phong tuyết, cảm thụ được trong đó nghiêm nghị nhiệt độ thấp, nhẹ nhàng gật đầu, không nói thêm gì, trực tiếp rời đi chủ vật chất vị diện. Tại vĩnh hằng cùng thời gian Chi Long kêu gọi tới, dị thể Long quân đoàn vượt qua thời không mà đến. Trước đây không lâu, Long đình bên trong chuyện đã xảy ra. Trong đó vạn thần điện bên trong chư thần hóa thân cũng để ở trong mắt, biết những này dị thể long là thần bí cường đại thời gian chi long chỗ tập kết, mỗi một cái đều không thể khinh thường. Từ đối với vĩnh hằng cùng thời gian chi long năng lực tín nhiệm, thủ vệ chi thần lựa chọn đem chiến trường giao cho Lâm Đông Bạch Long. Đồng thời, khi nhìn đến phong tiết trong nháy mắt bao phủ thế giới cảnh tượng sau, vỡ vụn chi tâm vừa rồi đối Bạch Long khinh miệt không còn sót lại chút gì, bất quá cũng không từng có tại e ngại, dù sao đối phương biểu hiện mạnh hơn, cũng chỉ là bán thần mà thôi. Chẳng lẽ lại, chính mình xem như loại trung đẳng thần lực, cổ lão mà vĩ đại môn sơ, có thể phiến cho một gã bán thần long giết đi? vỡ vụn chi tâm không có bắt đầu sinh thái ý, chỉ là bản thần cũng như toan cùng nguyên sơ tranh phong. Nơi này không phải ngươi nên đặt chân địa phương, bất quá đã tới cũng đừng nghĩ còn sống rời đi. Đông, trái tim bơm động, vỡ vụn loạn sóng ngưng là vô hình trường thương, xuyên thủng không gian, trực chỉ lâm đông bạch long. Đồng thời lâm đông bạch long hai cánh mở rộng, đầu lâu ngẩng lên thật cao, một ngụm cơ sở nhất dương lạnh long tức phun ra. Hô, màu băng lam long tức trúng đích vỡ vụn trường thương, thậm chí đem vô hình vỡ vụn chấn động đông kết, biến thành hữu hình, cứng rắn băng tinh trường thương hình dáng. Đồng thời lâm đông bạch long hai mắt phản chiếu lấy to như vậy trái tim tên vỡ vụn chi tâm a hách mế thực lực loại trung đẳng thần lực trận doanh tà ác giới thiệu văn tát cùng đa nguyên vũ trụ cùng nhau đản sinh nguyên sơ sinh vật có cùng siêu phẩm thần lực sánh ngang nguyên sơ vỡ vụn chi lực công kích sắc bén vô song nhược điểm là nhục thể tương đối yếu ớt khi nhìn đến những tin tức này thời điểm lâm đông bạch long thở dài một hơi không phải ta thấy rõ có thể sức yếu nhỏ là thời gian chi long quá biến thái gạ lệ ống cũng là loại trung đẳng thần lực thật là lâm đông bạch long liền không cách nào dò xét tới thuộc về gạ lệ ống bất kỳ tin tức gì lâm đông bạch long chọn bỏ lòng tin Toàn thân ma lực khuấy động, ngắm nhìn vỡ vụn chi tâm, trong miệng bắt đầu ngâm sướng. Tại tối nghĩa huyền ảo, vang vọng tại chân trời chú ngữ âm thanh bên trong, nguyên một đám ma pháp phủ văn vây quanh thân thể của nó trên không trung hiện hiện, sáng tối chập chờn, phảng phất giống như vũ trụ ở giữa đời sao. Gần như bao phủ toàn bộ thiên khung siêu cự hình hợp lại thức ma pháp trận đồng thời triển khai, bên trong ngẩn chứa vượt qua trăm vạn nhỏ bé cỡ nhỏ phát trận, tầng tầng hàm bộ, lẫn nhau điệp ra, khuấy động thuộc về đa nguyên vũ trụ pháp thuật chân lý lực lượng. Tại lõm đông bạch long cấu trúc pháp thuật thời điểm, vỡ vụn chi tâm cảm nhận được như có như không sinh mệnh nguy cơ. Nếu như là đối mặt gạ lệ ông lời nói, tại giống nhau trình độ công kích đến, nó khẳng định chọn chạy trốn. Nhưng là bởi vì đối thủ chỉ là bán thần Bạch Long, thuộc về Nguyên Sơ Hoang Thần lòng tự trọng không được vỡ vụn chi tâm cứ như vậy rời đi, nó cũng không thấy được bản thân thất bại. Đối phương muốn thi triển uy lực pháp thuật có lẽ rất cường đại, nhưng là chuẩn bị cấu trúc thời gian cũng so với dài, còn không có chân chính thành công. Tung tung đông. Vỡ vụn chi tâm tần số cao bành trướng có vào. Đồng thời, vô hình vỡ vụn đoạn sóng tại Bạo Tuyết bên trong tạm nền, từng đóa từng đóa từ trên trời giáng xuống bông tuyết bị chấn nát, là vô hình vỡ vụn đoạn sóng dắt lên có thể nhìn bằng mắt thường đến hình thể giống như là mặt hồ bị gió thổi phật thời gian nổi lên gợn sóng. Những này vỡ vụn gợn sóng tới gần lõm đông bạch long. Bế mở, lõm đông bạch long toàn thân ma lực đổ xuống mà ra. Tại cấu trúc công kích pháp thuật đồng thời, nó nhất tâm đa dụng, lấy tốc độ nhanh hơn thi triển phòng ngự pháp thuật. Bởi vì có thể đối vỡ vụn gợn sóng thấy rõ phân tích, nó biết cụ thể sử dụng như thế nào nhiệt độ, có thể lấy tối cao hiệu suất phương thức. Vừa lúc đông kết những này kỳ lạ gợn sóng, ông màu băng lam quang huy như là nước chảy, tại lõm đông ý chí của bạch long hạ lan tràn ra. Từng đạo gợn sóng tại màu băng lam quang huy bên trong tiến lên, theo cùng lõm đông bạch long khoảng cách tiếp cận, bị dắt lên từng tầng từng tầng băng tinh. Cuối cùng, bị dừng lại đồng kết tại lõm đông trước người bạch long ngắn ngủi mấy mét, gần tại trễ thước khoảng cách. Lõm đông bạch long không nhìn loại này hiểm mà lại hiểm tình huống, chuyên tâm cấu trúc pháp thuật. kế tiếp, vỡ vụng chi tâm lần lượt phát động công kích, nhưng là bởi vì không cách nào trốn qua lõm đông bạch long có thể phân tích vạn vật thần dị hai mắt đều bị đối phương thành công tăng ăn Lại một lần công thủ sau, lõm đông bạch long trong miệng âm tiết liễu lo đình chỉ. Nó chuẩn bị thật lâu pháp thuật, cấu trúc thành công. Thời gian dài như vậy chuẩn bị, cái này pháp thuật uy lực tự nhiên là không phải tầm thường. Băng thiên tuyết địa thế giới bên trong, bão tuyết đống nhiên đình chỉ ngay trong nháy mắt này bên trong, một loại bên mông túc sát cảm giác, tràn đầy tại mỗi một tức không gian bên trên, khiến vỡ vụn chi tâm cảm nhận được như kim đâm nhỏ bé nhói nhói. Lúc này, tại lâm đông bạch long trung quanh, ma pháp phủ văn quang huy tụ lại lên, tạo thành một cái hình dáng ấn ký, chính là vỡ vụn chi tâm đại khái bộ dáng. Xuy. cái này mai ấn ký như là cỗ sao chổi sệt qua không gian, chỉ hướng vỡ vụn chi tâm. Vỡ vụn chi tâm minh bạch, cái này đối chính mình mà nói khẳng định không phải vật gì tốt, trái tim co và chấn động, chống dông lấp loé thuần di. Trong chốc lát, hàng ngàn hàng vạn trái tim treo ở bầu trời, khó mà phân biệt ra được vỡ vụn chi tâm chân thân nhưng là, coi như không cần lõm đông bạch long thấy rõ quan sát, tấn ký vẫn là tình chuẩn vô cùng, không nhìn rất nhiều giả tượng, rơi vào vỡ vụn chi cơ thể và đầu góc bên trên. một màn này, rất giống đăng thần thuật thi triển sau tình huống. gã lệ ống từng cho lõm đông bạch long đăng thần thuật, đăng thần thuật sử dụng hạn chế quá nhiều, điều kiện quá hà khắc, nếu như không có thâm hậu bối cảnh, đối thần linh thi triển gần như là tại chính mình tìm chết, nhưng là đăng thần thuật xem như người thi pháp trí tuệ đỉnh cấp kết tinh, là thiên phú yêu nghệ táo thuật sư tại đời thứ nhất ma pháp nữ thần chỉ đạo hạ sáng tạo mà ra, có rất nhiều đáng giá tham khảo địa phương. Lâm đông bạch long phân tích đăng thần thuật, đem đăng thần thuật khóa chặt mục tiêu pháp thuật khâu tháo rời ra, biến hóa để cho bản thân sử dụng. Cùng lúc đó, ấn ký rơi vào vỡ vụn chi tâm trên thân thể, cùng nó hòa làm một thể. Một loại một mực bị khóa định cảm giác, tràn ngập tại vỡ vụn chi tâm trong lòng, không tốt. Vỡ vụn chi tâm không còn lãng phí lực lượng, nguyên một đám có thể dĩ giả loạn chân hư ảnh từ không trung tiêu tán, chuẩn bị nên đón tiếp xuống chính thức công kích. Ở trong chớp mắt, nguyên một đám càng phức tạp nhỏ bé pháp trận ở trong không gian lập thể triển khai, lấy vỡ vụn trái tim làm trung tâm, vây quanh nó, tạo thành một cái kín không kẽ hở hình cầu trơn nước. Lanh tịt băng ngục. Phương xa, lẫm đông bạch long rỗi ra long trảo, trùng điệp một nắm. Tạp tạp tạp một loại lanh tịch hàn quang theo bên ngoài mà bên trong, bắt đầu hiện hiện kéo dài, từng tấc từng tấc đem không gian đông kết, hình cầu lập thể pháp trận cũng theo đó bắt đầu co vào. Vỡ vụn chi tâm bị bao phủ tại hình cầu lập thể pháp trận trong, cảm nhận được uy hiếp chí mạng. Tung tung đông, trái tim điên cuồng chấn động. Vỡ vụn loạn sóng như gió lốc giống như quét sạch, thật là, toàn bộ bị cực hạn tại hình cầu lập thể pháp trận trong, bị đông cứng thành hình thái tứ thể. Lúc này vỡ vụn chi tâm mới mong muốn thoát đi chủ vật chất vị diện, nhưng là tứ phương không gian đã bị phong tỏa, không còn cái rồi. Vì cái gì Chỉ là băng thần. Tinh thần ba động còn không có hoàn toàn chuyển lại, liền im bặt mà dừng. Hình cầu lập thể pháp trận hoàn toàn thu nạp, vỡ vụn chi tâm bị đông cứng thành sinh động như thật băng điêu. Bến mở, lâm đông bạch long thở ra một hơi, căng cứng tinh thần lòng xuống dưới, phong ấn dạng này một vị hoang thần, đối với nó mà nói cũng không tính nhẹ nhõm. Ngay tại lâm đông bạch long cùng vỡ vụn chi tâm chiến đấu đồng thời. Khác biệt chủ vật chất thế giới bên trong, từng vị dị thể long cũng tại hiện ra chính mình siêu phàm thoát tục thiên phú, cho nguyên sơ hoang thần nhóm không nhỏ lòng tộc động. Mặt khác, tại rất nhiều dị thể long bên trong, Lâm Đông Bạch Long cũng không phải là nhanh nhất thành công giải quyết hết Nguyên Sơ Hoang Thần dị thể long. Chương 540, dị thể chi uy, ngươi cho rằng ta đang hư trường thành thế sao? Một Gã lệ ông hao tốn rất nhiều thời gian tinh lực, đem dị thể long theo chư thời không triệu hoán mà đến, không phải chỉ vì để bọn chúng sáng cùng nhau, mà là vì có thể chân chính kết thúc bình minh chiến tranh. Tự nhiên mà vậy, đối thủ của bọn nó đều không ngoại lệ, trước mắt đều là thứ trung đẳng thần lực Nguyên Sơ. Nếu như chỉ là thứ nhược đẳng thần lực Nguyên Sơ lời nói, ít nhiều có chút xem thường những này rất nhiều thời không cường hãn dị thể long. Tại lâm đông bạch long ngay tại cấu trúc pháp thuật thời điểm đã có một cái nguyên sơ hoang thần dẫn đầu chết tại một vị dị thể long bạo liệt thế công hạ. Trở lại lâm đông bạch long còn tại cùng vỡ vụn chi tâm chiến đấu thời điểm chủ vật chất vị diện một cái khác trong chủ vật chất thế giới một cái đứng thẳng người lên ngoại hình bộ dáng tựa như to lớn con cóc nguyên sơ hoang thần có loại trung đẳng thần lực tên là dòng sông chi chủ vị này dòng sông chi chủ có lam màu vàng nước nhuận ra thịt phía trên giường như có một tầng phản quang chất đầy nhìn có chút trơn nhẵn chân địch thân thể cao đến ngán mét tựa như sơ phong dưới chân của nó có như đại dương dòng sông đầm lầy nổi lên cơn sóng đồng thời lấy nó làm trung tâm. Theo nó di động mà di động, từng bước quyết tán, đem mặt đất hóa thành biển trạch. Biển trạch cuồn cuộn vô tận, thôn vệ không biết nhiều ít sinh linh tính mệnh. Thẳng đến, một cái dị thể long từ trên trời giáng xuống, giáng lâm tại chủ vật chất vị diện. Cái này dị thể long có hấp đến không thấu ánh sáng kim loại chất kiên cố lân giáp cùng giống nhau tối tăm đồng lỗ. Nhưng là, tại lân giáp của nó mặt ngoài, còn có tĩnh mịch đồng lỗ bên trong, đều khảm so sợi tóc còn mảnh vô số sợi tơ vàng, giang khắp nơi, như là dày đặc kim sắt tiềm điện hoa văn phóng xạ hướng ra phía ngoài. Ngoài ra, tại lân giáp cùng đôi mắt biên giới cũng khảm giống nhau mảnh viền vàng nhất cử nhất động của nó cùng ánh mắt tùy ý lưu chuyển, đều có kim quang sóng nước lấp loáng chớp động lên, đồng thời, nương theo lấy cự lòng hai cánh vung dậy, còn có lấm ta lấm tấm kim sắt hạt tùy theo về xuống, nhìn lộng lẫy. Nhưng mà, tại cái này mỹ lệ bên trong còn ẩn chứa kinh khủng nguy hiểm. Một quả so cho bụi còn nhỏ hơn hơi kim sắt hạt, huy sái rơi vào đại địa. Vang! Đinh hai nhức góc tiếng nổ vang bắn ra. Sáng chói cường quang, nhiệt độ cao hòa diễm, tràn trề sóng xung kích, lại mang theo một loại mắt thường khó mà nhìn thấy, vô hình vô chất chí mạng phóng xạ năng lượng, hướng phía bốn phương tám hướng liên tục không ngừng khuyết tán mà đi, khiến đại địa tầng tầng lóng. Khe hở dọc theo trọn vẹn ngàn mét và mét, như bẻ cảnh khô kim sắc quang diễm đem phạm vi bao phủ bên trong sự vật toàn bộ phá hủy. Chỉ là một cái so cho bụi còn nhỏ bé kim sắc hạt, chỉ làm thành một trận uy lực không thể khinh thường bảo tàng. Hiện tại, dạng này kim sắc hạt đang vây quanh Cự Long thân thể, tựa như bầu trời đấy sao, hàng trăm triệu. Vị này dị thể Long tên là Xí Lộng, là một đầu tợ lũ tồn nghi uồng long, rất có phá hư tính năng lực để nó tựa như hủy diệt hóa thân. Bắt đầu trốn a, ta yêu nhất đi săn thất kinh quân ngồi. Cự Long ở trên không nhìn xuống Nguyên Sơ Hoang Thần, nhếch miệng cười một tiếng, nói rằng: Nghe được đối phương về sau, quát lác cao quý cổ lão nguyên sơ hoang thần hơi sững sở, trợn giận tím mặt hạ lưu sinh vật ngươi biết chính mình đang cùng ai nói chuyện sao dòng sông chi chủ tức giận cùng lúc đó tận lù tony ủm long hai cánh vung dậy đầy trời duy mỹ kim sắc hạt chuyển động theo gào thét lên như là kim sắc lãng mạn mỹ lệ triệu tịch cuộn cuộn hướng dòng sông chi chủ dòng sông chi chủ đồng lỗ co rụt lại cảm nhận được loại này kim sắc hạt kinh khủng lực hủy diệt mặt lộ vẻ vẻ kiêng rẻ hô nó dưới chân biển trạch phun cháo quay cuộn lên Vô biên bắt ngát màu lam, dòng nước đột ngột từ mặt đất mọc lên, tạo thành vạn trượng chi cao màn nước. Bên trong dòng nước cao tốc xoay tròn lấy, phát ra thê lương âm thanh gào thét. Nếu có sắt thép đầu nhập trong đó, cũng biết trong nháy mắt bị dòng nước xiết nghiền nát. Màn nước bình chứa hiện ra tròn trạng, đem dòng sông chi chủ thủ vệ ở bên trong. Cùng lúc đó, đầy trời điểm sáng màu vàng long tới. Bang bang bang, ánh sáng nóng ánh cùng nóng bắn ra, bạo tạc một lần so một lần kịch liệt hơn, dường như có hàng ngàn hàng vạn vầng thái dương đồng thời trên mặt đất nổ tung, ánh sáng chói mắt cơ hồ chiếu sáng toàn bộ chủ vật chất thế giới từ xa xôi khu vực, một chút sinh vật có chi khôn kinh hồn bạt vía nhìn về phía bạo tạc chi địa, cũng có thể nhìn thấy ánh sáng long ánh, cầu đồng thời cảm thấy hai mắt nhói nhói vô cùng. Tràn ngập tứ phương biển chảy tại nhiệt độ cao hạ bốc hơi, mặt đất nóng chảy thành tinh thể giống như vật chất, làm tiếng nổ ngưng xuống. Dòng sông chi chủ đã toàn thân cháy đen, huyết nhục mô hình hổ. Sao? Tại sao có thể như vậy? Ta không thể nào tiếp thu được, nhỏ bé hèn mọn bán thần sinh vật thế nào có như thế vĩ lực. Vị này nguyên sơ hoang thần thấp giọng bảo hiếu. Tại nó toàn thân tương thế bên trong, huyết nhục bắt đầu tái sinh. Nhưng mà, tái sinh huyết nhục nhận lấy không hiểu lực lượng ảnh hưởng. Xuất hiện một vài vấn đề, một chút khó mà chi phối tứ chi, điệp thịt, bọc mủ như là mọc lên như nấm, liên tục không ngừng theo dòng sông chi chủ huyết nục bên trong mọc ra, trong nháy mắt liền đem nó biến thành một cái dị dạng đáng sợ quái vật. Dòng sông chi chủ cảm nhận được nặng nề gánh vác. Nó mong muốn khống chế thân thể của mình, nhưng là dị dạng huyết nục chỉ là vương hữu, đang điên cuồng hấp thu nó sinh cơ, kéo sụp đổ thân thể của nó, hơn nữa khó mà khống chế. Tại vị trí thế giới, ta chốc qua, vạn vật diệt tuyệt, không, có một màn cỏ. Vô tri ngu mọi người sợ hãi ta, e ngại ta, tôn ta là tử vong chi tinh. Ngươi cho rằng ta đang hư trương thanh thế sao? Thiên cung ở giữa, Tợ lù Tony Um Long nhìn qua ngay tại dây rủ Nguyên Sơ Hoang Thần, lộ ra một cái cười tàn nhiên ý. Tợ lù Tony Um Long cũng không phải là duy nhất, nhưng là tại một cái thời không bên trong Tợ lù Tony Um Long, số lượng cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay, tổng cộng có lẽ vẫn chưa tới 10 đầu. Trưởng thành Tợ lù Tony Um Long thường thường có uy danh hiển hách, lấy hủy diệt cùng phá hư mà nghe tiếng, có thể so với cường đại thần lực. Lúc này, dòng sông chi chủ đột nhiên mở cái miệng rộng, trong miệng hiện đầy tinh mịn gai ngược lưỡi dài tựa như tia chớp bắn ra, trực tiếp tập kích hướng Tợ lù Tony Um Long. Tợ lù Tony Um Long phản ứng cực nhanh, đồng thời há miệng Vậy giáp màu đen bên trên kim sắc phóng xạ trạng sợi tơ bắn ra sáng chói hừng hực quan huy, để nó nhìn dường như biến thành một vòng kim sắc mặt trời. Roen, Long Tức phun ra, đem dòng sông chi chủ lưỡi dài thốn phệ, đồng thời tiếp tục hướng xuống, đem dòng sông chi chủ toàn bộ thân thể bá phủ. Vang, đại địa bị vỡ nát, xa xôi khu vực quần sơn lung lay sụp đổ. Tại thảm thiết kêu rên bảo hiếu âm thanh bên trong, Nguyên Sơ Hoang thần thân thể tại bên trong long tức từng tấc từng tấc bị hóa thành cho bụi bụi bặm, sau đó liền cho bụi bụi bặm cũng trừ khử ở vô hình, hài cốt không còn. Vị này dòng sông chi chủ tại thứ trung đẳng thần lực Nguyên Sơ bên trong tương đối là yếu nhưng lại yếu hơn nữa, nó cũng là thứ trung đẳng thần lực nguyên sơ hoang thần, kết quả lại gần như không có cái gì sức phản kháng, bị gã lù Tony ủn long giết chết. Chỉ là gã lù Tony ủn long công kích quá bạo liệt, nó tại giết chết nguyên sơ hoang thần đồng thời đối chủ vật chất thế giới tạo thành xa xa so nguyên sơ hoang thần càng nhiều tổn thương cùng phá hư, hơn nữa chính nó cũng không cách nào chữa trị chính mình mang tới phá hư. Giả hỏa này sở trường tại phá hư hủy diệt. Dòng sông chi chủ vị này nguyên sơ hoang thần, cái thứ nhất chết tại gã lẹo ủn chỗ triệu hoán dị thể long thủ hạ. Gã lù Tony ủn long giết chết dòng sông chi chủ một hai phút sau. Cái khác khác chủ vật chất thế giới bên trong. Cảnh hoàng tàn khắp nơi, khắp nơi đều là hung bạo chiến đấu vết tích, quần sơn bẻ gây đổ sụp, mặt đất phá thành mảnh nhỏ liên miên bên trong dãy núi. Tại sụp đổ quần sơn vờn quanh bên trong, Hắc Hoàng đế dị thường rộng lớn cường tráng hai cánh có chút chậm trùng, mang theo trận trận lưu phong. Tại nó hùng tráng dưới thân thể phương, có một bãi đã không phân rõ hình dạng thối nát vật chất, bị đánh nát huyết nhục cùng xương cốt hỗn hợp lại cùng nhau, ngay tại không cam lòng nức ních, thật là từ đầu đến cuối không cách nào tụ lại thành hình, dường như bị một cái bàn tay vô hình áp bắt lấy, cuối cùng, nó tại Hắc Hoàng đế lạnh lùng nhìn soi mói hoàn toàn đã mất đi sinh cơ sức sống. Gần như trong cùng một lúc, Một gốc từ huyết nhục cấu trúc hình thành quái dị đại thụ giống như nguyên sơ hoang thần cắm dễ tại to như vậy trên thảo nguyên, trung tâm của xanh hoa dại toàn bộ đã mất đi sinh cơ, biến thành xám trắng không ánh sáng. Chương 540, dị thể chi huy, ngươi cho rằng ta đang hư trường thành thế sao? Hai. Nhưng là xem như kẻ đầu têu đại thụ hoang thần, tình huống cũng không sai biệt nhiều. Nó bị bao phủ tại lửa cháy hừng hực bên trong, bất luận là thân thể thân thể vẫn là phân nhánh cành cây, đều tại một điểm một điểm bị thiêu đốt hầu như không còn. Cách đó không xa, Hồng Long cỡ lão đi đang phun quần quần hỏa diễm long tức, phô thiên cái địa, quần quần không rớt. Hát Long xì ạ xạ cùng Hồng Long cỡ lão địa hủ hoàn toàn giết chết nguyên sơ hoang thần thời gian sắp xỉ. Hát Long tương đối nhanh một chút. Về sau, cái khác chủ vật chất thế giới bên trong mưa gió gặp nhau mây đen như chỉ rộng lớn vô ngần trên biển lớn. Lam Long khuya tư thân thể tại trong mây đen như ẩn như hiện đồng thời hạ xuống đầy trời lôi quang tại ước vạn lôi đỉnh bên trong một cái siêu cự hình kỳ nông bộ dáng giống như hoang thần bị tươi sống hoa thành thanh gốc. Sâm lâm phủ mộ ánh nắng tươi sáng mang theo gai độc cầu long dây leo giang khắp nơi lít nhá lít nhít bảy khắp bầu trời cùng đại địa gắt gao leo lên tại một tòa nguy nga liên miên. Toàn thân từ sắt thép tạo thành cơ thể sống trên dây núi, đem nó tầng tầng trói buộc cầm tù. Một cái lân giáp tại dưới ánh mặt trời tựa như phỉ thúy bảo thạch lục long chiếm cứ ở trên núi, long uy tràn ngập. Dây núi tung hình, quần sơn uy nga. Ngân long tại thiên không xoay quanh, hai cánh vung đẩy, đồng thời có u tử sắc quang mang sen lẫn thành cửa. Bên trong dọc theo một cây đen ngòm tĩnh mịch thản tháo, tủ lại kỳ dị u năng, khóa chặt một cái đã vết thương chóng chết, như biển cả gan giống như nguyên sơ hoang thần. Một pháo đem nó xuyên qua dị sát, từng màn cảnh tượng phản chiếu tại ngân sắc cự long đôi mắt bên trong, khiến cho lộ ra hài lòng vẻ mặt. Bởi vì ban đầu đối dị thể long nhón còn không quá liên tâm. Gã lệ lão chính mình không có kết quả chiến đấu, mà là tại vĩnh hằng anh linh chi điện quan sát đến những này dị thể long biểu hiện. Tại hắn nhìn soi mói, từng vị dị thể long đại triển thần uy, lấy các loại khác biệt quá nhiều năng lực, đem đối mặt mình nguyên sơ hoang thần cấp tốc đánh tan. Đây là dị thể long bán thần quân đoàn tại chủ thời gian tuyến lần thứ nhất biểu diễn, chiến tích nổi bật, trực tiếp lấy được từng đống quả lớn. Nguyên sơ hoang thần đối dị thể long tồn tại cũng không tin tưởng. Vừa mới bắt đầu, khi nhìn đến bọn chúng chỉ là bán thần cấp độ sinh vật thời gian, phần lớn nội tâm kinh ngạc, xem thường những này dị thể long, coi như dị thể long biểu hiện ra không tầm thường năng lượng. Nguyên sơ hoang thần cũng không thấy được bản thân sẽ thua bởi nhỏ bé bản thần, tại chính mình ở thế yếu sau, cũng phần lớn mười phần không phục, không muốn trực tiếp chạy trốn. Thẳng đến, chân chính ý thức được, chính mình cũng không phải là những này quái thai giống như chân long đối thủ sau, còn muốn chạy trốn, thường thường đã tới đã không kịp. Tại dị thể long quân đoàn hiện thế sau, đã từng đối kháng hoang thần chủ lực, thuộc về vạn thần điện chúng thần đều biến thành phối hợp diễn. So với chúng thần, dị thể long số lượng ít, nhưng là tại chủ vật chất vị diện thời gian chỗ biểu hiện ra dũng mãnh năng lực chiến đấu khiến thần đều vì thế mà cho váng, tại chủ vật chất vị diện, chi này quân đoàn giống như là một thanh dao nhọn, lực lượng mới xuất hiện Tại bất ngờ không đề phòng, hung tận đâm vào hoang thần ngực bụng, cho chúng nó tạo thành không cách nào coi nhẹ thương thế. Bởi vì chủ vật chất vị diện một mực tại bị phá hư, nguyên sơ hoang thần nhóm sĩ khí lúc đầu cao, cảm thấy thắng lợi chỉ là vấn đề thời gian, chứ thần sớm muộn muốn theo chủ vật chất vị diện cùng nhau vẫn diệt. Nhưng mà dị thể long quân đoàn xuất hiện, đánh nát bọn chúng vọng tưởng. Chủ vật chất vị diện bên trong, xem như dị thể long quân đoàn chính yếu nhất nhắm vào mục tiêu cụ thể, loại trung đẳng cấp độ nguyên sơ hoang thần bị nghiêm trọng đả kích, tại trong khoảng thời gian ngắn, thương vong mười phần thảm trọng. Đây đã là bình minh chiến tranh giai đoạn thứ tư. Chư thần cùng hoang thần lúc trước ba lần không có kết quả trong chiến tranh vốn là một mực không nhỏ thương vong. Giai đoạn thứ nhất chiến tranh kịch liệt nhất thương vong chư thần cùng nguyên sơ nhiều nhất. Về sau đệ nhị cùng giai đoạn thứ ba thương vong cộng lại cùng giai đoạn thứ nhất cùng loại. Tại cường đại thần lực cấp độ chư thần một phương chi thức chi chủ đô ô mã vẫn lạc bị ám giả cự xà trốn nước đời thứ ba ma pháp nữ thần vẫn lạc nguyên sơ một phương hỗn độn cự tượng vẫn lạc bị chiến thần tạ vặt đánh nát hỗn độn ma quỷ cùng đời thứ ba ma pháp nữ thần đồng quy vu tận. Về phần tại trung đẳng cùng nhược đẳng cấp độ thương vong cũng cùng giai đoạn thứ nhất không sai biệt nhiều không cần từng cái lắm lời trước sau hết thể 3 lần đại chiến sau tại bây giờ trận thứ 4 trong chiến tranh bất luận là chư thần vẫn là nguyên sơ trên thực tế đều ở vào không lớn bằng lúc trước trạng thái dưới tình huống như vậy hung mãnh hung hãn dị thể long quân đoàn bước vào chiến trường đối chư thần mà nói không khác một tể thuốc trợ tim đối nguyên sơ mà nói chính là thực sự tin dữ. bây giờ dị thể long quân đoàn rực rỡ hào quang chiến tranh cách cục bị trong nháy mắt bị chuyển chư thần hiểu hơn nhận thức được long tộc xem như bá chủ chỗ có được nội tình khi nhìn đến dị thể long cụ thể biểu hiện sau gã lê ống nguyên bản còn có chút chập trùng nội tâm định rồi xuống tới bình minh đang ở trước mắt thuộc về thần bình minh Đối Hoang Thần mà nói há dám. Kế tiếp, Gã Lệ ổng vẫn không có đi dáng Lâm chủ vật chất vị diện trực tiếp tham chiến. Gã Lệ ổng uy thế quả thực quá mạnh, tại đối mặt cái khác dị thể long thời điểm, Hoang Thần sẽ không trực tiếp chạy trốn, nhưng nếu là nhìn thấy Gã Lệ ổng tôn này vĩnh hằng cùng thời gian chi long dáng lâm, đều là không nói hai lời, bắt đầu hiện ra chính mình chạy trốn kỹ thuật. Cứ thế mãi mèo vần chuột truy đuổi, nhường Gã Lệ ổng có chút mệt mỏi. Hú hổ, hiệu suất như vậy không cao. Gã Lệ ổng bản tôn dừng lại tại vĩnh hằng anh linh chi điện, thấy rõ chủ vật chất vị diện bên trong các đại thế giới tình huống, phân tích Hoang Thần mạnh yếu điểm cùng năng lực hướng hướng, đồng thời căn cứ dị thể long nhóm năng lực hướng hướng là mỗi một vị dị thể long lựa chọn thích hợp nhất, tương đối dễ dàng xử lý sạch nguyên sơ hoang thần. Đồng thời, gã Lệ ổng tại dị thể long sau khi chiến đấu kết thúc, sẽ vượt vị diện hạ xuống thời gian chi lực, thi triển thời gian ngực rỗng, vì chúng nó khôi phục trạng thái, để bọn chúng trở lại đỉnh phong, có thể lập tức đi đối phó cái khác hoang thần, hoặc là tại dị thể long gặp có chút cường hãn mục tiêu thời gian, nửa đường là đối phương bổ sung năng lượng. Trong cùng một lúc chiếu cô tất cả dị thể long, đối gã Lệ ổng mà nói cũng là một cái không nhỏ gánh vác. Dù sao hắn dáng lâm năng lượng lại nhận chịu vật chất vị diện hấp bách, hao tổn không nhỏ. Bất quá, gã Lệ ổng bản tôn liền chờ tại anh hùng lĩnh vực. Tại anh hùng lĩnh vực, tôn này vị diện chi chủ được hưởng vô cùng vô tận sinh mệnh năng lượng trực tiếp quản chủ, lấy toàn bộ ngoại tầng vị diện nguồn năng lượng thông qua chính mình chuyển hóa, là dị thể long quân đoàn cung cấp phía sau duy trì. Dưới sự hỗ trợ của gã lệ ông, từng vị dị thể long tại kịch chiến thời điểm, cơ bản không cần cân nhắc sự tình khác, chỉ cần chuyên chú vào đem mục tiêu đánh bại như vậy đủ rồi. Như thế không có lo lắng chiến đấu, đối bọn chúng mà nói cũng là tương đối vui sướng thể nghiệm. Mặt khác, tự ban đầu như Lôi đỉnh cũng lạnh chấu xương xuất kích biểu diễn sau, bởi vì hoàng thần đối với mấy cái này bản thần dị thể long có chỗ nhận biết cùng cảnh giác. Dị Thể Long phải giải quyết rơi một vị Nguyên Sơ Hoang Thần, bắt đầu cần càng chiến đấu kịch liệt, sử dụng càng nhiều tinh lực thời gian. Gã Lệ Ống ban đầu vì chúng nó lựa chọn Nguyên Sơ Hoang Thần là thực lực lệ yếu, tới đằng sau, Dị Thể Long mong muốn đánh bại mục tiêu của mình, luôn luôn cũng cần một trận kịch liệt, nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly chiến đấu. Thậm chí tại đối mặt cá biệt cường hãn Hoang Thần lúc lại lâm vào nhất định thế yếu, không cách nào giống như gã Lệ Ống đối tất cả loại trung đẳng thần lực đều là nhẹ nhàng thoải mái, dù sao tính mạng của bọn nó cấp độ chỉ là bán thần. Bất quá, những này Dị Thể Long từng cái từng có Long chi chỗ, thiên phú dị bẩm, ý chí cứng cỏi đặt ở bất kỳ thế giới đều tựa như thiên mệnh nhân vật chính. Cho dù tại đối mặt một chút đỉnh cấp loại trung đẳng thần lực nguyên sơ thời gian đã rơi vào hạ phong, nhưng là tại kinh nghiệm một phen mạo hiểm chiến đấu gian khổ bên trong, thường tưởng có thể tại cuối cùng chuyển bại thành thắng, lấy được không tưởng tượng được thắng lợi, thậm chí lâm chẳng có chỗ lở phá. Bởi vì những này dị thể long không phải mạnh có giải, chỉ là tương đối khó giải quyết mà thôi. Hoang thần gặp phải bọn chúng sẽ không trước tiên chạy trốn, mà là lựa chọn cùng tranh tài cục chiến. Vô luận như thế nào, đối mặt bán thần cấp độ sinh vật trực tiếp chạy trốn luôn luôn khước lạc cao quý nguyên sơ hoang thần gánh không nổi cái mặt này. Loại tình huống này đưa đến, bọn chúng thường xuyên sẽ bỏ lỡ tốt nhất rời đi chủ vật chất vị diện thời cơ, đang muốn thời điểm chạy trốn đã lực có thua không còn kịp rồi, bị dị thể long thành công giết chết hoặc là phong ấn. Ngược lại là không chút nào để ý mặt mũi, phát giác được không địch lại liền lập tức mở liễu ra ngoài tầm vị diện nguyên sơ hoang thần, phần lớn có thể trốn được tính mệnh. Cứ như vậy, tại bình quân mỗi cái dị thể long đánh bại đại khái 4 cái nguyên sơ hoang thần sau. Hôn nên nghỉ ngơi một chút. Ngân sắc cự long ánh mắt khẽ nhúc nhích, chậm chậm thở ra một ngụm trợ khí. Bởi vì tại trong thời gian ngắn thân thể của gã lệ ủng gánh chịu quá nhiều sinh mệnh năng lượng, hắn cảm nhận được một loại khó nói lên lời chua xót bành trướng cảm giác, coi như ý niệm khu động, thân thể cũng theo bản năng bài xích sinh mệnh năng lượng, phản phất là một loại nào đó hiền giả thời gian trạng thái. Dị thể Long Quân đoàn tại chủ vật chất vị diện tung hoành ngang dọc hồi lâu, tinh thần một mực căng thẳng, thời gian dài chiến đấu để bọn chúng tinh thần cũng bắt đầu lâm vào mọi mệt mỏi, phản ứng bắt đầu trở nên chậm, cùng Nguyên Sơ Hoang Thần chiến đấu biến không dễ dàng lên. Bọn chúng giống nhau cần nghỉ ngơi. Thế là, tại nguyên một đám chủ vật chất thế giới bên trong, thời gian trưởng hàng nổi lên một nước, cuốn lên dị thể Long nhỏ. Tại thời gian trưởng hà chấn động bên trong, từng vị dị thể long thân ảnh theo biến mất tại chỗ, lại tại anh hùng lĩnh vực tầng thứ nhất mặt bên trong nương thực. Gác Lệ ổng đem bọn nó triệu hồi Long đỉnh. Hiện tại, Nguyên sơ hoang thần bị phủ đầu thông kích, trong thời gian ngắn tổn thất nặng nề, Xí si khí đêm mê, hiện tại coi như dị thể long quân đoàn không còn đúng tay, chúng thần cũng đầy đủ ứng đối bọn chúng, tại rất nhiều chủ vật chất thế giới bên trong, đều hiện ra chư thần lấy nhiều đánh ít cục diện. Chương 541, Bạch Long nương tìm phối ngẫu nhớ. Anh hùng lĩnh vực, Long đỉnh. Tại quân Long cực kỳ hâm mộ cùng kính ý nhìn soi mói, từng vị dị thể long khải hoàn mà về. Ban đầu Long đình bên trong cự long mặc dù cảm giác những này dị thể long mười phần bất phàm, nhưng là tại nội tâm chỗ sâu cũng không có cảm thấy bọn chúng quá lợi hại đi nơi nào. Bất quá tại chính thức kiến thức đến, bọn chúng vậy mà có thể tại chủ vật chất vị diện đem từng vị thứ trung đẳng thần lực nguyên sơ đánh bại thời gian, nội tâm cảm giác chấn động lập tức tối đỉnh. Đồng thời cũng càng thêm là Long đình chi chủ thủ đoạn cảm thấy không thể tưởng tượng những này cường đại dị thể long đều là Long đình chi chủ triệu hoán mà đến. Long đình bên trong viễn cổ bán thần long không phải là không có tự nhận là đủ cường đại tại chủ vật chất thế giới nên chiến nguyên sơ nhất là tại hoang thần sâm lấn giai đoạn thứ nhất thời điểm đông đảo bán thần chân long dáng lâm tại chủ vật chất vị diện hiệp trợ chúng thần chống cự nguyên sơ có thể chính vì vậy bọn chúng mới thiết thực minh bạch nguyên sơ hoang thần chỗ cường đại bình thường bán thần đi lên cùng chịu chết không có gì khác biệt cơ bản rút không được gì thậm chí sẽ bị hoang thần xem như năng lượng bao rút khô trái lại cản trở trận chiến tranh này là chân thần cùng nguyên sơ tranh phong bình thường bán thần rất khó tham dự hiện nay long đỉnh viễn cổ bán thần long cùng chuyển kỳ cự long chủ yếu phụ trách tiến hành một chút cân đối nhiệm vụ phụ trách rút lui những cái tia bị bình minh chiến tranh tác động đến tại chủ vật chất vị diện long tộc về phần những chủng tộc khác thần cùng nguyên sơ chiến đấu qua tại kỵ liệt quá nhiều chủ vật chất thế giới lão đảo muốn ngã ngay cả mình đồng tộc đều không thể toàn bộ bận tâm không dành đi chiếu cố long tộc là bá chủ lãnh đạo chư thần cùng nguyên sơ khai chiến đông đảo long thần ở tiền tuyến đứng mũi chịu sạo nhưng cái này không có nghĩa là long tộc sẽ như bảo mâu giống như chiếu cố tất cả sinh vật chủng tộc chư quân cảm giác như thế nào đem nguyên sơ hoang thần xem như đối thủ tại chủ vật chất thế giới kỵ chiến phải chăng làm các ngươi tận hứng ngân sắc cự long ngắm nhìn bốn phía ánh mắt đảo qua dị thể long nhóm nói rằng bọn chúng rất chịu đánh rất cường đại Đối mặt đồng cấp đối thủ, ta thật lâu không có tiến hành qua kịch liệt như vậy chiến đấu. Trước bộ ngực khảm nạm lấy thâm ngục luyện ma đỏ sẫm hoa văn hồng long nữ hoàng chậm rãi nói rằng: "Đối với vị này giống cái lời nói của Hồng Long, cái khác dị thể Long rất tán thành. Những này tại riêng phần mình thời không người nổi bật, đồng cấp tranh phong hiếm có đối thủ, cùng nhau đi tới cơ hồ đều tại vượt cấp chiến đấu, đối mặt đồng cấp địch nhân cơ bản có thể bày biện ra như bệ cảnh khâu nghiền ép dáng vẻ. Hiện tại, tại chủ vật chất vị diện, cùng cùng chỗ tại bán thần cấp độ nguyên sơ hoang thần tranh phong, bọn chúng cũng cảm nhận được rõ ràng áp lực, có đôi khi thậm chí bị đủ cường đại nguyên sơ hoang thần đẩy vào lớn thế yếu, tại mình đầy thường tích thời gian tuyệt địa phản kích, liều mạng một lần, khả năng chuyển bại thành thắng. Loại này tại lưỡi đao bên trên vũ đạo cùng nguyên sơ chém giết cảm giác, hết sức khiến long mê muội. bất luận một vị nào chân long, bất luận bình thường biểu hiện như thế nào, tại thực chất bên trong đều là khát vọng chiến đấu, khát vọng máu chảy, nhất là thế lực ngang nhau, hay là đối mặt cảm giác áp bách rất mạnh địch thủ, tại đánh bại dạng này mục tiêu thời gian, nội tâm sẽ có được phong phú hài lòng. Nghiên ép so với mình nhỏ yếu quá nhiều sinh vật, vừa mới bắt đầu có lẽ sẽ cảm thấy thú vị, nhưng là số lần càng nhiều, liền sẽ cảm thấy buồn bực ngắn ngủm. Cũng tỉ như gã lệ ông. Hắn hiện tại một tại chủ vật chất thế giới lộ diện, thứ nhược đẳng cùng thứ trung đẳng thần lực nguyên sơ đều là trốn thì trốn, chạy thì chạy, mười phần không có ý nghĩa. Nếu như không phải cân nhắc tới muốn tại chủ vật chất vị diện sụp đổ trước đó mau chóng lấy được chiến tranh thắng lợi, hắn căn bản cũng sẽ không đi quản thứ nhược đẳng cùng loại trung đẳng nguyên sơ, một lòng cùng thứ cường đại thần lực nguyên sơ chiến đấu, dù là cuối cùng không cách nào giết chết hoặc là phong ấn đối phương, ta rất hiếu kỳ, các vị ở tại đây ai là người thứ nhất giết chết nguyên sơ hoang thần, lại có ai giết chết nguyên sơ hoang thần số lượng nhiều nhất? các vị phải cùng ta cũng như thế hiếu kỳ a. hồng long cờ lầu đi ù nói rằng, gã lệ ống miện hạ, ngài có thể nói cho chúng ta biết đáp án sao? ngân long lệ vì S có chút lễ phép, nhìn về phía thần bí mà cường đại thời gian chi long, nói rằng, cái khác dị thể long mặc dù không có nói thẳng ra, nhưng cũng lộ ra cảm thấy hứng thú ánh mắt. bọn gia hỏa này tại đối mặt cùng là dị thể cái khác chân long thời gian, ở sâu trong nội tâm vẫn còn có chút tranh cường hào thắng, không ai phục ai. gã lệ ông mỉm cười, nói đã chưa vị muốn biết, ta không có không trả lời lý do. Tranh cường hào thắng tốt, muốn bọn chúng trong chiến tranh thật tốt xuất lực, không sợ bọn chúng tranh cường hào thắng, liền sợ nguyên một đám che giấu, bày nát làm cá cơm muối. Đây còn phải nói đi, đương nhiên là ta xương hàn chi dực, chưa thiên vạn giới lợi hại nhất dị thể long bạch hà đát. Bạch hà ngẩng lên thật cao đầu, hai cánh hơi dương, giống như là một cái đã đấu thắng, đang khoe khoang chính mình gà trống lớn. Gã ổng không nhìn cái này đầu óc không tốt lắm dị thể long, tình muốn cụ thể em thay nói, đỡ đủ tô nhỉ long xì si lòng bởi vì cường han phá hư cùng lực lượng hủy diệt, cái thứ nhất giải quyết hết nguyên sơ hoang thần, đem nó van sắt thành cát bã. Bất quá, giết chết nguyên sơ hoang thần số lượng nhiều nhất, lại cũng không là tơ lụa tôn nhị ung long. Tơ lụa tôn nhị ung long tính công kích rất mạnh nhưng là thủ đoạn tương đối đơn nhất, tại đối mặt có chỗ đề phòng, lấy trần trọng tránh né tơ lụa tôn nhị ung long công kích làm chủ hoang thần thời gian, tiêu diệt đối phương hiệu suất không cao. Về phần giết chết nguyên sơ hoang thần số lượng nhiều nhất, là hắc long xì hạ xạ. Vị này Hắc Hoàng Đế thể Phách cường hán tới không thể tưởng tượng trình độ, có thể nói là toàn dựa vào thể Phách lên đỉnh bán thần cấp độ, thế công nhanh chóng manh vô song, hơn nữa còn có loại kỳ dị, có thể trong nháy mắt trừ khử sở kỵ của đối thủ năng lực, tại xuất kỳ bất yi dưới tình huống có thể một kích chế địch cũng làm cho nó tại đối mặt một cái đỉnh cấp loại trung đẳng nguyên sơ thời gian, nhờ vào đó phản sát đối phương, chuyển bại thành thắng. A, so ta cùng càng nhanh giết chết nguyên sơ hoang thần. Hắc Hoàng Đế ngó nhìn hướng tử vong trì tình, cảm thụ được đối phương thể nội nóng rực ăn mòn cùng hủy diệt tính năng lượng, thâm trầm trong mắt đen nhánh bên trong có chiến y lóe lên một cái rồi biến mất. Về sau có cơ hội có thể luận bàn một chút. Gắc Lù Tony ừm cũng nhìn qua Hắc Long, bên ngoài thân lân giáp bên trên phân bố tung hoành từng đạo kim sắc sợi tơ lấp lóe nguy hiểm còn trạch, nhếch miệng cười một tiếng. Gắc Lệ ông đổ thêm dầu vào lửa, nói rằng nơi này có một tòa cỡ lớn giác đấu trận, có thể cung cấp chư vị chơi một chút giải buồn. Trân Long yêu chiến, Long đỉnh thành viên cũng thưởng xuyên giao đấu, bởi vậy tại Long đỉnh bên trong thiết trí có quy mô khá lớn giác đấu trận lấy cung cấp quần lòng tiểu khiển tinh lực. Chỉ là, luận bàn có thể, nhưng là yếu điểm tới mới thôi, hơn nữa muốn tại chiến tranh kết thúc sau. Trước đó Các vị vẫn là trước tiên nghỉ ngơi dưỡng sinh tức, là kế tiếp cùng Nguyên Sơ Hoang Thần chiến đấu làm chuẩn bị đi. Đang khi nói chuyện, tại ngân sắc cự long trên đỉnh đầu, anh hùng chi quan nổi lên huy quang. Gã lệ ống hơi chuyển động ý nghĩ một chút, tại tràn đầy lưu phong mây bay long đỉnh phương diện bên trong, có đất đá chống rông hiển hiện, gặp nhau giao lũng, tầng tầng tích lũy khảm nạm cùng một chỗ, cuối cùng tạo thành từng tòa phong cách hình thái khác nhau phù đạo. Những này phù đạo là cung cấp dị thể long nhóm ở lại cùng nghỉ ngơi tạm thời chỗ ở. Dị thể long nhóm hiện tại kỳ thật cũng không có bao nhiêu muốn tranh đấu đấu ý nghĩ. Tại thời gian dài cùng Nguyên Sơ Hoang thần chiến đấu bên trong, tinh thần của bọn nó một mực căng thẳng, hiện tại đã cảm giác vô cùng mệt mỏi. Khi nhìn đến gã lệ ổng sáng tạo phù đảo sau, bọn chúng chọn lựa chính mình khá là yêu thích phù đảo, chuẩn bị đi nghỉ ngơi. Bất quá, đúng vào lúc này, một đầu cùng rất nhiều dị thể long so sánh hạ lộ ra nhỏ nhắn xinh xắn mảnh Bạch Long cơ hai cánh, bay tới. Bạch Long dáng người tinh tế hiểu điệu, trắng đoan lân giáp ngăn nắp xinh đẹp, như sổ long giống như không có một tia tì vết, mặt nạ bên trên mang theo thuộc về trăn long, vẫn luôn sẽ không biến mất vẻ kiêu ngạo. Là Bạch Long đường đến đây, Bạch Long Nương nghe nói làm chính mình cảm thấy tiêu ngạo đại nhi tử tử khác nhau, thời không chịu hoán đến rất nhiều dị bẩm thiên phú dị thể long. Ở vào lòng hiếu kỳ lý, thân chạy tới chuẩn bị nhìn một chút những này, nghe nói không giống bình thường dị thể long nhóm. Chú ý tới một đầu còn không đến truyền kỳ Bạch Long, cũng dám hướng Long đỉnh trung ương dựa sát vào thời gian, nơi này vây quanh Long đỉnh chi chủ, hội tụ vào một chỗ dị thể long nhóm lộ ra ánh mắt nghi hoặc. Tại tràn đầy truyền kỳ cự long Long đỉnh bên trong, một cái khoảng cách truyền kỳ vẫn rất xa Bạch Long vô cùng dễ thấy. Tại bọn chúng nghi ngờ nhìn soi mói, Bạch Long Nương một đường bay tới. Ven đường bên trong, một chút gọi được thần đường chân long đang nhìn lúc đến bạch long nương đều sẽ rất ôn hòa chủ động lui ra không nói đông đảo chuyển kỳ cự long liền xem như bán thần cấp độ viễn cổ long cũng không có muốn làm khó cái này ý của tiểu bạch long thấy lại hướng ngân sắc cự long nhìn chăm chú lên ánh mắt của bạch long dị thể long nhóm nội tâm giật mình biết hai cái này khẳng định là quan hệ không ít gã lệ ổng bọn chúng chính là người theo dị thời không chịu hoán đến dị thể long sao bạch long nương tới gần sau ánh mắt đảo qua nguyên một đám không giống bình thường dị thể long ánh mắt loé sáng gã lê ổng không biết rõ bạch long nương tới đây là làm cái gì nhẹ gật đầu nói đúng vậy dừng một chút hắn nói với bạch long nương bọn chúng là long đình khách nhân hiện tại muốn nghỉ ngơi không nên quấy rầy bọn chúng bạch long nương đối gã lệ ông lời nói nhìn như không thấy nhỏ nhắn xinh xắn thân thể vây quanh từng cái dị thể long phi đến bay đi ánh mắt lượn nóng đánh giá bọn chúng ngươi muốn làm gì gã lệ ông nhìn qua kỳ quái bạch long nương do hỏi đồng thời thời gian sử dụng đỉnh chỉ đem thần định trụ một cái trước mắt nhường thần đem lực chú ý theo dị thể trên thân rồng thu hồi lại trả lời mình lấy lại tinh thần bạch long nương nhàn nhạt cười một tiếng hai cánh thu nạp cái đuôi mang theo một chút xíu đường còn tự nhiên rủ xuống bày ra một loại tại loài rồng thẩm mỹ trông được lên ưu nhã lại thuộc nữ dáng vẻ ta đang suy nghĩ có thể hay không chọn một dị thể long làm bạn lữ. Bạch Long Nương nhẹ nhàng nâng đầu, dung nguyện chuyển nhẹ nhàng linh hoạt thanh tuyến nói rằng. Nghe vậy, Gã Lệ Ông nhìn qua Bạch Long Nương, nhìn lại một chút dị thể long nhóm như có điều suy nghĩ. Gã Lệ Ông hiện tại 400 tuổi nhiều, vừa mới vượt qua trắng niên, trở thành một đầu lão long. So với hắn lớn hơn 90 tuổi Bạch Long Nương, hiện tại cũng là lão long, nhưng mà, Bạch Long Nương bởi vì quá bắt bẻ ánh mắt, lấy Gã Lệ Ông xem như tham chiếu so sánh, cho đến bây giờ còn không có coi trọng qua bất kỳ chân long độc thân đến lão. Khi nhìn đến những này dị thể long thời điểm đã là lao long bạch long nương đối bọn chúng tương đối cảm thấy hứng thú, theo bạch long nương, những này dị thể long mặc dù so với mình đại nhi tử phải kém một chút, nhưng là miễn cưỡng có thể tiếp nhận. Bạch long nương hiện tại dáng vẻ đoan trang yêu nhã, nhưng là trong mắt ánh mắt lại hết sức lựa nóng, hướng phía nguyên một đám dị thể long manh chậm chậm. Cơ bắp như bàn thạch trùng điệp cường tráng phi phàm, như là người bên trong sở hội dệ nệ g h hoàng đế xì a sa. Thần thái khuôn mặt tu lãng, ánh mắt hỗn loạn vô tự điên mỹ long mặc hạ. Ánh mắt bên nệ, bá đạo như bạo quân hùng long cợ lão đi hữu. Chơn mồn bình tĩnh, hai đầu lông mày mang theo từng sợi bi thương cảm giác, khí chất u buồn trầm tĩnh kim long a s. Vậy đen bên trong xen kẽ kim sắt sợi tơ, như có gai hoa hồng giống như hoa lệ mà nguy hiểm tợ lũ tổ nỉ ủng lòng xì lòng. Toàn thân ma lực rào rào, lạnh lấp vảy màu trắng hiện ra băng lam nguyên tố linh quang, trí tuệ lý trí như quý tộc công tử bạch long hà mộ. 4. thậm chí liền xem như cùng giới, lồng ngực phong cấm lấy ma quỷ đại công tước, toàn thân mang theo nồng đậm địa ngục khí tức, uy nghiêm túc mục như là địa ngục nữ đế giống như xích diệm nữ hoàng dê nạ, cũng khiến bạch long nương cảm thấy mê mồi, khó mà rời ánh mắt. Ở đây dị thể long, tại chân long thẩm mỹ bên trong toàn bộ đều là mỹ lực bắn ra bốn phía, siêu phàm thoát tục loại hình. So sánh dưới, tựa như hoa cúc lan mai trúc đều có các đặc sắc mị lực. Người đây không nên hỏi ta, hỏi chúng nó." Gã lệ ổ vui vẻ nói rằng. Lúc này, Bạch Long Nương đang chìm trong từng vị mỹ long tịnh thế mỹ nhan bên trong, khó mà tự kiểm chế, tại nghe được lời của gã lệ ổ sau, lập tức gã con mổ thóc giống như nhẹ gật đầu, cùng ánh mắt thời gian đảo qua từng vị dị thể long. Bởi vì mỗi một vị dị thể long đều có đặc biệt mị lực, trong lúc nhất thời, Bạch Long Nương tê hoa mắt, không biết rõ đến cùng coi trọng cái nào. Bất quá cái này không làm khó được thông minh Bạch Long Nương. Thần nhắm mắt lại, rũa ra long trảo, tùy tiện một chỉ, tùy ý cho tuyển. Chợt, Bạch Long Nương mở mắt ra. Bế mở bị bạch long nương chỉ vào kim long bạ sọt nhỏ bé không thể nhận ra lấp đầu ngươi tốt ta là vĩ đại vĩnh hằng cùng mẫu thân của thời gian trí long trong đa nguyên vũ trụ xinh đẹp nhất huyết mạch cao quý nhất bạch long xạ lý ạ ngươi nguyện ý làm bạn lữ của ta đi cơ hồ ngay tại bạch long nương vừa dứt tiếng trong nháy mắt kim long liền cùng thời gian cự tuyệt nói bạch long nữ sĩ xin thứ cho ta cự tuyệt ta kén vợ kén chồng đối tượng là tính cách trầm ổn chân long bạch long nương mở to hai mắt không nghĩ tới xinh đẹp như vậy cùng cao quý chính mình vậy mà lại bị cự tuyệt hừ đây là ngươi long sinh bên trong lớn nhất tổ thất bạch long nương một bộ nhìn mắt ngủ long biểu lộ trường kim long một cái Sau đó lại độ tùy ý lựa chọn mục tiêu, mở mắt ra, Long Trảo chỉ vào Bạch Long Hạ Mộ. "Uy, ngươi nguyện ý làm bạn lữ của ta đi?" Lâm Đông Chi Long từ chối nhã nhặn, nói: "Ma pháp của ngươi tạo nghệ dường như không có đi, quanh thân pháp thuật linh quang ám đạo, ta càng hy vọng bạn lữ của mình có thể cùng ta cùng nhau nghiên cứu pháp thuật chân lý." Con mắt của Bạch Long nương trận lớn hơn, kém một chút muốn nhịn không được muốn hùng hùng hổ hổ. "Không có chuyện gì không có chuyện gì, Sa Lị ạ, là bọn chúng ánh mắt không rất biết hàng. Ngươi lạ như thế ưu tú, bị tự tuyệt loại chuyện này có một lần hai lần, không có khả năng có liên tục lại bốn cặp không đúng." Bạch Long Nương tại nội tâm thôi miên tự an ủi mình. Trong nháy mắt thần liền khôi phục tự tin kiêu ngạo thần thái, tiếp tục chọn lựa. Lần này, đối diện là cường tráng phi phàm Hắc Long Xỉ A Sạ. Không chờ Bạch Long Nương mở miệng, Hắc Long Xỉ A Sạ trực tiếp gọn xong nói, thật có lỗi, ta thích nhỏ một chút, ngươi không phù hợp ta thẩm mỹ. Còn chưa mở miệng liền bị cự tuyệt. Và anh, Trong đầu dường như có kinh lôi rơi xuống, Bạch Long Nương như tạo lôi phệ, ngây ngốc mấy giây mới hồi phục tinh thần lại. Không có khả năng, ta cũng không tin chính mình sẽ một mực bị cư tuyệt. Bạch Long Nương không tin tà, không còn cho lựa, trực tiếp lần lượt hướng dị thể long nhóm tìm phối ngẫu. Thật không tiện. Ta thích Hùng Long, thật có lỗi, ta đã có bạn lữ. Nữ Long chỉ suất có thể ảnh hưởng ta suy nghĩ. Ân, ta không phải Hùng Long thật có lỗi, ta không thể nào tiếp thu được bạn lữ của mình là đồng tính. Tại lần lượt cự tuyệt bên trong, Bạch Long lương tựa như sinh động như thật điêu tố, tại từng đợt thê lương trong gió lộn xộn. Thần lung lay đầu, lấy lại tinh thần, không che giấu nữa chính mình ác liệt bản tính, bắt đầu hùng hùng hổ hổ. Một đám đần Long, xuân Long, ánh mắt hư mất đồ ngốc Long. Hừ, coi như các ngươi cầu ta, ta cũng sẽ không đón thêm chịu các ngươi, ta là các ngươi đã định trước không có được Long. Bạch Long Nương khăng khăng cho rằng là dị thể Long nhóm ánh mắt có vấn đề. Nạo Kiều vừa tức buồn bực quay người lại, Bạch Long Nương vung vẩy lòng rực rời đi nơi đây. Cuối cùng, trận này Bạch Long Nương tìm phối ngẫu nhớ lấy Bạch Long Nương thở phì phò rời đi xem như chấm dứt. Chương 542, Thái sơ ảnh nhiệt, thất bại tan tác mà quay trở về dị thể Long quân đoàn, 1. Bạch Long Nương tại sau khi rời đi, dị thể Long nhóm riêng phần mình tiến vào phù đảo, bắt đầu nghỉ ngơi dưỡng sức, nghỉ ngơi lấy lại sức. Gác Lệ ổng chính mình cũng quay trở về vĩnh hằng anh linh chi điện, không còn hấp thu sinh mệnh năng lượng, tiến vào ngắn ngủi giấc ngủ nghỉ ngơi. Cùng lúc đó, tại tiếng gió hú vực sâu tầng thứ tư, Từng phong ấn ác ma vương tử làng chu mít ca bịt kín không hang ngầm bên trong, một bộ như là dạ mạc bệnh hình thành váy dài phất phới, hát dạ nữ thần xa lặng yên không tiếng động dáng lâm nơi này. Bịt kín không hang ngầm bên trong, có vô số càng ngày càng nhỏ hẹp đường hầm. Tại đường hầm tối hậu phương là nguyên một đám độc lập phong bế không gian. Những này trong không gian, phong ấn quái dị ma vật, thất lạc ngôn ngữ, không nên xuất hiện tại bên trong đa nguyên vũ trụ chi thức hoặc là bảo vật. Hát dạ nữ thần đi vào bịt kín không hang ngầm bên trong một cái nhỏ hẹp đường hầm điểm cuối cùng, ưu sắc đôi mắt lóe lên một cái, thấp giọng tự nói, yên lặng nhiều năm như vậy, các nguyên nên lần nữa hiển lộ tại thế nói, thần thon dài thẳng tắp hai chân di chuyển, thân thể như là hư ảnh, bước vào đã không có con đường đường hầm trên vách tường. Thế giới trời đất quay cuồng, như hắc ám như vũ trụ không gian độc lập, xuất hiện ở hắc dạ nữ thần tầm mắt bên trong. Trong chốc lát, tại hắc dạ nữ thần trung bình, có hắc ám bóng ma như dòng nước nhuyễn động lên, tạo thành hết thể chín cái, không cách nào nhìn thấy cụ thể diện mạo bóng ma hắc ám hình dáng. Bóng ma vây quanh hắc dạ nữ thần, có sinh mệnh giống như dao động, đồng thời truyền ra mang theo chất vấn cùng phẫn nộ tinh thần ba độ. Sa, ngươi vi phạm với ước định của chúng ta, ngươi chỗ hứa hẹn, nhường đa nguyên vũ trụ trở lại thái sơ, khi nào khả năng thực hiện? chúng ta tin tưởng ngươi, hy sinh đồng bạn hy sinh lực lượng vì ngươi khôi phục trạng thái, nhưng nhưng ngươi cô phụ tín nhiệm của chúng ta. bóng ma hình thái biến hóa, vây quanh hắc giả nữ thần, tựa như dương nhanh múa vua ác quỷ, liên tục chất vấn. bị vây quanh hắc giả nữ thần không hề lay động. bây giờ nguyên sơ hoang thần đang cùng chư thần tranh phong, mong muốn hủy diệt chủ vật chất vị diện, khiến đa nguyên vũ trụ trở lại quá mới thành lập thế về sau nguyên sơ thời đại. nhưng là bọn chúng khoảng cách thất bại đã không xa. mặc dù không muốn cùng nguyên sơ hoang thần làm bạn, bất quá. Vì càng khoảng cách Thái Sơ thời đại thêm gần một chút, trước hiệp trợ bọn chúng hoàn thành tâm nguyện, đánh tan chúng vị diện cùng chư thần cũng có thể tiếp nhận, huống hồ, chư thần cũng là chúng ta trở ngại." Hắc dạ nữ thần chậm rãi nói đến. "Vì thế, cần các ngươi xuất thủ trước." Bóng ma và mèo đang trầm mặc một lát sau, truyền đến quái dị chấn động, nói, "Xạ, chúng ta còn có thể tin tưởng ngươi sao?" Hắc dạ nữ thần mỉm cười, nói, "Mục tiêu của chúng ta từ đầu đến cuối nhất trí, huống hồ, các ngươi không tin ta, còn có thể tin tưởng ai?" Âm u không gian bên trong lâm vào tĩnh mịch giống như bình tĩnh. Sau một thời gian ngắn, đạo đạo bóng ma vây quanh hắc dạ nữ thần, nói, chúng ta lại tin tưởng ngươi một lần. Hắc giả nữ thần váy xa bay múa nói, chư thần đã quên lãng các ngươi, nên làm các nàng một lần nữa nhớ lại tục danh của các ngươi. Thái sơ ảnh nhiệt, Thái sơ ảnh nhiệt, so cổ lão càng cổ lão sinh vật, xưa tại thần thượng thần sáng thế trước đó, tại hai vị Thái sơ thần nữ sinh ra trước đó, những cái này sinh hoạt tại hắc ám trong bóng tối sinh vật cũng đã tồn tại, bọn chúng sinh hoạt tại Thái sơ thời đại hỗn độn hắc ám trong bóng tối, thẳng đến luồng thứ nhất ánh sáng xuất hiện, đưa chúng nó bình tĩnh. Từ đó, Thái sơ ảnh nhiệt nội tâm bị lửa giận cùng bận béo lấp đầy, bọn chúng khát vọng tiếp tục tại không ánh sáng hắc ám trong bóng tối ngủ say bởi vì cùng hấp giả nữ thần có giống nhau mục tiêu. Tại nguyên sơ thời đại sớm nhất thời kỳ, Thái sơ ảnh nhiệt cùng hấp giả nữ thần đạt thành hiệp nghị. Tại hấp giả nữ thần xuất lĩnh dưới, bọn chúng tại cổ sớm thời kỳ, cùng hấp giả nữ thần cùng một chỗ hủy diệt rất nhiều sinh mệnh hỏa chủng, là hấp giả nữ thần mạnh nhất hữu lực manh nút. Thẳng đến, hấp giả nữ thần bị tỷ muội của mình cùng là Thái sơ nữ thần nữ thần mặt trăng sẽ lần liều mạng chính mình vẫn lạc phong hiểm, liều mình một kích. Cả hai bỏ ra cùng cấp một cái ra lớn. Nữ thần mặt trăng rơi xuống tới nhược đẳng thần lực, cho tới bây giờ còn không có khôi phục. Như vậy vấn đề tới, cùng nữ thần mặt trăng lưỡng bại cầu thương hấp giả nữ thần. Vì sao như cũ có thể lấy cường đại thần lực thân phận hoạt động tại hiện nay trong đa nguyên vũ trụ Thái sơ ảnh nghiệt ra ngoài nhường thế giới trở lại vô hạn hắc ám bóng ma khát vọng tại hai vị Thái sơ thần nữ sáng cùng tối chi chiến hậu trợ giúp hắc dạ nữ thần nữ thần mặt trăng xem như Thái sơ thần nữ thần là hắc dạ nữ thần lưu lại thương tích cũng không dễ dàng khôi phục bọn chúng vì thế bỏ ra trầm thống một cái gia lớn ban đầu Thái sơ ảnh nghiệt tổng cộng có 13, mỗi một vị đều không thể kinh thường có thứ cường đại thần lực vì cho hắc dạ nữ thần khôi phục thực lực bọn chúng chọn vẹn đã mất đi bốn vị đồng bạn đồng thời còn lại chín cái Thái sơ ảnh nghiệt cũng đều thực lực hạ thấp lớn biến thành loại trung đẳng thần lực. Đương nhiên, cái này cũng không hoàn toàn là bởi vì hiệp trợ Hắc Dạ nữ thần nguyên nhân. Bọn chúng sinh ra tự trong bóng tối, là trong bóng tối hữu ảnh, nhưng là hiện tại đa nguyên vũ trụ đã được thắp sáng, hắc ám cùng quang minh hòa lẫn, luân chuyển lập đi lập lại, khiến thái sơ ảnh nhiệt nhận lấy ảnh hưởng nghiêm trọng, vốn là bởi vì hiệp trợ Hắc Dạ nữ thần mà chưa vững chắc trạng thái càng thêm bất ổn, thẳng đến biến thành loại trung đẳng thần lực. Thậm chí, nếu không phải trốn ở biệt kiến không hang ngầm nơi này, bọn chúng trạng thái sẽ còn duy trì liên tục rơi xuống, có lẽ tại một nào đó bình thường thời gian, tại một cái không đáng cái chú ý nơi hẻo lánh bên trong liền sẽ nên đón tự thân sinh mệnh tiêu vong. Hiện nay, Hắc dạ nữ thần lại lần nữa bắt đầu dùng những này cổ lão thái sơ ảnh nghiệt. Một đoạn thời gian nghỉ ngơi sau, chiếc phú tại Vĩnh Hàng Anh Linh chi điện ngân sắc cự long trầm trầm mở mắt ra, bạch kim long đồng thầm trầm mã trong suốt, phản phất tại Vũ Tính trong rừng rậm mệt người hỏi thăm thanh tịnh hồ nước. Cảm giác cái khác dị thể long tình huống. Bọn chúng cùng gã lệ ổng cùng loại, tại kinh nghiệm một lần rất ngủ sau, trạng thái cơ bản đã gần như hoàn toàn khôi phục, tinh thần sung mãn, thể lực tràn đầy, tinh khí thần dồi dào, có một ít ngay tại Long đỉnh phương diện khắp nơi hoạt động, vô tình hay cố ý hướng Long đỉnh cự long hỏi ý gã lệ ổng tình huống tin tức. Phàm La bị hỏi thăm đến Trần Long, bất luận là bình thường truyền kỳ cự long, vẫn là viễn cổ cấp bậc bán thần cự long, vô cùng đông xuống thuộc về Trần Long cao ngạo, lộ ra kính sợ ngưỡng mộ dáng vẻ. Đối với Long đỉnh chi chủ rộng là lưu truyền sự tích, cũng không có cái gì tốt dấu diếm. Dị thể Long nhóm dần dần đối gã lệ ổng có càng nhiều hiểu rõ. Long tộc truyền kỳ long trùng đứng đầu, thần bí mà cường đại thời con long, được tôn là vĩnh hằng cùng thời gian chi long, đồng thời còn là Long đỉnh chi chủ, thời gian long thần, chấp trưởng anh hùng lĩnh vực vị diện vị diện chi vương. Càng La hiểu rõ, tại dị thể Long trong nội tâm, tôn này có thể vượt qua thời không cự long càng thêm lộ ra sâu không lường được. Chư quân, như là đã thức tỉnh, liền lần nữa lại đi nhường Nguyên Sơ Hoang Thần cho các ngươi cảm thấy sợ hại a. Trong hồn bình tĩnh thanh tuyến, đột nhiên tự mỗi một vị dị thể long trong đầu vang lên. Cùng lúc đó, tại ý chí của gã lệ ông hạ, thời gian trường hà Nội lên bộ sóng, vô hình vô chất bọt nước đóa đóa lan lộn, đem dị thể long nhón cuốn vào trong đó, truyền tống dáng lâm hướng Nguyên một đám chủ vật chất thế giới. Đánh đâu thắng đó dị thể long quân đoàn, lại lần nữa tiếp quản chiến trường. Một cái không thấy dương quang trong trụ vật chất thế giới. Phong vân ở trên không trên bầu trời tụ lại, đen ngịt mây đen đột ngột kiếm chế, cơ hồ muốn ép hướng mặt đất. Mưa như chút nước mà xuống, giọt nước hợp thành xuyên từ trên trời giáng xuống, cơ hồ đem toàn bộ thế giới đều bao phủ tại màn mưa bên trong. Wen, một đạo tiệm điện tựa như ngân xà chợt hiện, đem mở tối thế giới chiếu sáng một cái chớp mắt, đồng thời, phản chiếu tại một tôn đen nhánh giữ tận cường tráng cự long trên thân, khiến cho cường tráng thân thể tại cái này một cái chớp mắt lộ ra phá lệ hùng vĩ, từng mai từng mai vảy rồng tựa như không thể phá vỡ thép thiết kim loại. Hắc hoàng đế trong miệng phát ra trầm thấp bảo hiếu, hai cánh manh bắn lên. Chương 542, thái sơ ảnh nhiệt, thất bại tan tác mà quay trở về dị thể lòng quân đoàn, 2. Tại nó một đôi trên long dục có màu đỏ sẩm hoa văn lập lòe lên, dương cánh biên giới dường như có hỏa diễm lốc xoáy bắn ra, làm nó tốc độ tăng gấp bội. Dường như một đạo đen nhánh cùng đỏ tươi xen lẫn tiềm điện, sẽ rách đám trần màn mưa. Bế mở, một tôn hình người thân thể nguyên sơ hoang thần tắm rửa lấy mưa gió, đồng lỗ bên trong phản chiếu lấy hung uy ngập trời hắc hoàng đế. Vị này nguyên sơ hoang thần thân cao 3 mét, so với người bình thường cao lớn rất nhiều, nhưng là cùng chân long so sánh lộ ra nhỏ bé. Ở sau lưng của nó có sáu đôi huyết hồng sắt kim loại cánh chim, nhỏ nhất một đôi dương cánh cũng đầy đủ mấy chục mét. Phía trên mỗi một cây lông vũ đều là nhỏ bé lưỡi đao lợi kiếm, hàn quang lấp lóe. Đoạn thiên mũi nhọn. Tại thứ trung đẳng thần lực nguyên sơ trung vị nhóm đỉnh lưu một vị hoang thần. Từ nguyên sơ thời đại đến nay, từng có 19 vị thần linh vẫn lạc tại ta lưới đao phía dưới. Hắc Long, ngươi sẽ thành đệ nhị mươi cái, đao của ta sẽ ghi khắc hạ máu tươi của ngươi tư vị, đây là vinh hạnh của ngươi. Vị này hoang thần thanh âm cũng sắc bén sắc bén. Hắc hoàng đế Trạ Mặc cũng không nói gì. Tại Đoạ Thiên mũi nhọn trong tay cầm một thanh huyết hồng sắc trường đao, ám cầm không ánh sáng, phong mang nội liễm. Đối mặt với chạy nhanh đến cường tráng Hắc Long, huyết sắc lưỡi dao bỗng nhiên tăng vọt. Dường như có huyết sắc thẳng tắp quán xuyên thế giới. Huyết sắc lưới dao qua trong dây lắt biến thành dài đến 4.000 mét cự nhận, bị thân cao chỉ có hơn 3 mét hoang thần cầm trong tay. So sánh phía dưới 10 phần không hài hòa, nhưng là không hài hòa không cách nào trừ khử huyết sắc cự nhận sắc bén sắc bén. Chanh. Huyết sắc lưới dao vung đẩy, ven đường đem quần sơn chặt đứt, khiến giang hàng ngăn nước, đồng thời cắt đứt không gian, tinh chuẩn khóa chặt cổ của Hắc Long, chém giết mà đi. Hắc Hoàng Đế trong mắt đen nhánh trung lưu lộ ra một tia vẻ kia rẻ. Huyết sắc lưới dao còn không có chạm tới nó, cổ của nó vị trí liền cảm nhận được một loại như có như không nỗi nỗi, vài dòng giường như đã bị mở ra, bị đối phương đâm vào trong máu thịt. Hắc Hoàng Đế lợi chảo trung điệp, phía trên vảy rồng đen nhánh thâm trầm, tựa như từng mai từng mai màu đèn thủy tinh. Ken. khe lửa tung tóe. Thân dài trăm mét Hắc Hoàng Đế, mạnh mẽ đón đỡ ở dây núi giống như huyết hồng cự nhận. Suy suy suy, nhiệt độ cao hơi nước đồng dạng xương trắng theo Hắc Long lần giáp ở giữa dâng lên. Hắc Hoàng Đế long chảo dâng máu, đồng thời nhiều đám cơ bắp có sinh mệnh giống như ngọ nguyệt, không có bị chặt đứt long chảo nắm chặt, gắt gao cầm nã lấy mũi kiếm. Ngươi cho rằng dạng này đồ chơi có thể chặt đứt thân thể của ta? Buồn cười, Hắc Long trong miệng vang lên trầm thấp long ngầm một cái long chảo nắm nâng chống cự lấy huyết sắc cự nhận, một cái khác long chảo rút ra, nắm thành cuộn trạng, theo khía cạnh hung tận nện gõ tới cự nhận mặt ngoài. Bang! Nộn ngạt như tiếng sấm thanh âm vang vọng quanh quần, phản phất có đại phong bạo lên, trung quanh từng vòng từng vòng màn mưa bị cuốn sạch lấy, hướng về phương xa khuyết tán, to lớn phong áp thậm chí tách ra trên bầu trời mây đen. Đoạn thiên mũi nhọn bàn tay kịch liệt rung động, cơ hồ muốn bắt bất ổn bình khí của mình. Đồng thời, dọc theo bị h hoàng đế đánh vị trí, từng đạo khe hở tại huyết sắc cự nhận phía trên kéo dài khuyết tán, mong muốn đoạn ta mũi nhọn. Tốt, như ngươi mong muốn. Thời gian dường như dừng lại một cái trước mắt. Một giây sau, hơn 4000 mét dáng dấp huyết sắc cự nhận trong nháy mắt vỡ nát, biến thành hàng ngàn hàng vạn mảnh vỡ dao phong, như long quyển như cơn lốc lượn lờ lấy Hắc Long, đi tới đi lui tuần hoàn, không ngừng cắt chém tại trên người của nó. Đoạ Thiên mũi nhọn phía sau cánh chim đồng thời cao cao chực hai, không ngừng vung dậy. Từng cây lưới kiếm Long Vũ rơi xuống, mang theo không có gì sánh kịp sắc bén, đồng thời phô thiên cái địa bắn về phía Hắc Hoàng đế, cùng mảnh vỡ dao phong cùng một chỗ đem nó thôn phệ ba phủ, lấy Hắc Hoàng đế làm trung tâm, tại Đoạ Thiên mũi nhọn giữ dẫn thế công hạ, không gian xung quanh giống như là tao ngộ làm chỉ đồng dạng cảnh hoang tàn khắp nơi, trên mặt đất từng đạo vết đao kéo dài vô hạn, răng câm nơi Điếc hai phát hội tiếng nổ đùng đoảng vang lên. Cự Long nhịp tim tựa như động cơ bánh mình. Hắc Hoàng đế toàn thân lân giáp trải rộng vết đao, có chút thậm chí đã sâu đủ thấy xương, mình đầy thương tích. Tại lồng ngực của Hắc Long vị trí, màu đỏ sẫm nóng bỏng quang huy như nham tương giống như long lánh, nó hai cánh bên trên hỏa diễm lốc xoáy đồng thời gấp bội bắn ra, khiến cho tốc độ cũng tăng. Cự Long hai cánh vung lên, tại từng khối mảnh vỡ đao phong cùng lông vũ cùng lân giáp và chạm đinh đinh đàng đàng tiếng vang bên trong, ngang nhiên bạo khởi, theo lưới đao tạo thành gió báo bên trong thoát thể mà ra. Đoạ Thiên núi nhọn hẹp, dài sắc bén đồng lỗ co rụt lại. Đối mặt hát Hoàng đế toàn lực ứng phó đánh giết, Đoạ Thiên núi nhọn không muốn chính diện mà bính. Nó cánh chim vung dậy, mong muốn tạm thời né tránh. Ngay tại lúc trong chớp nhoáng này, hát Hoàng đế trong lòng trầm thấp mật niệm: "Pháp lệnh, vương quyền." Ông một cú trọng áp Đoạ Thiên núi nhọn làm mục tiêu, ầm vang bộc phát. Phản phất có một cái vô hình cự thủ, gắt gao nhấn mong muốn bay tán loạn Đoạ Thiên núi nhọn, tính cả nó trên không mây đen đều bị ép sụp đổ, tại nó dưới chân đại địa cũng bắt đầu tầng tầng đổ sụp loãng, bị trọng áp ngưng thực tới tựa như cái tinh. Lúc này, Hắc Hoàng đế tựa như tia chớp đánh tới, khoảng cách hoàng thần đã gần tại chết trước. Đoạ Thiên mũi nhọn từng đôi lưới đao cánh chim vô lượng, thu nạp, tạo thành một cái hình cái trứng hình dáng, đem Đoạ Thiên mũi nhọn bản thể bao quạ ở bên trong, đồng thời chuẩn bị lông vũ dì giáo rung động, sắc bén lưới đao đối ngoại. Trong chốc lát, thân thể của Hắc Lang đến, bóng ma hình dáng che đậy Đoạ Thiên mũi nhọn. Phát lệnh, không hồi chi điệp. Một vòng kỳ dị gọn sóng khuyết tán mà ra, môn chấn Đoạ Thiên mũi nhọn. Từng cây lưới đao lông vũ bất lực hư nhược rũ xuống, Đoạ Thiên Múy nhọn phòng ngự dáng vẻ bị tan rã một cái chớp mắt. Ngay tại cái này một cái chớp mắt thời gian bên trong, Hắc Hoàng đế Long chảo bạo lực xé mở Đoạ Thiên Múy nhọn phòng ngự. Song Trảo chắp tay trước ngực, đem nó gắt gao nắm ở lòng bàn tay, dũng nhiên phát lực. Tạp tạp tạp Đoạ Thiên mũi nhọn thân thể từng tấp từng tấp nát ấy. Hắc Long, cùng chết ta. Hoàng Thần đôi mắt bên trong tràn ngập từng cây tơ máu, nhìn hết sức hung ác. Tiếp theo trong náy mắt, Đoạ Thiên mũi nhọn bị nắm ở cùng nhau cánh chim kịch liệt rung động, tựa như lung đỏ bàn ủi giống như, nhiệt độ cao nóng rực, tại Hắc Long lợi trảo bên trong suy suy rung động. Nhưng vào lúc này, Đoạ Thiên Múi nhọn dũng nhiên hơi sử sờ, ngọc đá cùng vỡ kỹ năng tạm dừng, không có tiếp tục phát động. Ân. Hắc Hoàng đế đôi mắt khẽ nhúc nhích, tâm tư như điện bị nắm ở long trảo bên trong đoạn thiên mũi nhọn lúc này đang ngẩng đầu nhìn qua hắc hoàng đế chuẩn sát mà nói là nhìn qua hắc hoàng đế phía sau tại khẩn cấp thời điểm bởi vì tinh thần độ cao tập trung thời gian trôi qua dường như chậm lại một đoàn bóng ma lặng yên không tiếng động dâng lên leo lên tới hắc hoàng đế cái cổ vị trí toàn bộ quá trình không có mang theo một tơ một hào chấn động khó mà phát giác bóng ma vặn vẹo dò ra lợi trảo hình dáng giống nhau lặng yên không một tiếng động đâm vào hắc hoàng đế cái cổ như mực bóng ma nhún dần theo hắc hoàng đế lăn rác bên trên bị đâm ra một chút khe hở kéo dài xâm nhập bị đánh lén hắc hoàng đế nội giận nó to như vậy long đầu đung nhiên 180 độ độ kẹt kẹt xoay chuyển một đôi tròng mắt đen nhánh trực câu câu nhìn chăm chú về phía bóng ma hô hắc hoàng đế phun ra long tức ngọn lửa sáng ngời xua tán đi hắc ám đồng thời bóng ma theo sát từng bước rút đi hắc ám ẩn nút biến mất né tránh hắc hoàng đế long tức suy long chảo kịch liệt đau nhức đoạn thiên mũi nhọn thừa dịp hắc hoàng đế phân thần thời điểm tập trung lực lượng cánh chim bánh mở ra đem hắc hoàng đế lợi chảo gọt máu me đầm địa suy yếu một cái chớp mắt đoạn thiên mũi nhọn thoát khốn mà ra lập tức kéo dài khoảng cách kẻ tì ti tiện cũng có thể khoát lát cao quý hắc hoàng đế thở ra một hơi Nhìn về phía Đoạ Thiên núi nhọn, bất quá, vượt quá Hắc Hoàng đế dự kiến chính là, Đoạ Thiên núi nhọn cũng là một bộ mờ mịt bộ dáng, dường như cũng không biết bóng ma vì sao mà đến. Hắc Hoàng đế ngắm nhìn bốn phía, đây trời màn mưa rầm rầm từ trên trời giáng xuống, mở tối thế giới bên trong khắp nơi đều là bóng ma, căn bản là không có cách phát hiện đánh lén mình đi a hỏa. Đồng thời, một loại từ trong da ngoài cảm giác suy yếu dần dần khuếch tán. Hắc Hoàng đế quay đầu, nhìn thấy phần lưng có độc tố đồng dạng bóng ma ngay tại theo vết thương ăn mòn thân thể của mình. Tại Hắc Hoàng đế dưới thân thể bóng ma bỗng nhiên uốn éo, bạo khởi, bóng ma lợi trảo đâm về Hắc Hoàng đế phần bụng. Vâng, Hắc Hoàng đế hai cánh vút lên, thân thể phi đẳng. Công kích của đối phương chỉ là tại Hắc Hoàng đế phần bụng lưu lại một cái nho nhỏ huyết điểm, lại cấp tốc biến mất tại Hắc ám trong bóng tối. Chỉ là, vết thương vị trí giống nhau có bóng ma nhုံ dần, bị bóng ma xâm nhập cảm giác suy yếu càng thêm mãnh liệt, Hắc Hoàng đế cảm giác thân thể của mình lạnh như băng một chút, như dị sét máy móc giống như tối nghĩa. Một bên khác, Đoạ Thiên mũi nhọn ý thức được bóng ma là bạn không phải địch, không do dự nữa, lập tức quyết định cùng đối phương cùng một chỗ công kích Hắc Hoàng đế. Nó giơ cánh tay lên, đầy trời mảnh vỡ tụ lại mà đến, một lần nữa ngưng tụ thành huyết hồng lưới dao sau đó mở ra thâm trầm màn mưa cùng thiên khung mây đen một đao chém về phía hắc hoàng đế sắc bén nghiêm nghị chật hắc hoàng đế lâm vào khẩu chiến đoạn thiên mũi nhọn chính diện cường công không biết bóng ma vô khẩn bất nhập hơn nữa khó kiếm tung tích tùy thời tập kích bất ngờ hơn nữa một khi bị nó làm bị thương thân thể liền sẽ băng lãnh suy yếu một chút nhận tích lũy bóng ma an mọn. hắc long ta thắng mà không võ nhưng vẫn là muốn chém xuống đầu lĩnh của ngươi huyết nhận hoành không như tất luyện giống như lướt qua thiên khung thân thể đã rất hư nhược hắc hoàng đế ngẩng đầu đen nhánh đồng lỗ bên trong phản chiếu lấy huyết sắc lưỡi đao ta xỉa xạ chẳng lẽ muốn chết ở chỗ này không sẽ không, ta cả đời này không bằng như thế kết thúc. Hắc hoàng đế trong đầu nổi lên đời này đủ loại kinh nghiệm, tại tuyệt cảnh cảm nhận được một loại như có như không, tại thể nội bốc lên toàn bộ lực lượng mới, nhưng là tới cách xa nhau một tầng nhỏ bé màng mỏng, chỉ kém lâm môn một cước giường như liền có thể nổ nổ. đột nhiên, thời không trường hà nổi lên quần cuộn gợn sóng, toàn bộ thế giới vì đó đứng im, mây đen, thiềm điện, mưa to, lưỡi dao, bóng ma toàn bộ bị dừng lại xuống dưới. một cái che khuất bầu trời ngân sắc long chào theo thời gian trường hà bên trong dò ra. đoạn thiên mũi nhọn lấy lại tinh thần, khi nhìn đến đúng tay mà đến long chào thời gian đồng lỗ xiết chặt, nó kiệt lực chống lại thời gian đỉnh chỉ lĩnh vực chói buộc, thu hồi huyết sắc lưỡi dao, chặt đứt không gian, cũng không quay đầu lại chạy ra chủ vật chất vị diện. Cự thần hóa long chảo bắt được hư nhược thất long, không hợp thời quang trường hạ. Cùng lúc đó, bóng ma vặn vẹo bạo khởi, mong muốn tại ngân sắc trên long chảo mặt lưu lại thương thế. Lan, trăng loa chói mắt rực rỡ quang huy từ trên long chảo bắn ra, vô tận quang trong nháy mắt xua tán đi bóng ma hắc ám. Tại một tiếng như có như không tiếng kêu gen bên trong, bóng ma như bị kinh hái chuột giống như bỏ chạy, không còn dám đi làm tức giận long uy. Làm thân thụ không nhẹ thương thế hắc hoàng đế bị mang về long đỉnh thời gian. Nó phát hiện, còn có cái khác dị thể long cũng tại long đỉnh bên trong, hơn nữa trên người có cùng mình nói hùa bóng ma thương thế. Đây là một lần nhằm vào dị thể long tập kích bất ngờ. Hắc long tại nội tâm thầm nghĩ, cách đó không xa, lạnh lấp vảy màu trắng bên trên lây dính bóng ma lấm đông bạch long lỏng có dư quý, nhìn về phía gã lệ ông do hỏi, gã lệ ông miễn hạ, ngươi nhận ra vừa rồi tập kích chúng ta bóng ma sao? Cũng là một loại nào đó hoang thần. Tại một đám dị thể long nhìn soi mói, ngân sắc cự long lắc đầu, nói, bọn chúng hết thể có 9 cái, năng lực cùng hình thái hoàn toàn nhất trí, cũng không phải là nguyên sơ hoan thần. Về phần bọn chúng cụ thể là cái gì? Không thể nào khảo cứu. Có lẽ là một loại nào đó ác ma, có lẽ là ma quỷ, hay là ẩn dấu thật lâu nào đó loại thứ thần lực. Nhưng vô luận như thế nào, đã lựa chọn cùng hoang thần làm bạn, liền không thể buông tha bọn chúng. Thái sơ ảnh nghiệt quá cổ lão, cơ bản chỉ ở sáng thế mới bắt đầu. Tại hai vị thái sơ thần nữ ở giữa sáng cùng tối chi chiến bên trong xuất hiện qua, hướng hồ, lúc ấy bị bọn chúng để mắt tới mục tiêu cũng đều bị giết. Có quan hệ tin tức của bọn nó vượng mau lân rác, bọn chúng có thể cùng bóng ma hòa làm một thể, liền thần linh đều không thể nhìn rõ, ẩn nút năng lực mạnh đáng sợ, hơn nữa công kích mang theo bóng ma an ổn, là tuyệt hảo thích khách. Trong chiến đấu kịch liệt, đối mặt Thái Sơ Ảnh Nhiệt xuất kỳ bất ý ám sát, bị bọn chúng để mắt tới dị thể long đều hứng chịu tới tổn thương. Nhưng là, không có một cái nào trong nháy mắt tử vong. Đây đã là không ít chiến tích, khiến Thái Sơ Ảnh Nhiệt nhóm tự thân đều khó mà tiếp nhận, trước kia bị bọn chúng để mắt tới mục tiêu, có một cái chết một cái. Bọn chúng dường như e ngại quá mang. Tại đối phương tập kích hạ, Diệu Dương Hồng Long cùng tơ lũ Tony ừm lòng thụ thương nhẹ nhất, nói rằng, Gã lệ ông chậm chậm gật đầu, nói, không phải dường như, đúng vậy xác thực, bọn chúng cùng Hắc Gam bóng ma có quan hệ, quá mang có thể suy yếu, thậm chí giết chết bọn chúng lúc này gã lệ ổng cùng thần gã lệ ổng lần nữa hợp làm một thể mặt trời long rực nhẹ nhàng vung dậy huy sáng ra ánh sáng lưu hòa chiếu dọi mà đi từng vị dị thể long tắm rửa lấy quá dương huy quang bên ngoài thân bóng ma ăn mòn vết tích như băng tuyết tan rã tan thành mây khói hắc hoàng đế hoạt động hoạt động thân thể băng lênh tối nghĩa cảm giác đã biến mất tại dương quang chiếu dọi xuống ấm áp mà thoải mái dễ chịu miễn hạn hiện tại chúng ta có chuẩn bị sẽ không lại tùy tiện bị bọn chúng tập kích bất ngờ đắc thủ xin cho chúng ta lại giáng lâm tại chuỗi vật chất thế giới bị tập kích bất ngờ thụ thường, dị thể Long nhóm lòng có lửa giận, hiện tại thương thế bị gã lệ ông chữa trị sau, nguyên một đám ngoe ngoe muốn động. Tốt! gã lệ ông đưa chúng nó lại lần nữa mang đến chủ vật chất thế giới, đồng thời yên lặng quan sát. Trong chủ vật chất thế giới, một lần nữa trở về dị thể Long tiếp tục đi săn nguyên sơ hoang thần. Nhưng mà, thái sơ ảnh nhiệt theo sát phía sau, như bóng với hình, như là kiên nhận sát thủ thích khách, tiềm phục tại bóng ma trong bóng tối tùy thời mà động, thỉnh thoảng bạo khởi tập kích bất ngờ. Lần đầu tiên bị tập kích sau, dị thể Long đều có chỗ chuẩn bị, không tiếp tục bị thái sơ ảnh nhiệt dễ dàng tay. Chỉ có điều, bởi vì muốn phân ra một bộ phận chú ý lực, thời điểm cảnh giác thái sơ ảnh nhiệt tập kích bất ngờ, bọn chúng không cách nào toàn thân toàn ý cùng Nguyên Sơ Hoang Thần chiến đấu, mặc dù không đến mức bị Nguyên Sơ Hoang Thần đánh bại, nhưng là tình hình chiến đấu phần lớn lâm vào tê bí, không cách nào lại như là trước đó như thế, hiệu suất cao đi săn chém giết Nguyên Sơ Hoang Thần. Dưới tình huống như vậy, Triệt Bứ tại Vĩnh Hằng Anh Linh Chi Điện ngân sắc cự long huy vũ một chút quang huy sáng chói mắt trời long dục, ánh mắt đảo qua trụ vật chất thế giới, xem ra, vẫn là đến ta ra tay mới được. Có mặt trời quyền hành gã lệ ông, không thể nghi ngờ là thái sơ ảnh nhiệt khất tinh. Hắn quyết định tự mình ra tay xử lý sạch những này tiềm phục tại trong bóng tối thích khách sát thủ chương năm trăm thành công giật thời quang long chân sau thần linh thần hy lớn tả thần kế tục có thần chủ vật chất thế giới bên trong bình minh chiến tranh như hỏa như độ duy trì liên tục tiến hành nhờ vào thái sơ ảnh nhiệt nửa đường trên chân, trước đó bởi vì dị thể long quân đoàn đánh đâu thắng đó đã ở vào tuyệt đối thế yếu nguyên sơ hoang thần thở dài một hơi có thở dốc thời điểm bất quá hoang thần phương hiện tại như cũng bị đánh thành thế yếu thái sơ ảnh nhiệt tần nút cùng tập kích bất ngờ năng lực vô song phi phạm thật là cũng không am hiểu chính diện chiến đấu hơn nữa bọn chúng số lượng hết thảy chỉ có chín cái bị gã lệ ổng triệu hoán tới chủ thời gian tuyến dị thể lòng trên thực tế cũng không nhiều, nhưng là so sánh dưới vẫn là phải thêm ra thái sơ ảnh nhiệt. Thái sơ ảnh nhiệt xuất hiện chỉ là làm hoang thần tan tác tốc độ chậm lại. Bất quá đây chính là nguyên sơ hoang thần cần có. Chỉ cần đem chiến tranh kéo dài tới bình minh chiến tranh kết thúc trước, kéo dài tới chủ vật chất thế giới sớm sụp đổ. như vậy bất luận trước đó nguyên sơ hoang thần tổn thất tốt đẹp đến mức nào a thảm trọng, bọn chúng đều tương đương với lấy được cuộc chiến tranh này thắng lợi, chỉ cần có thể trở lại nguyên sơ thời đại, tại bình minh chiến tranh chỗ bị tổn thất có thể cấp tốc hồi phục, từng vị vẫn lạc hoặc là bị phong ấn hoang thần cũng sẽ lại lần nữa leo lên sân khấu. Nguyên một đám khác biệt chủ vật chất thế giới bên trong. Đến từ rất nhiều thời không, dị bẩm tiên phú dị thể lòng, cùng này phương thời không đa nguyên vũ trụ cùng nhau đàn sinh nguyên sơ hoang thần, so nguyên sơ càng cổ lão còn tại sáng thế trước đó liền đã tồn tại thái sơ ảnh nhiệt, còn có bây giờ chi phối đa nguyên vũ trụ chư thần, bốn loại toàn bộ siêu phàm thoát tục tồn tại tranh phong đối lập, chiến hỏa chẳng lợi. Thời gian trường hà không vội không chậm chạy xuôi. Chiến hỏa thiêu đốt sau một thời gian ngắn, Thái Sơ Ảnh Nhiệt không còn một lòng chấp nhất tại tập sát dị thể Long, bởi vì dị thể Long từng cái cương hành, tại sớm có đề phòng tình huống hạ cơ bản khó mà giết chết, một lần lại một lần tập kích bất ngờ kết quả đều bị dị thể Long hóa hiểu, nhiều lắm là làm cho đối phương nhận một chút không đau không ngứa thương thế, tự thân thậm chí có mấy lần kém chút bị đối phương phản kích làm bị thương, cái này khiến Thái Sơ Ảnh Nhiệt cảm nhận được cảm Giáp bị thất bại. Thái Sơ Ảnh Nhiệt nhóm rõ ràng ý thức được, vì cái gì hắc dạ nữ thần sạ sẽ ở hiện tại muốn bọn chúng ra tay, chiến này từ khác nhau, thời không giao hội ở đây dị thể Long quân đoàn quá khó giải quyết. Thái Sơ Ảnh Nhiệt mục tiêu không phải dị thể long, bọn chúng hiện thế mục đích là hiệp trợ Nguyên Sơ Hoang Thần thắng được lần này Bình Minh chiến tranh. Bởi vậy, tại phát hiện dị thể long rất khó chân chính giết chết sau, cá biệt Thái Sơ Ảnh Nhiệt rời đi mục tiêu. Sáu cái Thái Sơ Ảnh Nhiệt như cũ tại kiềm chế dị thể long, cá biệt ba người Thái Sơ Ảnh Nhiệt bỏ dị thể long, bắt đầu đối chư thần xuất thủ, hiệu suất cao tập kích bất ngờ chư thần. Đối mặt xuất quỷ nhập thần, am hiệu sâu ẩn nút cùng tập kích bất ngờ chi đạo Thái Sơ Ảnh Nhiệt, tuyệt đại đa số thần linh đều lâm vào nguy hiểm tình cảnh, có trực tiếp bị nhất kích tất sát, tại chỗ vẫn lạc, coi như không có vẫn lạc, cơ bản cũng trong nháy mắt bị trọng thương, không đáng kể bởi vì năng lực thiên về khác biệt, thái sơ ảnh nhiệt đối xác định mục tiêu tập sát hiệu suất cực cao, bọn chúng xuất quỷ nhập thần khó lòng phòng bị, chỉ là ba cái thái sơ ảnh nhiệt liền là chúng thần tạo thành phiền toái không nhỏ. Cùng lúc đó, trong một cái chủ vật chất thế giới, xương mù chăn ngập, trắng xóa bao phủ toàn bộ thế giới, đậm đặc xương mù nhường đưa tay không thấy được năm ngón. Tại loại này trong xương mù khói trắng tất cả sự vật, dường như đều bị ăn mòn đồng dạng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được độ sụp nát. bất luận là huyết đủ, đất đá, cây cối, hay là thép thiết kim thuật, đều không thể chống cự xương trắng ăn mòn. Trong xương mủ còn có từng người đầu lớn nhỏ quái dị viên thịt ở trên hạ bay tứ tung, lít nha lít nhít cơ hồ ở khắp mọi nơi. Roeng, một thanh thiêu đốt lên hừng hực liệt hỏa màu đỏ thần kiếm xuyên thủng xương trắng, lượn lờ lấy trướng mắt thần tính huy quang, chúng điệp vung lên. Hỏa diễm đốt lên xương trắng, đem nó hóa thành biển lửa. Trong biển lửa, đến trăm vạn mà tính quái dị viên thịt chi chi tê loạn, hướng phía trung tâm tụ lại, cùng một chỗ xếp núp nhích sẽ lẫn, biến thành một đoàn đường kính vài trăm mét. Quái dị, hiu kỳ, làm cho người không z mà run còng kềnh đại nhu cầu. Đại nhu cầu đã thành hình nhưng là hỏa diễm vung đi không được, lốt bóp thiêu đốt lấy nó. Suy suy suy lại một lần nữa cấp bậc bành trướng cùng co vào bên trong, đại nục cầu phun ra đậm đặc sương trắng, đem bên ngoài thân hỏa diễm dập tắt. Bấy mở, hỏa diễm chi thần toàn thân hiện ra đốt token hem mục đích thần tính huy quang, dường như một quả hỏa diễm lưu tinh, chập chần trung điệp ánh lửa, thẳng đến đại nục cầu bộ dáng hoang thần mà đến. Đại nục cầu cũng không cam chịu yếu thế, ở trung quanh nhấc lên ngập trời sương trắng, ngưng tụ thành tư thể, cùng hỏa diễm chi thần kịch liệt đối chiến. Cũng không lâu lắm, hỏa diễm chi thần chiếm cứ vững vàng trong phòng, để ép đại nục cầu bộ dáng hoang thần hành hùng, thiêu đốt lên liệt diễm thần kiếm tại đại nục cầu trên thân lưu lại răng khắp nơi cháy đen vết kiếm phía trên hỏa diễm lượn lờ khó mà dập tắt. Suy, xích hồng thần kiếm xuyên thủng đại nục cầu. Hỏa diễm chi thần cổ tay rung lên, vốn là tựa như lung đỏ bàn uỷ đồng dạng mũi kiếm nhiệt độ lần nữa tăng vọt. Vô tại đinh thai nhức quốc tiếng nổ bên trong. Đại nục cầu bộ dáng nguyên sơ hoang thần chia năm xẻ bảy, biến thành từng khối cháy đen thịt nát, bị ngọn lửa thiêu đốt lấy, như thiên nữ tán hoa đồng dạng hướng về bốn phương tám hướng. Hỏa diễm chi thần tay trái vươn ra manh vung lên, phô thiên cái địa biển lửa tùy theo sinh ra, đem biến thành thịt nát đại nụ cầu toàn bộ bao phủ ở bên trong, lấy hừng hực liệt hỏa thiêu đốt bỏ chúng cứ dựa theo như bây giờ tình huống tiến triển xuôi dưới, không tới bao lâu thời gian, hỏa diễm chi thần đem giết chết chiến đấu với thần nguyên sơ hoang thần. hỏa diễm rào rạt, ánh lửa chợt chớn, chiếu rọi hỏa diễm chi thần uy vũ bất phàm. nhưng là có ánh sáng liền có bóng. tại hỏa diễm vung về hạ, nhiều đám bóng ma tùy theo múa, lặng yên không một tiếng động. không có gì bất ngờ xảy ra ngoài ý muốn liền phải tới. ánh lửa che lấp lại ưu ảnh bỗng nhiên bạo khởi, biến thành một cây sắc bén dài nhỏ bóng ma mày truy từ dưới mà lên, im hơi lặng tiếng nhưng là lại lấy lôi đỉnh nhanh chóng manh chi thế, tinh chuẩn đâm vào hỏa diễm chi thần giữa hai chân. hỏa diễm chi thần biểu lộ biến đổi lớn. Toàn thân hỏa diễm kịch liệt quẩn quất lấy, bên ngoài thân thần tính huy quang giống như là tiếp xúc không tốt bóng đèn lớn như thế lúc sáng lúc tối. Xù, ngắn ngủi trong nháy mắt, bóng ma lưỡi gai trực tiếp xuyên thủng hỏa diễm chi thần thân thể, theo giữa hai chân đâm vào, từ đỉnh đầu đâm ra, bộ dáng mười phần thảm thiết. A, Hỏa diễm chi thần bảo hiếu, siêu phàm thần lực cầm vang bắn ra, hỏa diễm chi thần toàn thân giấy lên trói mắt hỏa diễm, hóa thành một đạo hỏa diễm lưu quang, thoát ly xuyên qua chính mình bóng ma mà truy. Tại hỏa diễm chi thần thể nội, có bóng ma an ổn, nhuộm thần thần tính quang mang càng thêm u ám, thân hỏa cũng dần dần làm lạnh, khí tức càng thêm yếu ớt. Hỏa Diễm Chi Thần Thể Nội cũng có hỏa diễm lưu chuyển, bị bóng bóng ma như muốn xua tan, nhưng là hiệu quả quá mức bé nhỏ. Vị này thần linh hỏa diễm quang mang không cách nào đơn giản xua tan Thái Sơ ảnh nhiệt bóng ma. Bị Thái Sơ ảnh nhiệt tập kích bất ngờ đáp thủ, hỏa diễm Chi Thần mặc dù không có trong nháy mắt mất mạng, nhưng là bị trọng thương. Hỏa Diễm Lưu Quang chập chờn, Thái Sơ ảnh nhiệt như bóng với hình, một cái bóng ma lợi chảo theo ánh lửa dưới bóng ma du ra, bạo khởi chuột vào hỏa diễm Chi Thần đầu. Trong nháy mắt này, thời gian đung nhiên dừng lại, bất luận là hỏa diễm, bóng ma vẫn là đã mỏng manh quả đạm xương ngủ đều trong nháy mắt ngưng trệ dừng lại bóng ma kịch liệt vặn mèo chống cự lại thời gian ngừng lại lĩnh vực khoảng cách hỏa diễm chi thần đã coi như là gần tại trễ thức lợi chảo dây dưa không bỏ cùng lúc đó một cái thể trạng cường kiện vĩ nạn ngân sắc cự long theo thời gian trường hà bên trong nhảy lên mà ra ở vào cực cao thiên khung ở giữa ở trên cao nhìn xuống quan sát vật vật đem hỏa diễm chi thần cùng thái sơ ảnh nhiệt đều đập vào mi mắt mang theo xa xăm tuyến nguyệt khí tức thời quang long cánh cùng màu trắng lóa mặt trời long rực giao thoa vung dậy ở trước mắt ta còn muốn thi thần trầm thấp thâm thúy thanh nhâm ở trong thiên địa quan quẩn chuyển vào thái sơ ảnh nhiệt trong thay nghe vậy bóng ma lợi chảo càng nóng lòng đâm về phía hỏa diễm chi thần Đối phương hành vi theo gã lệ ổng là một loại đối với mình ủy nghiêm kiêu khích. Ông, tại ngân sắc cự long phía sau, mặt trời long dục cao cao triển hai, trong nháy mắt liền cục bộ vô cùng lớn thần hóa, bao phủ màn trời, che khuất bầu trời. Mặt trời long dục vung dậy, vô tận sáng chói chói mắt trắng lóa huy quang như nước chảy như thác nước đổ xuống mà ra, trong khoảnh khắc bao trùm toàn bộ thế giới. Long dục dâng trào, tại trắng lóa huy quang trung ương ngân sắc cự long, giờ phút này tựa như một vòng ngay tại phát ra quang minh mặt trời. Hỏa diễm quang mang không cách nào xua tan bóng ma, nhưng là, nguồn gốc từ gã lệ ổng thái dương quang huy có thể. Tại ý chí của gã lệ ổng ạ, Tập trung chiếu rọi hướng Thái Sơ Ảnh Nhiệt Thái Dương Quang Huy nồng nặc nhất, đã ngưng tụ như thật, chậm nhìn tựa như màu trắng lóa quang mang kết tinh. Tiếp theo trong ngay mắt, tại Thái Sơ Ảnh Nhiệt lợi chảo còn không có chạm đến Hỏa Diễm Chi Thần thời điểm. Nguồn gốc từ mặt trời trắng lóa quang huy đưa nó bao phủ ở bên trong. Xì xì xì. Như là băng tuyết gặp phải lửa hỏa, bóng ma từng tấp từng tấp tan dã. Thái Sơ Ảnh Nhiệt như bị sét đánh, chung quanh bóng ma kịch liệt vận bèo lật lừ. Nghĩ, nó không còn chấp nhất tại giết chết Hỏa Diễm Chi Thần, thân thể nhanh quay ngược trở lại mà xuống, né tránh chạm mặt tới Thái Dương Quang Huy. Bóng ma chợt chần rung động, Thái Sơ Ảnh Nhiệt cảm giác dọc theo đi tìm kiếm lấy có thể cung cấp chính mình nhận thân bóng ma. Nhưng mà lần này từ trên trời giáng xuống quang huy lạ như thế trắng loá sáng tỏ đến mức cơ hồ đem tất cả hắc ám cùng bóng ma toàn bộ tiêu tán, không còn tồn tại. Ngay cả sơn cốc tính mịch hẹp khe hở hoặc là trong huy động vạn mét thâm hải dưới khe nước, những ánh sáng này vốn hẳn nên khó mà đạt tới địa phương đều bị quang huy chiếu lấp đầy. Tại quang minh sáng chói thế giới bên trong, thái sơ ảnh nghiệt đã mất đi chính mình lập thân gốc rễ. Thái sơ ảnh nghiệt có thể tại trong bóng tối tùy tiện xuyên thẳng qua, thậm chí có thể ở bóng ma tiềm hình trạng thái trực tiếp vượt qua vị diện khác biệt. Bởi vậy xuất quỷ nhập thần khó kiếm tung tích nhưng là bây giờ bóng ma đã bị gạ lệ ông quang huy toàn bộ tiêu tán đáng chết ghê tẩm mặt trời thái sơ ảnh nhiệt sắc nhọn tê minh trong giọng nói tràn đầy đối mặt trời vẫn đầy cùng lửa giận tại thần thượng thần sáng thế sau nguyên sơ thời đại mới đầu cũng là hắc ám mà tử tịch thái sơ ảnh nhiệt ban đầu cũng không nhận cái nhiều an nhàn ngủ say tại hắc ám trong bóng tối thẳng đến luồng thứ nhất ánh sáng sinh ra đưa chúng nó theo ngủ say bên trong phòng bình tĩnh Cái này luồng thứ nhất quang chính là nguồn gốc hiện từ mặt trời quang huy thái dương quang huy là thái sơ ảnh nhiệt thống hận nhất đối tượng cũng là bọn chúng thiên nhiên các tinh chấp trưởng mặt trời quyền hành thần linh hoặc là có cùng loại nguyên sơ chi lực hao thần trước kia đều là bọn chúng sẽ chủ động lẩn tránh đối tượng lúc này chiếu dọi tại Thái sơ ảnh nhiệt trên người ánh nắng làm nó cảm thấy đau đến không muốn sống Tạ gã lệ ổng ý chí hạ cao độ ngưng tụ thực thể giống như quang huy càng là đủ để chí mạng Thái sơ ảnh nhiệt không dám nhiễm bên ngoài thân bóng ma từng tầng từng tầng bị trừ khử đồng thời cực tốc xuyên thẳng qua lớp lõe tránh né thực thể giống như quang huy ban đầu Thái sơ ảnh nhiệt còn muốn cùng gã lẹ ông vị này thời gian chi long va vào nhưng là bây giờ nhìn lấy quang huy vạn trưởng ngân sắc cự long ý nghĩ này đã hoàn toàn tiêu tán lúc này Thừa dịp Hỏa diễm chi thần cùng ngân sắc cự long chú ý lực đều tại thái sơ ảnh nghiệt trên thân. Từng khối tản mát thịt nát lặng lẽ tụ lại cùng một chỗ, đại độc cầu bộ dáng hoang thần cẩn thận từng ly từng tí, muốn phá vỡ vị diện chi môn, thoát đi cái này gã lệ ổng dáng lâm mà đến, mười phần nguy hiểm chủ vật chất thế giới. Nhưng mà, nó tiểu động tác cũng không thoát khỏi gã lệ ổng cảm giác. Vừa mới tụ lại thành hình thân thể, tại hạ trong nháy mắt dường như bị vô số vô hình sợi tơ chia cắt, biến chia 5 x 7, phá thành mảnh nhỏ, lại lần nữa biến thành thịt nát. Tạp tạp tạp hơi mở trạng thời gian hổ phách trùng điệp mà lên, không nhìn nguyên sơ hoang thần phản kháng đưa nó vỡ vụn thành từng khối thân thể phong vân lên, đồng thời dưới ánh mặt trời huy chiếu dọi xuống, Thái sơ ảnh nghiệt trung quanh bóng ma đã hư hóa đạo mạng rất nhiều, loan phán có thể nhìn thấy bóng ma bọc vào một cái quái đản sinh vật. Thái sơ ảnh nghiệt bản thể, nó là chút hai chân loại người hình sinh vật, ở trên người bao trùm lấy màu xám sắt thằn lằn lần, lần tiến, khuôn mặt của nó dị dạng hung ác, có hai cây đen nhánh uốn lượn răng nanh như loan đao giống như theo trong miệng của các nàng rối ra, trên trán còn mọc ra một cái răng cưa trạng xám đen độc giác. Ta ác ấm úi ngược thì tự ngược của các nàng hang, cánh tay cùng bảo đầu rối ra, phần tay lợi chảo mười phần dữ tợn. Tại ánh mắt trôi đối ứng bộ vị chỉ có nhàn nhạt, nhạt lõn cả lõn. Nó tại bóng ma bao khỏa bên trong, bóng ma cũng là bởi vì nó mà sinh ra. Như là bao phủ thân thể bóng ma bị đổ tan ra, giấu ở bên trong, tôi tính mệnh tương liên bản tôn cũng sẽ tiêu vong. Thái sơ ảnh nhiệt một mực tại tránh né gã lệ ông ngưng tụ thực thể trạng quang huy, loại độ cao này ngưng tụ thái dương quang huy đối với nó có kinh khủng nhất sát thương. Nhưng là cái khắc phô thiên, cái địa bao phủ tất cả thái dương quang huy, như cũ cũng tại đối với nó tạo thành liên tục không ngừng duy trì liên tục tiêu hao. Thế giới này tự nhiên hắc ám cùng bóng ma đã bị gã lệ ông quang huy toàn bộ xua tán đi. Hiện tại Thái Sơ ảnh nhiệt không chỗ che thân, đã bắt đầu mãn tính tử vong. Khi nó bên ngoài thân bóng ma bị quang huy hoàn toàn xua tan, chính là cái này cổ lao thai mới sinh linh vẫn diệt thời điểm. Đồng thời, dưới ánh mặt trời uy chiếu rọi bên trong, Trung đẳng thần lực Hỏa Diễm Chi Thần trạng thái chuyển tốt rất nhiều, thể nội bóng ma hướng tới tiêu tán, mong muốn hiệp trợ gã Lệ Ẩng truy kích Thái Sơ ảnh nhiệt. Gã Lệ Ẩng miễn hạ, ta đến giúp ngươi một tay. Hỏa Diễm Chi Thần đối gã Lệ Ẩng sử dụng Tôn Sưng, nói rằng, mặc dù cùng là trung đẳng thần lực cấp độ, thật là Hỏa Diễm Chi Thần minh bạch, chính mình không cách nào cùng đối phương đánh đồng, hơn nữa vừa mới bị gã Lệ Ẩng ấn ký mạng, sử dụng Tôn Sưng đương nhiên Hô, tại hỏa diễm chi thần nói chuyện đồng thời, không có chờ chờ gã gã lệ ổng đáp lại, có hỏa diễm trong nháy mắt bay lên. Nương tụ như thật ánh lửa chiếu rọi mà xuống, cùng gã lệ ổng tập trung hội tụ thái dương quang huy cùng một chỗ truy đuổi thái sơ ảnh nhiệt. Nhưng mà, chính như thần cùng thần có khác nhau, cũng không phải tất cả ánh sáng đều có thể khiến thái sơ ảnh nhiệt e ngại kinh hoàng. Không phải tất cả ánh sáng đều có thể hoàn toàn trừ khử bóng ma. Ánh lửa chợt chận đồng thời, có bóng ma cũng theo đó xuất hiện. Trong chốc lát, thái sơ ảnh nhiệt giống như là thấy được kiêu tinh. Thân thể của nó hư hóa, Liều linh xuyên qua hỏa diễm, nhảy vào ánh lửa hạ thành hình trong bóng tối, tái sử dụng thuộc về Thái sơ ảnh nhiệt bóng ma thuật xuyên toa, qua trong dây lát theo chủ vật chất thế giới bỏ trốn mất dạng. Ngân sắc cự long trầm mặc, nhìn về phía hỏa diễm chi thần. A, ta. Trong lúc nhất thời, hỏa diễm chi thần không biết làm sao. Sự thật chứng minh, không sợ đối thủ giống như thần, liền sợ đồng đội như heo. Dù là đầu này heo trên thực tế cũng là chân thần. Gã lệ ông bị chính mình vừa cứu thần linh kéo chân sau, đã mất tích thần huy đại tà thần dường như muốn kế tục có thần. Gã lê ông miễn hạn, ta không nghĩ tới có thể như vậy. Hỏa Diễm Chi Thần bên ngoài thân quang mang ám đạm một chút, nói rằng: "Việc đã đến nước này, không cần nhiều lời." Tại đột phát tình trạng hạ, ngân sắc cự long khuôn mặt trầm ổn, thu hồi ánh mắt, đồng thời nhắm mắt, tập trung tinh thần tại thời gian trường hà bên trong xác định thời gian ấn ký phương vị, lấy khóa chặt Thái Sơ Ảnh Nhiệt đảo vòng tọa độ. Thái Sơ Ảnh Nhiệt, loại này so đa nguyên vũ trụ lịch sử còn cổ lao sinh linh, cũng khó có thể trốn qua gã lệ ổng thời gian ấn ký khóa chặt. Chương 544, gã lệ ổng, ta muốn đánh chín. 1. Nhờ vào gã lệ đồng đội ngu như heo, Thái Sơ Ảnh Nhiệt thành công trốn vào một cái khác trụ vật chất thế giới. Trong màn đêm ánh trăng cùng tinh quang ám đạm, ha gám cùng bóng ma ở khắp mọi nơi. Trong thế giới này, sinh mệnh chi long tạ mạ dạ cùng một gã nguyên sơ hoang thần ngay tại chém giết. Xem như long thần, sinh mệnh chi long không quá rảnh tại chiến đấu, bất quá đây chỉ là cùng cái khác long thần so sánh với mà nói, vị này long thần sức chiến đấu cùng bình thường thần linh so sánh như cũ xem như ưu tú. Ngoại hình tựa như mỹ lệ ngân long sinh mệnh chi long, đang áp chế đối thủ của mình, ngoại hình tựa như một sợi lụa mỏng nguyên sơ hoang thần. Đột nhiên, ngay tại sinh mệnh chi long hai cánh hạ hình thành bóng ma hình dáng bên trong, thái sơ ảnh nhiệt bạo khởi, tựa như một đạo bóng ma thiểm điện, im hơi lặng tiếng lợi chào lướt về phía sinh mệnh chi long cái cổ, cái này thái sơ ảnh nghiệt, chính là mới vừa rồi theo gạ lệ ổng quang huy hạ chạy trốn, nó gan to bằng trời, tại thành công bỏ chạy trong nháy mắt liền lần nữa lại tập sát thần linh, mà lại là lòng tộc chi thần, vô biên bắt ngát bóng ma làm dịu thái sơ ảnh nghiệt thân thể, trước đó bị thái dương quang huy trừ khử bóng ma đã lại lần nữa sinh sôi, chỉ là còn không tính tràn đầy nồng hậu dày đặc, bởi vì trạng thái không có hoàn toàn khôi phục, vẫn còn tương đối kém trạng thái, nó bạo khởi thế công yếu đi không ít, đã mất đi trước kia sắc bén nghiêm nghị, bị sinh mệnh chi long kịp thời phát giác, sinh mệnh chi long hai cánh vung đẩy, tạo thành ánh sáng dịu dịu mình soi sáng ra thái sơ ảnh nhiệt thân hình. Tại vị này long thần chấp trưởng quyền hành bên trong, có quang minh quyền hành. Quang minh quyền hành mặc dù không bằng mặt trời quyền hành đối thái sơ ảnh nhiệt tổn thương lớn, nhưng đối thái sơ ảnh nhiệt cũng có nhất định hiệu quả, có thể đối thái sơ ảnh nhiệt tạo thành sát thương, hơn nữa cái này thái sơ ảnh nhiệt trạng thái còn không có hoàn toàn hồi phục. Trạng thái không tốt thái sơ ảnh nhiệt, vừa nhìn thấy có quang minh bao phủ mà đến, lập tức bước ra nhanh lùi lại, mười phần quả quyết. Một kích không trúng. Dựa theo trước sau như một phong cách hành sự, thái sơ ảnh nhiệt lập tức độn hướng khoảng cách gần nhất bóng ma. Ông, một vòng trắng lóa liệt diễm theo thời gian trường hà bên trong dâng lên. Vô tận ánh sáng loáng ánh chiếu rọi mà đến, lúc đầu đang bao phủ thế giới dạ mạc trong nháy mắt biến mất, biến thành sáng loáng ban ngày. Đồng thời, từng mảng lớn hắt cám bóng ma tầng tầng rút đi. Ngươi mong muốn chạy đến chỗ nào? Thanh âm trầm thấp tự thái sơ ảnh nhiệt vang lên bên hai. Thái sơ ảnh nhiệt chúng quanh lượn lờ bóng ma vặn vẹo lên, nội tâm cảm giác giống như là gặp quỷ đồng dạng. Xem như thái sơ thời đại cổ lão sinh vật, thái sơ ảnh nhiệt luôn luôn là xuất quỷ nhập thần, tới vô ảnh đi vô tung, chỉ cần có thể trốn vào bóng ma, liền có thể tại khác biệt vị diện thế giới bên trong tự do xuyên thẳng qua, vị diện tinh bích đối với bọn chúng mà nói dường như cũng không tồn tại. Nó không nghĩ tới Đối phương truy kích nhanh như vậy, trên mặt đất còn có một sợi bóng ma không co tiêu tán. Thái sơ ảnh nhiệt khi nhìn đến xí si dương chiếu dọi mà đến trong ngáy mắt, liền bỏ sinh mệnh chi lòng hướng bên trong vừa chui, lại đi hướng kế tiếp chủ vật chất thế giới. Bởi vì ý thức được gạ lệ ổng đối với mình kiên nhẫn. Lần này nó không còn phức tạp, không tiếp tục to gan đi tiện đường tập sát chư thần. Tại Thái sơ ảnh nhiệt tận lực lựa chọn hạ, nó chỗ đến vẫn là một cái trong màn đêm, bị hắc ám bóng ma bao phủ thế giới. Chỉ có điều so với rất nhiều đang đứng ở chư thần cùng nguyên sơ trong chiến tranh, lão đạo muốn ngã phá thành mảnh nhỏ chủ vật chất thế giới. Thế giới này cũng không có bị chiến hỏa quét sạch, trước mắt còn rất an bình. Thái Sơ Ảnh Nhiệt lặng yên không tiếng động dáng lâm nơi này, một mảnh khu rừng rậm rạp bên trong. Trong chớp mắt, nó thu liễm chính mình toàn bộ tung tích cùng khí tức, trốn ở một cái lá cây che đợi ánh trăng mà hình thành pha tạp bóng cây bên trong. Yên tĩnh dưới bóng đêm, gió đêm khẽ rướt, cành lá lượn quanh, sinh vật tan đêm thỉnh thoảng tiếng gầm chập trùng không chừng. bất quá cái này cũng không có đánh vỡ đêm yên tĩnh, ngược lại khiến cho lộ ra càng thêm tĩnh mịch. Không người biết được, có nguồn gốc từ Thái Sơ cổ lão sinh vật giấu kín nơi này. Ngoại trừ gã lệ ông Gã Lệ ổng đã dùng thời gian ấn ký khóa chặt Thái Sơ Ảnh nghiệt, bất luận nó đi hướng cái kia chủ vật chất thế giới, thậm chí là đi hướng những thời không khác, chỉ cần không cách nào chạy ra thời gian trường hà phạm vi ba phủ, liền không cách nào tránh thoát gã Lệ ổng truy tung. Đồng thời, gã Lệ ổng còn sử dụng thời gian chi đồng. Tại thời gian chi đồng quan chắc hạ, tại Thái Sơ Ảnh nghiệt chính mình còn chưa nghĩ ra muốn đi đâu thời điểm, gã Lệ ổng đã trước nó một bước xác định. Đối với không thể thoát khỏi chính mình tọa định đối tượng, ánh mắt Gạ Lệ ổng như độc. Thái Sơ Ảnh Nhiệt tự cho là không có kẻ hở thu Liễm Tung tích, ở trong mắt Gạ Lệ ổng đã không chỗ che thân. Lần này gã lại ông nhìn chăm chú lên thái sơ ảnh nhiệt chỗ nút, không có mạo muội ra tay. Hắn đối da hỏa này trốn vào bóng ma tốc độ tiến hành phân tích, để xác định thích hợp nhất, có thể một lần đưa nó bắt được quyền hành sử dụng độ chính xác. Thời gian thời gian dần trôi qua trôi qua. Gió đêm phơ phất, trăng sao ám đạm. Đã qua sau một thời gian ngắn, thái sơ ảnh nhiệt vẫn là không có nhìn thấy ngân sắc cự lòng truy kích mà đến thân ảnh. Ta bóng ma hành tẩu thiên hạ vô song. Thái sơ ảnh nhiệt tại nội tâm thầm nghĩ, trọng bỏ lòng tin Ngay tại Thái Sơ ảnh nhiệt thở dài một hơi thời điểm, lại làm một vành mặt trời đột nhiên dâng lên, lấy hoàn toàn không phù hợp tự nhiên tốc độ, tại trong nháy mắt thay thế ám đạm mặt trăng, đem màn đêm chiếu sáng. Trong thế giới này rất nhiều sinh vật bị kinh động, không biết làm sao nhìn về phía thiên cung, là dạ mạc trong nháy mắt hóa thành ban ngày cảnh tượng mà nội tâm rung động. Phạm vi lớn quang mang chiếu rọi khắp phương, đem lấy Thái Sơ ảnh nhiệt làm trung tâm, phương viên mấy trăm cây số khu vực hắc ám bóng ma duy nhất một lần toàn bộ xua tan. Chỉ có lượt lờ lấy Thái Sơ ảnh nhiệt thân thể bóng ma, chống cự lấy Thái Dương quang huy tư tư và mèo. Bởi vì nồng đậm ánh mặt trời chiếu rọi Thái sơ ảnh nhiệt toàn thân trên dưới lại lần nữa bị phòng cảm giác lấp đầy. Tại quang huy sáng chói thế giới bên trong, ngân sắc cự long mở ra hai cánh, tự thời gian trường hà tinh mịn gợn sóng bên trong dáng lâm mà đến. Cùng một trong nấy mắt, không có dấu hiệu, một đạo độ cao áp xúc ngưng như thực thể, trắng loa ánh sáng nóng bỏng huy chi trụ từ trên trời giáng xuống, tinh chuẩn rơi về phía Thái sơ ảnh nhiệt vị trí phương. Nghỉ. Thái sơ ảnh nhiệt hóa thành một đạo bóng ma, trên mặt đất lẻ qua. Nó có thể cảm giác được cự ly xa bóng ma khu vực, mong muốn mau chóng đuổi theo. Nhưng là gã lê ông mặt trời long dực kéo dài tới vân ra, che khuất bầu trời, chính mình theo sát Thái sơ ảnh nhiệt mà di động. Vô biên bắt ngát quang mang từ đầu đến cuối bao phủ thái sơ ảnh nhiệt, còn có từng đạo quang huy chi trụ bắn phá dáng lâm mà đến. Lần này, thái sơ ảnh nhiệt trái lại cảm nhận được như bóng với hình tư vị. Nó cảm thấy tại ngân sắc cự long khóa chặt hạn, chính mình ngay tại mãn tính đi vào tử vong. Đối phương lần này không có cho nó giữ lại một tia đường sống. Cùng một thời gian, một cái khác chủ vật chất thế giới bên trong, hồng long cỡ lão đỉ ủ đang cùng kim loại sắt thép tạo thành cự nhân giống như nguyên sơ hoang thần chiến đấu. Tại cả hai chiến đấu đồng thời, một vị thái sơ ảnh nhiệt tùy thời mà động, tìm cơ hội tập kích bất ngờ cỡ lão điểu ủ. Tại thái sơ ảnh nhiệt kiềm chế hạ. Hồng Long cảm giác đánh mười phần bị khuất. Hồng Long, từ bỏ chống lại, thần phục với nguyên sơ vĩ lực bên trong, ta có thể đem ngươi thu làm sủng vật, tha cho ngươi khỏi chết. Cương Thiết Cự Nhân một quyền đánh đến, cao giọng bảo hiếu. Một đối một lời nói, nó cùng Cỡ Lão đi ủ chiến đấu là rơi vào hạ phòng, nhưng là bởi vì có Thái Sơ Ảnh hiện tại, cái này hoang thần có chỗ dựa, không lo ngại gì. Nhưng mà, ngay tại một giây sau, Thái Sơ Ảnh nhiệt đột nhiên biến mất tiếng lặng. Một mực quanh quẩn tại Hồng Long trong lòng, vung đi không được cảm giác nguy hiểm không có. Nào nào sau, mặt mũi Hồng Long bên trên lộ ra hung tàn nụ cười, đối mặt Cương Thiết Cự Nhân năm đấm không lùi mà tiến tới. Toàn thân đốt hừng hực lên hỏa, hung mãnh phản công mà đi, kiềm chế thật lâu y thế dâng lên mà ra, giao thiên háng điện. Không chỉ là nơi này, cái khác trong chủ vật chất thế giới, nguyên một đám thái sơ ảnh nhiệt đều dõng nhiên rời đi. Thái sơ ảnh nhiệt cảm nhận được chính mình đồng bạn chỗ tao ngộ nguy cơ. Chương 544, gã lệ ổng, ta muốn đánh chín. 2. Bọn chúng bộ tộc này, theo thái sơ thời đại liền ở cùng nhau ngủ say, cùng một chỗ sinh hoạt, không có đủ gây giống đời sau năng lực, chết một cái thiếu một, bởi vậy không cách nào ngồi nhìn chính mình đồng tộc tử vong. Sát sôi tuyết mưa trước, hiệp trợ Hắc Giả nữ thần sau bốn vị đồng tộc vẫn lạc, chủ yếu cũng là bởi vì tại bọn chúng suy yếu sau, lại gặp tới đa nguyên vũ trụ hoàn cảnh biến thiên ảnh hưởng mới sinh ra, bọn chúng không có dự liệu được, bằng không mà nói, bọn chúng sẽ không cầm đồng tộc tính mệnh đi hiệp trợ Hắc Giả nữ thần. Vóng ma có sinh mệnh giống như rung động. Nguyên một đám thái sơ ảnh nhiệt đến tới gạ lệ ổng vị trí chủ vật chất thế giới. Lại thêm lúc đầu đang bị gạ lệ ổng truy sát thái sơ ảnh nhiệt, hết thảy chín cái thái sơ ảnh nhiệt, tại cùng một cái chủ vật chất thế giới bên trong tê thiểu. Bóng ma giống như thủy triều kéo dài, đem dọc đường tất cả sự vật đặt vào trong đó, chống lại mặt trời quan uy. Nghĩ chạy trốn chết bên ngoài thân bóng ma đã gần như hư ảo thái sơ ảnh nhiệt trốn vào chính mình đồng tộc mang tới trong bóng tối thở nhẹ nhõm một cái thật dài màn trời ở giữa ngay tại huy sái thái dương quan huy quan mang vạn trượng ngân sắc cự lòng ánh mắt khẽ nhúc đích nhìn về phía chín cái thái sơ ảnh nhiệt bọn chúng hội tụ lên nồng hậu dày đặc bóng ma tạo thành màn che giống như bình chứa đem từ trên trời giáng xuống quá dương huy quang cách trở bên ngoài bởi vì bọn chúng kèm theo bóng ma phạm vi không lớn đồng thời cũng bị vô biên bắt ngát ánh mặt trời bao phủ ở bên trong gã lê ông mỉm cười thanh âm lạnh lùng nói vừa vặn nguyên một đám giết quá phiền toái các ngươi tề tụ cùng một chỗ có thể tiết kiệm lại ta rất nhiều thời gian ngân sắc cự long đi lòng vòng cổ thời quang long cánh cùng mặt trời long rực giao thoa mở rộng hoạt động thân thể địa bộ này lại là mong muốn lấy một địch chín phải biết đối phương cũng không phải là bình thường bình thường nguyên sơ hoang thần là đã từng chư thần kinh khủng e ngại đối tượng là hắc dạ nữ thần đắc lực nhất đồng minh nếu như một đám dị thể long đều cảm thấy đau đầu đỉnh cấp thích khách là sinh ra tự thái sơ ảnh nhiệt cùng lúc đó nhiều đám bóng ma như lửa giống như vặn béo lên chín cái thái sơ ảnh nhiệt ngước nhìn ở trên cao nhìn xuống ngân sắc cự long tại bóng ma ba phủ xuống bên trong quái san thân thể lộ ra nhanh ác đủ cười Hậu thế đản sinh ngu muội sinh vật, chúng ta thừa nhận sự cường đại của ngươi, nhưng là, ngươi cho rằng có thể một mình đối phó chúng ta Thái sơ ảnh nghiệt? Dừng một chút, chín cái Thái sơ ảnh nghiệt sóng tinh thần văn tầng tầng lớp lớp truyền lại ra đối trọi gây gắt ý tứ. Đây là như thế nào ngạo mạn dáng vẻ, thuộc về người không biết ngạo mạn. Ngươi ngạo mạn, sẽ làm ngươi trôn ở bóng ma bên trong. bọn chúng hiện tại cũng là loại trung đẳng thần lực, nhưng đây cũng không phải là Thái sơ ảnh nghiệt cực hạn. Thái sơ ảnh nghiệt mới đầu tất cả đều là thứ cường đại thần lực, chỉ là bây giờ rơi xuống tới loại trung đẳng thần lực, cùng bình thường loại trung đẳng thần lực so sánh, như cũ đủ mạnh mẽ. Bọn chúng có thể nhìn ra, gã gã lệ ông cùng chúng nó hiện tại như thế, bản tôn cũng chỉ là loại trung đẳng thần lực mà thôi. Coi như mặt trời quyền hành là thái sơ ảnh nhiệt khắc tinh, thật là 9 cái thái sơ ảnh nhiệt cùng một chỗ, hoàn toàn có thể đền bù, đồng thời vượt ra khỏi. Xem ra là không muốn lại chạy trốn, thậm chí đối ta nhau nhau muốn thử. Cái này 9 cái gia hỏa cùng một chỗ, không biết cùng thứ cường đại thần lực nguyên sơ so sánh, ai mạnh ai yếu. Cự Long trong mắt, nắm nhìn thái sơ ảnh nhiệt. Tại gã lệ ông nhìn soi mói, bóng ma lẫn nhau tụ hợp, tụ tập cùng một chỗ. Trong mắt, 9 cái thái sơ ảnh nhiệt trung điệp tụ lại, hòa làm một thể. Thời đại viễn cổ trước, Thái sơ ảnh nhiệt là hắc dạ nữ thần đồng minh, cũng không phải là vị này Thái sơ nữ thần người đi theo thuật hạ, bởi vì bọn chúng toàn to hợp nhất, có không thể so với hắc dạ nữ thần cường thịnh nhất thời gian yếu quá nhiều lực lượng. Hiện tại còn lại Thái sơ ảnh nhiệt toàn bộ thực lực hạ thấp lớn, nhưng là chín hợp nhất sau như cũng không thể khinh thường. Ngoại hình phương diện, chín hợp nhất Thái sơ ảnh nhiệt không có bao nhiêu biến hóa, dường như cái gì cũng chưa từng xảy ra. Rõ ràng nhất khác nhau chính là, bao phủ nó bản thể bóng ma càng thâm thúy đồng hậu dày đặc. Bình thường Thái Dương Quang Huy không chỉ có không cách nào lại thiêu đốt bóng ma, thậm chí cháy lại bị bóng ma ăn mòn, tạo thành từng mảng lớn bóng ma khu vực. Tạ gã lệ ổng không chế hạ, ngưng tụt như thật ánh mặt trời trụ từ trên trời giáng xuống, bóng ma vần mẹo, hóa thành lưới dao, chém về phía ánh mặt trời trụ. Tạm tạm tạm. Ánh mặt trời trụ biến thất linh bất lạc, âm vang vỡ vụn, thực thể hóa mảnh vỡ tiếp tục bao phủ hướng thái sơ ảnh nghiệt. Thái sơ ảnh nghiệt thân thể nhói một cái. Tại bình thường sinh vật tầm mắt bên trong, thời không dường như bị rút tấm như thế. Nguyên một đám thái sơ ảnh nghiệt bên tàn ảnh gián chặt lấy, lấy ăn cướp động tác hợp thành một chuỗi bóng ma chỉ tuyến, trong nháy mắt thẳng tới thương khung. Suy suy suy. Tiếp theo trong nháy mắt, thiên khung phía trên, ngân sắc cự long vị trí không trùng phương vị. Phản phất có hàng ngàn hàng vạn thái sơ ảnh nhiệt đồng thời hiện hiện, vây quanh ngân sắc cự long triển khai hung mãnh sắc bén cường công. Về phần phía dưới bị quang huy mảnh vỡ nuốt hết vô số thái sơ ảnh nhiệt tàn ảnh, thì chậm chậm rút đi. Tốc độ thật nhanh, gã lệ ổng thời gian đình chỉ lĩnh vực, lúc này là đã triển khai, nhưng là chống cự lấy thời gian đình chỉ ảnh hưởng đồng thời, thái sơ ảnh nhiệt vẫn là có không thể tưởng tượng được tốc. Hơn nữa nó di động thời gian mang theo tàn ảnh, là bóng ma ngưng tụ, mang theo chân thực lực sát thương. Ngắn ngủ trong nấy mắt, gã lê ông cũng cảm giác chính mình bị hàng trăm triệu đả kích. Tuyết nguyệt hàng rào phía trên tràn đầy khe hở, còn lại bóng ma ăn mòn vết tích thậm chí tại gã lệ ống trên vảy rồng lưu lại vết tích. Gia hỏa này, liền thời gian đều có thể ăn mòn. Chỉ là theo gã lệ ống, công kích của nó cường độ hơi yếu, thời gian dịch chuyển một chút, gã lệ ống bị bóng ma ăn mòn lân giáp mới tinh như lúc ban đầu. Đồng thời, tại thái sơ ảnh nhiệt di động qua vị trí, đều ra đổi nồng đậm, liền ánh mặt trời mình đều không thể trong nháy mắt xua tan bóng ma vết tích. Nó có thể tùy tâm sử dụng, tại loại này bóng ma vết tích trung chuyển dây lát nashi, thân pháp càng thêm xuất quỷ nhập thần. Cục bộ vô cùng lớn thần hóa mặt trời long rực sáng lên sáng chói trắng loá quanh mang, trung địa vung lên, dường như màn trời đậy xuống. Những nơi đi qua. Thái Sơ ảnh nhiệt lưu lại bóng ma vết tích bị toàn bộ xóa đi. Đầy trời thái sơ ảnh nhiệt thân ảnh trong nháy mắt tản ra, hóa thành một thể, kéo dài khoảng cách, tránh đi mặt trời long rực. Mặc dù có thể chống cự bình thường quan huy, bất quá đối mặt mặt trời quyền hành cụ tượng biến thành long rực, chính hợp nhất thái sơ ảnh nhiệt không muốn mạnh bính. Thời gian không phải khắc tinh của bọn nó, mặt trời mới là. Gã lệ ống hơi chuyển động ý nghĩ một chút, sáng chói ánh sáng chói mắt theo mặt trời trên long rực bắn ra, khiến gã lệ ổng lưng giáp tựa hổ cũng biến thành trắng lóa chi sắc, càng là khoảng cách gã lệ gần, quang mang liền càng nồng đậm, ngưng tụ như thật. Quang mang chỗ chiếu rọi chi địa hát ám cùng bóng ma không chỗ che thân mặt trời quyền hành xí quang lĩnh vực tại xí quang lĩnh vực triển khai sau thái sơ ảnh nhiệt tốc độ mắt trần có thể thấy giảm xuống một cái cấp bậc trước đó nhanh thậm chí vượt ra khỏi gã lệ ông cảm giác xem ra không có người dạy qua các ngươi thích khách tốt nhất đừng xuất hiện tại chiến sĩ trước mặt ngân sắc cự long rơi lên long chảo siêu phàm thần lực hội tụ mà đi tại cao chót vót bên trong long chảo tại thời gian chi lực ra tốc hạn một cái chân thực mặt trời bị quai trong dây lát cấu trúc ngưng hình với mặt trời thoát ly cự long lợi chảo bị áp suất thể tích liên tiếp tăng vọt huy hoàng hiển hách tại ý chí của gã lê ông hạ mặt trời khóa chặt thái sơ ảnh nhiệt phương vị, một bên phóng thích lóa mắt rộng lớn quan mang, áp chế thái sơ ảnh nhiệt tốc độ, một bên trực tiếp gặp tới. mới vừa rồi còn khí thế hung hăng thái sơ ảnh nhiệt, hơi có vẻ xu hướng suy tàn. bất quá chỉ là một vầng mặt trời mà thôi, nó vẫn có thể nhẹ nhàng ứng đối, chỉ là không dành lại đối gã lệ ống triển khai mưa to gió lớn thế công. thời quang long cánh cùng mặt trời long dực giao thoát lơ, gã lệ ống hơi chuyển động ý nghĩ một chút, lấy chính mình sáng tạo mặt trời làm mục tiêu, tiến hành trồng không thi pháp. thời gian chi lực cuồn cuộn đổ xuống mà ra, lấy ra thời gian trường hạ quả khứ nhánh sông, cùng hiện tại thời không trùng điểm cùng một chỗ. trong chốc lát cập nhật về khung, trấn áp hướng thái sơ ảnh nhiệt. Một màn này cực kỳ giống mặt trời cùng ác hỏa chi thần sử dụng, chói buộc thế giới kẻ thôn vệ 10 ngày sắp trận. Gắc Lệ ông mặt trời quyền hành tạo nghệ hiện tại đã không kém, nhưng là muốn cùng mặt trời cùng ác hỏa chi thần loại này thái dương thần so sánh, khẳng định vẫn là kém xa, bất quá, Gắc Lệ ông lấy thời gian chi lực cùng mặt trời quyền hành phối hợp sử dụng, cũng có thể tạo thành cùng 10 ngày sát trận tương tự hiệu quả. Mười quả mặt trời vây quanh thái sơ ảnh nhiệt, lấy bọn chúng làm trung tâm cùng một chỗ vận động, hình thành quy tích kiến không kẽ hở, tầng tầng tiến dần lên, phong kiến thái sơ ảnh nhiệt mỗi một cấp di động không gian. Những mây mặt trời cùng một chỗ bắn ra quang huy cũng tại trận áp cùng suy yếu Thái Sơ Ảnh Nhiệt. Gã Lệ ổng không chút gì eo kiệt siêu phàm thần lực cùng thời gian chí lực, lấy Thái Dương quyền hành khắc chế Thái Sơ Ảnh Nhiệt đặc tính, trong nháy mắt liền đem Thái Sơ Ảnh Nhiệt đánh vào thế yếu. Theo gã Lệ ổng, chín hợp nhất sau Thái Sơ Ảnh Nhiệt thử cùng mình chính diện chiến đấu, không khác xính sáng khoái nhất thời, chủ động bỏ sở trường của mình. Mặc dù gã Lệ ổng đối Thái Sơ Ảnh Nhiệt không có rất nhiều hiểu rõ, nhưng là trong khoảng thời gian này tiếp xúc bên trong, hắn cũng biết, Thái Sơ Ảnh Nhiệt am hiểu phương diện là ẩn nốt ám sát, mà không phải chính diện chiến đấu. Tốc độ của nó nhanh chóng khiến gã Lệ ổng đều cảm thấy tán thưởng. Thật là phương diện khác ở chính diện lúc chiến đấu đều lộ ra yếu kém. Kết thúc, tại các ngươi nhất e ngại mặt trời bên trong nên đón hủy diệt a. Ngân sắc cự long nắm nhìn Thái Sơ Ảnh Nhiệt. Tại dưới sự khống chế của gã lệ ổng, mười khỏa mặt trời từng tức từng tức giáp xuống không gian, từng bước thu nạp, khiến Thái Sơ Ảnh Nhiệt tránh cũng không thể tránh. Gã lệ ổng Ozi ổng chúng ta đem vĩnh viễn lấy ngươi làm mục tiêu, ám sát ngươi, bao quát cùng ngươi tương quan tất cả tồn tại. Tại nuốt lệ, phẫn nộ, gần như điên cuồng nói nhỏ bên trong. Thái Sơ Ảnh Nhiệt mạnh mẽ tiếp nhận một lần mặt trời chính diện va chạm. Bằng, đập đạc bóng ma tản ra. Chính hợp nhất Thái Sơ Ảnh Nhiệt trung địa run lên đồng thời có hai đạo bóng ma cùng thân thể tách rời khuyết tán thành tấm màn đen giống như nồng hậu dày đặc bóng ma đem chạm đến tự thân mặt trời bao phủ ở bên trong đồng thời che giấu trung quanh quá dương huy quang ám đạm rất nhiều thái sơ ảnh nhiệt thuận thế thoát đi bị mặt trời vây giết khu vực trung tâm một giây sau từng sợi quá dương huy quang một lần nữa nở rộ đem bao phủ tự thân bóng ma màn che trong đó nương theo lấy từng tiếng như ẩn như hiện kêu rên hai cái thái sơ ảnh nhiệt thiêu đốt chính mình vì mình đồng tộc mở ra sinh cơ tạ gã lê ống bạch kim đôi mắt bên trong phản chiếu lấy chạy thoát thái sơ ảnh nhiệt Bị ai cùng phẫn nộ cảm xúc nương theo lấy bóng ma vặn vẹo mà phập phồng. Thái sơ ảnh nhiệt trùng quanh bóng ma ám đạm gần một nửa, khí tức suy yếu rất nhiều. Trương 545, gặp lại thần hy chi chủ cầu một phiếu một gã ổng ông ô giữ lấy ổng. Trong bóng tối, bọn chúng gần như điên cuồng nói nhỏ gào khét, đọc lấy tên gã lệ ổng. Chậm, Thái sơ ảnh nhiệt động, nó trên không trung lưu lại một đạo thật dài, từ tan ảnh tạo thành bóng ma quy tích, hướng phía Thái Dương Quang Huy không cách nào chiếu dọi tới, có tự nhiên bóng ma địa phương mau chóng đuổi theo. Gã lỵ ông bốn cánh vung nhảy, một bên huy sái Thái Dương Quang Huy xua tan bóng ma đồng thời, một bên truy sát mà đi. Cơ hội tốt như vậy. Không thể bỏ qua bọn chúng, không phải mỗi một cái đều là tai họa. Thái sơ ảnh nghiệt rất nguy hiểm. Nếu không phải gã lệ ổng hiện tại có mặt trời quyền hành, chỉ dựa vào thời gian chi lực lời nói, có thể hay không cầm xuống chín hợp nhất thái sơ ảnh nghiệt thật đúng là khó mà nói. Quang mang vô thiên cái địa, như bóng với hình. Nhưng là thái sơ ảnh nghiệt càng nhanh, khoảng cách gã lệ ổng sáng tạo ra quang huy biên giới càng ngày càng gần. Liền xem như 7 hợp nhất thái sơ ảnh nghiệt, tốc độ như cũ cực nhanh. Nếu như tại ban đầu chín hợp nhất thời điểm, bọn chúng liền trực tiếp rời đi, gã lệ ổng lấy chúng nó không có biện pháp quá tốt, bất quá, bởi vì muốn cùng gã lệ ổng ba vào, ngược lại dẫn đến hai vị tộc nhân vẫn lạc tại mặt trời quang huy hạ. Bởi vì sớm chiều ở chung vô số năm đồng bạn tử vong, hiện tại còn lại bảy thái sơ ảnh nhiệt nội tâm cực độ hối hận, còn có đối gã lệ ổng cực độ kiêu hận. Hô. Thái sơ ảnh nhiệt vượt qua thái dương quang huy biên giới, trốn vào bóng ma. Ngay tại bọn chúng trốn vào bóng ma trước đó, tại vượt qua quang huy biên giới trong ngay mắt, ngân sắc cự long ánh mắt nhắm lại, thời quang long cánh ra sức vung lên, đẩy ra thời gian trường hà nước sông, nhảy lên mà vào một cái trong chủ vật chất thế giới, Thái sơ ảnh nhiệt vừa mới ghé qua mà đến, đập vào mi mắt chính là sáng chói huy hoàng Thái Dương quang mang, ngân sắc trên long trảo mặt lượn lờ lấy quá dương huy quang, vào đầu vừa xuống, Thái sơ ảnh nhiệt nội tâm giật mình, tiếp tục trốn vào bóng ma, chủ vật chất vị diện, bởi vì nguyên sơ cùng chư thần chiến tranh đồng thời cũng tại tiếp tục hình thành dư ba cơ hồ phóng xạ phục đóng toàn bộ thế giới, nhường cảm giác dễ dàng lọt vào các loại quyền hành cùng thứ thần lực lẫn lộn, cho nên Thái sơ ảnh nhiệt tiếp tục hướng trong chủ vật chất thế giới của hắn chạy trốn, nhưng là chuyện này đối với gã lê ống sinh ra hiệu quả rất nhỏ. À, gã lệ ổng trong nhận thức, thời gian ấn ký chiếu sáng rạng rỡ, tựa như là trong đêm tối đom đóm đồng dạng tươi sáng, đồng dạng lóa mắt. Bất luận đối phương chạy trốn tới cái nào chủ vật chất thế giới bên trong, tại thời gian ấn ký cùng thời gian chi đồng cùng nhau tác dụng dưới, gã lệ ổng đều có thể trong nháy mắt thấy rõ phương vị, thậm chí có chỗ sớm. Thái sơ ảnh nhiệt cùng ngân sắc cự long chằn chọc tại nguyên một đám chủ vật chất thế giới. Đi ngang qua rất nhiều nguyên sơ cùng chư thần tranh phong chiến trường. Lóa mắt hồng long Zoro đang đè ép một gã thứ trung đẳng thần lực hoàng thần đánh. Đột nhiên, bảy hợp nhất thái sơ ảnh nhiệt bạo khởi, cái này hợp thể trạng thái dưới thái sơ ảnh nhiệt khí tức có thể nói là chưa từng có cường đại khiến diệu dương hồng long giật mình kêu lên toàn bộ tinh thần đề phòng bỏ chính mình hoang thần đối thủ trận địa sẵn sàng đón quân địch nhưng là nó kinh ngạc phát hiện thái sơ ảnh nhiệt cũng không phải là vì mình mà đến tựa như là bị con mèo truy kích chuột đồng dạng thái sơ ảnh nhiệt dường như mười phần kinh hoàng tiếp theo trong máy mắt hung trắng vi nạn ngân sắc cự long vượt qua thời gian trường hạ dáng lâm mà đến quang huy lóa mắt sáng chói huy hoàng thái sơ ảnh nhiệt lại rời đi thế giới này gã lê ống cũng theo sát phía sau bởi vì dừng lại thời gian rất ngắn cả hai cơ hồ đều là lóe lên một cái rồi biến mất. chết tại gã lệ ổng truy sát dưới nguyên sơ hoang thần số lượng không ít, hắn hiện tại đối với truy sát mục tiêu rất có kinh nghiệm. Thái sơ ảnh nhiệt phản ứng lại nhanh, tại lần lượt trong đội giết, vẫn là không thể tránh khỏi bị gã lệ ổng thương tổn tới. bởi vì tiếp xúc thời gian rất ngắn, cơ bản không phải trọng thương. bất quá, đây đối với gã lệ ổng mà nói như vậy đủ rồi. đối mặt một lòng chạy trốn con mồi, không cần nóng lòng nhất thời, phương thức tốt nhất là một chút xíu làm hao mòn tình trạng của nó, tích lũy tổn thương, làm nó từng bước suy yếu, cuối cùng tại thích hợp thời điểm lại một lần hành động cầm xuống. chan chọt gần ngàn khác biệt chủ vật chất thế giới sau. Thái sơ ảnh nhiệt bên ngoài thân bóng ma càng quả đạo. Nó chạy trốn trong lúc đó, tại một lần rất nguy hiểm tình huống hạ, lại có một cái đồng tộc vì chặn đường gạ lệ ổng mà tiêu đốt chính mình. Thái sơ ảnh nhiệt toàn tộc, loại này cổ lão sinh mệnh hiện tại chỉ có 6 cái. Trong đó 4 cái là vì cho hắc dạ nữ thần khôi phục thực lực, lại bởi vì hoàn cảnh biến thiên mà suy yếu tử vong, còn có 3 cái đều chết tại gạ lệ ổng lợi trảo hạ. Bất quá, dựa theo gạ lệ ổng tắt phong làm việc, khẳng định sẽ tận lực lưu lại một cái thái sơ ảnh nhiệt xem như chính mình đồ cất giữ. Đây cũng là đối lâm uy giống loại khác loại bảo hộ. Lại trốn xuống dưới, các ngươi đều là một con đường chết không bằng từ bỏ chạy trốn, ngoan ngoãn nhường bản Long Phong ấn, trở thành ta đồ cất giữ hưởng thụ vĩnh hằng. Tại ngân sắc cự long hung mi hạ, Thái Sơ Ảnh Nhiệt nhớ tới hắc dạ nữ thần lời nói, nếu như gặp phải nguy cơ sinh tử liền chạy về tiếng gió hú vực sâu a, bóng ma không hang ngầm đầy đủ bí ẩn, có thể ngăn cách chư thần truy tung. Bóng ma không hang ngầm chính là Thái Sơ Ảnh Nhiệt ban đầu yên lặng địa phương, là hắc dạ nữ thần là Thái Sơ Ảnh Nhiệt sáng tạo, tại bóng ma không hang ngầm bên trong, Thái Sơ Ảnh Nhiệt khả năng ngừng tự thân suy yếu, tham sống sợ chết, nhưng lại bọn chúng không cách nào tự quyết rời đi bóng ma không hang ngầm, chỉ có chờ đợi hắc dạ nữ thần mở ra. Yên lặng hồi lâu, Thật vất vả khả năng tại đa nguyên vũ trụ hoạt động thái sơ ảnh nhiệt, rất không nguyện ý nhanh như vậy trở lại bóng ma không hang ngậm, hơn nữa còn là đầy bụi đất bị đánh trở về. Nhưng là tình huống trước mắt, cũng không thể kìm được bọn chúng. Lại lần nữa trốn vào bóng ma, thái sơ ảnh nhiệt trốn vào bóng ma không hang ngậm. Ánh mắt gã Lệ ông ngưng tụ, phát hiện thái sơ ảnh nhiệt đi hướng tiếng gió hú vực sâu, hơn nữa dừng lại. Hắn không phải sợ đầu sợ đôi lòng, quyết định thật nhanh, quyết định tiếp tục truy kích. Chỉ là, thời gian ấn ký nhận lấy can thiệp, biến mô hình hồ, mặc dù không có biến mất như cũ tồn tại, nhưng là không cách nào xác định cụ thể nhất phương vị tọa độ gã lệ ổng khuôn mặt trầm tĩnh, thời gian chi lực từng tia từng sợi tiến vào thời gian trường hạ, tập trung truy tìm thời gian ấn ký tọa độ cụ thể. tiếng gió hu vực sâu, bóng ma không hang ngầm, hắc ám bóng ma ở khắp mọi nơi thế giới. làm thái sơ ảnh nhiệt trở về bóng ma không hang ngầm sau, đầu tiên thấy được khuôn mặt tuyệt mỹ hắc giả nữ thần, có hắc ám quang huynh ngưng là thực thể, cấu thành vương tọa, hắc giả nữ thần nửa ngồi nửa nằm ở phía trên, lụa mỏng tự vương toản biên giới trượt xuống, lộ ra một đoạn tuyết trắng tinh tế tỉ mỉ, thon dài thẳng tắp đuổi. nhanh như vậy liền trở về bóng ma không hang ngầm, hắc giả nữ thần tự sát đồng lỗ bên trong tất giấu ác ý, nói rằng, sa, chúng ta thất bại. Thái sơ ảnh nhiệt tách rời, biến thành 6 cái, dung nhập chung quanh bóng ma, đáp lại nói: Bọn chúng đem chính mình tao ngộ gạ lệ ổng truy sát, đồng thời tổn thất nặng nề tình huống, nói cho Hát Dạ nữ thần, yên tâm, bóng ma không hang ngầm vị trí bí ẩn, các ngươi ở chỗ này tuyệt đối an toàn. Ánh mắt của Hát Dạ nữ thần đảo qua nguyên một đám Thái sơ ảnh nhiệt, mỉm cười, nói rằng: Đột nhiên, toàn bộ bóng ma không hang ngầm kịch liệt lay động, tập sát Hát Dãm cùng bóng ma bị xé nứt, xuất hiện một đạo mấy trăm cây số dáng dấp kẽ nứt, kẽ nứt bên trong, một cái che khuất bầu trời long chảo từ đó chậm rãi gạt ra cái này trên long trảo khăn che mặt đầy hiện ra thay đổi dần sắp thái kỳ dị vậy rồng, đồng thời mang theo đủ loại loài rồng khí tức. hắc giả nữ thần khuôn mặt biến đổi, lộ ra vẻ khẩn trương. cựu diện long thần, thần thế nào tìm được nơi này? hoàng Bét, khẳng định là cùng kinh khủng chi chủ chiến đấu kết thúc, vừa vặn cũng chú ý tới các ngươi. nếu như cựu diện long thần biết chúng ta tại hiệp trợ nguyên sơ hoang thần, tuyệt đối sẽ không bông tha chúng ta. nghe hắc giả nữ thần ngưng trọng bên trong mang theo khẩn trương lời nói, sáu cái thái sơ ảnh nhiệt đều là nội tâm trầm xuống. xa, chạy mau. không gian bị phong tỏa, ta cần lực lượng của các ngươi phá vỡ phong tỏa. nghe vậy. Sáu cái thái sơ ảnh nhiệt nao nao, trần chờ do dự. Lần trước Hắc Giả Nữ thần cần lực lượng của bọn chúng, gián tiếp đưa đến bốn vị đồng tộc tử vong, thái sơ ảnh nhiệt đối với cái này lòng có khúc mắc. Chương 545, gặp lại thần hy chi chủ, cầu nguyện phiếu, 2. Nhanh, các ngươi đang do dự cái gì? Tại Hắc Giả Nữ thần vội vàng trong tiếng hô, long thần cự chào càng một bước đột phá bóng mà không hang ẳm. Tốt, xa, chúng ta lại tin ngươi một lần. Sáu cái thái sơ ảnh nhiệt cùng một chỗ, hướng phía Hắc Giả Nữ thần bay đi. Xiêu xiêu xiêu. Nguyên một đám thái sơ ảnh nhiệt cùng Hắc Giả Nữ thần trung điểm, cùng nàng hòa làm một thể làm nàng trung quanh dâng lên nồng đậm bóng ma. Sau đó, hắc dạ nữ thần vội vàng biểu lộ trong nháy mắt biến mất. Long thần cự chảo sụp đổ là hắc ám dung nhập bóng ma không hang ẩm, mới vừa rồi còn lảo đảo muốn ngã cảnh tượng trong nháy mắt vững vàng xuống tới. Sa, ngươi, hoảng sợ ngây ngốc ý chí tự hắc dạ nữ thần trung quanh trong bóng tối truyền ra. bọn chúng ý thức được không ổn. bóng ma bắt đầu vặn mẹo mong muốn rời xa hắc dạ nữ thần, nhưng là không làm nên chuyện gì. tại thái sơ ảnh liệt tiếng mắng chửi bên trong, nhiều đám bóng ma từng bước bị hắc dạ nữ thần đặt vào thể nội, thần khí tức liên tục tăng lên, tựa như dạ mạc tạo thành lửa mỏng chậm chúng bay múa lúc này, thần biểu lộ mười phần hài lòng, trong miệng đồng thời vì thế phát ra thực cốt than nhẹ, háo hóm như mặt nước ở trung quanh nàng lưu động. nguyên sơ thời đại lúc đầu, thái sơ ảnh nhiệt nhất tộc vì cho hắc giả nữ thần khôi phục thực lực, cùng nàng hòa làm một thể, cung cấp cho chính nàng âm ảnh chi lực. háo hóm cùng bóng ma vốn là chặt chẽ không thể tách rời, thái sơ ảnh nhiệt lực lượng đối hắc giả nữ thần là bổ dưỡng. nếu như cũng không phải là tự nguyện, coi như thái sơ ảnh nhiệt đều rơi xuống tới loại trung đẳng thực lực, hắc giả nữ thần cũng không cách nào thu hoạch bọn chúng bản nguyên lực lượng. thần tham lam hấp thu, thẳng đến thái sơ ảnh nhiệt cảm thấy suy yếu nhường thần dừng lại, cũng không muốn kết thúc. Cuối cùng Thái Sơ Ảnh Nhiệt dựa vào ngay lúc đó thứ cường đại thần lực cưỡng ép tranh thoát. Hắc Giả Nữ Thần vì thế rất chân thành tha thiết hướng Thái Sơ Ảnh Nhiệt tạ lỗi, đồng thời vì chúng nó chế tạo bóng ma không hang ẳm, thu hoạch sự tha thứ của bọn nó. Tại lâu dài tuế nguyệt bên trong, Hắc Giả Nữ Thần ngoại trừ có Hắc Ám Thần chức bên ngoài, còn phát triển ra lửa gạt cùng quỷ kế loại hình thần chức, thường thường lấy chính mình tất cả tín đồ con dân làm con cờ, sử dụng nhiều loại lửa gạt cùng lấy cớ, lệnh tín đồ là đa nguyên vũ trụ mang đến phá hư. Hiện tại, Hắc Giả Nữ Thần mong muốn hoàn toàn khôi phục lực lượng của mình, lửa gạt thiết kế Thái Sơ Ảnh Nhiệt. Đáng tiếc còn thiếu một chút Bất quá nếu là có nguyên sơ Thái Dương Chi Thần, liền hoàn toàn đầy đủ. Hắc Dạ Nữ Thần liếm môi một cái, lấy thêm hạ nguyên sơ Thái Dương Chi Thần, thần đem trở lại đỉnh phong, thậm chí có chỗ siêu việt. Đến lúc đó, trạng thái đỉnh phong Hắc Dạ Nữ Thần có thể địch nổi cựu diện Long Thần, kinh khủng chi chủ trên Hạo Thiên Đế, có thể quyết định bình minh chiến tranh cuối cùng đi hướng. Mặc dù đối nguyên sơ thời đại không cảm giác, nhưng chư Thần đích thật là Hắc Dạ Nữ Thần mục tiêu trở ngại. Nếu như có thể đánh kích Trư Thần, Hắc Dạ Nữ Thần không ngại cùng Hoa Thần hợp tác. Về phần về sau như thế nào lại xử lý Hoa Thần là chuyện sau đó, đường muốn từng bước một đi. Ta sẽ dẫn lấy lực lượng của các ngươi, cùng một chỗ trở lại quá lúc đầu thả tĩnh hư không." Thần Đối đã dung nhập chính mình Thái Sơ ảnh nhiệt nói rằng. Đột nhiên, thân hồn đầu nhìn về phía thời gian trường Hà Nội lên nhỏ vụn đo sóng, cuối cùng một phần lực lượng tới. Hắc Dạ nữ thần chợt cười một tiếng. Gã Lệ ổng xác định thời gian ấn ký cụ thể phương vị, truyền tống hướng bóng ma không hang ẳm. Khi hắn đến bóng ma không hang ẳm, trong tầm mắt là Hắc Cám cùng bóng ma tạo thành thế giới, vô ngân rộng lớn, phảng phất giống như một cái Hắc Cám độc lập vũ trụ. Trong vũ trụ, Hắc Dạ nữ thần trên mặt nụ cười, giống như là lòng mang chờ đợi thiếu nữ giống như cao vút mà đứng. Một đôi tròng mắt màu tím không gây bụi bặm, dạ mạc giống như váy xa không gió mà bay, bay lên mẻ múa. Gã Lệ ổng Ozi Lệ ổng, chúng ta lại một lần gặp mặt." Ngân sắc cự long nhíu mày, nhìn về phía Hắc Dạ nữ thần. Thái sơ ảnh nhiệt không tại, ngược lại gặp Hắc Dạ nữ thần, hơn nữa, thời gian ấn ký cùng Hắc Dạ nữ thần trùng hợp. "Ta biết, ngươi nhất định có thể tìm được." Hắc ám chập trùng, cuốn qua thân thể của Hắc Dạ nữ thần, gã Lệ ổng thời gian ấn ký tùy theo vỡ vụt. "Hắc Dạ nữ thần, ngươi vì sao lại ở chỗ này?" Tâm tình của hắc giả nữ thần rất tốt, thậm chí lộ giang lịch lợm cười khẽ biểu lộ, nói ta thay ngươi thu thập Thái sơ ảnh nghiệt, để báo đáp lại, đem nguyên sơ Thái dương chi thần cho ta, như thế nào? Thần bổ sung một câu, nói ta trước đó đối ngươi hứa hẹn, cũng đều có thể tính ở trong đó. Gã lệ ổng tại nội tâm biết, chân tướng chỉ sợ không giống như là hắc giả nữ thần nói dạng này, chỉ là một chút không đáng để lo âm ảnh sinh vật, trong mắt ta không có giá trị. Huống chi không cần ngươi, ta cũng đầy đủ xử lý bọn chúng. Lấy gã lê ông làm trung tâm, hắc ám càng phát ra nồng hậu dày đặc. Ngân sắc cự long vùng vẩy mặt trời long dục, nhưng là bắn ra hào quang lóng ánh cũng bị ép thúc tới cực nhỏ không gian bên trong. Nét cười của Hắc Dạ nữ thần tu liễm, mặt không biểu tình, lộ ra lạnh lùng hung ác bản tính, nói rằng: "Ngươi cho rằng, ngươi còn có thể lựa chọn sao?" Đang khi nói chuyện, Hắc ám dập tắt gác lệ ổng chung quanh quang mang. Tại đậm đặc trong bóng tối, gác lệ ổng vung lên long dục, xây dịch tứ chi, nhưng là bước đi liên tục khó khăn, tựa hồ là lâm vào nhựa cao su bên trong côn trùng, ngay cả thời gian chi lực trong bóng đêm cũng không lưu loát vô cùng, khó mà điều động thời gian trường hạ. Ngoại trừ khó mà di động bên ngoài, gác lệ ổng không có cảm thấy bất luận cái gì tổn thương nơi này là thế giới của ta, ngươi mong muốn phản kháng ta, hát giả nữ thần cười ha ha. đồng thời, thân lệnh lùng nói, ta biết lá bài tẩy của ngươi, cho nên sẽ không giết ngươi, nhưng là cũng sẽ không thả ngươi rời đi. tin tưởng ta, ở trước mặt ta, ngươi coi như mong muốn tự sát, đều khó mà làm được. ngân sắc cự long không dễ dỗi nữa nếm thử, bình tĩnh nói rằng, ngươi mong muốn giam giữ ta, ta tin tưởng cựu diện long thần sẽ chú ý tới ta mất tích, thần sẽ tìm được nơi này. hát giả nữ thần biểu lộ băng tuyết tan rã, lại chợt cười một tiếng, nói, cho nên, vì không cho cựu diện long thần tìm tới, ta cũng biết lưu tại nơi này, lấy hát cám che đậy tất cả tất cả. Chứ phi, ngươi có thể hướng về Minh Hà phát Thệ, đem Nguyên Sơ Thái Dương Chi Thần giao cho ta. Lụa mỏng xẹt qua hắc ám, hắc giả nữ thần tới gần ngân sắc cự lòng, ngồi đầu của gã lệ ổng bên trên, vuốt ve gã lệ ổng sừng rồng, nói rằng, bằng không liền cùng ta cùng một chỗ, vĩnh viễn chờ tại cái này hắc ám thế giới, cùng chung quãng đời còn lại a, cái này đối ngươi mà nói cũng coi là vinh hạnh. Hắc giả nữ thần tại nội tâm chắc chắn, gã lệ ổng sẽ không vì chỉ là một cái Nguyên Sơ Thái Dương Chi Thần, lựa chọn cùng mình chống lại đến cùng. Chỉ cần có thể đạt được Nguyên Sơ Thái Dương Chi Thần, khôi phục lại toàn thịnh thời kỳ Định Phong, hắc dạ nữ thần tự giác cũng không cần lại kiêng kỵ gã lệ ổng cựu diện long thần cũng không có biện pháp bắt thần, dù sao tại thần thượng thần chi dưới tối cao tầng thứ chính là thần thời kỳ đỉnh phong, chỉ là nguyên sơ thái dương chi thần, đối ta mà nói không tính là gì. Nhưng là cưỡng ép rơi tại một tôn trên đầu chân long, ngươi dường như không biết rõ điều này có ý vị gì. ngân sắc cự long thanh tuyến càng thêm trầm thấp bình tĩnh, giống như là báo tố sắp đến hải dương. hắc dạng nữ thần nao nao, đồng thời tại đỉnh đầu của gã lệ ổng, anh hùng chi quan nổi lên quang huy rực rỡ, ngoại tần vị diện anh hùng lĩnh vực vô biên bát ngát sinh mệnh năng lượng hội tụ vào một chỗ. Thông qua anh hùng chi quan triệu hoán trực tiếp vượt vị diện dáng lâm hướng tiếng gió hú vực sâu quy mô chi to lớn, làm cả anh hùng lĩnh vực đều đang vì đó run dậy. Khác biệt ngoại tầng vị diện, trong đó năng lượng đều có thể dáng lâm tới chủ vật chất vị diện, bởi vì chủ vật chất vị diện quy tắc cân đối lại bao dung. Nhưng là nếu như là hướng một cái khác ngoại tầng vị diện tụ hợp vào, sẽ gặp phải vị diện bản thân chặn đường. Ông ngon ngon, tiếng gió hú vực sâu cũng chấn động lên, đem vượt qua vị diện mà đến sinh mệnh năng lượng chống cự bên ngoài. Chỉ có rất yếu ớt, ngàn không còn một sinh mệnh năng lượng thành công xuyên qua vị diện tinh bích, dung nhập thân thể của gã lão ông. Gạ Lệ ổng không quan tâm, lấy khất trạch mà cá kịch liệt phương thức, điên cuồng rút ra anh hùng lĩnh vực sinh mệnh năng lượng. Thậm chí liền anh hùng chi quan bên trong mang theo, thuộc về anh hùng lĩnh vực ý thức đều sinh ra chống cự cảm xúc, nhưng là bị Gạ Lệ ổng ngang ngược đè xuống. Cả một cái ngoại tầng vị diện năng lượng, liền xem như lãng phí tuyệt đại bộ phận tụ đến, cũng có thể sưng hải lượng. Bên ngoài thân Gạ Lệ ổng, nổi lên thuộc về sinh mệnh năng lượng trắng sữa qua mang, đồng thời càng thêm nồng đậm. Ngươi muốn làm gì? Hắc Dạ nữ thần khuôn mặt khẽ biến, coi như nhường anh hùng lĩnh vực vì đó nỗ lực thê thảm đau đớn một cái giá lớn, đoạn tuyệt về sau phát triển khả năng, thậm chí vỡ hụt ta cũng sẽ không mặc cho ngươi bài bố. Cung thần gã lệ lẹo hợp hai là một, vốn là ở vào đỉnh cấp loại trung đẳng thần lực cấp độ gã lệ lẹo, liều lĩnh hấp thu sinh mệnh năng lượng, gia trì tăng phúc trên người mình, muốn tạm thời đột phá tới thứ cường đại thần lực. Chỉ cần tới thứ cường đại thần lực cấp độ, coi như chỉ là thứ cường đại thần lực cánh cửa, hắc dạ nữ thần cũng không có khả năng lại dễ dàng như vậy cầm tù hắn. Chỉ là, đây là giết địch 800, tự tổn một ngàn lưỡng bại câu thương phương thức, không hạn chế hấp thu sinh mệnh năng lượng, đối gã lẹo cũng là gánh vác, đồng thời anh hùng lĩnh vực cùng tiếng gió hú vực sâu đối kháng có thể quá độ mà đến sinh mệnh năng lượng rất ít, muốn để gã lệ ổng đạt tới thứ cường đại thần lực, cơ hội sẽ rút khô anh hùng lĩnh vực, tạo thành không thể địch tổn thương nghiêm trọng. bất quá vô luận như thế nào, đây cũng là gã lệ ổng bản tôn có át chủ bài. đối mặt cường đại thần lực tồn tại, hiện tại gã lệ ổng coi như không dựa vào thời long lịch lưu cũng có nhất định sức phản kháng. mặt mũi hắc dạ nữ thần âm trầm xuống. tốt tốt tốt, coi như gây nên cựu diện long thần chú ý, ta cũng phải cấp ngươi lưu lại trung thân khó tiêu hắc ám phong ấn. việc đã đến nước này, ánh mắt của hắc dạ nữ thần bên trong tràn đầy tức giận. thần dơ bàn tay lên, vô biên bắt ngắt hắc ám tại lòng bàn tay hội tụ biến thành một vòng hắc ám trăng tròn hình dạng, ngay sau đó ấn hướng đầu của gã lệ ông. Lúc này, một vòng kim sắc liệt nhật sáng chói, đập ra bóng ma không hang ngầm không gian bên dưới, tiến vào bên trong, huy hoàng kim sắc huy quang chiếu rọi bát phương, đem hắc ám cùng bóng ma từng mảng lớn xô tan. Đối mặt đột nhiên tới biến cố, hắc dạ nữ thần cùng gã lệ ông đồng thời dừng lại. Gã lệ ông nhìn về phía kim sắc liệt nhật. Ai? sản Sanda. Tại kim sắc liệt nhật trung ương, có một thân ảnh hình dáng ánh vào gã lệ ông tầm mắt, chính là mất tích thật lâu thần hy chi chủ. Không đúng, giống như không phải thần hy chi chủ. Gã Lệ ông thấy được Thần hi Chi chủ uy nghiêm cặp mắt hờ hững, nhưng là gã Lệ ông quen thuộc Thần hi Chi chủ ánh mắt ánh mắt chính là tích cực dương quang, tới thần thái hoàn toàn khác biệt. "Ô Men Ni ta ngươi vậy mà xuống lại." Ánh mắt của Hắc giả nữ thần đột nhiên rét lạnh xuống tới, gắt gao nhìn chằm chằm Thần hi Chi chủ. Thần trong mắt có như thực chất cừu hận chi hỏa dấy lên, mục tiêu chính là vĩnh hằng chi nhật Ô Men Ni ta. "Ô Men Ni ta, vòng tròn lớn đa nguyên vũ trụ viên thứ nhất mặt trời." Tại xa xôi nguyên sơ thời đại lúc đầu, quá mới thành lập thế về sau, vừa mới bắt đầu vũ trụ vẫn là hắc ám hỗn độn, tiến tính mà hư vô, sinh hoạt tại dạng này trong bóng tối hắc dạ nữ thần cùng thái sơ ảnh nhiệt đều có thể tiếp nhận. sau đó, hắc dạ nữ thần tìm muội. nữ thần mặt trăng, bạch ngân thánh mẫu, bạch dạ nữ thần sẽ lần. vị này thái sơ thần nữ không thích hắc ám thế giới, đồng thời, cũng nghe tới một vị nguyên thủy thần linh khẩn cầu. còn chưa đản sinh đại địa chủ mẫu khát vọng ấm áp mà sáng tỏ thế giới, thế là hướng bạch dạ nữ thần khẩn cầu. thế là, vì khiến đại địa chủ mẫu sinh ra, bạch dạ nữ thần đốt lên viên thứ nhất mặt trời. vâng mặt trời này chính là vĩnh hằng chi nhật. vĩnh hằng chi nhật sinh ra sau, tôn bạch dạ nữ thần làm mẫu, vì báo đáp đối phương, càng ngày càng nhiều mặt trời tại ý chí của thần hạ sáng lên. Phóng xuất ra vô tận ánh sáng và nhiệt độ, dựng dục ra vô số sinh mệnh chủng tộc. Có thể nói, đa nguyên vũ trụ bây giờ rầm rộ, Vĩnh Hằng Chi Nhật không thể bỏ qua công lao. Tính mệnh Hắc Ám cùng Thà Tĩnh Hư đều phục tồn tại, là Bạch Dạ Nữ Thần gián tiếp sáng tạo, là Vĩnh Hằng Chi Nhật trực tiếp dẫn đến. Cái này khiến Hắc Dạ Nữ Thần làm sao không hận? Chương 546, Thái Sơ thần khí, Hắc Ám Điệp Ngọc. Vĩnh Hằng Chi Nhật Ô Mạn Mị Tạ, cổ xưa nhất duy nhất Thái Dương Thần. Thông qua Hắc Dạ Nữ Thần miểu, Gác Lệ ông biết lúc này thần Hy Chi chủ chân thực thân phận, nội tâm không khỏi hơi kinh hãi. Vĩnh Hằng Chi Nhật có rất cao vị cách. Nếu không phải vẫn lạc quá sớm, Lấy Thái Dương tại bên trong đa nguyên vũ trụ trọng yếu cùng tính đặc thù mà nói, thần tuyệt đối có thể thành tiểu cấp cao nhất thần linh vị cách, trên thực tế, tại thần vẫn lạc thời điểm, không sai biệt lắm cũng chỉ thiếu kém lâm môn một bước. Chư thần đã từng phòng đoán qua, thần Hy Chi chủ là ổ mện nhi tạ biến thành tướng mạo. Hiện tại xem ra giống như thật sự là dạng này. Đêm tối cùng Liệt Dương trong lúc giằng co, Gã Lệ ổ ngắm nhìn Vĩnh Hằng Chi Nhật cùng Lỗ Ổ Sạn đã nhất trí bộ dáng, yên lặng trầm ngẫm. Vĩnh Hằng Chi Nhật đã vẫn lạc rất dài năm tháng, thần là thế nào phục sinh? Tại Gã Lệ ổ nội tâm, hiện ra cái nghi vấn này. Cùng lúc đó, Hắn nghi tới tại Bình Minh chiến tranh vừa mới bắt đầu thời điểm, Thần Hy chi chủ không hiểu mất tích. Thấy lại lấy Vĩnh Hằng Chi Nhật bao phủ tại ánh sáng màu vàng nóng dưới uy nghiêm khuôn mặt, gã lại ổng mơ hồ có đáp án. Thần Hy chi chủ một lần nữa biến thành Vĩnh Hằng Chi Nhật. Về phần cụ thể là thế nào biến thành, còn có Thần Hy chi chủ vì cái gì tại hiện tại lúc này mới lựa chọn một lần nữa biến thành Vĩnh Hằng Chi Nhật, gã lại ổng cũng không tin tưởng. Có lẽ là vì nhiều tại Bình Minh trong chiến tranh ra một phần lực. Dù sao Vĩnh Hằng Chi Nhật tuyệt đối cường đại, tối thiểu so hiện nay Thái Dương thần đều luôn cần mạnh. Ngược lại thần hy chi chủ đã hóa thành vĩnh hằng chi nhật, gã lệ ổng tận lực hướng mặt tốt đi phòng đoán vị này thần linh. Còn có mặt trời cung ác hỏa chi thần vẫn lạc, cũng là vĩnh hằng chi nhật gây nên sao? Hẳn là tại vĩnh hằng chi nhật kim sắc liệt dương bên trong, gã lệ ổng có thể mơ hồ cảm giác được ngày xưa tiếp xúc đến thuộc về mặt trời cung ác hỏa chi thần huyết hồng ác ngày khí tức. Dù sao cả hai khoảng cách gần đối kháng qua, gã lệ ổng đối mặt trời cung ác hỏa chi thần mặt trời quyền hành nhớ kỹ rất rõ ràng. Nói như vậy, vĩnh hằng chi nhật đã thu hồi nguyên thuộc về thần hy chi chủ mặt trời quyền hành, còn có mặt trời cung ác hỏa chi thần mặt trời quyền hành. Bây giờ còn kém vốn thuộc về Quang Minh Thần, bây giờ tại trên người ta mặt trời quyền hành. Gã Lệ ông ý thức được, Vĩnh Hằng Chi Nhật chỉ sợ cũng là kẻ đến không thiện. Nói không chính xác thần chính là một mực tại âm thầm chú ý chính mình, suy nghĩ hạ thủ thời cơ, cho nên mới có thể ở hiện tại thời điểm như thế kịp thời xuất hiện, bởi vì nghe ý của Hắc Giả Nữ Thần, nơi đây bóng ma không hang ngầm mười phần ẩn ngóc, không phải dễ dàng như vậy chống rỗng tìm được. Một cái thái sơn nữ thần còn chưa đủ, lại tới một vị Vĩnh Hằng Chi Nhật. Ta mới hơn 400 tuổi, ai, liền phải đồng thời đối mặt hai vị như thế cổ lão thần linh. May mắn, hai người bọn họ ở giữa thủ rất sâu ta có lẽ có thể nhờ vào đó thoát khốn. ngay tại nhìn thấy vĩnh hằng chi nhật trong nấy mắt, ngân sắc cự lòng trong đầu suy nghĩ ngàn vạn, đồng thời chậm lại đối với sinh mạng năng lượng hấp thu. nội tâm gã lệ ổng chỗ sâu cũng không muốn lưỡng bại câu thường, nhường anh hùng lĩnh vực căn cơ bị hao tổn nghiêm trọng. Ô ômẹn nhi tạ, ngươi là vì sao mà đến? hắc giả nữ thần hít sâu một hơi, kiềm chế hạ cửu hận đối với vĩnh hằng chi nhật, nói rằng vì mặt trời quyền hành. vĩnh hằng chi nhật nhìn về phía bị bóng tối bao trùm ngân sắc cự long, ngay thẳng nói rằng sắc mặt của gã lệ ổng tối sầm, quả nhiên là dạng này. đi. Ngươi đi Long Đỉnh đem nguyên sơ Thái Dương Chi Thần cho ta đoạt đến, ta lột cái này Thời Quang Long Mặt Trời Quyền Hành cùng ngươi giao dịch. Hiện tại chư thần cùng nguyên sơ ngay tại chủ vật chất vị diện chiến đấu, lấy thực lực của ngươi, không có thần linh có thể trở ngại ngươi. Về sau, ngươi khôi phục lại trạng thái đình phong, cẩn thận một chút, cũng không cần e ngại cửu diện Long Thần sau đó tính sổ sách. Cái này đối ngươi ta mà nói là cả hai cùng có lợi, như thế nào? Hắc Dạ Nữ Thần không thể chịu đựng được đa nguyên vũ trụ phồn hoa cùng quang huy, những này đối với thần mà nói, tựa như nếu như bạch long sinh hoạt tại núi lửa, nhường hồng long nghỉ lại cùng sông băng, theo sinh lý cùng trên tâm lý đều vô cùng mâu thuẫn. Từ khi luồng thứ nhất quang dâng lên sau, Hắc Giả Nữ Thần Nội Tâm không còn có bình tĩnh qua, thời thời khắc khắc bị bực bội chỗ quấy nhiễu. Tựa như là một cái rất khốn rất khốn, chỉ muốn muốn yên giấc người, trong đầu lại tràn ngập các loại ồn ào chói tai tà đâm, trước mắt cũng là chói mắt cường quang, không cách nào che đậy, không cách nào coi nhẹ, chỉ có thể chịu đựng. Chỉ có tình trạng tương tự Thái Sơ Ảnh Nhiệt có thể chân chính lý giải Hắc Giả Nữ Thần. Nếu không phải thần tinh thần đủ cường đại, có lẽ đã sụp đổ, biến thành thần trí điên thần linh. Tại 5 tháng dài đẵng đẵng ma luân hạ, vì trở lại an bình hư vô hoàn cảnh, Hắc Giả Nữ Thần học xong lửa giáng, nữ kế, ẩn nhẫn, thần không phải lại bởi vì nhất thời không đành lòng mà loạn chính mình đại kế xúc động lô mãng tính cách, đó là cái đề nghị hay. mặt mũi vĩnh hằng chi nhật bên trên duy tự lấy dương quang sán lạn như thần huy chi chủ đủ cười, lời nói xoay chuyển, nói, nhưng là ta cũng không cảm thấy hứng thú. ánh mắt của hắc dạ nữ thần trong nháy mắt rất lạnh, chủ động đưa ra hợp tác giao dịch, thần tự hỏi đã rất cho vĩnh hằng chi nhật mặt mũi, kết quả lại bị cự tuyệt. vĩnh hằng chi nhật cự tuyệt đốt lên nội tâm hắc dạ nữ thần vốn là tại kiểm chế quần quần hỏa diễm, da mạc giống như lụa mỏng không gió bay múa. tại hắc ám bên trong, ta không gì không biết, không gì không hiểu không gì làm không được. tuyên cổ hắc ám đều là ta quyền lực trôi. hắc giả nữ thần một đôi trong mắt màu tím sẫm bên trong nổi lên nồng đậm hắc ám quang hoa. thần duỗi ra trong bóng đêm lộ ra tuyết bạch vô hạ cánh tay phải. xa xa chỉ hướng vĩnh hằng chi nhật. một giây sau tại ý chí của hắc giả nữ thần hạ lấy vĩnh hằng chi nhật làm trung tâm, chúng quanh hắc ám như là mang theo sinh mệnh vật thật giống như rung động chập trùng, hợp thành như vực sâu giống như hắc ám miệng lớn, mang theo tà ác, hắc ám vô hạn thông trường, không gì làm không được cảm giác. một ngụm đem vĩnh hằng chi nhật nuốt vào, nguồn gốc từ ta thái dương quang huy từng chiếu sáng hắc ám nguyên sơ vũ trụ, làm người đau đến không muốn sống. xa trước kia ngươi đối ta không thể làm gì, hiện tại cũng giống như vậy, tự trong bóng tối, có dược dỡ kim sắc thái dương quang huy dâng lên, nương theo lấy vĩnh hằng chi nhật dường dương nương nữ, cuối cùng kim quang xuyên suốt mà ra, tạo thành một vòng dược dỡ kim sắc luyện dương, đại nhật thần uy, kim quang huy hoàng mà loa mắt, nghiêm nghị mà không thể xâm phạm, kim sắc mặt trời bên trong, vĩnh hằng chi nhật mỉm cười, hai mắt lạnh lùng mà huy nghiêm, mái tóc dài màu bạc như cũ cẩn thận tỉ mỉ chuẩn bị thẳng tắp, ha ha, trước kia không phải có xe lần tại, ngươi đã sớm bị ta đánh ngát, hiện tại sẽ lần trở thành phế vật, nhưng ngươi dám trực diện ta, ai cho ngươi vũ khí? hát giả nữ thần cười khẩy tại cả hai đỉnh phong thời điểm, bạch dạ nữ thần không thể nghi ngờ là mạnh hơn vĩnh hằng chi nhật, chỉ có điều lúc trước vĩnh hằng chi nhật có bạch dạ nữ thần tại sau lưng, làm bạch dạ nữ thần bị trọng thương sau, bạch dạ nữ thần cũng đã mất đi đỉnh phong thực lực. kim sắc mặt trời chống ra hắc ám miệng lớn, nhưng là càng nhiều vô biên bắt ngát hắc ám tràn ngập, liên tục không ngừng tụ đến, như là đa nguyên vũ trụ toàn bộ hắc ám đều hội tụ tại nơi này, áp bách hướng vĩnh hằng chi nhật. ong ong ong vĩnh hằng chi nhật hai mắt cũng thay đổi thành rực rỡ kim sắc, giống như là hai viên mặt trời tạo thành. tại kim sắc mặt trời mặt ngoài, giống như máu tươi giống như huyết hồng chi hỏa cùng kim sắc hỏa diễm đồng thời dấy lên. Nhóm lửa quần quẫn mà đến vô hạn hắc ám, cùng nó chống lại. Hai vị cao vị ô thần linh, tại bóng ma không hang ngầm bên trong triển khai kịch liệt nhưng là không muốn người biết thần chiến. Duy nhất người quan chiến, chỉ có Gã Lệ ổng. Gã Lệ ổng còn bị khốn tại sền sệt như nhờ cao su hắc ám vật chất bên trong, bước đi liên tục khó khăn. Bởi vì hắc giả nữ thần cùng vĩnh hằng chi nhật đại chiến, cả hai chú ý lực tạm thời đều không trên người mình, Gã Lệ ổng đứt khoát liền an an sinh sinh chờ trong bóng đêm, ngồi xem hai vị cổ lão thần linh chiến đấu. Song vương nhân vật chính lai lịch thân phận thật không đơn giản. Khoảng cách gần như vậy quan chiến thế, đây chính là vô cùng khó được. Gã lệ ổng tạm thời dừng lại đối với sinh mạng năng lượng hấp thu, nhìn say sương ngon lành, đánh đi, đánh càng kịch liệt càng tốt, chờ gây nên cựu diện long thần chú ý, ta nhìn các ngươi hai chạy. Vóng ma không hang ngầm bị kín tính mạnh hơn, cũng là có cực hạn, gã lệ ổng có thể cảm giác được, cái không gian này bởi vì hai vị cổ lao thần linh chiến đấu đã tại rung động bất ổn, thậm chí có thể nói là lão đảo muốn ngã, vĩnh hằng chi nhật cùng hắc dạ nữ thần chỉ cần đừng hợp tác, cả hai tranh phong đối lập, như vậy gã lê ổng tại trong khe hẹp liền có chút an toàn. Thời gian không nhanh không chậm trôi qua. Trong tầm mắt của Gã Lệ ổng, Hắc ám cùng Thái Dương Quang Huy cắt cứ chiếm linh bóng ma không hang ngầm không gian, không hợp tính. Chỉ có điều, tại rằng co với nhau rằng co sau một thời gian ngắn. Kim Sắc Thái Dương Quang Huy đang yếu bớt, vô biên băng ngắt, dường như vĩnh vô chỉ cảnh Hắc ám tại áp xúc Kim Sắc liệt nhật không gian, đem ánh sáng mang từng tấc từng tấc thôn phệ tắc ngọn. Vĩnh Hằng chi nhật ở thế yếu. Gã Lệ ổng xác định cả hai thế cục trước mắt. Trương, đều không tại trạng thái đỉnh phong hai vị thần linh, thực lực bây giờ có lẽ không sai biệt nhiều khoảng cách thần cách 20 đều kém một chút, nhưng là nơi này là hắc dạ nữ thần đúc thành không gian, xung quanh vô ngần hắc ám đều là hắc dạ nữ thần nguồn năng lượng. Hắc dạ nữ thần tương đương với sân nhà tác chiến, chiếm cứ lấy thiên nhiên ưu thế địa lý. Ô Mèn Mị ta, ngươi phục sinh sau không tránh ta, ngược lại chủ động trêu chọc, cái này đem là ngươi làm ra quyết định sai lầm nhất. Hắc dạ nữ thần nâng tay phải lên, có một cái mâm tròn giống như đĩa ngọc trống rỗng hiện hiện. Nó toàn thân đen nhánh, phía trên không có bất kỳ cái gì đồ án, thuần túy đất nhất, đồng thời lại cùng chúng quanh hắc ám có rõ ràng khác nhau, bởi vì nó xo so thấm thủy càng thấm thủy, xo so hắc ám càng thêm đen ám. Tựa như nhất đen nhánh nhất không quan hệ ban đêm. Hắc Ám Diễm Ngọc cùng Hắc Dạ Nữ Thần cùng một chỗ sinh ra tự thái sơ siêu cường thần khí. Gã Lệ Ổng chưa thấy qua Hắc Ám Diễm Ngọc, không rõ ràng nó cụ thể uy năng. Nhưng là có thể bị Hắc Dạ Nữ Thần trịnh trọng lấy ra thần khí. Gã Lệ Ổng biết tuyệt đối không tầm thường. Bế mở mặt mũi vĩnh hằng chi nhật ngưng trọng lên. Gã Lệ Lê Ổng không rõ ràng, nhưng là thần rất rõ ràng Hắc Ám Diễm Ngọc uy năng. Đây là vòng tròn lớn đa nguyên vũ trụ mạnh nhất trong thần khí. Một mất khác là Bạch Dạ Nữ Thần nắm giữ bạch ngân ngọc điệp. Hắc Ám Diễm Ngọc cùng bạch ngân ngọc điệp là không thể tranh cãi, vòng tròn lớn đa nguyên vũ trụ mạnh nhất thần khí. Tại hắc cám đĩa ngọc phía trên có từng đạo mắt thường khó mà phát giác khé hở, đều là hắc dạ nữ thần tại cùng bạch dạ nữ thần lúc chiến đấu cùng bạch ngân ngọc điệp đối bính lưu lại tổn thương. Hiện tại hắc dạ nữ thần không tại đỉnh phong thời điểm, cưỡng ép sử dụng hắc cám đĩa ngọc sẽ khiến loại này tổn thương tăng thêm. Chỉ có tại rất trọng yếu thời điểm, thần mới sẽ sử dụng hắc cám đĩa ngọc. Hắc dạ nữ thần đối vĩnh hằng chi nhật động sát tâm, nhắm mắt lại, vĩnh hằng chi nhật biểu lộ nghiêm túc, đong nhiên nói rằng, thần nhìn thẳng hắc dạ nữ thần, nhưng là gã lệ ổng cảm thấy câu nói này tựa hồ là đang cho mình nói. Theo bản năng ngân sắc cự long nhắm mắt ở vào dưới sự khống chế của hắc dạ nữ thần, gã lệ ổng có thể động cũng chỉ có ánh mắt. Ngay tại gã lệ ổng nhắm mắt lại trong nháy mắt, kim sắc liệt nhật tán truyền ra ánh sáng và nhiệt độ toàn bộ thu liễm, đồng thời run nhẹ nhẹ. Tạp tạp tạp. Từng đạo khe hở tại kim sắc liệt nhật phía trên kéo dài, tung hành, liên liên. Vang. Lấy ổ men nhĩ tạ làm trung tâm kim sắc mặt trời, ầm vang bạo tạc, chia năm xẻ bảy, sáng chói chói mắt kim sắc huy quang cùng phô thiên cái địa họa diễm đồng thời bạo khởi, đem chúng peh hắc gám toàn bộ xô tan, đồng thời làm cả bóng ma không hang ngầm vì đó run rẩy kịch liệt. Bị hắc gám ra cố không gian như là lật vào trọng kích mặt kính đồng dạng, Tập sát vỡ vụn, dọc theo những này khe hở, kim sắc huy quang chiếu rọi mà ra. Tiếng gió hú vực sâu, có kim sắc thái dương quang mang theo biệt kín không hang ngầm dâng lên, đem bốn tầng tiếng gió hú vực sâu toàn bộ chiếu sáng, rất nhiều sinh hoạt ở chỗ này, sinh vật có trí khôn không rõ ràng cho lắm, ngờ ngác sửng sợ. Vỡ vụn ra to lớn lỗ hổng bóng ma không hang ngầm bên trong. Kim sắc mặt trời trung tâm, bên ngoài thân vĩnh hằng chi nhật cũng đầy là khe hở, khí tức nghiêm trọng ngoài, bất quá thần biểu lộ không thay đổi. Ồ mện nhị ta. dạ nữ thần một thân lụa mỏng bị thái dương quang huy đốt bị thương rách tung toé, lộ ra tuyết trắng chân nhăn da thịt, nhìn có chút chật vật cùng xấu hổ. Thân thẹn quá hóa giận, phát ra Hắc Cám Điệp Ngọc. Ông Hắc Cám Điệp Ngọc xoay tròn lấy, dễ như trở bàn tay cắt đứt huy hoàng ánh nắng, ở bên trong lưu lại một đạo Hắc Cám quý tích, im hơi lặng tiếng, trực tiếp đánh tới hướng Vĩnh Hằng Chi Nhật bản thể. Nếu như bị Hắc Cám Điệp Ngọc trúng đích, không có phục sinh bao lâu Vĩnh Hằng Chi Nhật muốn lần nữa vẫn lạc. Lúc này, một cái che khuất bầu trời, mỗi một mai lân giáp đều mang thay đổi dần quang hoa, dường như ẩn chứa tất cả nhan sắc, đồng thời cũng mang theo tất cả loài rồng khí tức cự trảo trực tiếp xé rách không gian, dáng lâm tại bóng ma không hang ngầm bên trong. Đây là Cửu Diện Long Thần Long Trảo. Cùng lúc trước khác biệt chính là trước đó là hấp dạng nữ thần sáng tạo huyễn tượng, mà lần này là thật. vĩnh hằng chi nhật gần như tự bạo, đánh nát hấp dạng nữ thần hắc ám không gian. cỗ này siêu phàm thần lực xuyên tấu tiếng gió hú vực sâu, truyền lại hướng về phía toàn bộ đa nguyên vũ trụ. cửu diện long thần đã nhận ra. đồng thời, hấp dạng nữ thần cùng gạ lệ ổng khí tức cũng bị cửu diện long thần bắt được, ngắn ngủi trong ngay mắt, tiền căn hậu quả cũng bị cửu diện long thần thấy rõ minh mạch. không do dự, tại kinh khủng chi chủ bất mãn bảo hiếu bên trong, cửu diện long thần rời đi chủ vật chất vị diện, đến tiếng gió hú vực sâu, hắc ám điểu ngọc nện ở cửu diện long thần trên long trảo. đông. Từng mai từng mai vảy rồng mỡ vụt, như ngôi sao vĩ nạn long chảo vì đó mà ngừng lại. Theo lòng bàn tay vết thương vị trí, vô biên bắt ngát hắc ám kéo dài, an mòn kiệu diện long thần long chảo đem từng mai từng mai vảy rồng nhu đen. Đồng thời, hắc giả nữ thần hận hận ánh mắt đảo qua ở đây tất cả sinh vật. Thần thu hồi lại nhiều một vết nước hắc ám liễu ngọc, quay người lại, thân ảnh tại trong bóng tối biến mất. Một giây sau, kiệu diện long thần vĩ nạn dáng người toàn bộ hiện ra tại biệt kín không hang ẩm. Nhìn thoáng qua gã lê ống cung hư nhược ômên ni diện long thần nói, rời khỏi nơi này trước. Vô hình vô chất quy tắc rung động lên, bao trùm gã lê ống cung vĩnh hằng chi nhật, đưa vào anh hùng lĩnh vực. Người chạy đi đâu? Màu đỏ thâm ma diễm cuộn cuộn, kinh khủng chi chủ đuổi tới tiếng gió hú vực sâu. Hai vị đỉnh cấp tồn tại lấy tiếng gió hú vực sâu là chiến trường bắt đầu chiến đấu kịch liệt. Bất quá ngay tại sau một lát, kinh khủng chi chủ lấy lại tinh thần, ý thức được mục đích của mình là phá hư chủ vật chất vị diện mới đúng, cựu diện long thần vừa rồi rời đi, nó phải làm là thừa dịp không người ngăn cản thỏa thích trà đạp chủ vật chất vị diện, mà không phải đuổi theo ra đi. Eo, ngươi quá gian trá Kinh khủng chi chủ tức hổn hển, hùng hùng hổ hổ. Hai người lại dáng Lâm đi chủ vật chất vị diện, Cửu diện Long Thần tùy theo mà đến, không thể ngồi xem kinh khủng chi chủ đối chủ vật chất vị diện tạo thành hủy diện phá hư. Cùng lúc đó, bị Cửu diện Long Thần đưa về anh hùng lĩnh vực sau, Ngân sắc Cự Long nhìn qua khí tức yếu ớt bên ngoài, bên ngoài thân hiện đầy khe hở vĩnh hằng chi nhật, rơi vào trầm tư. Chương 547, Ô liềm tụ đa nguyên vũ trụ, Thái Dương thần hạ Apollo, một anh hùng lĩnh vực, Long đình vô diện. Ngay tại vạn gia thần điện cùng vĩnh hàng anh linh chi điện ở giữa vị trí, Ngân sắc Cự Long nắm nhìn trạng thái hư nhược vĩnh hằng chi nhật, vĩnh hằng chi nhật đồng thời cũng nhìn phía Ngân sắc Cự Long. Giữa chúng ta tựa hồ là có một ít hiểu lầm. Gã Lệ Ẩng tại nội tâm thầm nghĩ. Tại ban đầu, nhìn thấy Vĩnh Hằng Chi Nhật xuất hiện thời điểm, gã Lệ Ẩng cho rằng vị này cổ lao thần linh kẻ đến cũng thiện. Dù sao chính nàng đều nói, chính mình là vì mặt trời quyền hành mà đến, mà gã Lệ Ẩng hiện tại là cuối cùng một phần mặt trời quyền hành chấp chừng dạ, huống hồ, hồ, mặt trời cung Á Hỏa Chi Thần chính là vẫn lạc tại thủ hạ của Vĩnh Hằng Chi Nhật. Rất hiển nhiên. Vĩnh Hằng Chi Nhật đối mặt trời cung Á Hỏa Chi Thần ra tay không quan hệ tiểu hận, bởi vì tại Vĩnh Hằng Chi Nhật vẫn lạc niên đại, mặt trời cùng Á Hỏa Chi Thần còn không có sinh ra thần giết chết mặt trời cùng ác hỏa chi thần, rõ ràng là vì mặt trời quyền hành. Nhưng nếu như là đối tâm ta tuôn ác ý lời nói, không nên tại cuối cùng tự bạo lấy đánh nát bóng ma không hang ngậm, gây nên kiểu diện long thần chú ý. Hoặc là nói, thần mong muốn ta mặt trời quyền hành, nhưng là chỉ tính toán thông qua ôn hòa giao dịch phương thức. Gã lệ ông nắm nhìn Vĩnh Hằng Chi Nhật, trầm mặc không nói, im lặng suy tư. Tại ngân sắc cự long nhìn soi mói, toàn thân bên ngoài thân trải rộng cái nước, khí tức yếu ớt vĩnh hằng chi nhật mở miệng. Lần thứ nhất gặp mặt, tên là gã lệ ông Ozilio ổng, có thể đi xuyên tại vô hạn đa nguyên thời không thời gian chi long. Mới trước cho ta tự giới thiệu Ta tên là Omen Nita, thế nhân bây giờ đối ta có nhiều lãng quên, nhưng ở đã từng tôn ta là vĩnh hằng duy nhất không gì này. Vĩnh hằng chi nhật thanh tuyến bình tĩnh trầm ổn, mang theo một loại uy nghiêm túc mục mà lạnh lùng, nghiêm nghị hiển hách cảm giác, bất quá đồng thời cũng là thường lệ phép. Gã lệ ổng có thể cảm thấy vĩnh hằng chi nhật đối với mình tôn trọng. So sánh với hát giả nữ thần quả thực là tại lập đi lặp lại nhiều lần khiêu khích cùng vũ nục chính mình, kém chút liền dẫn đến chính mình muốn sụp đổ anh hùng lĩnh vực lấy thoát ly sự không chế của thần. Hát giả nữ thần, ta ghi lại ngươi. Trường thành theo tuổi tác, tính cách của gã lệ ổn coi châu biến hóa. Rất nhiều trước kia coi trọng chuyện hiện tại ngược lại nhìn rất đạm, tính cách tổng thể xu hướng vào trong liễm trầm ổn, nhưng là chỉ có một chút không có biến hóa qua, cái này thời quang long một mực thủ rất dài, chỉ là hiện tại sẽ không quá rõ ràng biểu hiện ra ngoài. Tại chỗ sâu trong ngóc đem Hắc Dạ nữ thần khắc vào chính mình mang thủ tiểu buồn buồn phía trên sau, ngân sắc cự lòng chăm chú nhìn về phía Vĩnh Hằng chi nhật. Ta nghe nói qua tục danh của ngươi, duy nhất Thái Dương thần. Dừng một chút, ánh mắt gã lệ ông nhắm lại, đi thẳng vào vấn đề, nói, ngươi là muốn mặt trời quyền hành. Cho nên nhúng tay tới Hắc Dạ nữ thần đối ta phục kích bên trong. Nếu như là, ta sẽ cảm tạ ngươi lần này ra tay cũng sẽ nhớ hạ ngươi ơn tỉnh, nhưng sẽ không vì tướng này mặt trời quyền hành cho ngươi. Mặt trời quyền hành không thuộc về ta, ta chỉ là tạm làm đảm bảo, nó tại trên thân, nhưng là trên thực tế thuộc về Quang Minh Thần, ta sẽ không tự mình quyết định mặt trời quyền hành thuộc về. Mặt trời quyền hành chỉ là Quang Minh Thần tạm cấp cho gã Lãễ ổng, trăm ngàn năm trở đối với mình không có tác dụng gì, về sau hắn sẽ còn trả lại Quang Minh Thần. Chỉ là nếu như không có đem mặt trời quyền hành cấp cho chính mình, Quang Minh Thần chỉ sợ phải tao ngộ nguy hiểm, Quang Minh Thần bối cảnh không có ta thấm hộ, Vĩnh Hằng Chi Nhật có lẽ sẽ trực tiếp xuống tay với thần, mà không phải hòa hòa khí khí, thần cần thật tốt cảm tạ ta, tốt nhất là tính trước chết có đầy đủ nhiều thù lao cảm tạ gạ lẹo ông tại nội tâm thẩm nghĩ ta là vì mặt trời quyền hành tại ngân sắc cự long nhìn soi mói, vĩnh hằng chi nhật bình tĩnh nói rằng chuẩn xác hơn nói ta là vì vô hạn đa nguyên vũ trụ tất cả mặt trời quyền hành mà không phải giới hạn trong ngươi mặt trời quyền hành vô hạn đa nguyên vũ trụ cự long nhíu mày nhìn về phía vĩnh hằng chi nhật nói mặt trời quyền hành chia ra làm ba ngươi đạt được hai phần hiện tại cuối cùng một phần tại ta chỗ này ta không rõ ngươi đang nói cái gì vĩnh hằng chi nhật nao nao sau đó nhịn không được cười lên không nghĩ tới xem như vô hạn thời không đa nguyên vũ trụ cấp sinh linh còn không có tham dò tới thế giới tạo thành bản chất, bất quá cũng đúng, ngươi bây giờ bản thể chỉ là loại trung đẳng thần lực, không có tiếp xúc đến vòng tròn lớn có hạn bên ngoài đa nguyên vũ trụ nhận biết đương nhiên, vòng tròn lớn có hạn đa nguyên vũ trụ gạ lệ ổng minh bạch rất nhiều vị diện cùng thế giới trình thể hình dáng là giống như vòng tròn, bởi vậy ý thức được vĩnh hằng chi nhật chỉ đa nguyên vũ trụ là cái gì, nhưng là có hạn đa nguyên vũ trụ là có ý gì, vòng tròn lớn vũ trụ không phải vô hạn sao, có hạn, vô hạn còn có trong miệng nàng vô hạn thời không, bởi vì vĩnh hằng chi nhật một phen, gạ lê ống rơi vào trầm tư, loan vắng kết hợp chính mình tại xuyên qua thời không thời gian kinh lịch, gã lệ ổng có loại mô hình hồ ý nghĩ trong đầu sinh ra. ý tưởng này cùng hiện thực cách xa nhau mông lung lụng mỏng, nhưng gã lệ ổng không cách nào thông suốt thấy rõ. mông lung, mô hình mô hình hồ hồ, loan pháng, tựa như là giống như đã từng quen biết nhưng là thế nào đều nghĩ không rõ lắm nào đó loại chuyện cụ thể, cảm giác khá khó xử chịu. cũng may gã lệ ổng không phải để tâm vào chuyện vụn vặt tính tình, hắn không rõ, nhưng là trước mắt vị này dường như liền rất rõ ràng. như lời ngươi nói, vòng tròn lớn có hạn đang nguyên vũ trụ, có hạn là có ý gì? tại long đỉnh vĩnh viễn không ngừng lưu phong cùng đẩy trời mây bay bên trong, cự long hơi ngẩng đầu nhìn về phía vĩnh hằng chi nhật, bởi vì các đại vị diện thế giới vô ngân rộng lớn, nhiều vô số kể, tại phàm vật, thậm chí là chư thần nhận biết bên trong, chúng ta sinh hoạt tại vô hạn bên trong đa nguyên vũ trụ. Chỉ là, đây là một sai lầm nhận biết. Ánh mắt của ôm mẹn nhỉ tạ đảo qua trung bình, kim sắc sán lạn đồng lỗ bên trong phản chiếu lấy long đình phong cảnh, lại tựa hồ nhìn phía cái khác tất cả vị diện. Chúng ta cho là vô hạn đa nguyên vũ trụ, trên thực tế là có hạn, là vô hạn đa nguyên vũ trụ một bộ phận. Chân chính vô hạn đa nguyên vũ trụ, từ đông đảo có hạn đa nguyên vũ trụ chỗ cấu thành. Ngân sắc cự long như có điều suy nghĩ, trầm giọng nói, ý của ngươi là. Vòng tròn lớn đa nguyên vũ trụ là đông đảo có hạn đa nguyên vũ trụ một trong. Đang khi nói chuyện, gã lệ ổng suy nghĩ rộng mở trong sáng. Hắn nghĩ tới chính mình tại xuyên qua thời không đủ loại kiến thức, nghĩ đến nguyên một đám khác hẳn với vòng tròn lớn đa nguyên vũ trụ thế giới. thí dụ như chính mình cái thứ nhất chính thức phát triển thần cách nông trường, bên trong cái gọi là thiện thần cung ác thần là vòng tròn lớn đa nguyên vũ trụ hoàn toàn không tồn tại thần linh. Mà đây chỉ là một trong số đó. Mới đầu, gã lê ổng cho rằng những này khác biệt đa nguyên vũ trụ là bởi vì thời không khác biệt đưa đến, nhưng là về sau hắn lại cảm thấy có chỗ không đúng, chỉ là bởi vì không có càng chính xác mà cụ thể ý nghĩ hơn nữa bình mình chi chiến rất mau tới lâm không có đối với cái này tiến hành xâm nhập tìm tòi nghiên cứu ta trước kia đi đến hẳn là cái khác có hạn đa nguyên vũ trụ mà không phải ta cho là tại khác biệt thời không khác biệt phát triển vòng tròn lớn đa nguyên vũ trụ gã lệ ông dần dần lý giải rộng mở trong sáng một bên khác chú ý tới ngân sắc cự long sáng tỏ cùng trí tuệ ánh mắt vĩnh hằng chi nhật nói khẽ xem ra ngươi tại nội tâm chỗ sâu đã sớm phỏng đoán chỉ là khuyết thiếu một cái minh ngộ thấy do thời cơ gã lẹ ông tập trung ý chí nhìn về phía vĩnh hằng chi nhật nói cho nên ta là đánh giá thấp giá tâm của ngươi Ngươi mong muốn vô hạn đa nguyên vũ trụ tất cả mặt trời quyền hành, đây cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Gã lệ ổng tại đại lượng chế tạo thần cách nông trường thời điểm, tại mặt khác trong đa nguyên vũ trụ từng nghe nói cái khác thái dương thần tục danh. Bởi vì mặt trời tính đặc thù, phàm là có thể sinh ra thần linh đa nguyên vũ trụ, cơ hồ đều sẽ tồn tại có thái dương thần, hơn nữa tuyệt đối sẽ không nhỏ yếu. Ý của vĩnh hằng chi nhật là không ngừng mong muốn vòng tròn lớn đa nguyên vũ trụ mặt trời quy hành, thân đồng thời cũng tại ngấp nghé cái khác có hạn đa nguyên vũ trụ mặt trời quyền hành. Gã lẹo ủn không khỏi suy nghĩ. Đồng thời, vĩnh hằng chi nhật bình tĩnh nói rằng, đây không phải da tâm, thành tựu duy nhất chân ngã là mỗi một vị thần linh đều tha thiết ước mơ chuyện, chỉ là quá nhiều thần linh không rõ ràng cho lắm, nhận biết bị cực hạn tại đơn nhất có hạn vũ trụ. Chương 547, Ô liễm tụ đa nguyên vũ trụ, Thái Dương thần hạ Apollo 2. Đang khi nói chuyện, Vĩnh Hằng Chi Nhật hai mắt trước nay chưa từng có sáng tỏ, giống như là hai viên vào lúc giữa chưa dạng rỡ liệt dương. Nghe lời của Vĩnh Hằng Chi Nhật lời nói, gã lệ ông không khỏi suy tư. Nếu để cho Vĩnh Hằng Chi Nhật lấy được vô hạn đa nguyên vũ trụ tất cả mặt trời quy hành, sẽ xảy ra cái gì? Toàn gan ý nghĩ xuất hiện ở trong đầu của gã lệ ông. Người mong muốn tiến thêm một bước, trở thành thần thượng thần đối mặt gã lệ ông hỏi thăm vĩnh hằng chi nhật buồn bã nói ta hy vọng chính mình quang huy có thể chiếu rọi vô hạn đa nguyên vũ trụ ta hy vọng một ngày kia có thể gặp biết đến thần thượng thần có khả năng lãnh hội đến phong cảnh đây không thể nghi ngờ là thừa nhận vĩnh hằng chi nhật chân thực mục đích là muốn đột phá cường đại thần lực trở thành thần thượng thần vô hạn hợp nhất thanh cửu thần thượng chi thần vị cách bước vào thần thượng thần lĩnh vực cái này có thể làm được sao có thể vô cùng có khả năng gã lệ ông tại nội tâm chỗ sâu tự hỏi tự trả lời thần thượng thần cùng thần linh khác nhau tự như là thần linh cùng phàm nhân liền xem như cường đại thần lực tại thần thượng thần trước mặt đoán chừng cũng chỉ là cường tráng một chút phàm nhân đây là sinh mệnh cấp độ danh trời thần thượng thần là chân chính sáng thế chi thần nếu như chỉ là bình thường sáng thế lời nói nhược đẳng thần lực đều có thể sáng tạo ra cỡ nhỏ thế giới thay nén đơn giản sinh mệnh nhưng là muốn sáng tạo bao quát rất nhiều thần linh ở bên trong đa nguyên vũ trụ chỉ có thần thượng thần có thể làm được đây là như thế nào vĩ lực gã lệ ông lâm vào hồi ức trong hồi ức bao phủ trong làn áo bạc cực bắc băng nguyên dốc đứng băng sườn núi tổ dông bên trong một cái vừa mới sinh ra trộm chính mình long nương bảo thạch Sau đó ý thức được chính mình bản chất là thời quang long nhỏ bạch long, tại nội tâm tùy tâm sở dụng mặc sức tưởng tượng. Ta trưởng thành sau có lẽ có thể so sánh thần linh, so sánh cường đại thần lực, mục tiêu lại rộng lớn một chút, thậm chí là thần thượng chi thần. Theo gã Lệ ổng trưởng thành, tại ý thức tới thần thượng thần đến tuột cùng ý vị như thế nào sau, hắn đã đã mất đi lúc trước cản trở ý nghĩ. Gã Lệ ổng lúc đầu cảm thấy, có thể trở thành đỉnh cấp thứ cường đại thần lực, tại vòng tròn lớn trong đa nguyên vũ trụ muốn làm gì thì làm, có lẽ chính là mình mức cực hạn. Bất quá, ngay tại hiện tại, tại gã Lệ ổng Bạch Kim Long Đồng chỗ sâu, đã từng dập tắt ngọn lửa lại lần nữa giấy lên. Thần độ thần cũng không phải là xa không thể chạm nội tâm gã lệ ông chắc chắn vĩnh hằng chi nhật khoe miệng mỉm cười không cắt đứt ngân sắc cự long bay lên suy nghĩ tại thần ban đầu ý thức được có cơ hội đặt chân thần thượng thần lĩnh vực thời điểm nội tâm cũng là như thế quý động, thậm chí không tiếc vấn lạc cũng muốn nếm thử một phen vĩnh hằng chi nhật tại lần thứ nhất vấn lạc trong nấy mắt bị vô hạn nhiều thái dương thần thần lực đánh nát thần thể trong nấy mắt nội tâm liền sinh ra minh ngộ đem vô hạn đa nguyên vũ trụ mặt trời quyền hành tụ lại là một thần sẽ thành mới thần thượng thần cứ thế mà suy ra không chỉ là mặt trời quyền hành bất luận một loại nào quyền hành bất luận một loại nào thứ thần lực chỉ cần có thể toàn bộ nắm giữ vô hạn tụ lại vạn nguyên quy nhất liền có thể thành tựu thần thượng thần chi vị cách mặt khác vĩnh hàng chi nhật hoài nghi tại thần thượng thần chi bên trên còn có tầng thứ cao hơn bởi vì vô hạn đa nguyên vũ trụ quyền hành hợp nhất có thể thành tựu thần thượng thần như vậy vô hạn nếu như đa nguyên vũ trụ lại thêm thời không chiều không gian thành tựu vô hạn thời không duy nhất tồn tại lại nên như thế nào gã lệ ống giống nhau nghĩ đến phương diện này vô hạn đa nguyên vũ trụ là tồn tại vô hạn thời không cũng là tồn tại vô hạn cùng vô hạn chỉ số được ra vô hạn thời không đa nguyên vũ trụ sự mênh mông khó có thể tưởng tượng Hán bạn cảm thấy, chính mình trở thành đỉnh cấp thứ cường đại thân lực đã là cực hạn, nhưng là hiện tại bỗng nhiên ý thức được, chính mình dường như còn rất dài rất dài con đường muốn đi, con đường phía trước xa xa mà vô tận. Đây là một đầu con đường gian nan. Ngân sắc cự long chậm chậm phun ra một ngụm trọc khí, nói rằng, là rất gian nan, nhưng là tối thiểu nhất có đường tồn tại. Vĩnh Hằng Chi Nhật nói rằng, dừng lại một chút, Vĩnh Hằng Chi Nhật đối gã lệ ổng chân thành nói, vòng tròn lớn đa nguyên vũ trụ cuối cùng một phần mặt trời quyền hành bây giờ ở trên thân thể ngươi, ta sẽ không cấp được nó, trừ phi nó trở thành vô hạn đa nguyên vũ trụ bên trong mặt trời quyền hành cuối cùng một khối ghép hình. Ai cũng không rõ ràng. Đến cùng có bao nhiêu có hạn đa nguyên vũ trụ, có bao nhiêu mặt trời quyền hành. Vĩnh Hằng Chi Nhật sau một câu không có gì có thể có thể. Cái này cũng liền mang ý nghĩa. Chờ gã lệ ông đem mặt trời quyền hành giao cho quang minh thần lời nói, Vĩnh Hằng Chi Nhật liền phải xuất thủ. Như vậy, lấy trọng thương làm đại giá, đem ta theo hắc giả nữ thần trong tay giải cứu ra, đồng thời cáo chi ta những này có giá trị không nhỏ tin tức. Ngươi cụ thể muốn có được cái gì? Gã lệ ông biết, Vĩnh Hằng Chi Nhật không phải vô duyên vô cớ cứu mình cùng nói với mình vô hạn đa nguyên vũ trụ tinh tức. Vĩnh Hằng Chi nhận khuôn mặt trầm tĩnh, nói: "Ta muốn đi săn cái khác có hạn đa nguyên vũ trụ thái dương thần, vì thế, ta hy vọng có thể mượn nhờ thời gian trường hạ, rời đi vòng tròn lớn đa nguyên vũ trụ." Gã Lệ ổng trầm rãi nói: "Khác biệt có hạn đa nguyên vũ trụ ở giữa xuyên thẳng qua phương thức, cũng không chỉ có thời gian trường hạ a." Vĩnh Hằng Chi nhặt nghĩ nghĩ, hồi đáp: "Khác biệt đa nguyên vũ trụ ở giữa hư vô giới vực vô biên băng ác, không động hư không, không có chính xác tọa độ, cường đại thần lực cũng biết mê thất tại hư vô giới vực bên trong. Cho dù có tọa độ, lấy hư vô giới vực vô ngăn rộng lớn, tầng không gian mặt chuyển tống cần có năng lượng khó có thể tự tựa." Lấy thời gian trường hạ là chất môi giới tiến hành chuyển tống vượt qua, là phương thức thích hợp nhất. Thứ vô giới vực, Đa nguyên vũ trụ khoảng cách sao. Gã Lệ Ẩng như có điều suy nghĩ. Kế tiếp, Vĩnh Hằng Chi Nhật cùng gã Lệ Ẩng duy trì liên tục khai thông giao lưu, chỉ cần là chính nàng biết đến, đối với gã Lệ Ẩng vấn đề không chỗ không đáp, gã Lệ Ẩng đối vô hạn đa nguyên vũ trụ nhận biết cũng càng thêm thâm hậu. Ta rất hiếu kỳ, ngươi vô hạn đa nguyên vũ trụ nhận biết là từ lâu tới. Ngươi dường như hiểu rất rõ những này. Sau một thời gian ngắn, ngân sắc cự long dò hỏi, Vĩnh Hằng Chi Nhật không chút do dự, bán không nguyện ý hiệp trợ nỗi thống khổ của mình nữ sĩ. Ta biết được kỳ thật cũng không nhiều. Nếu như ngươi mong muốn càng nhiều vô hạn đa nguyên vũ trụ chi thức, có thể đi ấn ký thành, cùng thống khổ nữ sĩ thật tốt tâm sự. Thống khổ nữ sĩ? Gã lệ ông biết vị này thần bí ấn ký thành chi chủ. Đúng vậy, thần không thuộc về vòng tròn lớn đa nguyên vũ trụ, là một cái đã sụp đổ có hạn đa nguyên vũ trụ đỉnh cấp cờ giả. Tại vòng tròn lớn đa nguyên vũ trụ, thần không cách nào rời đi ấn ký thành. Vĩnh hằng chi nhật mỉm cười, nụ cười tươi đẹp xán lạn, đồng thời nói ra thống khổ nữ sĩ lai lịch cùng ngự điểm. Thống khổ nữ sĩ rất thần bí. Gã lê ông không nghĩ tới, thì ra thần lại là đến từ cái khác đa nguyên vũ trụ. Có rảnh có thể đi bái phòng hạ thống khổ nữ sĩ." Gã Lệ ổng tại nội tâm thầm nghĩ. "Chật, Gã Lệ ổng nhìn về phía Vĩnh Hằng Chi Nhật, nói, "Ta xuyên qua thời không hoàn toàn chính xác có thể để ngươi đến cái khác đa nguyên vũ trụ, nhưng là, điều kiện tiên quyết là ngươi cùng ta ở vào không sai biệt lắm cấp độ, ta không di chuyển được mạnh hơn ta sinh vật." Theo Vĩnh Hằng Chi Nhật nơi này biết được rất trọng yếu tin tức, hơn nữa tự mình tính là thiếu đối phương một cái ân tình, Gã Lệ ổng vẫn là bằng lòng tại phạm vi năng lực bên trong giúp một tay thần. Chỉ là Vĩnh Hằng Chi Nhật là cường đại thân lực, Gã Lệ ổng quả thực không di chuyển được thần. Vĩnh Hằng Chi Nhật triển khai hai tay, toàn thân kẻ nứt ra toa tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ vụn đổ sứ tại tiếng gió hú vực sâu tự bạo sau ta hiện tại tạm thời rơi xuống tới trung đẳng thần lực ta cảm thấy ngươi có đầy đủ năng lực mang ta thi triển xuyên qua thời không đi hướng khác đa nguyên vũ trụ ngân sắc cự long ánh mắt khẽ nhúc nhích nói ngươi cứ như vậy không kịp chờ đợi dựa theo ý của ngươi tại không thuộc về mình đa nguyên vũ trụ lại nhận nhất định áp chế ngươi liền không sợ chính mình ngược lại trở thành con muỗi bị đoạt đi mặt trời quyền hành trở thành cái khác thái dương thần đá đặt chân ánh mặt vi nhờ hàng chi nhật kiên nghị không hề lay động Tại đã từng sắp vẫn lạc trong ngay mắt, ta cảm nhận được vô hạn thời không trong đa nguyên vũ trụ rất nhiều thái dương thần. Trong đó có sinh ra sau này thế, liền hiện tại mà nói, cùng ta so sánh rất trẻ trung thái dương thần. Vĩnh Hằng Chi Nhật lộ ra bình tĩnh nhưng tự tin mỉm cười, nói: Thái Dương Thần cùng Thái Dương Thần ở giữa cũng có khoảng cách, không phải tất cả Thái Dương Thần đều xứng đáng là Vĩnh Hằng Chi Nhật. Ta đã có một cái phù hợp mục tiêu. Vĩnh Hằng Chi Nhật, vòng tròn lớn đa nguyên vũ trụ viên thứ nhất mặt trời, duy nhất Thái Dương Thần. Tại vô hạn đa nguyên vũ trụ tất cả Thái Dương Thần bên trong, Vĩnh Hằng Chi Nhật tuyệt đối đứng hàng đầu. Nếu không, cũng sẽ không bắt đầu sinh ra như thế to lớn dạ tâm. Đối mặt dạng này một cái lao gia hỏa, dù là thần trạng thái không tại đỉnh phong, bị thần để mắt tới tuổi trẻ thái dương thần đoán chừng phải gặp tai ương. Nếu như ngươi khăng khăng muốn đi, có thể." Vĩnh Hằng Chi Nhật ý nghĩ rất kiên định, gã Lệ ổng quyết định hài lòng thần. Mặt khác, tại Vĩnh Hằng Chi Nhật tìm được có thể tự do qua lại khác biệt đa nguyên vũ trụ phương tất trước, thần về sau tại trong một đoạn thời gian rất dài đều sẽ có cầu ở gã Lệ ổng." Vĩnh Hằng Chi Nhật phóng ra bước đầu tiên này, gã Lệ ổng hy vọng thần có thể thành công, như vậy, hắn cũng có thể nhờ vào đó đạt được càng nhiều kinh nghiệm hơn nữa chính mình không cần gánh chịu nhiều ít phong hiểm nói cho ta tọa độ cụ thể ta vì ngươi triển khai thời không chi môn vĩnh hằng chi nhật không kịp chờ lợi cho gã lệ ống tọa độ neo điểm gã lệ ống hít sâu một hơi hơi chuyển động ý nghĩ một chút cấu trúc ra có thể cho phép trung đẳng thần lực thông qua thời không chi môn trước đó hắn cùng vĩnh hằng chi nhật ký kết thời gian đồng minh khế ước thuận tiện tại khác biệt trong đa nguyên vũ trụ tiến hành giao lưu khai thông nếu như ngươi thành công hơn nữa tại cái khác đa nguyên vũ trụ khôi phục lại cường đại thần lực tại trở thành thứ cường đại thần lực trước đó không cách nào dẫn ngươi trở về vòng tròn lớn đa nguyên vũ trụ ta hỏi ngươi một lần nữa Ngươi xác định hiện tại liền phải đi sao? Tại Gã Lệ ổng nhận biết hỏi thăm hạng, Vĩnh Hằng Chi Nhật vẫn là kiên định nhẹ nhàng gật đầu. Thân quá không thể chờ đợi, đến mức bằng lòng bước lên nhất định phong hiểm. Chợt, tại Ố Mện Nhỉ tạ bước vào thời không chi môn trước, Gã Lệ ổng ra ngoài hiếu kỳ, do hỏi, như lời ngươi nói tuổi trẻ Thái Dương thần gọi là cái gì? Apollo, thuộc về Ố Liễm phủ có hạn đa nguyên vũ trụ. Lấy tên là Apollo Thái Dương thần làm mục tiêu, Vĩnh Hằng Chi Nhật rời đi vòng tròn lớn đa nguyên vũ trụ, bắt đầu thuộc về thần lưu trình. Chương 548, đêm trắng nữ thần cùng Bạch Ngân Điếc Ngọc, 1. Dưới sự hỗ trợ của Gã Lệ ổng Vĩnh Hằng Chi Nhật đã được như nguyện, rời đi vòng tròn lớn có hạn đa nguyên vũ trụ. Về phần tại thần chỗ đi quá khứ ô liễm phủ đa nguyên vũ trụ bên trong, Vĩnh Hằng Chi Nhật phải chăng có thể dựa theo kế hoạch của mình, thành công cướp đoạt bên ngoài trong vũ trụ tuổi trẻ Thái Dương thần hạ bổ lộ quyền hành, chính là thuộc về chuyện của Vĩnh Hằng Chi Nhật. Bởi vì cùng Vĩnh Hằng Chi Nhật ký kết thời gian đồng minh khế ước, lấy thời gian trường hà là chất môi giới, gã Lệ ông có thể vượt qua đa nguyên vũ trụ ở giữa hư vô giới vực, cùng Vĩnh Hằng Chi Nhật khai thông giao lưu, có thể ở một mức độ nào đó biết Vĩnh Hằng Chi Nhật cướp đoạt quyền hành tiến độ. Gắc Lệ ổng đối với cái này dựa mắt mà đợi. Chỉ có điều, vòng tròn lớn trong Đa Nguyên Vũ Trụ Nguyên Sơ cùng chư thần chiến hỏa còn tại tràn ngập, gã Lệ Ẩng Trọng Tâm sẽ không đặt tại đã đến ổ lim đồ Đa Nguyên Vũ Trụ trên người vĩnh hằng chi nhật, trước mắt hắn coi trọng nhất vẫn là bình minh chiến tranh. Loé lên ánh bạc mà qua. Gã Lệ Ẩng tiến vào vĩnh hằng anh linh chi điện, chiếm cứ tại tổ dòng bên trong, một đôi bạch kim long đồng hiện ra như có như không quan huy, bên trong phản chiếu lấy nguyên một đám chủ vật chất thế giới cảnh tượng. Khác biệt trong trụ vật chất thế giới, dị thể long, chư thần, nguyên sơ chiến tranh còn tại duy trì liên tục, dường như vĩnh viễn không ngừng, không có muốn dừng lại ý tứ. Gã lệ ổng khép hờ hai mắt, đỉnh đầu xuân hoa vương quan sáng lên trắng đoan quan trạch. sinh mệnh năng lượng bình ổn mà có thứ tự chạy vào ngân sắc cự long thân thể. Đồng thời, liền cùng chưa từng xảy ra cái gì dường như, gã lệ ổng cùng trước đó như thế, bản tôn cao ở vĩnh hằng anh linh chi điện, chủ tính trung điều động đến từ thời không khác nhau gì thể long. Đồng thời vì chúng nó mỏi mệt hoặc là thụ thương thân thể khôi phục trạng thái, cung cấp hậu cần duy trì, lớn nhất hiệu suất, dần dần dọn sạch thứ nhược đẳng cùng loại trung đẳng thần lực nguyên sơ tồn tại. Không có thái sơ ảnh nhiệt loại này ở ngũ thích khách kiểm chế, lại thêm có nguồn gốc từ gã lê ủng hỗ trợ. Dị Thể Long quân đoàn càng chiến càng mạnh, tại loại trung đẳng thần lực trên chiến trường trở thành khiến người chú mục nhất, khó mà coi nhẹ tồn tại. Tại thời gian không nhanh không chậm trôi qua bên trong, từng vị nguyên sơ hoang thần bị phong ấn, hay là trực tiếp bị giết chết. Bởi vì dị Thể Long chắc tuyệt biểu hiện, rất nhiều trung đẳng thần linh có thể thoát ly trung đẳng chiến trường, lấy cao vị Odin đối phó thứ nhược đẳng cấp độ hoang thần, giảm chiều không gian đả kích. Không phải tất cả trung đẳng thần lực đều như là dược tinh linh nữ thần giống như yêu đối, tại chủ vật chất thế giới đối phó thứ nhược đẳng nguyên sơ, thường thường có thể lấy được thắng lợi. Dị Thể Long Quân Đoàn cùng chúng chư thần tại nhược đẳng cùng trung đẳng chiến trường tề đầu tịnh tiến, lấy như bẻ cánh khô ráo vẻ, thanh lý mất cái này đến cái khác nguyên sơ hoang thần. Tại cái này giai đoạn thứ tư bình minh trong chiến tranh, bởi vì dị Thể Long Quân Đoàn gia nhập, hoang thần một phương đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khó mà nghịch chuyển xu thế, từng bước đi hướng tan tác. Như cũ sinh động nguyên sơ mới hoang thần càng ngày càng ít. Thuộc về chư thần bình minh ngay tại giáng lâm. Trong lúc đó, bởi vì thời gian dài chiến chiến, dị Thể Long nhóm tinh thần đạt đến cực hạn, gã lê ống đưa chúng nó triệu hồi Long đỉnh, đồng thời cùng giao lưu khai thông, xác định chiến đấu kế tiếp phương án nghỉ ngơi một đoạn thời gian, trạng thái khôi phục không sai biệt lắm gì thể Long Quân Đoàn quay về chủ vật chất vị diện chiến trường. Chỉ là lần này, dị thể Long Quân Đoàn mục tiêu không còn là loại trung đẳng thần lực, một cái bị nghiêm trọng ăn mòn trong chủ vật chất thế giới. Những này kinh dị đáng sợ, huyết tinh, hiếu kỳ, quỷ dị, làm cho người nghiêm trọng khó chịu sự vật, lít nhát lít nhít, trùng điệp tại mi lạn huyết nục màn trời bên trên, vốn nên nên mênh mông vô bờ, trong vắt thông suốt bầu trời, bị thối nát huyết đục hình thành lớn thảm bão phủ che đợi, vô biên bắt ngát thối nát huyết đục như hô hấp đồng dạng phập phồng, rầm rầm, huyết sắc do mưa vang lục đủ dịch. Khó mà hình dung sinh vật tạm khí liên tục không ngừng, như như mưa to từ trên trời giáng xuống. Trên mặt đất, có huyết nhục xếp hình thành nguy nga huyết tinh sơn nhạc, có phần xiên dị dạng, dậm dạng quỷ dị huyết nhục rừng rậm, chậm chậm lưu động máu hải giang sông. Nguyên bản sinh hoạt tại cái này chủ vật chất thế giới sinh vật, đã nhìn không ra diện mạo như cũ, dị dạng mà quái dị thân thể dường như bị lộ ra. Đồng thời mọc đầy khối u giống như cục thịt. Cả một cái chủ vật chất thế giới đều bao phủ tại huyết tinh bên trong cảnh tượng đáng sợ. Tại phương này huyết nhục kinh khủng thế giới trung ương, có một đóa đường kính hơn 100 mét, thiên diễm mạ yêu dị phồn thịnh huyết nhục chi hoa phía trên mỗi một cánh hoa cùng hoa lá đều từ thối nát huyết nục cùng các loại mù đau nhức cùng nhọt cấu thành. nó cắm dễ ở đại địa, dễ cây trải rộng cái này huyết nục thế giới mỗi một tức nơi nhỏ lánh. kinh khủng, huyết tinh, dị dạng. lại có một loại quái dị khác loại mỹ cảm. nó là quái vật chi mẫu dễ dạ hại ẻ xạ, thứ cường đại thần lực nguyên sơ hoang thần, chấp trưởng lấy một loại có thể khiến vạn vật vĩnh hằng hủ hóa nguyên lực. cái này chủ vật chất thế giới bên trong, còn có một nắm sinh vật có chi khôn tại chống cự lấy quái vật chi mẫu hủy hóa, tại bên thay của bọn nó có dịu dàng, tràn ngập mê hoặc lực lượng nói nhỏ. Tính mạng của các ngươi hình thái bất quá là chư thần rối trá sáng tạo, ta tướng lệnh các ngươi sinh mệnh chân thực diện mạo hiện ra. Các ngươi đều là ta vĩ đại nhất tác phẩm nghệ thuật, từ bỏ sau cùng chống cự, trở thành ta mỹ lệ nhất huy hoàng nhất cùng kinh khủng nhất tạo vật. Quái vật chi mẫu là một vị điên cuồng nghệ thuật gia, thần lấy huyết nục làm bút, mong muốn khiến tất cả sinh mệnh hình thái đều biến thành phù hợp nhất chính mình thẩm mỹ diện mạo, đem xấu xí sinh mệnh tái tạo vì chính mình yêu thích dáng vẻ, là thần yêu thích nhất. Trước đó, cùng dễ dãi hệ xạ chiến đấu quỷ lộn chủ thần cộn tránh kim bị đánh tổn thương, không địch lại hoang thần hung uy, bất đắc di thoát đi chủ vật chất vị diện. Nàng bây giờ không có trở ngại, có thể dựa theo chính mình hỷ nhạc cùng thẩm mỹ, tùy tâm sở dục tạo nên huyết lục thế giới. Yêu dị huyết lục hoa tươi nhẹ nhàng lung lay, dường như có chút mệ cững. Nhưng là, thời gian trường Hà Nội lên bọt nước cắt ngang nàng mong muốn sáng tạo huyết lục nghệ thuật tâm tình. Bọt nước cuồn cuộn lấy, ngưng tụ thành từng cái cự long hình dáng. Hắc bên trong mang kim, liền hai mắt đồng lỗ cũng có được từng sợi tơ vàng, toàn thân trên dưới mang theo hủy diệt tính khí tức tựa lũ tổ nỉu long. Đỏ lửa mắt, lẫn giấc mặt ngoài mang theo một tầng bóng mắt huy quang, không gian xung quanh đều bị nhiệt độ cao chỗ vận mẹo rượu dương hùng long. Mặt nạ thâm trầm mà uy nghiêm. Từng mai từng mai vảy rồng hiện ra ám kim sắc, hai mắt thâm thủy bán thần kim long. Như mộng cảnh giống như mỹ lệ, lân giáp như là màu lam thủy tinh lại dường như kim cương lưu ly, lập lẹt chích xạ rực rỡ quang huy làm kim cương long. Hết thể bốn cái dị bẩm thiên phú cự long, xuất hiện ở quái vật chi mẫu chỗ thế giới, xuất hiện ở buồn nôn máu tanh huyết nục màn trời cùng mặt đất ở giữa. Tỡi lù tôn nhị ung long, diệu dương long, kim long, lam kim cương long. Tấm rửa lấy đầy trời huyết vũ, bốn cái dị thể long đồng thời quay đầu, ánh mắt khóa chặt cấm rễ ở đại địa, yêu dị hiếu kỳ huyết nhục hoa tươi. Bốn cái cự long đồng thời mở ra miệng rồng, tại răng khắp nơi long nha ở giữa. Sáng chói chói mắt long tức quang mang dâng lên. Vô hình, vô hình, vô Thuộc tính khác biệt, nhưng là đều mang cường đại lực sát thương long tức xé rách lưỡi vũ, trực tiếp bắn về phía quái vật chi mẫu. Như thế nào xấu xí sinh vật, nhưng là không nên gấp gáp, không cần tự ti, ta sẽ đem các ngươi biến thành ta mỹ hảo hải tử. Quái vật chi mẫu chập chấn huyết nhục đóa hoa, như mẫu thân giống như dịu dàng nói nhỏ, nó thu nạp đóa hoa, hình thành hoa bao, lâm vào huyết nhục tạo thành đại điệu biến mất không thấy gì nữa, lấy tránh né tự long nghiêm nghị thổ tức. Đồng thời, cái này huyết nhục thế giới xuống lại. Từng cây huyết nục dây leo đột ngột từ mặt đất mọc lên hoặc là từ phía trên màn giáng lâm, thiên thiên vạn vạn, tràn ngập tại mỗi một tấc không gian bên trong, quét sạch thôn phệ hướng bốn đầu dị thể long. Dị thể long nhóm sắc mặt tỉnh táo, cùng thi triển thủ đoạn, cùng vẫy vật chi mâu triển khai kịch liệt đối kháng. Một cái khác trong chủ vật chất thế giới, một cái như dây núi giống như to lớn đen nhánh cự xà chiếm cứ trên mặt đất, chỉ là nâng lên một nửa thân thể liền thẳng vào trời cao. Chương 548, đêm trắng nữ thần cùng bạch ngân điệp ngọc 2. Nó có màu đen, tựa như thâm trầm nhất ban đêm lân giáp, một đôi dựng thẳng đồng lý tính ma đa mạc, xung quanh dường như có vô số như nói mê nói nhỏ loan thoáng liên tục không ngừng ám dạ cự xà đạn đèo nuốt lấy một vị cường đại thần lực nguyên sơ hoang thần chấp trường ác ngộng chi lực đã từng nó xâm lấn qua gã lệ ống mộ cảnh mong muốn khiến còn không có trưởng thành gã lệ ống trở thành nó quỷ thuộc bế mờ cũng là bốn cái dị thể long cùng ám dạ cự xà đối chọi gây gắt lân giáp như thép hắc bên trong mang theo đội sẩm hoa văn cường tráng tới không thể tưởng tượng hắc long xì ả xạ cùng hắc long diện mạo tương đối tương tự chỉ là thân thể cường tráng trình độ yếu đi mấy phần hồng long cờ lão dịu hình thể nhỏ nhắn xinh xắn lân giáp trắng nhìn điên điên khủng khủng bạch long bạch hạ từng mai từng mai vảy rồng hiện ra hào quang màu bạc. Không gian xung quanh còn có ưu tử sắc năng lượng lấp lóe ngân long lẹ vì ép. Hát Hoàng Đế một long đi đầu, dày rộng to lớn một đôi long rực rỡ lên, kéo lấy thật dài lốc xoáy khí diễm, giống như là một cái như đạn pháo vọt tới ám dạ cự xả. Cái khác dị thể long không cam lòng yếu thế, theo sát phía sau, đối mặt thứ cường đại thần lực nguyên sơ tồn tại, những sinh mạng này cấp độ mới bán thần dị thể long lại đều có can đảm chủ động xuất kích, hoàn toàn không e ngại hoang thần hung uy. Tạ gã lệ ông chủ tính trung hạ, cái này tám vị dị thể long phân biệt đối phó hai cái thứ cường đại thần lực nguyên sơ. Về phần cái khác dị thể long vẫn là chủ yếu tung hành ở loại trung đẳng cấp độ chiến trường. Chủ vật chất vị diện lảo đảo muốn ngã, diễn biến đến bây giờ bình minh chiến tranh bắt đầu so giai đoạn thứ nhất càng lúc bắt đầu còn muốn gây cân thế cục. Dị thể long cùng thứ cường đại thần lực ở giữa tranh phong, cục diện tương đối căng thẳng, thẳng đến có dàn xuất thủ cường đại thần lực giáng lâm mà đến, cùng dị thể long cùng một chỗ vây đánh nguyên sơ hoang thần. Tại dưới tình huống bình thường, vị cách đầy đủ cao sư thần, vì bảo hộ chính mình tôn nghiêm mặt mũi, thường thường sẽ không lựa chọn vây đánh đối thủ. Bất quá bây giờ là bình minh chiến tranh. Việc quan hệ về sau đa nguyên vũ trụ cách cục, việc quan hệ chư thần có hay không còn có thể xem như người thống trị thế giới, tại dạng này dưới cục diện, chư thần cũng không tiếp đối Nguyên Sơ tiến hành chính nghĩa quân đầu. Gã Lệ ổng đem đây hết thể đều nhìn ở trong mắt, bởi vì tình hình chiến đấu hiện tại đã rất ổn định, gã Lệ ổng bản tôn vẫn là lấy phía sau màn hiệp trợ làm chủ, không dễ dàng giáng lâm tại chủ vật chất vị diện, đồng thời cũng phòng bị có khả năng phát sinh ngoại ý muốn tình trạng. Bất quá, chư thần cùng Nguyên Sơ chiến đấu mặc dù có chút khó khăn chắc trở, ngoại ý muốn cũng không coi là. Thuộc về chư thần bình minh đã không cách nào ngăn trở. Kế tiếp, theo từng vị nguyên sơ hoang thần tử vong hoặc là bị phong ấn, chư thần trận doanh ưu thế như là như vết dầu loang bắt đầu mở rộng. Thứ nhược đẳng nguyên sơ cùng loại trung đẳng nguyên sơ tuyệt đại bộ phận bị quét sạch sau. Nhược đẳng thần lực cùng gia trung đẳng thần lực chư thần cũng không có nhàn rỗi. Các nàng đang điều chỉnh sau trạng thái sau, lần lượt giáng lâm tại chủ vật chất vị diện, đồng thời vây quanh cường đại thần lực tồn tại, bắt đầu vây công thảo phạt thứ cường đại thần lực nguyên sơ. Bởi vì chủ vật chất vị diện đối chư thần cùng thứ thần lực cát bách, chủ vật chất vị diện bên trong đủ nhiều số lượng vẫn là có thể sinh ra chất biến. Lúc đầu cùng loại cường đại nguyên sơ căng thẳng, khó phân thắng bại thần linh, bởi vì càng nhiều thần linh giáng lâm hiệp trợ, bắt đầu áp chế đối thủ của mình, liền xem như có chút yếu hơn mình đối thủ cường đại thần linh, cũng bởi vì này dần dần thay đổi thế cục. Thứ nhược đẳng cùng loại trung đẳng nguyên sơ tan tác sau, hình thành ảnh hưởng rốt cục phóng xạ tới loại cường đại cấp độ. Lúc này, cơ hồ mỗi một vị nguyên sơ hoang thần đều muốn đối mặt đông đảo thần linh đối với mình vây đánh. Trận chiến tranh này đã không có hồi nghiệm. Gác Lệ ổn quan sát đến chủ vật chất vị diện tình huống, tại nội tâm làm ra phán đoán. Thứ cường đại thần lực nguyên sơ dựa vào nơi hiểm yếu chống lại Chiến tranh còn tại kéo dài nhưng là kết cục đã đã định trước, còn lại chỉ là vấn đề thời gian. Chờ Bình Minh Chiến tranh kết thúc, ta khoảng cách thứ cường đại thần lực cũng không xa. Vĩnh Hằng Anh Linh Chi Điện, Ngân sắc Cự Long nhắm đôi mắt lại, thưởng thụ lấy sinh mệnh năng lượng cùng thời gian chi lực đối với mình đồng thời tới nhuận, một điểm một điểm tích lũy trưởng thành lấy. Cực lạc Cảnh, đời thứ ba ma pháp nữ thần thần quốc, chú văn chi tâm. Bởi vì thần chủ tử vong, nghỉ lại tại tòa này thần quốc bên trong sinh linh toàn bộ trên mặt hai sắc, thần quốc bên trong nguyên bản đồng đậm lập loại ma pháp thần quang cũng ám đậm rất nhiều, màu xanh trắng ma vong quang huy gần như tàn lụi. Đột nhiên. Một cái toàn thân bao khỏa tại trong sáng quang mang bên trong thân ảnh, đi tới chú Văn Chi Tâm. Thân rất dễ dàng mở ra thần quốc chi môn, đồng thời, không có gây nên tòa này thần quốc bên trong sứ đồ thủ vệ chú ý. Ngay sau đó, đang chủ yếu Văn Chi Tâm trung ương, nguy nga nhưng là yên lặng uy mắng ma pháp nữ thần thánh điện đứng vững vàng vị trí. Trong sáng thân ảnh đồng bệnh hạ xuống, từng bước một vượt qua cầu thang, không nhìn rất nhiều thánh điện thủ vệ, đồng thời trực tiếp xuyên qua thánh điện chi môn, tiến vào ma pháp bên trong thánh điện. Cái này toàn bộ quá trình bên trong, thánh điện thủ vệ sứ đồ nhóm hoàn toàn không biết gì cả. Bám vào ở chỗ này các loại thần linh ma pháp cũng không có bị quá yêu nhiều triển khai. Ma pháp nữ thần trong thánh điện chống trải không người. Tại thánh điện mái vòm bên trên, khảm nạm lấy từng khỏa màu lam phi tinh giống như bảo thạch, lấp ta lấp tấm quang huy tựa như ước vạn đời sao, cùng màu nền cùng một chỗ hợp thành mênh mông mà vô ngần vũ trụ tranh cảnh, giống như ma pháp nữ thần thánh huy đồ án. Mị đặc biệt kéo, ta đoán được một trận hạo kiếp tiền đến, vì thế muốn thu về thuộc về mình lực lượng. Phần này lực lượng trong tay ngươi, không cách nào hữu hiệu phát huy. Nhẹ nhàng thanh âm nhàn nhạt vang lên. Mị tia là đời thứ ba ma pháp nữ thần tiên thật. Đồng thời trong sáng quang huy tán đi, lộ ra người ở bên trong ảnh. Đây là một vị trên mặt nu hòa đủ cười thân thể hiện chuyển mà thần thánh nữ thần, thần cao vút mà đứng, ngước nhìn vũ trụ đầy sao, một đôi mắt như ánh trăng giống như trong sáng, trong vát, không gây bụi bặm. Vị này nữ thần khuôn mặt, cùng hắc dạ nữ thần giống nhau như lúc, thật là thần thái cùng khí chất hoàn toàn tương phản. Nhân ái bạch ngân thánh mẫu, xin ngài thương hại. Ta đã không có hình thể, ta không muốn mất đi phần này lực lượng, rời đi nó, ta sẽ không còn vĩnh hằng, không còn bất hủ, đem tử vong chân chính. Đi vào chú văn chi tâm nữ thần, là cùng hắc dạ nữ thần cùng là thái sơ thần nữ bạch dạ nữ thần sẽ lẫn. Ngài bằng lòng nhìn thấy một cái sinh mệnh như thế ám đạm kết thúc sao? Ước vọng đầy sao lóe ra để lộ ra đời thứ ba ma pháp nữ thần ý chí, bạch dạ nữ thần rũi ra tinh tế, duy mỹ như ngọc thạch điêu mài bàn tay, ước vạn đầy sao bên trong một cái không có ý nghĩa sao trời rơi xuống, nhu thuận chờ tại bạch dạ nữ thần lòng bàn tay, đồng thời tinh quang rút đi, biến thành một cái nhiều mặt tinh thể giống như vật chất, một cái thần cách, chẳng có sáng đục tròn khuyết, sẽ theo thời gian biến hóa mà tròn và khuyết, sinh mệnh cùng vận mệnh cũng là như thế. Ám đạm kết thúc, cùng huy hoàng lẩm bẩm cũng không khác biệt. Bạch dạ nữ thần cầm lấy thần cách, không, ngài không nên dạng này, ta sẽ nguyên rủa ngươi, nguyên rủa ngươi bị tỷ muội của mình giết chết, nguyên rủa ngươi biến thành. Ý niệm im bặt mà dừng, thân cách đắm chìm tại bạch dạ nữ thần mi tâm, lập tức cùng nàn hòa làm một thể. Bạch dạ nữ thần khép hờ hai mắt, dường như ánh trăng trong ngần tạo thành lụa mỏng váy dài không gió phất phới, trung quanh có trắng sữa quang huy lưu chuyển lên, thần uy dần dần thâm hậu hiển hách, lại nội liễm tại thân thể. Thật lâu, bạch dạ nữ thần mở mắt ra. Cùng một thời gian, chú văn tâm thần trong nước cám đạm quang huy một lần nữa tỏa sáng, thuộc về ma pháp lực lượng tràn đầy, đồng thời có vô tận quang bảy khắp mỗi một tức không gian. Nhìn thấy một màn này, thần quốc bên trong các sinh linh ngây ngẩn cả người. Thần chủ xuống lại. Thân chủ vừa mới tử vong, làm sao lại nhanh như vậy phục sinh? Tại xứ đồ các sinh linh suy nghĩ ngàn vạn thời điểm. Một âm thanh em ái truyền khắp toàn bộ chú văn chi tâm. Chú văn chi tâm sinh linh a, nhớ kỹ ta chi danh huy. So vĩnh hằng càng cao thượng, so vũ trụ càng lão, sinh ra tự thái sơ hỗn độn thần nữ, bạch dạ nữ thần. Đời thứ ba ma pháp nữ thần, tại hôm nay trở lại ta thân thể, cùng ta hòa làm một thể. Tựa như trăng có sáng đục cho tuyệt, tất cả sinh mệnh đều là như thế, ta bình đẳng đối đãi toàn bộ sinh linh, tin tưởng vững chắc ta ánh sáng, đều đem biết lấy được ta chi chúc phúc. Thái sơ thần nữ, bạch dạ nữ thần chú văn chi tâm sứ đồ nhóm đều nội tâm dung động. Tại ngắn ngủi do dự sau, tương vị sứ đồ hướng ma pháp nữ thần thánh điện biểu đạt ra quy y cùng thành kính dáng vẻ. Vĩ đại bạch dạ nữ thần mời tiếp nhận chúng ta hèn mọi sứ đồ tín ngưỡng cùng sùng kính. Đời thứ ba ma pháp nữ thần tín đồ chuyển tin bạch dạ nữ thần rất đơn giản. Bởi vì ma pháp nữ thần chính là sinh ra tự bạch dạ nữ thần. Tại thời kỳ viết cổ, bạch dạ nữ thần cùng hắc dạ nữ thần cuối cùng quang ám chi thời gian chiến tranh, bạch dạ nữ thần liều mình một kích sẽ rách chính mình tuyệt đại bộ phận trọng thương hắc dạ nữ thần. Đồng thời, tại thuộc về bạch dạ nữ thần tiêu tán linh quang bên trong ra đời đời thứ nhất ma pháp nữ thần. Ma pháp nữ thần cùng Bạch Dạ nữ thần vốn là đồng nguyên. Bạch Dạ nữ thần quang là ma pháp chi quang. Trong chủ vật chất thế giới, ám dạ cự xà tại bốn vị dị thể long cùng hòa nguyên tố chủ vây đánh bên trong, đã xảy ra tuyệt đối thế yếu. Bất quá, cái này ác ngộng chi xà hết sức giàu hoạt dân trá. Nó có thể du tẩu cùng vạn vật sinh linh trong động, bất luận là sinh vật có trí khôn, vẫn là có cây đất đá, đều có thể sinh ra ly kỳ một cảnh, lấy cung cấp ác ngộng chi xà chẩn chọc rời rạc. Bởi vậy, mặc dù ở thế yếu, nhưng mà muốn chính thức phong ấn hoặc là giết chết nó, rất khó. Không thuộc về cái thời không này dị thể long, tất cả hỏa diễm chân chủ ha ha, ta sẽ lại xuất hiện ở trong động. Mộ. Ác mộng sẽ cuốn quanh ở tâm linh, vĩnh hằng không lứt. Càng nhiều, nhược đẳng cùng trung đẳng thần lực giáng lâm mà đến. Ám giả cự xà rõ ràng chính mình không cách nào thay đổi xu hướng suy tàn, để phòng bị phong ấn hoặc là giết chết, nó quyết định rời đi. Tại ám giả cự xà đen nhánh lân giáp bên trên, phản chiếu ra nguyên một đám kỳ quái, không có ăn cướp, tràn ngập màu sắc mờ ảo mộng cảnh, những này mộng cảnh trống lại nguồn gốc từ các phe công kích, là ám dạ cự xà rời đi chủ vật chất vị diện tranh thủ thời gian. Đột nhiên, ánh trăng chiếu rọi mà đến, tạo thành một vòng đĩa ngọc nó tựa hồ là bạch ngân nút thành, thuần túy không rảnh, phía trên không có bất kỳ cái gì đồ án, nhưng là có tinh mịn khe hở tồn tại. Thuộc về bạch dạ nữ thần thái sơ thần khí, bạch ngân ngọc điệp, bạch ngân ngọc điệp chập chập ánh trăng trong sáng, trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt của ám dạ cự xả, đập xuống giữa đầu. Đông chương 549, hai vị kim trúc long thần, tầng tầng ngọng cảnh phá thành mảnh nhỏ. Tại bạch ngân ngọc điệp đã kích xuống, ám dạ cự xả như bị sét đánh, bắp thịt cả người giống như là như giật điện kéo căng, đồng thời tại nó đen nhánh như đêm lân rắc bên trên, từng tầng từng tầng ánh trăng trong ngẩn kéo dài mà đi. Bạch dạ nữ thần. Ám Dạ Cự Sà trong miệng gầm nhẹ, liều mạng rãy rủa. Đồng thời, nó như dãy núi giống như thân thể tại ánh trăng bọc vào từng tấc từng tấc thu nhỏ, biến thành một cái bị khốn ở đĩa ngọc bên trong màu đen tiểu xà. Bạch Ngân Ngọc Điệp cùng Hắc Ám đĩa ngọc cùng là vòng tròn lớn đa nguyên vũ trụ mạnh nhất thần khí, không phải trạng thái đỉnh phong Hắc Dạ nữ thần thậm chí có thể sử dụng Hắc Ám đĩa ngọc cho cựu diện Long Thần lưu lại thương thế, Bạch Ngân Ngọc Điệp so sánh cùng nhau không thua bao nhiêu. Tại Bạch Dạ nữ thần sử dụng Bạch Ngân Ngọc Điệp tình huống hạ, Ám Dạ Cự Sà đã không có bỏ chạy khả năng. Tắm rửa lấy ánh trăng trong sáng, Bạch Ngân Ngọc Điệp xoay tròn lấy, cuối cùng rơi vào một vị nữ thần trắng nõn không vết trong lòng bàn tay bốn vị dị thể long, hỏa nguyên tố chủ, đông đảo nhược đẳng cùng trung đẳng thần linh. ở đây sinh linh đồng thời nhìn về phía bạch dạ nữ thần, ánh trăng huy quang bao phủ xuống. bạch dạ nữ thần người mặc lụa mỏng, dường như cùng ánh trăng hòa làm một thể, mặt mũi thần mô hình mô hình hồ hồ, nhu hòa mà mông lung. mặc dù nhìn không rõ ràng, nhưng như cũng làm cho người khó mà rời ánh mắt. ánh mắt theo từng vị dị thể trên thân rồng lưu chuyển qua, lại đối chư thần nhẹ nhàng gật đầu. bạch dạ nữ thần cùng ánh trang giao hòa, biến mất rời đi. một màn này, phản chiếu tại ngân sắc cự long đôi mắt bên trong, không có chạy ra ngân sắc cự long quan sát. Bạch Dạ Nữ Thần sẽ lần, theo quang ám chi chiến hộ không phải vẫn luôn duy trì lấy không đến cường đại thần lực trạng thái hư như sao? Nhẹ như vậy Tô lại đạm viết phong lớn ám giả cự xà, mặc dù ám giả cự xà không phải đầy trạng thái, hơn nữa dựa vào thần khí, nhưng là vô luận như thế nào, liền trước mắt biểu hiện mà nhìn, thần tối thiểu nhất đã khôi phục cường đại thần lực. Thân là thế nào khôi phục? Chẳng lẽ trước đó vẫn luôn là tại Ngụy Trang 4? Hẳn không phải là dạng này, không phải tại bình minh chiến tranh vừa bộc phát thời điểm Bạch Dạ Nữ Thần liên suất thủ, sẽ không chờ đến bây giờ. Gác Lệ ở nội tâm yên lặng thầm nghĩ. Bạch Dạ Nữ Thần vừa mới khôi phục nhất định thực lực, liền lập tức ra tay không thèm để ý Bạch Ngân Ngọc Điệp thao tổn, lấy Bạch Ngân Ngọc Điệp dùng thế sét đánh lôi đỉnh phong ấn ám dạ cự sà, thành công xử lý sạch một vị thứ cường đại thần lực nguyên sơ. Chú Văn Tâm thần trong nước chuyện đã xảy ra, còn không có truyền bá ra ngoài, gã Lệ ổng cũng không tin tưởng tình huống cụ thể. Cùng lúc đó, gã Lệ ổng trong đầu nhớ lại Bạch Ngân Ngọc Điệp cùng Hắc Ám Điệp Ngọc biểu hiện, mặt rồng bên trên lộ ra một tia biểu tình cổ quái. Cái này hai kiện thuộc về thái sơ thần nữ thần khí, rõ ràng đều rất cường đại. Hắc Ám Điệp Ngọc có thể khiến cho Hắc Dạ nữ thần làm bị thương cửu diện long thần, Bạch Dạ nữ thần dùng Bạch Ngân Ngọc Điệp một kích phong ấn ám dạ cự sà chỉ có điều bọn chúng vương thức công kích tựa hồ cũng vô cùng giản dị tự nhiên đều là trực tiếp đập tới đơn giản mà thô bạ bốn không biết do còn có hay không cái khác biến hóa bởi vì cường đại thể phách chân long cơ bản không dựa vào ngoại vật long thần đều rất ít sử dụng thần khí bởi vì không có bao nhiêu thần khí có thể so sánh thân thể của mình cắn mạnh thái sơ liễn ngọc có chỗ khác biệt không phải bình thường thần khí có thể đánh động gã lệ ổng nhịn không được có chút trông mà thèm loại tầng thứ này thần khí chính hắn coi như không thích dùng cũng có thể xem như áp đáy hòm đến đạt đến cất giữ bạch dạ nữ thần cùng vạn thần điện là đứng tại cùng một trận đốn là cùng một trôi đối kháng hoang thần chiến hữu trừ phi thần xảy ra điều gì ngoài ý muốn, không phải muốn có được bạch ngân ngọc điệp chỉ có thể dựa vào đoạn ta không phải như vậy long vĩnh hằng anh linh chi trong điện ngân sắc cự long ánh mắt nhắm lại nhớ tới người mặc dạ mạc giống như lụa mỏng váy dài giang cơi tại trên đầu mình hát giả nữ thần ngươi tốt nhất cẩn thận một chút muốn không nên bị ta chờ đến cơ hội không phải ngươi tiêu rồi lao tội hát giả nữ thần tại tiếng gió hú vực sâu thất bại sau không tiếp tục lộ diện không có tại bình minh trên chiến trường trợ giúp nguyên sơ hoang thần thần hẳn là có thể phát giác được nguyên sơ hoang thần đã không cách nào thắng được chiến tranh thắng lợi cho dù có chính mình trực tiếp hiệp trợ cũng là không làm nên chuyện gì hiện nay Hắc Dạ Nữ Thần leo lên gã lệ ông mang thủ danh sách là không thể tranh cãi đứng đầu bảng. Hư lệnh một tiếng sau, gã lệ ông tập trung ý chí, ánh mắt chuyên chú vào chủ vật chất vị diện. Nguyên một đám cảnh hoàng tàn khắp nơi chủ vật chất thế giới bên trong, chư thần cùng nguyên sơ chiến hỏa đã tắt rất nhiều, rất nhiều hám sâu hắc ám thế giới nên đón luồng thứ nhất thần hy bình minh tàng sáng mà ra. Bạch Dạ Nữ Thần tại phong ấn đám dạ cự xà về sau, không có hành quân lặng lẽ, mà là lập tức tiếp tục đi hướng cái khác chủ vật chất thế giới. Một cái khác trong chủ vật chất thế giới, bao trùm thiên khung màn che, từ huyết nhục hình thành lứa thảm đã tại phong nguyên tố nữ hoàng cùng bốn vị dị thể long cùng đại lượng ngược đẳng cùng chung đẳng thần linh hiệp đồng công kết đến biến thất linh bắt lạc vô số mi lạn huyết nhục từ trên trời rã xuống trên mặt đất nguyên bản tiên diễm vô cùng yêu dị nộ phóng bày biện ra huyết nhục đóa hoa trạng thái quái vật chi mẫu hiện tại đã có chút để hoài từng mảnh từng mảnh cánh hoa hiện đầy băng sương hỏa diễm phóng sạng thánh quang các loại vết tích chiếm diện tích nhắc nhở rút nhỏ hơn phân nửa nhưng vào lúc này quái vật chi mẫu cánh hoa thu nạp biến thành kín không kẽ hở hoa bao gánh chịu lấy chư thần cùng dị thể bày rồng ngầu đồng thời thân liền phải thoát đi chủ vật chất vị diện lúc đầu tại chỉ có bốn cái dị thể long thời điểm dị thể long hiệp đồng tác chiến cùng quái vật chi mưu vị này tương đối cường đại loại cường đại nguyên sơ rằng coi không xong, không cách nào phân ra thắng bại. Nhưng là sau đó phong nguyên tố nữ hoàng còn có càng nhiều thần linh dáng lâm mà đến, đầy trời thần linh lập tức chân áp quái vật chi mưu khí diễm. đối mặt chư thần chính nghĩa quần đầu, thần rất tức giận, nhưng ở vạn bất đắc dĩ phía dưới chỉ có thể chạy trốn. một khi thành công rời đi chủ vật chất vị diện, bởi vì dị thể long quân đoàn thành viên bản thể thực lực mới là bản thần, không cách nào truy kích mà đi, không đến cường đại thần lực chư thần cũng không dám sâu truy, chỉ là dựa vào một vị cường đại thần lực, rất khó đi giết chết hoặc là phong ấn quái vật chi mưu. dù là thần đã bị thương không nhẹ, ông. Một vòng trăng tròn đột nhiên dâng màn lên, treo cao ở trên vòng trời. Trăng tròn trung lương, có thể mơ hồ nhìn được một vị tuyệt mỹ nữ thần thân ảnh, ánh trăng như sa, lượn lờ tại thân thể của thần trung quanh, ngông lung, tú mỹ vô song. Một vòng nhỏ hơn, dường như bạch ngân hình thành trăng tròn đang vây quanh vị này nữ thần lượn vòng. Bạch dạ nữ thần bạch ngân ngọc điệp, quái vật chi mẫu cảm giác chú ý tới bạch dạ nữ thần đến, đã biến thành hoa bao thân thể run nhẹ nhẹ, càng nhanh, càng liều lĩnh mở ra bắt đầu rút nhỏ. Nhưng mà, thần tại chư thần vây đánh hạ đã đã mất đi rất nhiều lực lượng. Nếu như là đầy trạng thái quái vật chi mẫu, cũng sẽ không e ngại giờ phút này bạch dạ nữ thần. Dù là bạch dạ nữ thần sử dụng bạch ngân ngọc điệp, thần tối thiểu nhất có thể chạy trốn, nhưng là không có nếu như Dạ ơ thì xa, ánh trăng sẽ tỉnh hóa ngươi vặn bẹo cùng đối huyết nhục hủ hóa si mê. Bạch dạ nữ thần nhẹ nhàng nói rằng, thanh tuyến nhu hoàng ngọc nào. Thần rối da trắng non ngón tay thon dài, chỉ hướng quái vật chi mẫu. Tiếp theo trong nháy mắt, xoay quanh tại bạch dạ nữ thần trung quanh trăng tròn biến mất, bạch ngân ngọc điệp trước mắt đã tới, chập chân như mạo ảo ánh trăng hung hăng đụng vào quái vật chi mẫu hoa bao. Đông. Thời gian dường như dừng lại một cái chớp mắt, quái vật chi mẫu động tác im bặt mà dừng. Nông đậm thực thể giống như ánh trăng đưa nàng bao phủ sau đó bao vây lấy quái vật chi mâu thân thể không để ý thần phản kháng hướng vào phía trong thu liễm tụ lại cuối cùng tại bên trong bạch ngân ngọc Điệp, ngoại trừ đã biến thành lạc cấn đồ án giống như ngoài ám dạ cự sả lại tăng thêm một cái nhỏ nhỏ hơi coi lại quái vật chi mâu đồ án lợi hại lợi hại lấy thần khí này uy năng ngoại trừ đỉnh cấp thần linh cái khác cường đại thần lực bị chúng đích đoán chừng ít ra đều là trọng thương a nếu như hắc dạ nữ thần cùng bạch dạ nữ thần đều tại trạng thái đỉnh phong hơn nữa còn có cường đại như thế thần khí sợ rằng sẽ là khó giải quyết nhất đỉnh cấp thần linh chú ý tới một màn này ngân sắc cử long, long đồng bên trong phản chiếu lấy dịu dàng quang mang bạch ngân ngọc điệp, nội tâm cảm thán. Thái sơ diễm ngọc biểu hiện tương đối li mãn, giản dị tự nhiên, dùng để nện mục tiêu phương thức công kích, đơn giản lại thô bạo hữu hiệu, hiệu. nếu là hắc cám diễm ngọc cùng bạch ngân ngọc điệp đụng vào nhau, không biết rõ sẽ xảy ra như thế nào biến hóa. gã lệ ống yên lặng thầm nghĩ, tại kiến thức đến hắc giả nữ thần hắc cám diễm ngọc sau, gã lê ống tìm kiếm nghĩ tới tri thức, minh bạch hắc cám diễm ngọc là thái sơ thần khí, cũng biết tới đối ứng bạch ngân ngọc điệp. hắn rất yếu kỳ, cái này hai kiện thái sơ thần khí lẫn nhau đối bính, kết quả sẽ là ai mạnh ai yếu. đồng thời, Gã lệ ổng cũng mắt sát chú ý tới, bạch ngân ngọc điệp tại phong lớn ám dạ cự sa sau, phía trên nhiều hơn một cái khe, phong lớn quái vật chi mẫu sau, giống nhau lại tăng thêm một vết nước, cùng hắc ám đĩa ngọc như thế đều có vỡ vụn vết tích, xem ra là không cách nào không có chút nào hạn chế tùy ý sử dụng. Nhưng là bạch dạ nữ thần cũng không thèm để ý chính mình thần khí hao tổn. Phong ấn quái vật chi mẫu sau, bạch dạ nữ thần không có tại phương này chủ vật chất thế giới dừng lại, lại biến mất tại ánh trang, lại tại một cái khác trong chủ vật chất thế giới giáng lâm xuất hiện, tiếp tục sử dụng bạch ngân ngọc điệp lấy thế xét đánh lôi đình đã kích vốn là ở vào chư thần vây quét bên trong thứ cường đại thần lực nguyên sơ. Hiện tại đã là bình minh chiến tranh giai đoạn sau cùng, ta cũng nên hoạt động một chút ngân cốt, báo vừa báo trước kia thù hận. Ngân sắc cự long chiếm cứ thân thể đứng lên, một đôi bạch kim đôi mắt bên trong phản chiếu lấy một tôn nguyên sơ hoang thần diện mạo, lạnh lùng mà sắc bén. Mây đen cuồn cuộn, sấm sét vang rội. Phía dưới mặt biển sóng lớn cuộn trào, gió lớn o o o gào thét mà tới, vang lên một hồi lại một hồi trăm ngàn trượng cao hải khiếu sóng lớn, sóng lớn nhấc lên lại rơi xuống, tiếng vang cùng lôi minh đan vào một chỗ, chấn thiên hám địa. Một vị nguyên sơ hoang thần cùng một vị long thần, ngay tại xôi trào biển cả cùng mở tối bầu trời ở giữa chiến đấu. Trong đó một phương, là toàn thân lập lòe đàn sen kim ngân nhị sắc quang huy, thể trạng hùng tráng vĩ ngạn, mặt nạ tràn đầy long thần uy nghi cùng quang huy kim trúc long thần bá hạ mút, quần quần long uy cùng thần uy hỗn hợp lại cùng nhau, đưa tới như núi kêu biển gầm cảm giác các bách. Đồng thời, còn có một số nhược đẳng cùng trung đẳng thần lực trong thế giới này, sắc mặt chần chờ khó xử nhìn chằm chằm tình hình chiến đấu, chậm chạp không động thân. Tại chư thần tầm mắt bên trong, cùng kim trúc long thần tác chiến một phương khác, cũng là kim chúc long thần. Khuôn mặt, thân thể, long uy, khí chất, thần lực toàn bộ đều là giống nhau như lúc, căn bản không thể phân biệt. Chương 550 Vô Diện Chi Vương sử dụng lúc Long ngực Dòng cầu nguyện phiếu một giờ này phút này hai vị này Kim Chúc Long Thần bên trong có một cái là nguyên sơ hoang thần ngụy trang biến hình biến hình thứ cường đại thần lực Vô Diện Chi Vương vị này nguyên sơ hoang thần dựa vào mình có thể biến hóa đóng vai thành bất kỳ tồn tại biến nào năng lực theo cổ lão lần thứ nhất bình minh chiến tranh một mực sống đến bây giờ vang hai vị Kim Chúc Long Thần Long Chào đụng vào nhau Long Uy cùng Thần Uy trầm động chập trùng Kim Quang lấp lóe tràn ngập thiên cung nhấc lên sóng xung kích khiến biển cả vì đó rung động từng vị thần linh thân thể có chút lay động đúng là lực lượng ngang nhau. Vô Diện Chi Vương tại thứ cường đại thần lực nguyên sơ bên trong, mặc dù không bằng kinh Khủng chi chủ, Thâm Hải Cổ Thần trở tồn tại, nhưng là bởi vì năng lực đặc thụ, tuyệt đối có thể được xưng là đứng hàng đầu. Nó có thể tùy tâm sử dụng, biến thành bất kỳ chính mình trong nhận thức sinh vật, bao quát trừ thần. Cái này không chỉ là nguy trang, đây là thật diễn biến. Liên thí dụ như hiện tại, Vô Diện Chi Vương chân chính biến thành Kim trúc Long Thần, các phương diện năng lực cùng Kim trúc Long Thần nhất trí, suy nghĩ của nó phương thức thậm chí đều biến thành Kim Chúc Long Thần, đắm chiêu suy nghĩ cơ bản nhất trí, hoàn toàn là theo trong một cái mô hình mặc khắc đi ra. Vô Diện Chi Vương chấp trưởng lấy cao cấp nhất biến hình chi thuật Chỉ cần mục tiêu không thể so với Vô Diện Chi Vương cường hãn rất nhiều, nó đều có thể biến ảo. Cái này cũng mang ý nghĩa, ngoại trừ Cửu Diện Long Thần, Kinh khủng Chi Chủ, trên Hạo Thiên Đế chờ cấp độ tồn tại, đều không thể chiến thắng Vô Diện Chi Vương. Nhờ vào loại này cường đại chân thực biến hình chi lực, chỉ cần đừng đụng xứ cấp cao nhất mấy vị, Vô Diện Chi Vương tại cường đại thần lực cấp độ, gặp mạnh thì mạnh. Khuyết điểm duy nhất là, đối mặt đồng vị ô cùng cấp độ tồn tại, Vô Diện Chi Vương không cách nào thời gian dài duy tự tự biến hình thái, bởi vì thời gian quá dài lời nói, nó sẽ đắm chìm trong đối phương trong suy nghĩ, mất đi bản thân, chân chính biến thành đối phương. Nếu như mục tiêu vị cách vượt qua chính mình, Vô Diện Chi Vương cưỡng ép biến ảo lời nói, chỉ sẽ làm chính mình lọt vào phản vệ, bất quá, xem như thứ cường đại thần lực Nguyên Sơ Hoang Thần, nó cơ hồ có thể biến ảo thành bất kỳ tồn tại. Ngày xưa, tại Gã Lệ Ổng vẫn chưa tới bán thần thời điểm, tại Dung Nham bán vị diện ngụy trang thành sinh mệnh nữ thần tập sát Gã Lệ Ổng, lấy gây nên long tộc cùng tinh linh tộc chiến tranh gia hỏa, chính là Vô Diện Chi Vương. Bình minh chiến tranh bắt đầu sau, Vô Diện Chi Vương lộ diện, không che giấu nữa. Hai vị long thần chiến đấu khiến xanh thảm đại dương mênh mông sóng cả trập trùng, mưa như chút nước chư thần chậm chạp không cách nào phân ra đến cùng cái nào mới là Kim Trúc Long Thần, cái nào mới là Vô Diện Chi Vương Ngụy Trang giả trang. Đột nhiên, tại hai vị Long Thần tình hình chiến đấu chính kích cháy mạnh, đầy trời kim quang cùng đèn kịt mây đen đan vào một chỗ thời điểm, ý mắng chạy xôi thời gian trưởng Hà Nội lên nhỏ vụn gợn sóng. Đã mở ra cự thần hóa, tại trong chủ vật chất thế giới dáng người hoàn toàn không thua gì Kim Trúc Long Thần ngân sắc cự long long rực mở rộng, dâng chào mà đứng, bên ngoài thân từng mai từng mai màu xám bạc vảy rồng thâm trầm trong suốt. Hô, mặt trời long rực vung lên. Sáng chói trắng loa quang huy sưa tán đi che đậy thiên không mây đen. Chói mắt dương quang từ trên trời giáng xuống, khiến chìm vào hôn mê sắc trời biến thành ban ngày. Tắm rửa lấy Thái Dương Quang Huy, hay là, Huy sái lấy Thái Dương Quang Huy gã Lệ Ổng, ánh mắt rơi vào hai vị kịch chiến cùng một chỗ trên người Kim trúc Long Thần. Gã Lệ Ổng, ngươi tới vừa vặn. Ta tin tưởng ngươi có thể phân biệt ra được vô diện chi vương, ha ha, đến cùng ta kể vai chiến đấu, cùng một chỗ đưa nó xé nát. Gần như cùng một thời gian, hai vị Kim trúc Long Thần đồng thời nói rằng, đáng chết hoang thần, không nên cùng ta nói như thế lời nói. Lại là giống nhau ngôn ngữ theo hai vị Kim Túc Long Thần trong miệng nói ra. Hai vị kim Trúc long thần gắt gao nhìn chằm chằm đối phương, đôi mắt bên trong lửa giận bốc lên, tình liệt chiến đấu cùng một chỗ. Gã Lệ ổng Miên Hạ, chúng ta giáng lâm nơi này, vốn định hiệp trợ kim Trúc long thần đánh giết Nguyên Sơ Hoang Thần, nhưng lại không cách nào nhìn thấu vô diện chi vương Ngụy Trang đóng vai. Vô diện chi vương nắm giữ lấy cấp cao nhất biến hình thuật, thật giả khó phân. Ngài có biện pháp phân ra vô diện chi vương chân thân sao? Một vị nhược đảng thần linh nhìn thấy gã Lệ ổng giáng lâm mà đến sau, ánh mắt sáng lên, mở miệng nói ra. Ngân sắc cự long tối đầu, ngắm nhìn khó phân thắng bại trên cuộc. Một đôi thời gian chi đồng nổi lên ngông lung như mặt nước qua hoa. Mong muốn thấy rõ nhìn thấu vô diện chi vương chân thân, kết quả không thu hoạch được gì, gã Lệ ổng đến đây không có cảm thấy ngoài ý muốn, hắn thời gian chi đồng đối với bản tôn sinh mệnh cấp độ trên mình tồn tại, sử dụng hiệu quả phải lớn suy giảm. Bất quá, thời gian chi đồng mặc dù nhìn không thấu vô diện chi vương, nhưng là không có nghĩa là không có biện pháp nào khác. Đã các ngươi không cách nào nhìn ra vô diện chi vương chân thân, rời khỏi nơi này trước, đi gấp rút tiếp viện cái khác thần linh. Cái này chủ vật chất thế giới có ta ở đây. Ngân sắc cự long khuôn mặt trầm ổn, thanh âm bình tĩnh, nói rằng: "Nghe vậy, mấy vị thần linh nhẹ gật đầu, cũng không có do dự chần chờ lãng phí nữa thế giới." Theo như gã Lệ ổng nói, quay người thì rời đi cái này chủ vật chất thế giới, đi viện trợ cái khác cùng Nguyên Sơ chiến đấu thần linh. Tôn này vĩnh hằng cùng thời gian chi long biểu hiện, chư thần đều thấy rõ. Trước kia, đối mặt bản Tôn còn nhỏ yếu gã Lệ ổng, chư thần luôn luôn cho rằng gã Lệ ổng là dựa vào bối cảnh, mặc dù trưởng thành cấp tốc, có thể thực lực bản thân như cũ không tính là rất mạnh. Nhưng đã đến hiện tại, theo lần lượt chất tuyệt, vượt qua chư thần tưởng tượng biểu hiện, nhất là tại bình minh trong chiến tranh thậm chí vượt qua rất nhiều cường đại thực lực, cái thứ nhất thành công phong ấn Nguyên Sơ Thái Dương chi thần sau, chư thần tại nội tâm đối gã Lệ ổng chân chính đổi cái nhìn. Tuyệt đại đa số thần linh Hiện tại là đem gã lệ ổng coi là cường đại thần lực cấp độ đối đãi. Ba Hắc Mút, không nên phản kháng. Đang khi nói chuyện, ngân sắc cự long thể phách liên tiếp tăng vọt, đảo mắt liền biến thành dãy núi cự nhạc giống như vạn mét cự thú. Ngân sắc cự long treo cao tại thiên cung, dáng vẻ râm chảo, một đôi vốn là rộng lượng thời quang long cánh tại thân thể đỉnh chỉ lớn hóa sau như cũ tại tăng trượng, tại ngắn ngủi thời gian mấy hơi thở bên trong, liền đã bao phủ bầu trời, che khuất bầu trời. Toàn bộ mặt biển đều phản chiếu lấy gã lệ ổng thời quang long cánh. Cùng lúc đó, màn trời giống như thời gian trên long dục, nguyên một đám vòng vòng giống như đồ án xoay tròn. Thời gian trường hà tùy theo nhất lên kinh đảo Hải Lãng, từng đó từng đó vô hình bọt nước trầm thấp cao cao, chập trùng lên xuống, đồng thời lấy hai vị kim trúc long thần giao phong địa phương làm trung tâm, dần dần tạo thành một cái vô hình vô chất, không cách nào dùng nhìn bằng mắt thường đến vòng xoáy, đem đi qua, hiện tại, tương lai ba loại trạng thái hỗn hợp dung nhập, từng bước cấu thành tuần hoàn không nghĩ thời gian hành lang. Gã lệ ông giống nhau phân không ra đến cùng cái nào là vô diện chi vương. Bất quá, phân không ra cũng không quan trọng. Trực tiếp đối hai cái kim chúc long thần cùng một chỗ thi triển thời gian hành lang, đối mặt gã lệ ông phang ấn, chân chính kim chúc long thần là không quan trọng nhưng là vô diện chi vương không phản kháng lời nói chờ đưa vào long đỉnh có là phương pháp phân rõ chân thân nếu là phản kháng như vậy thì tự sụp đổ Bành! hai vị kim trúc long thần cự chảo đối háng cùng một chỗ tại lệnh gã lệ ổng chéo phía bên trái vị kim trúc long thần đột nhiên hai cánh kịch liệt vung dậy phải bỏ qua cùng một phương khác kim trúc long thần chiến đấu thoát ly chiến trường ngân sắc cự long ánh mắt ngưng tụ lập tức tại cái này trên người kim trúc long thần đánh xuống thời gian đơn ký muốn chạy lưu lại cho ta kim trúc long thần thấp giọng bảo hiếu Nông đậm như thực thể rực rỡ kim cùng sáng ngân quang mang theo thần bên ngoài thân mỗi một tấm vảy rồng lên cao lên, đồng thời kéo dài đến tứ chi, hai cánh, long vĩ. Bằng không gian phá thành mảnh nhỏ, kim trúc long thần toàn thân độ lấy vàng bạc quang huy, đổi kịp muốn chạy trốn vô diện chi vương, tới khoảng cách gần quân quít lấy nhau. Còn duy tự lấy kim trúc long thần tư thái vô diện chi vương, bên ngoài thân cũng dâng lên vàng bạc quang huy, long thần thân thể không gì không phá, cũng không e ngại nguồn gốc từ kim trúc long thần đả kích. Chỉ là, thời gian trưởng hàn đổi lên sóng cả càng thêm mãnh liệt kịch liệt. Chương 550, vô diện chi vương sử dụng lúc long ngực rồng, cầu nguy phiếu, 2 thời gian hành lang ngay tại chậm rãi khép lại, cái này cần gã lệ ông thời gian dài cấu trúc chuẩn bị thời gian hệ năng lực, một khi thành hình chính là không có gì sánh kịp, liền thứ cường đại thần lực đều khó mà chạy trốn phong ấn chi thuật. bế mở, vô diện chi vương cùng kim trúc long thần hiện tại chính là trong một cái mô hình khác đi ra, kim trúc long thần không cách nào đối vô diện chi vương tạo thành không cách nào coi nhẹ trọng thương, bất quá kim trúc long thần cũng không cần dạng này, thần chỉ cần cuốn lấy vô diện chi vương, làm nó không cách nào thoát đi thời gian hành lang phạm vi bao phủ, như vậy đủ rồi. theo thời gian trôi qua, vô diện chi vương đôi mắt bên trong hiện lên một kia vội vàng. Ta không thể thoát khỏi Kim Trúc Long Thần Dây Dưa, một khi gã lệ ổng bộ dữ lì ổng thời gian hành lang cấu trúc thành hình, đồng thời đối mặt Kim Trúc Long Thần cùng thời gian chi long, ta sẽ bị phong ấn. Không được, ta không thể ở chỗ này bị phong ấn, chỉ cần có thể thành công chạy trốn, bằng vào ta biến hình năng lực, bình minh chiến tranh mặc dù thất bại, có thể ta như cũ có thể tiềm ẩn tại vô tận thế giới, chư thần cũng không thể tránh được. Làm như thế nào trốn? Đúng rồi, Thời Quang Long ngay tại trước mặt của ta, biến hình là thứ cường đại thần lực Thời Quang Long, tự nhiên có thể phá khai nguyên tử hắn phong ấn, có lẽ, ta thậm chí có thể nhờ vào đó thay đổi bình minh chiến tranh thắng bại. Vô Diện Chi Vương ngẩng đầu lên, mắt đồng bên trong phản chiếu lấy ngân sắc cự long giáng người. Tại cự long thâm trầm trong suốt màu sáng bạc lân giáp bên trên, từng đạo vảy đèn chi hoàn bất quy tắc phân bố, để lộ ra thuộc về thời gian kỳ lạ vật vị, lại thêm ba cặp cao chót vót như quan sừng rồng, che khuất bầu trời thời quang long cánh, sáng lòa mặt trời long rực. Ông, một loại không màu trong suốt chất lỏng, đột nhiên từ kim trúc long thần bên ngoài thân lân giáp ở giữa mỗi một đạo trong khe hở thẩm thấu mà ra. Đồng thời, kim chúc long thần thân thể cực tốc biến hình. Vàng bạc sen lẫn lân giáp biến thành màu xám bạc, cái cằm vị trí phiêu đãng kim sắc râu rồng thú liễm, trên thân thể nhiều hơn từng đạo vảy đèn chi hoàn đỉnh đầu mọc ra càng nhiều sừng rồng, đan vào một chỗ tựa như mũ miệng. Suy, một đôi hào quang rực rỡ mặt trời long rực triển khai, cùng thời quang long cánh giao thoa vung dậy. Cái này mới ngân sắc cự long. Bên ngoài thân mỗi một tấm vảy rồng đều cùng gã lệ ống hoàn toàn nhất trí, còn bao gồm long uy, ánh mắt ánh mắt, xa xăm viên cổ uy nghi khí chất các loại, phân không ra khác nhau chút nào. Kim trúc long thần biến mất một vị, thay vào đó là mới tinh thời gian chi long, lại một cái gã lệ ống ô du lì ống biến thành ta, hoàn toàn giống nhau như lúc. Gã lê ống nhìn trầm trầm một chính mình khác, nhìn xem vô diện chi vương biến thành chính mình. Tựa như là mặt kính chiếc xạ ra một chính mình khác, liền gã lệ ông chính mình cũng phân không ra khác nhau. Vô Diện Chi Vương biến thành ta hình dạng, là muốn thông qua ta thời gian hệ năng lực, đến thoát khỏi lúc này khốn cảnh sao? Vô Diện Chi Vương là thứ cường đại thần lực, như vậy, nếu như là thứ cường đại thần lực cấp độ ta hổ bét. cùng lúc đó. Bến mở. Tại Vô Diện Chi Vương biến thành gã lệ ông thời điểm, Kim Trúc Long thần đồng thời bạo khởi, một cái rực rỡ kim sắc long trảo quét về phía Vô Diện Chi Vương đầu, cùng gã lệ ông giống nhau như đúc đầu rồng. Gã lệ ông nâng lên long trảo, ngân sắc cự long bên ngoài thần, từng đạo vảy đèn chi hoàn dung độc lên, nghịch kim đồng hồ lưu chuyển. Thời gian tùy theo ngược dòng. Kim trúc long thần thân thể cứng đờ, bên ngoài thân vàng bạc quang huy sáng tối chập chờn, lại không cách nào hoàn toàn chống cự thời gian ngược dòng hiệu quả. Vừa mới bạo khởi thân thể giống như là nhân xuống rút lui cái nút, lại trở về nguyên địa. Nguyên lai like đây chính là ngươi dứt khoát chỗ chấp trưởng thời gian chi vĩ lực. Gã lệ ổng khép hờ hai mắt, mặt nạ bên trên mang theo nhẹ cứng hân hoan biểu lộ. Quả thật là không giống bình thường, siêu phàm thoát tục. Rõ ràng là đồng cấp, nhưng là nguồn gốc từ kim trúc long thần cảm giác uy hiếp trong nháy mắt biến mất. Ta có thể cảm thấy thời gian trường hà kêu gọi, ta có thể cảm thấy mình có vô hạn tiềm lực, ta có thể cảm thấy minh ngông lực lượng đây là tuyệt vời như thế. Cùng lúc đó, tại vô diện chi vương ý chí hạng, gã lệ ổng chỗ tạo nên, sắp thành hình thời gian hành lang, sụp đổ, không còn tồn tại. gã lệ ổng bản tôn cùng kim trúc long thần đều mặt lộ vẻ vẻ mặt nghiêm trọng. gã lệ ổng, ngươi có nhược điểm gì? có thể nói liền nói, tận lực toàn nói cho ta. kim trúc long thần trầm giọng nói. kiến thức lấy gã lệ ổng cùng nhau đi tới kim trúc long thần, biết ra hỏa này tại đồng cấp luôn luôn là đánh đầu thằng đó. nhược điểm của ta, chính là bản thể còn chưa đủ mạnh hung hãn. gã lê ổng trầm tư nói rằng. kim trúc long thần nhìn về phía mang theo cường hàn thư cường đại thần lực khí tức gã lê ổng rơi vào trầm mặc. nhưng là không thể tưởng tượng nổi là, cùng đa nguyên vũ trụ cùng nhau sinh ra, xem như thứ cường đại thần lực nguyên sơ ta, lại không cách nào gánh chịu như thế vị cách. Đang khi nói chuyện, Gã Lệ ổng mặt lộ vẻ vẻ thiết đối, nó bên ngoài thân dọc theo từng đạo như ẩn như hiện khế hở, đồng thời theo thời gian trôi qua, da bị nẻ càng lúc càng nhanh. Bất quá, cái này đã đủ rồi. Thời gian ngừng lại, thời không đứng gãy, trôi qua thời gian kính tượng, đảo ngược thời gian, thời gian hành lang. Cùng, nhất làm cho bọn ta nguyên sơ kiên kỵ, thời long nghịch lưu. Ánh mắt lạnh lùng, Gã Lệ ổng ngắm nhìn thật Gã Lệ ổng cùng Kim Chúc Long Thần, thanh tuyến nghiêm nghị. Gã Lệ ổng gọi Lý ổng xuất hiện ở trước mặt ta là ngươi phạm vào, sai lầm lớn nhất. Ta khiến cho dùng ngươi nhất dự và át chủ bài thay đổi bình minh chiến tranh, làm cho bọn ta nguyên sơ chuyển bại thành thắng. Thời gian long ngửa rộng gã lệ ống long dược cao dương bên ngoài thân khe hở tạm sát tạm sát cực tốc kéo dài lấy tự sát thức dáng vẽ thôi động thời gian chi lực bắn ra trùng trùng điệp điệp tiến vào thời gian trường hà bên trong. Thấy cảnh này đồng thời cũng đang chuẩn bị thời long lịch lưu nội tâm có chút kiên kỵ gã lê ống sắc mặt ngược lại bình tĩnh buông lòng xuống vô diện chi vương đối với mình dường như không hiểu rõ lắm. Nó sẽ không coi là. Thời Long Nịch Lưu chỗ Triệu Hoán đối tượng là dựa theo chính mình tâm ý, vô điều kiện hiệp trợ chính mình a. Đây thật là mười phần sai. Đoán chừng căn bản là Triệu Hoán không ra. Cái nào Thời Quang Long sẽ ngốc ngốc hưởng ứng hàng giả kêu gọi. Nhưng mà, ngay tại gã Lệ ổng nghĩ như vậy trong ngáy mắt, Thời Gian Trường Hà tại ngưng trệ một cái chớp mắt sau, âm ầm không sai nhấc lên tầng tầng kinh đạo hải lãng. Một vị nào đó dị thời không gã Lệ ổng, hưởng ứng vô diện chi vương thời Long nịch lưu. Thời Long Nịch Lưu chỗ Triệu Hoán, thường thường là so với mình muốn càng lớn tuổi cường đại hơn chính mình, hơn nữa muốn đối phương cảm thấy hứng thú mới được. Tại Thời Gian Trường Hà quần quật bên trong, một vị mang theo yêu nhã khí chất dị thời không gã lệ ổng người thân, hán, hoặc là nói nàng, thân thể thon dài mà thon thả, từng mai từng mai đạm tử sắc vảy giống bao trùm thân thể, hình thái tính chất tựa như thiên nhiên hình thành đá quý màu tím, chiếc xạ da lộng lẹo như mộng cảnh giống như tử sắc ánh sáng nhạt, thần mặt nạ dịu dàng, ánh mắt lưu chuyển ở giữa tản ra không cách nào coi nhẹ mị lực, một đôi mắt dường như khảm nạm tại mặt nạ bên trên duy mỹ đá quý màu tím. Thử tinh nữ gạ lẹo, vẫn là đối lập phía dưới rất ít gặp, giống cái dị thể gạ lẹo, đến từ dị thời không thời quan long, nghe theo hiệu lệnh của ta, giết bọn chúng, sau đó đem hết khả năng hủy diệt chủ vật chất vị diện. Gã Lệ Ông nhìn qua Tử Tinh Nữ gã Lệ Ông, trầm giọng nói rằng: "Tử Tinh Nữ gã Lệ Ông nao nao, nguyên bản tương đối dịu dàng khuôn mặt trong nháy mắt trầm xuống, mặt nạ bên trên giường như có mây đen dày đặc." Một giây sau, nàng nhìn thấy một phương khác chân chính gã Lệ Ông, sau đó hai mắt bên trong nổi lên tử sắc ánh sáng nhạt, thấy lại hướng vô diện chi vương biến thành gã Lệ Ông. "Rất tốt, rất tốt, lại đem ta lửa gạt tới." "Ha ha, ta có lẽ là đang nguyên thời không bên trong cái thứ nhất bị lửa đến thời con long." Tử Tinh Nữ gã Lệ Ông nhàn nhạt cười một tiếng, đồng thời tự rêu giống như nói: "Cái này bình tĩnh môn nữ, tựa như là báo tố lại sắp tới trước mà biển." Phía dưới là Ám Lưu Hùng Dũng. Tử tinh nữ gã Lệ ổng nhìn về phía gã Lệ ổng, đá quý màu tím giống như đôi mắt bỗng nhiên toát ra sáng chói hào quang chói sáng. Một loại cứng hãn, cùng thời gian chi lực hỗn hợp với nhau, không có gì sánh kịp sức mạnh tâm linh trong nháy mắt bao phủ gã Lệ ổng. Bằng, gã Lệ ổng như bị sét đánh, thân thể bỗng nhiên cứng ngắc, sau đó bộ dạng biến hóa, bị đánh trở về nguyên hình, từ không màu trong suốt chất lỏng tạo thành viên cầu. Đồng thời, theo tử tinh nữ ý chí của gã Lệ ổng hơi co lại vô diện chi vương linh hồn thoát thể mà ra, đã rơi vào tử tinh nữ gã Lệ ổng trong lòng chảo, sinh động như thật, không lúc nhích. Tử tinh nữ gã Lệ ổng quay đầu, nhìn về phía gã lệ ổng lộ ra một cái dịu dàng cười yếu ớt nói ta muốn dẫn đi ra hỏa này linh hồn để nó nếm thử ta tại tâm linh phương diện tạo nghệ tra tấn linh hồn ngàn vạn loại phương thức thân thể của nó liền để cho ngươi hẳn là có không tệ tác dụng về phần ta bị lừa chuyện này ta không hy vọng tại cái khác thời không bên trong lần nữa nghe nói tới đâu bị tên giả mạo sử dụng thời long lịch lưu lừa gạt tới cảm thấy mất thể diện gã lệ ổng chính mình cũng không nghĩ tới vô diện chi vương thật đúng là có thể triệu hồi ra gì thời không chính mình đến gã lê ổng đối tử tinh nữ gã lê ổng vui vẻ nhẹ gật đầu ta hiểu tâm tình của ngươi chợt tử tinh nữ gã lê ổng nhẹ nhàng cười một tiếng nắm lấy vô diện chi vương linh hồn, rời đi này phương thời không. Vị này thời quang long nữ sĩ ưu nhã mà mỹ lệ, gã lệ ổng có cơ hội có thể hay không hướng ta giới thiệu một chút vị nữ sĩ này. Kim trúc long thần nhìn chằm chằm tử tinh nữ gã lệ ổng rời đi thân ảnh, đơn nhiên nói với gã lệ ổng. Bao quát long thần ở bên trong, chư thần minh bạch gã lệ ổng thời long nghịch lưu đối tượng là thời không khác nhau thời quang long, nhưng cũng không tin tưởng, những này thời quang long trên thực tế có giống nhau linh hồn, là kỳ lạ dị thời không đồng bị thể. Nghe được Kim trúc long thần đối dị thời không chính mình cảm thấy hứng thú lời nói, gã lệ ổng biểu lộ tối sầm. Không thể nào, không nên nghĩ nhiều lắm. Kim Trúc Long Thần tiếc nối phiền muộn, nói: "Ai, đáng tiếc chỉ có gặp mặt một lần." Thân nhìn về phía Gã Lệ Ông, tựa hồ là phát hiện gì rồi, quan sát tỉ mỉ lấy hắn, sau đó như có điều suy nghĩ nói: "Thế nào cảm giác, ngươi cùng nàng dường như giống không phải giống. Gã Lệ Ông yên lặng cách xa Kim Trúc Long Thần một chút, "Không nên hiểu lầm, đây chỉ là ảo giác của ngươi." Cùng Kim Trúc Long Thần đơn giản giao lưu khai thông sau, Gã Lệ Ông cùng Kim Trúc Long Thần tách ra, riêng phần mình lại đi hướng khác biệt chủ vật chất thế giới. Tiếp tiếp, thời gian hoàn toàn như trước đây không nhanh không chậm trôi qua, tại đặt vững khó mà nghịch chuyển lớn ưu thế sau, chủ vật chất vị diện bên trong rất nhiều long thần Thần Linh, Dị Thể Long, không nói võ đức vây đánh lấy Nguyên Sơ Hoang Thần. Thứ nhược đẳng cùng loại trung đẳng gần như toàn quân bị diệt, chỉ có mèo lớn mèo nhỏ 2 3 cái ẩn vào ngoại tầng bị diện, không dám lộ diện. Thứ cường đại thần lực Nguyên Sơ Hoang Thần cũng tại nguyên một đám bị giết chết hoặc là bị phong ấn. Trận này quy mô to lớn, thuộc về Nguyên Sơ cùng chư thần đệ nhị tầng bình minh chiến tranh, tiếp cận kết thúc. Chương 551, hành hung kinh khủng chi chủ, 1. Ám giả cự xà, quái vật chi mẫu, vô diện chi vương. Tại trong khoảng thời gian ngắn, ba vị thứ cường đại thân lực Nguyên Sơ Hoang Thần bị tuần tự phong ấn, tại Đông Đạo Thần Linh cùng Dị Thể Long quân đoàn vây kín hạ. Cái khác thứ cường đại thần lực nguyên sơ tại chủ vật chất vị diện tự thân khó đảm bảo, ý thức được bình minh chiến tranh đã không có bất kỳ luận bàn khả năng sau. Thứ cường đại thần lực nguyên sơ hoang thần đều không muốn bị giết chết hoặc là phong ấn, thế là một lòng một ý ý đồ thoát đi chủ vật chất vị diện, không cùng chư thần chính diện chống lại. Chỉ là hiện tại bọn chúng đơn độc đối mặt, thường thường không chỉ là một vị cùng mình ngang cấp thần linh, còn có càng nhiều thần linh tại hiệp đồng ra tay. Chư thần vây công nguyên sơ đồng thời, không có quyền phong tỏa vị diện không gian, lấy đoạn tuyệt nguyên sơ hoang thần có thể chạy thoát ngoại trừ cá biệt rất cường đại nguyên sơ hoang thần tại chư thần vây công hạ cơ bản không có chạy thoát rời đi chủ vật chất vị diện cơ hội tại phong lớn ám dạ cự xà cùng quái vật chi mẫu sau bạch dạ nữ thần ngắn ngủi yên lặng một đoạn thời gian lại ra tay chính là xuất hiện tại trên hạo thiên đế cùng thâm hải cổ thần truy đuổi chiến bên trong lấy bạch ngân ngọc điệp huy sáng ra trong sáng quan huy chiếu rọi chư giới hải dương bất luận thâm hải cổ thần đi hướng chỗ nào đều sẽ bị trước tiên khóa chặt sau đó lọt vào tùy theo mà đến trên hạo thiên đế sắc bén đả kích rất nhanh thâm hải cổ thần liền tự mình lui về vực sâu không đáy trốn vào bóng ma biển. Tại chủ vật chất thế giới bên trong, Thâm Hải Cổ Thần bằng vào năng lực đặc trụ, còn có thể cùng trên Hạo Thiên Đế dây dưa dây dưa, nhưng là vừa rời đi chủ vật chất vị diện, đã mất đi vị diện áp chế, trên Hạo Thiên Đế có thể phát huy ra thuộc về đỉnh cấp thần linh toàn bộ vĩ lực, nhưng Thâm Hải Cổ Thần không dám, có chút ngoi đầu lên, trốn ở bóng ma trong biển co đầu rút cổ bất động. Thâm Hải Cổ Thần bị đánh tan về sau, Kinh khủng chi chủ tự nhiên không cách nào may mắn thoát khỏi, Cửu diện Long Thần, trên Hạo Thiên Đế, còn có so hai vị yếu hơn một cái cấp bậc, nhưng là chấp trưởng lấy Bạch Ngân Ngọc Điệp Bạch Dạ nữ thần, ba vị thần linh cùng một chỗ tại chủ vật chất vị diện vây công Kinh khủng chi chủ. Tại cửu diện Long thần cùng trên Hạo Thiên Đế vây kín hạ, kinh khủng chi chủ vốn cũng không phải là đối thủ bị đánh có thể nói là chạy trốn chết, chật vật không chịu nổi. Chẳng qua nếu như chỉ là có cửu diện Long thần cùng trên Hạo Thiên Đế lời nói, kinh khủng chi chủ miễn cưỡng còn có một điểm hoàn thủ chỗ trống, tối thiểu không đến mức lâm vào hoàn toàn trạng thái bị động. Phía trước mấy cấp đoạn bình minh trong chiến tranh, Thâm Hải Cổ Thần coi như bị trên Hạo Thiên Đế đánh tan, kinh khủng chi chủ một mình đối mặt cửu diện Long thần cùng trên Hạo Thiên Đế, thường thường cũng phải cùng các nàng chiến đấu một đoạn thời gian mới có thể không cam lòng thối lui, nhưng là lại thêm bạch dạ nữ thần, tình huống liền hoàn toàn không giống. Bạch Dạ nữ thần bản thân thực lực còn không có khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, hiện tại không cách nào nhúng tay cựu diện long thần bọn hắn cấp bậc này chiến đấu, nhưng là Bạch Dạ nữ thần có Bạch Ngân Ngọc Điệp, Bạch Ngân Ngọc Điệp có thể đối kinh khủng chi chủ tạo thành tổn thương. Một bên tại cựu diện long thần cùng trên Hạo Thiên Đế công kích đến liên tục lùi về phía sau, đồng thời còn muốn phòng bị đến từ Bạch Dạ nữ thần Bạch Ngân Ngọc Điệp tập kích, kinh khủng chi chủ cơ hồ chỉ có thể bị đánh, không cách nào hoàn thủ. Nhưng đây vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu, tại thứ cường đại thần lực nguyên sơ bị dần dần đánh bại sau, càng nhiều cường đại thần lực chư thần rảnh tay, hiệp trợ cựu diện long thần nơi này chiến đấu. Đồng thời vây công kinh khủng chi chủ vị này cấp cao nhất Nguyên sơ Hoang Thần. Rất nhanh, kinh khủng chi chủ đồng thời đối mặt vượt qua sáu vị cường đại thực lực, trong đó còn bao gồm gã lệ ổng cái này, mặc dù không đến cường đại thực lực, nhưng là tại chủ vật chất vị diện muốn so đồng dạng cường đại thần lực mạnh hơn vĩnh hằng cùng thời gian chi long. "Eo, ngươi cái này hèn nhát thằng nhát gan, có bản lĩnh cùng ta đơn độc đối chiến. Không có cái này một chút vướng mới bận bỏ sát, ta sẽ đem ngươi chặt đứt căn nát, giết chết một ngàn lần một vạn lần." Keng, lựa lời lấy đỏ thấm khí diễm ma thủ trùng điệp vung lên, đem đến Tử Phong Nguyên Tố nữ Hoàng Ngưng tụ một cây màu xanh gió lốc trưởng màu đánh nát. Kinh khủng chi chủ bảo hiếu nói, lần thứ nhất bình minh chiến tranh, nếu không phải có đông đảo hoang thần đồng thời cùng ta đối địch, làm sao lại để ngươi có cơ hội giết chết ta? Ách diệp, hiện tại tình cảnh của chúng ta chỉ là trái ngược, nhưng lúc đó ta cũng không có giống ngươi như thế vô năng cùng nộ. Cựu diện long thần mỉm cười, rất thích xem tới kinh khủng chi chủ sinh khí, nhưng lại không thể làm gì dáng vẻ, luôn luôn bình tĩnh trầm ổn nội tâm, khó được vui vẻ mấy phần. Hô, thừa dịp kinh khủng chi chủ tức giận thời điểm, ngân sắc cự long một ngụm phun ra thời gian nát bấy chi tức, vô hình vô chất thổ tức nát bấy thời không, gào thét lướt về phía kinh khủng chi chủ. Hừ kinh khủng chi chủ trùng điệp hư lệnh, nó rơi lên đến hất cả mưa, theo trên hướng xuống một trạm. Bang! Một đạo thê lương màu đỏ thấm phủ mang phá không mà ra, từ giữa đó đem gã lệ ông thời gian nát bấy chi tức mở ra, đồng thời thẳng tiến không lùi, tại thổ tức bên trong ngược dòng tiến lên, tiếp tục chém về phía ngân sắc cự long. Gã lệ ông đình chỉ thổ tức, hai cánh vung lên, cơ hồ sắt bên phủ mang, hiểm mà lại hiểm theo nguyên địa lấp lóe rời đi. Màu đỏ thấm phủ mang tại không gian kéo ra thật dài vỡ vụn bi tích, gần như lướt qua toàn bộ chủ vật chất thế giới, lưu lại khó mà coi nhẹ vết thương, không biết cuối cùng sẽ rơi vào phương nào. Nếu như bị chạm trúng. Ta sẽ chết, cùng kinh khủng chi chủ, cửu diện long thần loại này đỉnh cấp tồn tại so sánh, hiện tại ta còn kém rất nhiều. Gã lệ ổng tại nội tâm yên lặng thầm nghĩ, mặc dù có chủ vật chất vị diện áp bách, kinh khủng chi chủ vẫn là rất cường hãn. Vị này hoang thần lô mãng, da man, xúc động, dường như còn có một điểm ngu xuẩn, nhưng là nó chỗ có được thực lực không thể tranh luận. Gã lệ ổng đoán chừng, bình thường nhược đẳng thần lực coi như tại chủ vật chất vị diện có thể phát huy ra toàn bộ vĩ lực, đều sẽ bị kinh khủng chi chủ cùng cửu diện long thần cái này tồn tại vượt cấp chém giết. Cùng lúc đó, cửu diện long thần ngẩng đầu mà đứng chủ vật chất vị diện quy tắc quay trùng quanh tại thân thể của Cửu diện Long Thần trung quanh, trực tiếp cụ tượng thành hình, thậm chí mắt Trần có thể thấy, tựa như từng đạo thần thiết xiên xích, phía trên tràn đầy rườm rà hoa văn cùng ấn ký, từ thuộc về chủ vật chất vị diện chân lý quy tắc cấu thành. Bình thường người thi pháp nếu là có thể cẩn thận nhìn lên một cái, hoặc là tại chỗ tử vong, hoặc là đạt được nộ đạo đồng dạng bay vọt thức tăng lên tiến bộ. Ầm ầm ầm ầm. Mây đen hội tụ, quy tắc dân a nhĩm thiên lệnh gạ lệ ổng cảm thấy nguy hiểm chạm Lam Lôi đỉnh, từ trên trời giáng xuống, liên tục không ngừng hoa hướng kinh khủng chi chủ, lít nhá lít nhí, cơ hồ đem kinh khủng chi chủ vị trí vị trí hóa thành lôi trạch tuyệt vực. Tại Kinh khủng chi chủ dưới chân, một tòa vạn trượng hùng sơn bị đẩy trời lôi đỉnh bên trong nhỏ bé nhất một đạo trung đích, trong nháy mắt vỡ vụt, trôn vùi, không còn tồn tại. Kinh khủng chi chủ bên ngoài thân dâng lên tầng tầng lớp lớp đỏ thẫm khí diễm, dương nhanh múa đuốt, cháy hùng lực, chống cự lấy đẩy trời lôi đỉnh. Trên Hạo Thiên Đế nắm chặt Thiên Đế kiếm, khuôn mặt đạm mạc mà uy nghiêm, một đôi tử kim đồng lỗ hở hững vô tình. Cánh tay vung lên, Thiên Đế kiếm xẹt qua nguy hiểm hồ quang. Một đạo thẳng tắp giống như kiếm quang lóe lên một cái rồi biến mất, mang theo chặt đứt tất cả vạn vật nghiêm nghị khí phách, chém về phía kinh khủng chi chủ cái cổ. Treo sau lưng Hạo Thiên thượng đế hình cái vòng Trư Thiên Chi trung tâm cũng tại chậm chậm chuyển động, phong tỏa kinh khủng chi chủ không gian xung quanh, để nó khó mà chặn chọc Naji. Xuy. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, kinh khủng chi chủ kịp thời túi lầu xuống, trên chán một đôi ác ma giống như cao chót vót sừng con bị cùng nhau chặt đứt. Dầm dầm dầm. Mấy đạo lôi đình anh mở kinh khủng chi chủ hộ thể khí diễm, rơi vào trên đầu của nó, trên bờ vai, trên lưng, tạo thành rõ ràng cháy đen vết tích, đồng thời mang tới kịch liệt nhói nhói khiến kinh khủng chi chủ nhè răng trợn mắt. Eo. Hạo Thiên, các ngươi, lời còn chưa nói hết, Bạch Ngân Ngọc Điệp chập chững trong sáng thanh lảnh anh tràng. Đột nhiên hiện ra, đánh tới hướng kinh khủng chi chủ mặt. Chương 551, hành hung kinh khủng chi chủ, 2. Kinh khủng chi chủ giơ cánh tay lên, phía trên đỏ thắm hỏa diễm cháy hương hực, ngăn cản Bạch Ngân Ngọc Điệp. Nhưng là tại cùng kinh khủng chi chủ cánh tay tiếp xúc trong nháy mắt, Bạch Ngân Ngọc Điệp biến hư ảo, từ đó xuyên qua. Đông. Kinh khủng chi chủ khuôn mặt sụp đổ xuống, ma huyết chảy ngang. Phong nguyên tố nữ hoàng, Hỏa nguyên tố chủ, tinh linh chủ thần, bất bại chiến thần, yêu tinh chủ thần, còn có gã lệ ổ vị này vĩnh hằng cùng thời gian chi long. Đủ loại quy mô thật lớn công kích, cùng một chỗ vây sát hướng kinh khủng chi chủ. Tại mưa to gió lớn giống như dậy đặc thế công hạng, kinh khủng chi chủ cơ hồ bị bà phủ. Kinh khủng chi chủ bên ngoài thân xuất hiện một đạo lại một đạo khe hở, hơn nữa ra thịt còn như là trong lửa tượng sắp đồng dạng tại chậm rãi nóng chảy, trên thân thể trải rộng các loại vết tích, nhìn có chút thê thảm. Các ngươi, thật sự là đều đáng chết ta." Trầm thấp mà phẫn nộ bảo hiếu thanh âm vang lên. Kinh khủng chi chủ không thể thừa nhận nhiều như vậy cường đại thần lực cùng một chỗ vây giết. Nó trong lòng có mảnh liệt nguy cơ dự cảm, nếu như mình lại không rút lui, sẽ bị chư thần vĩnh viễn lưu tại chủ vật chất vị diện. Roeng. Đỏ thâm khí giẫm phóng lên tận trời, cháy hừng hực. Kim khủng chi chủ khí tức tăng vọt lên, phía sau con rơi đồng dạng cánh giấy lên huyết sắc quấn mang. Nó gắt gao nắm chặt đến hắc ca mưa, vận động thân eo, hội tụ lên toàn bộ lực lượng, hướng phía vị diện tinh bích trùng điệp một hòa. Cùng một thời gian, vị diện tinh bích phía trên nổi lên như ẩn như hiện các loại đồ án cùng phụ văn, Long văn ấn ký, Hỏa diễm cùng thành phong hoa văn, thần kiếm thánh tuấn các loại. Đây đều là chư thần sử dụng, gia cố chủ vật chất vị diện tinh bích thủ đoạn phương thức. Vang, vị diện tinh bích như là lọt vào trọng kích mặt tính, phá thành mảnh nhỏ. Chủ vật chất vị diện bởi vì chư thần cùng nguyên sơ thời gian dài chiến hỏa tràn ngập, nhận lấy rất nghiêm trọng tổn thương. Hiện tại vị diện tinh bích đã không bằng ban đầu vững chắc, cơ sở kết cấu không được, thứ nguyên neo, thời không phong tỏa loại hình ra cố thủ đoạn có thể ngăn trở đồng dạng cường đại thân lực, nhưng là không cách nào khiến kinh khủng chi chủ cũng nốt ở bên trong. Các ngươi, đều muốn một mực nhớ ký tục danh của ta, nhớ ký ngày sau muốn giết chết tục danh của các ngươi, Nguyên sơ đại ma thần, kinh khủng chi chủ ếch dịch. Miễn cưỡng nói xong một câu ngoan thoại, lại một đợt cường bạo thế công đột kích, kinh khủng chi chủ đầu co rụt lại, vội vội vàng vàng quay người tiến vào vị diện cái nứt, rời đi chủ vật chất vị diện. Ta sẽ còn trở lại chỉ còn lại một câu không cam lòng lại vô năng cùng nộ thanh âm tại chủ vật chất thế giới giữa thiên địa quen quần bạch ngân ngọc điệp không nhanh không chậm xoay tròn lấy từng sợi nồng đậm ánh trăng vượt vị diện khóa chặt kinh khủng chi chủ nó trốn vào tiêu viêm địa ngục tầng thứ tư tĩnh lặng dây núi Eo, hạ tiên, muốn truy sao kinh khủng chi chủ tại tiêu viêm địa ngục sẽ thay đổi càn mạnh bạch dạ nữ thần nhẹ nói chư thần cùng thực lực của thứ thần lực đều cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi vĩnh viễn ổn định tại cung mình thuộc tính phù hợp vị diện bên trong tương ứng tồn tại thường thường có thể phát huy ra mạnh hơn thậm chí vượt qua bản thân cực hạn lực lượng trái lại thì lại nhận nhất định ảnh hưởng trạng thái dưới trượt, chủ vật chất vị diện xem như bao dung vật vật, bởi vậy ở vào cùng một cấp độ, nhưng là tại tiêu viêm địa ngục, bởi vì tràn đầy tà ác, hỗn loạn, không rõ, hai nạn các loại đặc tính hoàn cảnh, trật tự một bên thần linh lại nhận nhất định ảnh hưởng, kinh khủng chi chủ thì sẽ có được nhất định tăng phúc. Trước kia, làm kinh khủng chi chủ bỏ qua chủ vật chất vị diện, trốn về tiêu viêm địa ngục sau, cửu diện long thần liền lưỡi nhát thâm nhập hơn nữa truy sát tới bởi vì ngay lúc đó nguyên sơ hoang thần số lượng còn nhiều nếu như tại hạ tầng vị diện loạn vào rất nhiều nguyên sơ hoang thần vậy công cũng là một cái chuyện khó giải quyết bên trong gan to bằng trời ác ma linh chủ hoặc là ma quỷ đại công tức nhìn thấy cơ hội nói không chính xác cũng biết dính vào tại tiêu viêm địa ngục cũng là có ác ma cùng ma quỷ nhưng là hiện tại tình huống không giống như vậy nguyên sơ hoang thần đã không có thành kiều chết chết trốn thì trốn bị phong ấn phong ấn ngay tại kinh khủng chi chủ trốn về tiêu viêm địa ngục trong ngay mắt cựu diện long thần cùng trên hạo thiên đế liếc nhau đồng thời trầm giọng nói rằng sẽ lần nữ sĩ ngươi khóa chặt kinh khủng chi chủ cho chúng ta chỉ dẫn phương vị. Bạch dạ nữ thần gật đầu gật đầu. Cùng lúc đó, một đạo rõ ràng ánh trăng hiện hiện, như là tín tiêu chỉ dẫn, xuyên qua vị diện tinh bích trực chỉ kinh khủng chi chủ. Hai vị đỉnh cấp thần linh lại mang lên hai vị khác biệt thần hệ chủ thần, cùng gió cùng hòa nguyên tố vị diện nguyên tố chi chủ thần, hết thảy sáu vị cường đại thần lực cùng một chỗ truy sát hướng tiêu viêm địa ngục. Hắc ám cùng kinh khủng rút đi, mây đen tạt ra, bình minh tảng sáng chủ vật chất thế giới bên trong. Lưu ở nơi ra đây bất bại chiến thần cùng ngân sắc cự long ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Gã lê ủng các hạng cùng ngươi kể vai chiến đấu cảm giác rất không tệ. Bất bại chiến thần cười ha ha nói còn có mấy cái thế giới nguyên sơ hoang thần không có giải quyết, chờ vạn thần điện gặp lại. nói, bất bại chiến thần đạp trên đại biểu khải hoàn bạch mã, đi cái khác chủ vật chất thế giới đối phó còn lại nguyên sơ hoang thần. loại này đã kết quả đã định tàn cuộc, là bất bại chiến thần yêu thích nhất. thần đã chuẩn bị kỹ càng, muốn đi đại sát tứ phương, hiện lộ rõ ràng chính mình chiến vô bất thắng chiến thần vinh quang. thân làm chiến thần, ở sâu trong nội tâm lại như thế gà tận. tại bất bại chiến thần sau khi rời đi, ngân sắc cự long khẽ lắc đầu, vị chiến thần này không có truy hướng kinh khủng chi chủ, là cảm thấy cái này có nhất định nguy hiểm, hơn nữa không nhất định có hiệu quả không bằng tại chủ vật chất thế giới đại triển thần uy lấy được thực sự công tích lấy thu nạp tín ngưỡng ông gã lệ ổng thân thể run lên quang ảnh giao thoa tách rời thành hai tôn giống nhau như lúc ngân sắc tử lòng, chỉ là một cái long uy nồng đậm một cái khắc thần uy bắn ra bốn phía đi thôi là ở vào trong sự sợ hai đám người xua tan hắc ám mang đến ánh mặt trời ấm áp thần gã lệ ổng đang có ý này mang theo mặt trời quyền hành khởi hành đi hướng khác biệt chủ vật chất thế giới lấy sáng tỏ sáng chói nhưng là cũng không bỏng mắt dương quang xua vô số sinh linh trong lòng hắc ám tuyệt vọng vì chúng nó mang đến ấm áp gã lê ông bản tôn còn có dị thể long quân đoàn tại quét sạch số lượng không nhiều nguyên sơ hoang thần, thần gã lệ ổng xi si thiên thần sứ, á không thần sứ, cử long sứ đổ hưởng ứng nhà mình thần chủ kêu gọi, cũng dám lâm tại cảnh hoàng tàn khắp nơi chủ vật chất thế giới, là chịu đủ hãm hại gặp trắc trở chúng sinh cung cấp che chở, đồ ăn, nguồn nước, chỉ liệu, đồng thời là vĩ đại vĩnh hằng cùng thời gian chi long truyền bá giáo nghĩa. Không lâu sau đó, theo vị cuối cùng tại chủ vật chất thế giới nguyên sơ hoang thần bị phong ấn, đệ nhị lần bình minh chiến tranh chính thức kết thúc, bình minh vẫn là thuộc về chư thần cùng đa nguyên vũ trụ bình minh, nhưng là thắng lợi về thắng lợi, đánh tan nguyên sơ hoang thần chư thần. Giống nhau, vì thế bỏ ra thê thảm đau đớn một cái giá lớn. Đây là thắng thảm. Vẫn lạc nơi này lần bình minh trong chiến tranh thần linh tục danh, cơ hồ có thể tràn ngập một tờ giấy, tình hình chiến đấu thậm chí so lần thứ nhất bình minh chiến tranh càng phải thảm thiết, chư thần thực lực tổng hợp bị trên phạm vi lớn suy yếu. Thần linh vẫn lạc, không phải vĩnh hằng tử vong, có thể tái sinh khôi phục, nhưng là cái này cần thời gian dài dằng dặc. Tại chư thần hoàn toàn khôi phục trước đó, chư thần đối đa nguyên vũ trụ chi phối địa vị, không hề nghi ngờ sẽ có lay động. Nhất là, đông đạo chủ vật chất thế giới lọt vào nghiêm trọng phá hư. Đến bằng ước điểm báo sinh linh tử vong tại trận này, nguyên sơ hoang thần xâm lược bên trong, trong đó không thiếu thuộc về chư thần tín đồ, có thể đoán được, chư thần siêu phàm thần lực sẽ hạ xuống. Bất quá, nếu là không có ngoại ý muốn, dưới tình huống bình thường, loại tình huống này sẽ không một mực tiếp tục kéo dài. Bởi vì chư thần tại bình minh trong chiến tranh biểu hiện, may mắn còn sống sót vạn vật sinh linh cũng nhìn ở trong mắt, chờ gió êm sóng lặng, chủ vật chất thế giới chậm rãi khôi phục bình thường, đi vào quỹ đạo về sau, đối chư thần tín ngưỡng sẽ nên dần một đợt tăng lên. Trước giảm xuống, sau tăng lên, chư thần thực lực sẽ như hướng lên mở miệng đường vòng cung giống như trập trùng chỉ cần có thể bình yên vượt qua đường vòng cung đáy cốc vị trí, vượt qua suy yếu nhất thời điểm, về sau tương lai lại so với hiện tại càng thêm huy hoàng phồn thịnh. Mặt khác, chư thần đối kinh khủng chi chủ truy sát cũng có kết quả. Tại hai vị đỉnh cấp cường đại thần lực dẫn đầu hạ, chọn vẹn sáu vị cường đại thần lực cùng một chỗ truy sát kinh khủng chi chủ. Tại nguyên sơ hoang thần đã đã định trước thất bại, thế đơn lực bạc tình hướng hạ, không có cái khác tồn tại nửa đường gây sự. Mới đầu, kinh khủng chi chủ dựa vào tiêu viêm địa ngục hỏa cảnh cùng chư thần cứu vãn một hồi thời gian, sau đó toàn bộ tĩnh lặng dãy núi cơ hồ đều bị đánh băng. Vị diện hoàn cảnh cùng đặc tính hoàn toàn chính xác sẽ đối với chư thần tạo thành nhất định ảnh hưởng. Nhưng là loại ảnh hưởng này không coi là quá lớn, thậm chí không đủ để nhường kinh khủng chi chủ lấy một địch hai đồng thời đối phó cựu diện long thần cùng trên hạo thiên đế. Chớ nói chi là còn có càng nhiều cái khác cường đại thần lực. Vì không cho toàn lực xuất thủ chư thần điều chỉnh tiêu điểm viêm địa ngục tạo thành không cách nào địch chuyển tổn thương. Tại tiêu viêm địa ngục cường đại nhất một vị ác ma linh chủ, tiêu viêm tướng quân dẫn đầu càng nhiều ác ma linh chủ, cùng chư thần cùng một châu vây giết kinh khủng chi chủ. Kinh khủng chi chủ bị bỏ đá xuống giếng, vốn là tình cảnh khó khăn đã rét vì tuyết lại lạnh vì sương rơi vào đường cùng, vị này nguyên sơ đại ma thần đành phải lại chạy ra tiêu viêm địa ngục, trốn hướng so tiêu viêm địa ngục càng thâm thúy vực sâu không đáy. Tiêu viêm tướng quân cùng ác ma lĩnh chủ đỉnh chỉ truy kích, đồng thời không cùng chư thần giao lưu khai thông, mang theo cảnh giác cùng đề phòng, nhanh chóng riêng phần mình rời đi, đồng thời yên lặng nhìn chăm chú lên chư thần. Đồng thời, bạch ngân ngọc điệp như cũng tập trung vào kinh khủng chi chủ, không có quá nhiều do dự, tại cửu diện long thần cùng trên hạo thiên đế dẫn đầu hạ, chư thần tiếp tục truy kích mà đi, ngang nhiên truy hướng vực sâu không đáy, như đồ đem vị này cường đại nhất nguyên sơ hoang thần giết chết hoặc là phong ấn, không cho thần có lại gây sóng gió cơ hội. Vực sâu không đáy phương diện rất nhiều, nhưng là có một bộ phận không bằng bình thường ngoại tầng vị diện phương diện vững chắc. Vực sâu không đáy có vạn nguyên bình nguyên như vậy vô hạn bao la, có thể dung nạp ma quỷ cùng ác ma huyết chiến không nghỉ vững chắc phương diện, nhưng là cũng có một chút tương đối nhỏ hình, có hạn, không gian không tính ổn định phương diện, bị thứ nhược đẳng hoặc là loại trung đẳng cấp độ ác ma lĩnh chủ chiếm cứ. Chư thần cùng kinh khủng chi chủ truy đuổi chiến bên trong, bị xem như chiến trường vực sâu phương diện lão đạo muốn ngã, từng vị ác ma đại công tước, thậm chí là ác ma vương tử đều tạm thời ngừng chiến đấu, ra tay vững chắc chính mình vực sâu lãnh thổ, đồng thời không có quá nhiều lẫn vào tiến chư thần cùng kinh khủng chi chủ truy đuổi bên trong. Vực sâu hoàn cảnh đối thần linh có ảnh hưởng trái chiều, nhưng tựa như là tiêu viêm địa ngục như thế, loại ảnh hưởng này là có hạn, không cách nào xóa đi chư thần truy sát kinh khủng chi chủ quyết tâm. Cuối cùng, tại chư thần xâm nhập truy sát hạ, kinh khủng chi chủ trọng thương sắp chết, trốn vào thâm hải cổ thần dấu kín bóng ma biển, chư thần tùy theo mà đến. Chương 552, đến từ ngày cũ tà thần người điều khiển, một Vực sâu không đáy thứ 89 tầng, bóng ma biển. Tối tăm không mặt trời, màu xám trắng thế giới bên trong có đen nhánh như bóng ma giống như vô hạn đại dương mênh mông, bên trong mơ hồ có thể nghe được vô số âm linh, oan hồn, vị cá gạo két tiếng kêu rên. Một sợi đã như ẩn như hiện, mười phần đạm mỏng ánh trăng vượt qua không gian, từ trên trời giáng xuống, rơi vào bóng ma mặt biển, nhưng là bị nặng nghề không gợn sóng nước biển ngăn cách, không cách nào tinh chuẩn khóa chặt kinh khủng chi chủ, chỉ có thể miễn cưỡng chiếu dội một cái khá lớn phạm vi. Lục thần treo cao tại bầu trời, quan sát không gợn sóng không thao, không có một chút gợn sóng, bình tĩnh dường như nước động vâng ngẩn bóng ma biển. Thần tính quang huy theo mỗi một vị thần linh bên ngoài thân tản ra đi ra, chiếu sáng màu xám trắng trời âm ngũ sắc, nhường bóng ma biển nhìn tạm thời nhiều một chút sáng rỡ màu sắc. Tiên miện hạ, hạo thiên miện hạ. Bóng ma biển không phải sâu bình thường nguyên phương diện, nơi này dung hợp vượt sâu khí tức bóng ma hải vực, sẽ lại lần nữa suy yếu chúng ta. Bất quá, Thâm Hải Cổ Thần Hang ổ cũng tại bóng ma biển. Chúng ta còn muốn tiếp tục thâm nhập sâu sao? Kinh khủng Chi Chủ cùng Thâm Hải Cổ Thần đều ở vào trạng thái trọng thương. Bóng ma biển là tương đối cường đại vực sâu phương diện, sâu không thấy đáy đại dương mênh mông đối thần linh cũng có nhất định nguy hiểm. Không cần xâm nhập bóng ma biển, đưa chúng nó đẻ chết tại trong hải dương." Hai vị đỉnh cấp thần linh ý kiến nhất trí. Cái này lệ nhị lần bình minh chiến tranh, thương vong không biết nhiều ít thần linh, ngay cả thần linh đều thương vong tạm trọng. Mà nó sợ dĩ bộc phát Cùng Thâm Hải Cổ Thần cùng Kinh Khủng Chi Chủ thoát không được quan hệ. Thâm Hải Cổ Thần là lãnh tụ tinh thần, chủ đạo nguyên sơ hoang thần khôi phục, đồng thời vẫn luôn có chút thần bí, lai lịch khó lượng. Kinh Khủng Chi Chủ thì là vũ lực đảm đương, chưa thần hiệp đồng cho tới bây giờ đều bắt không được nó. Chỉ cần có thể phong ấn lại Thâm Hải Cổ Thần cùng Kinh Khủng Chi Chủ, đã mất đi chủ tâm cốt. Lần thứ ba bình minh chiến tranh lại phát sinh sát xuất liền cực độ mong manh Nhìn về phía bị bạch ngân ngọc điệp tỏa định phạm vi khu vực, sáu vị thần linh toàn bộ vận sức chờ phát động siêu phàm thần lực tại thể nội dập dờn lưu truyền. Cựu diện Long Thần xuất thủ trước, bao dung và có. Bảy biện ra tất cả loài rồng đặc thù kỳ dị thủ cấp bên trên, Long Hôn chậm rãi mở ra. Cửu Diện Long Thần hít một hơi thật sâu, đem từng đạo mắt thường khó mà nhìn thấy, mang theo dày đặc vực sâu khí tức quy tắc dây truyền đặt vào trong miệng, hội tụ phản ứng thành mang theo cường đại ăn mòn khí tức năng lượng. Quy tắc thổ tức, vực sâu thổ tức. Dung nhập vực sâu quy tắc quy tắc thổ tức, bảy biện ra màu tím đen hình năng lượng hình thái, đem màu xám trắng bóng ma hải không ở giữa đều nhiễm lên tử sắc vết tích, hơn nữa còn thu được vực sâu vị diện tăng phúc giá trị, thẳng tiến không lùi như bẻ cánh khô, thẳng đến Bạch Ngân Ngọc Điệp tọa định phương vị, trong nháy mắt bước hơi vô tận nước biển, hình thành một cái sâu không thấy đáy lỗ đen. Cơ hồ ngay tại cùng một thời gian, trên Hạo Thiên Đế cũng xuất thủ, tại trong tay Hạo Thiên Thượng Đế Thiên Đế kiếm liên tục vung lên, từng đạo có thể chặt đứt bầu trời vết kiếm rơi vào bóng ma biển, tạo thành kéo dài vô tận đem hải dương tách ra khe nước lớn, vô số nước biển yên diệt đồng thời, nước biển chung quanh lại chậm rãi hướng bên trong khép lại hội tụ, cảnh tượng có chút kỳ lạ. Gió Hỏa nguyên tố chủ, Tinh Linh chủ thần cùng Yêu Tinh chủ thần, bốn vị này thần linh cũng đồng thời ra tay. Quy mô to lớn, thanh thế Hạo đãng thế công quét sạch bóng ma biển, nhưng nguyên bản không có chút rung động nào bóng ma biển nổi lên trung điểm sóng cả, không biết nhiều ít tức tấn nước biển bị bốc hơi mẫn diệt đồng thời thừa nhận 6 vị cường đại thần lực không lưu chỗ chống xung kích bóng ma biển phương diện bất lực gánh chịu nhiều như vậy thần linh không nhận áp chế đồng thời ra tay phát huy ra thuộc về mình toàn bộ uy lực cái này vượt ra khỏi một cái vực sâu phương diện gánh chịu hạn mức cao nhất dù là bóng ma biển là một cái khá rộng mậu vực sâu phương diện cũng khó có thể là kế tập sát tập sát tương đạo mắt trần có thể thấy như là phân nhánh như thiềm điện khe hở bò đầy không gian bóng ma biển phương diện dường như biến thành tre kín khe hở nhẹ nhàng đụng một cái liền sẽ vỡ vụn đổ sứ tại nặng nề nước biển hiểm hổ hạ bóng ma biển sâu chỗ kinh khủng chi chủ cùng thâm hải cổ thần cảm thụ được mãnh liệt khuấy động. Phong bạo vòng xoáy đồng dạng mạch nước ẩm, nội tâm cũng không khỏi tự chủ khẩn trương lên, không cách nào bảo trì lý tính cùng tình áo. Hai vị này nguyên sơ hoang thần trạng thái hiện tại cũng rất kém cỏi, trọng thương lâm nguy, bóng ma biển có thể nói đã là bọn hắn sau cùng đường lui, nếu như tại bóng ma trong biển cũng không cách nào cam đoan an toàn, lại hướng vực sâu không đáy cái khác phương diện đi đây không có bất kỳ cái gì hiệu quả, không cách nào theo chư thần truy kích hạ chạy ra thăng thiên. Xem ra đến bây giờ, không có ác ma lĩnh chủ bằng lòng vì chúng nó thực hiện nhiệm vụ. Dù sao liền xem như tại vực sâu không đáy ác ma vương tử, cũng không muốn đi trêu chọc cấp cao nhất thần linh. Ác Ma Vương tử ở giữa còn có không cách nào tránh khỏi mâu thuẫn cần xử lý. Ai cũng không nguyện ý vào giờ phút như thế này cho mình đưa tới mới cường đại linh nhân, cái này không khác tự chịu diệt vong. Huống hồ coi như cứu kinh khủng chi chủ cùng thâm hải cổ thần, đối với Ác Ma lĩnh Chủ mà nói cũng không có cỡ nào lợi ích cực kỳ lớn. Những này nguyên sơ hoang thần mong muốn nhường tất cả vị diện sụp đổ, nhường đa nguyên vũ trụ trở lại nguyên sơ thời đại. Lôi Tầm Ma là muốn nhường vực sâu không đáy thôn phệ cái khác ngoại tầng vị diện, nhường đa nguyên vũ trụ trở thành duy nhất vực sâu. Song vương lý niệm cũng không nhất trí, thậm chí có chỗ xung đột, nghiêm chỉnh mà nói cũng là không cách nào cùng tồn tại kẻ đối địch cái này vòng tròn lớn đa nguyên vũ trụ thực lực tổng hợp quả thực cường hãn bốn cảm thụ được dung truyền bất an bóng ma biển tại trong lúc nguy cấp tiềm ẩn tại một chỗ hải huyên hẻm núi thâm hải cổ thần yên lặng thẩm ý bốn bất chi bất giác theo sát thống khổ nữ sĩ đi vào vòng tròn lớn đa nguyên vũ trụ đã vượt qua vô số năm thời gian năm tháng bốn thằng đứng xuyên qua vô hạn đa nguyên vũ trụ giới vực cựu nhật đa nguyên vũ trụ người điều khiển nhóm khi nào có thể nghe được ta kêu gọi đem vòng tròn lớn đặt vào cựu nhật chi phối bên trong thâm hải cổ thần chính là thống khổ nữ sĩ trong miệng không thuộc về vòng tròn lớn đa nguyên vũ trụ một vị ngoại lai thần linh tại cựu nhật đa nguyên vũ trụ Thâm Hải Cổ Thần là một vị vũ trụ kẻ thống trị, là đông đảo người điều khiển một trong. Tại công ham thống khổ nữ sĩ Trô lúc ở Đa Nguyên Vũ Trụ, Thâm Hải Cổ Thần truy kích thống khổ nữ sĩ, cùng đi tới vòng tròn lớn Đa Nguyên Vũ Trụ. Nguyên Sơ thời đại vòng tròn lớn Đa Nguyên Vũ Trụ, Nguyên Sơ Hoang Thần cùng Đại Tân Sinh Chư Thần trăm hoa luôn ở, tranh phương khoe sắc, lẫn nhau không cho. Tại lần thứ nhất bình minh thời kỳ chiến tranh, Thâm Hải Cổ Thần nhìn ra vòng tròn lớn Đa Nguyên Vũ Trụ thâm hậu nội tình, đây là một cái cực kỳ cường hãn có hạn Đa Nguyên Vũ Trụ, thể lượng có thể so với bình thường có hạn Đa Nguyên Vũ Trụ mấy lần. Đi vào vòng tròn lớn Đa Nguyên Vũ Trụ sau, Thâm Hải Cổ Thần lấy Nguyên Sơ Hoang Thần tự cho mình là, yên lặng thu tập vòng tròn lớn đa nguyên vũ trụ tình báo tin tức, đồng thời kêu gọi cựu nhật đa nguyên vũ trụ rất nhiều người điều khiển, mong muốn truyền lại tình báo tin tức. Đáng tiếc là, cựu nhật đa nguyên vũ trụ dường như xuất hiện một vài vấn đề, người điều khiển nhóm lâm vào ngủ say, chập chạp không cách nào cho Thâm Hải Cổ Thần bất kỳ đáp lại nào. Thế là, chờ đợi cựu nhật người điều khiển đáp lại đồng thời, Thâm Hải Cổ Thần vị này xâm nhập địch quân kẻ ngoại lai suy nghĩ, tận khả năng tại nội bộ suy yếu đại tuần hoàn thực lực của đa nguyên vũ trụ. Nghĩ sâu tính thì kỹ về sau, Thâm Hải Cổ Thần ánh mắt rơi vào bị trừ thần đánh bại Nguyên Sơ Hoang Thần trên thân. Thần lấy Nguyên Sơ Hoang Thần lãnh tụ tinh thần tự cho mình là, dẫn đạo vốn là cùng Chư Thần sung khắc như nước với Lượng Nguyên Sơ Hoang Thần, lại lần nữa nhắc lên đệ nhị lần bình minh chiến tranh, hy vọng Nguyên Sơ Hoang Thần cùng Chư Thần lưỡng bại câu thương, tốt nhất là đạt tới đồng quy vu tận trình độ. Chương 552, đệ tử ngày cũ ta thần người điều khiển, hai. Như vậy, chờ sau này Cựu Nhật đa nguyên vũ trụ người điều khiển nhóm nghe được thần kêu gọi, khóa chặt vòng tròn lớn đa nguyên vũ trụ, tại xâm lấn vòng tròn lớn đa nguyên vũ trụ liền sẽ ít đi rất nhiều lực cản. Nhưng mà, sự tình phát triển lại không theo thần ý nguyện. Chư Thần thắng, mặc dù bỏ ra cái giá đáng kể, nhưng quả thật lấy được đệ nhị lần bình minh chiến tranh thắng lợi, xa xa không có đạt tới thâm hải cổ thần suy nghĩ lưỡng bại cầu thương trình độ. Thí dụ như, cựu diện Long Thần, trên Hạo Thiên Đế loại hình đỉnh cấp thần linh đều lông tóc không tổn hao gì. Bởi vì nội đấu mà song song cảnh giới rơi xuống hắc dạ nữ thần cùng bạch dạ nữ thần, bất luận quá trình như thế nào, trong cuộc chiến tranh này ngược lại đều khôi phục phần lớn thực lực. Còn có đến từ rất nhiều thời không dị thể Long Quân Đoàn, nhưng thâm hải cổ thần đều cảm thấy khó giải quyết, hơn nữa còn đang nhanh chóng trưởng thành, dường như vô bờ bến vĩnh hằng cùng thời gian chi long gã lệ ở ngổ dưới lý ông, ông Đây đều là cựu Nhật đa nguyên vũ trụ về sau đem gặp phải lớn nhất trở ngại. Lấy Long Thần hệ cầm đầu vạn thần điện thành công thành lập, xem như chư thần địch nhân lớn nhất Nguyên Sơ Hoang Thần bị quét sạch sạch sẽ, chư thần hiện tại mặc dù có nhất định tương vong, nhưng là về sau lại nhất định có tốt hơn phát triển, càng thêm phồn thịnh huy hoàng cục diện. Hoặc sớm hoặc muộn, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, vòng tròn lớn đa nguyên vũ trụ sẽ tại Long Thần hệ dưới trướng hoàn thành thống nhất bốn. Đến lúc đó, thẳng đứng tại Đông Đảo có hạn đa nguyên vũ trụ cựu nhật đa nguyên vũ trụ, đem đứng trước đến từ vòng tròn lớn đa nguyên vũ trụ to lớn uy hiếp. Bốn. Đến từ thời không khác nhau dị thể Long Quân đoàn bốn. Gây tội, nếu như không có chi này dị thể Long Quân đoàn Chủ vật chất vị diện cuối cùng rồi sẽ bị vỡ nát, nguyên sơ cùng chư thần sẽ lưỡng bại câu thương. Thâm hải cổ thần khuôn mặt yếu ớt, bao phủ tại không thể danh trạng hắc cám trong bóng tối. Cự nhật đa nguyên vũ trụ là một cái rất đặc thù có hạn đa nguyên vũ trụ, bởi vì nó thẳng đứng tại vô hạn đa nguyên vũ trụ, khoảng cách tất cả có hạn đa nguyên vũ trụ đều là gần nhất, dễ dàng nhất cùng khác biệt có hạn đa nguyên vũ trụ tiến hành tiếp xúc. Tại hắc cám vô ngân vô hạn đa nguyên vũ trụ, bởi vì lẫn nhau không tín nhiệm, đối cái khác đa nguyên vũ trụ tài nguyên khao khát, khác biệt có hạn đa nguyên vũ trụ một khi gặp nhau, kết quả thường thường là một phương bị một phương khác thu thuế, hoặc là lưỡng bại câu thương, song song mẫn liệt. Có thể hòa bình cùng tồn tại bắt tay hợp tác tình huống không phải là không có, nhưng là cực kỳ bé nhỏ, cơ hội có thể không cần tính. Thâm Hải Cổ Thần tiếp xúc qua số lượng không ít có hạn đa nguyên vũ trụ, vòng tròn lớn đa nguyên vũ trụ ở bên trong số 1, đây là tại vòng tròn lớn bên trong đa nguyên vũ trụ không có thống nhất, chư thần cùng thứ thần lực ở giữa tranh đấu tranh chấp không ít dưới tình huống. Nếu như vòng tròn lớn đa nguyên vũ trụ hoàn thành thống nhất, sau đó lại tiếp xúc đến cựu nhật đa nguyên vũ trụ, cái này đem là một trận tai nạn lớn. Thâm Hải Cổ Thần không nguyện ý thấy cảnh này. Đáng tiếc là, Thâm Hải Cổ Thần chủ đạo đề nghị lần bình minh chiến tranh, không để cho vòng tròn lớn đa nguyên vũ trụ nguyên khí đại tường ngược lại khiến cựu diện Long Thần khôi phục, dẫn đến có thống nhất vòng tròn lớn đa nguyên vũ trụ tư cách Long Thần cột thành liền Bá Quyền, Vạn Thần Điện sáng lập bốn. Trời đệ nhị lần bình minh chiến tranh mang tới tổn thương khôi phục sau, vòng tròn lớn đa nguyên vũ trụ chư thần thực lực đem đạt tới một cái mới đỉnh phong. Vô hình, tại bóng ma trong biển triệu của Minh loạn tạc kinh khủng chi chủ phá hải mà ra, bị sáu vị thần linh vây khốn hành hung, vết thương trên người càng ngày càng nhiều, động tác càng ngày càng trì độn, kinh khủng khí diễm dần dần nảy vãi. Cùng lúc đó, lại một đường loanh quanh như có như không ánh trăng, vượt vị diện mà đến, chiếu rọi tại bóng ma biển một chỗ khát hải vực. El, Hạ Tiên các vị xâm nhập vực sâu thần linh, thâm hải cổ thần liền giấu kín ở chỗ này, nhân cơ hội này, đem kinh khủng chi chủ cùng thâm hải cổ thần duy nhất một lần giải quyết, đoạn tuyệt hoang thần tại ngóc đầu trở lại cơ hội. bạch dạ nữ thần nhẹ nhàng thanh âm nu hòa chuyển vào sáu vị thần linh trong hai. bóng ma biển tĩnh mịch mở tối hải nguyên phía dưới, thâm hải cổ thần trung quanh bóng ma vận bẻ run rẩy, giống nhau thấy được tại đen nhánh trong nước biển hiện hiện một sợi ánh trăng, hắn biết mình bị bạch ngân ngọc điểm phát hiện đồng thời khóa chặt, đây cũng không phải là một tin tốt. tại bóng ma trong biển nhấc lên từng lớp từng lớp kinh đảo hải lãng bên trong, cửu diện long thần cùng gió hỏa nguyên tố chủ còn có mặt khác hai cái thần hệ chủ thần, tinh linh chủ thần cùng yêu tinh chủ thần như cũ vây giết lấy kinh khủng chi chủ. trên hạo thiên đế thì là ánh mắt chuyển động, hờ hững tử kim đôi mắt nhìn phía thâm hải cổ thần chỗ hải vực, thần tính hào quang rực rỡ mà lóa mắt, trong tay thiên đế mũi kiếm mang lộ ra. các loại trùng điệp nước biển. trên hạo thiên đế sắc bén con ngươi dường như rơi thẳng vào thâm hải cổ thần trên thân, thậm chí xuyên qua thâm hải cổ thần trung quanh bóng ma, trực tiếp xem tấu thần bản thể hình thái. thiên địa luân chuyển, vạn vật quy nhất, trừ thiên chi trung tâm. sau lưng hạo thiên thượng đế, dường như ở vào toàn bộ vòng tròn lớn trong đa nguyên vũ trụ trung tâm phương vị kỳ dị vòng tròn xoay tròn. Chư Thiên Chi Trung Tâm Na Di chuyển động không gian, bóng ma trong biển vô biên bắt ngát nặng nghề nước biển toàn bộ hiện lên, treo ở bầu trời, lộ ra xuống mặt hải huyền khé nước. đã mất đi bóng ma nước biển ngăn trở, thâm hải cổ thần lộ ra hình thể, nội tâm đồng thời quý động. một loại sắp cảm giác tử vong, lượn lờ tại thâm hải cổ thần trong lòng, tại chủ vật chất vị diện, bởi vì chủ vật chất vị diện đối chư thần cùng thứ thần lực đối xử như nhau áp chế quy tắc, thâm hải cổ thần còn có thể miễn cưỡng cùng trên hạo thiên đế dây dưa dây dưa. thật là bên ngoài tần vị diện, thâm hải cổ thần còn lâu mới là đối thủ của hạo thiên thượng đế. Hiện tại Cựu Nhật Đa Nguyên Vũ Trụ không phải cấp cao nhất người điều khiển, nhưng cũng là đứng hàng đầu tồn tại. Thâm Hải Cổ Thần bản tôn không phải đỉnh cấp loại thần cách đẳng cấp 20 cấp độ, thần chân thực tiêu chuẩn đại khái tương đương với loại thần cách đẳng cấp 19 đỉnh phong, khoảng cách loại thần cách đẳng cấp 20 còn trên lệnh cách xa một bước, tại vòng tròn lớn Đa Nguyên Vũ Trụ áp chế xuống, bị suy yếu tới vừa bước vào loại thần cách đẳng cấp 19 tiêu chuẩn. Cái này nhìn như chỉ là cấp một trên lệnh, nhưng chính là khó mà đi quá giới hạn là trời. Cùng lúc đó, sắc mặt Hạo Tiên Thượng Đế lạnh lùng, trong mắt ngắm nhìn Thâm Hải Cổ Thần, toàn thân giấy lên ngọn lửa màu thử kim, thần uy huy hoàng, nghiêm nghị mà không thể xâm phạm. Từ Kim sắc siêu phàm thần lực tụ hợp vào Thiên Đế Kiếm, phong mang toàn bộ nội liễm, cổ phát vô hoa. Nhưng là nó mức độ nguy hiểm lại đạt đến đỉnh phong. Tại Thâm Hải cổ thần cảm thụ bên trong, dường như có lưỡi đao đã gác ở cổ của mình vị trí, nhoi nhoi lạnh lẽo không thôi. Sâu Ám Hải Đen có màu đen như bóng ma giống như nước biển trống rông hiển hiện, vô biên băng át tụ lại tại Thâm Hải cổ thần cùng trên Hạo Thiên Đế ở giữa, đồng thời chậm chậm chuyển động, chuyến ra làm lòng người phiền ý loạn, đại não căng đau nói mê nói nhỏ, tiêu diệt các loại dường như có thể thôn phệ tất cả sinh vật tâm linh cùng tinh thần đáy biển vực sâu. Bình thường sinh linh, liền xem như truyền kỳ hoặc là bán thần, chỉ cần nhìn về phía nơi đây Hải Uyên, tinh thần linh hồn liền sẽ bị nó trong nháy mắt nuốt hết, không còn tồn tại. Ý chí của Hạo Thiên Thượng Đế không thể phá vỡ, ờ, chỉ là khẽ như mày. Cánh tay của thần vung lên, xa xa khóa chặt Thâm Hải Cổ Thần, cách không một trạm. Thiên Đế chi kiếm, Chu Thần Diệt Tà. Xuỵ. Thời gian dường như dừng lại một cái chớp mắt. Một giây sau, ánh kiếm màu tử kim quán xuyên bóng ma biển, cắt ra sâu ám Hải Uyên, tại Thâm Hải Cổ Thần trên thân thể chợt lóe lên. Thâm Hải Cổ Thần trung quanh thông tùy thời đang vận mẹo bóng ma im bặt mà dừng. Thân ngẩng đầu, ngước nhìn sắc mặt hờ hững trên Hạo Thiên Đế, đôi mắt bên trong chảy ra sâu sắc hận ý. À ra có, thi đấu doan Ổ Á, Nạ Gà Dạ, Kỷ Tạ Ỷ À bốn. Nếu như các ngươi có thể nghe được ta kêu gọi, Cựu nhật người điều khiển nhóm, từ vô tận tuế Nguyệt trong ngủ mê tỉnh dậy đi. Mở to mắt, nhìn về phía cái này còn chưa thống nhờ hận vòng tròn lớn đa nguyên vũ trụ, hủy diệt nó, là ta báo thủ. 4. tạp sát tạp sát từng đạo tử từ kim vết kiếm giang khắp nơi. Hiện hiện tại Thâm Hải Cổ Thần bên ngoài thân, đồng thời, bởi vì tới gần tử vong, Thâm Hải Cổ Thần tại tâm linh chỗ sâu, đối Cựu Nhịn đa nguyên vũ trụ tiếng kêu đặt đến cao độ trước đó chưa từng có. Thông qua cùng cựu nhật đa nguyên vũ trụ chư thần liên hệ, rời đi vòng tròn lớn đa nguyên vũ trụ. A gia toát thi đấu doan ố á, nã gã giả kỳ tạ ủy a bốn. A gia toát thi đấu doan ố á, nã gã giả khát tháp bốn không cam lòng đều gọi uy bật mà dừng. Dọc theo tử kim vết kiếm, thâm hải cổ thần thân thể từng khúc tăng hanh sụp đổ phá thành mảnh nhỏ. Nhỏ bé nhất tư duy ý chí cũng lâm vào hờ hám, đã mất đi suy nghĩ. Quả nhiên là ngươi đến từ bên ngoài vũ trụ tà thần. Ánh mắt hạo thiên thượng đế ngưng lại, mơ hồ nghe được thâm hải cổ thần trước khi chết vượt qua đa nguyên vũ trụ kêu gọi. Sắc mặt thần ngưng trọng mấy phần. Chương 553, siêu thời không long đỉnh cùng thức tỉnh người điều khiển. Một, trên Hạo thiên Đế cùng Cựu Diện Long Thần đều không hề rời đi quá lớn vòng tròn đa nguyên vũ trụ, nhưng là xem như cấp cao nhất thần linh, các nàng đối vô hạn đa nguyên vũ trụ có nhất định, thuộc về mình nhận biết, biết vòng tròn lớn vũ trụ cũng không phải là chân chính vô hạn đa nguyên. Các nàng mơ hồ cảm thấy được, vòng tròn lớn trong đa nguyên vũ trụ có hai vị đến từ bên ngoài vũ trụ tồn tại. Trong đó một vị là Thống Khổ nữ sĩ, trên Hạo Tiên Đế cùng Cựu Diện Long Thần đều biết Thống Khổ nữ sĩ đại khái lai lịch. Nhưng là một vị khác, bởi vì một mực tại tiềm ẩn, cho nên không thể phát hiện Thâm Hải Cổ Thần dẫn đường đệ nhị lần bình minh chiến tranh, nhận lấy nghiêm trọng hoài nghi, chỉ là trước đó không cách nào hoàn toàn xác định, hiện tại, tại Thâm Hải Cổ Thần tử vong thời điểm, xác định, không nên giết chết nàng, thần có lẽ sẽ còn phục sinh. Bạch Dạ nữ thần thanh âm truyền đến, Thâm Hải Cổ Thần sẽ không sống lại. Trên Hạo thiên Đế bình tĩnh mà có chút tiếc nuối nói rằng, tại không thuộc về mình đang nguyên vũ trụ tử vong, là chân chính trên ý nghĩa tử vong, không cách nào tái sinh, không cách nào phục sinh. Bất quá, giống như Bạch Dạ nữ thần nói tới, tốt nhất không nên giết chết Thâm Hải Cổ Thần, mà là đưa nàng phong ấn, đưa nàng chuẩn áp Dạng này sẽ có cơ hội thông qua Thâm Hải Cổ Thần đạt được càng nhiều, Vũ Nhật đa nguyên vũ trụ tin tức, đáng tiếc, vì phòng ngừa Thâm Hải Cổ Thần còn có chuẩn bị ở sâu đào thoát, Thiên Đế kiếm thế công quá sắc bén, trực tiếp đưa nàng chém giết. Chém giết Thâm Hải Cổ Thần sau, trên Hạo Thiên Đế không do dự, ngược lại ra nhập đối kinh khủng chi chủ vây giết. Đối mặt 6 vị thần linh, trong đó còn bao gồm 2 vị đỉnh cấp thần linh vây công, kinh khủng chi chủ không có gì bất ngờ xảy ra, bị trước nay chưa từng có trọng thương, đã vô lực hồi thiên. Eo, còn có Hạo Thiên. Bây giờ, kinh khủng chi chủ trái tim vị trí bị Thiên Đế kiếm xuyên qua bị đinh nhập bóng ma biển thềm lục địa lit nha lit nhĩ nguồn gốc từ cựu diện long thần sáng tạo quy tắc phủ văn ấn ký dọc theo thiên đế kiếm như xiềng xích đồng dạng chấn áp phong ấn kinh khủng chi chủ tại sau lưng nó con rơi giống như hai cánh cũng bị chặt đứt mình đầy thương tích các ngươi lấy nhiều khi ít ta không đủ trầm thấp tiếng thở dốc tựa như lôi mình đôi mắt bên trong mang theo cảm giác cực kỳ không cam lòng kinh khủng chi chủ dối ra ma thủ lựa lời lấy ám đạm đỏ thâm ký diễm bắt được thiên đế kiếm mũi kiếm ra sức bên trên nổ thật là nó hiện tại quá hư nhược tại bàn tay đã máu me đầm địa thời gian trải qua quy tắc cố định thiên đế kiếm như cũ vững như thái sơn không, có chút nào lung lay. Gắt gao linh lấy kinh khủng chi chủ. Anh di, từ bỏ đi. Ta lấy thiên đế kiếm làm huy tâm, tại trong cơ thể ngươi in dấu xuống ước vạn hoàn chỉnh quy tắc phủ văn, như ước vạn thế giới cùng một chỗ chấn áp với ngươi. Tiểu diện long thần chậm rãi nói rằng, tối đầu quan sát kinh khủng chi chủ. Phong ấn, thường thường so trực tiếp giết chết càng khó. Để phòng kinh khủng chi chủ có phục sinh cơ hội, tiểu diện long thần cùng trên hạo thiên đế lựa chọn đưa nó phong ấn. El, lần này là ngươi thắng, nhưng ta sớm muộn sẽ còn lại lần nữa trở về, chém xuống đầu lâu của ngươi. Kinh khủng chi chủ buông tay ra trưởng, hình chữ lại nằm, đồng thời nhắm đôi mắt lại không giãy giụa nữa. Hạo Thiên, ta muốn dẫn kinh khủng chi chủ trở về Long đỉnh, trấn áp tại Long đỉnh Vạn Thần Điện. Tạm mượn ngươi Thiên Đế kiếm một đoạn thời gian." Cửu diện Long Thần quay đầu, nói với Hạo Thiên thượng đế. Trên Hạo Thiên Đế nhẹ nhàng gật đầu, bình tĩnh nói, "Tốt." Đồng thời, trên Hạo Thiên Đế ngắm nhìn một phía, ánh mắt đảo qua tràn đầy phá hư vết tích, cơ hồ muốn vỡ nát bóng ma biển, nói nhỏ, "Vực sâu không đáy lọt vào chúng ta trình độ như vậy phá hư, lại không có phản kích. Xem ra, coi như tại vực sâu không đáy bên trong, vực sâu ý chí năng lực cũng là có hạn, tối thiểu nhất không thể cùng thời gian đối phó chúng ta." Dừng một chút, ngay tại vực sâu không đáy nội bộ, trên Hạo Thiên Đế đối Cửu Diện Long Thần nói, vực sâu không đáy là vòng tròn lớn tà ác cùng hỗn loạn đại biểu, chờ vạn thân điện trở lại đỉnh phong, cùng thiên đỉnh cùng một chỗ thảo phạt vực sâu không đáy, đem vực sâu ý chí đặt vào trường khống, như thế nào? Cửu Diện Long Thần hơi suy nghĩ, mặt nạ bên trên lộ ra mỉm cười, nói, ta sẽ chờ mong lấy lần nữa cùng ngươi kẻ vai chiến đấu. Hơn nữa không chỉ là vực sâu không đáy, vì đa nguyên vũ trụ có thể ổn định vật chuyện, không còn xuất hiện cùng loại với bình minh chiến tranh hạo kiếp, các lớn ngoại tầng vị diện, rất nhiều thứ thần lực, tốt nhất đều có thể đặt vào trường khống, tiến hành quản thúc. Trên Hạo Thiên Đế rất tán thành nói rằng, ta ác cùng hỗn loạn cũng là đa nguyên vũ trụ một bộ phận, có thể tồn tại, nhưng là hẳn là tồn tại ở hữu hiệu giám thị bên trong, mà không phải tùy ý tùy ý sinh trưởng. Ngươi cùng ta suy nghĩ nhất trí. Cựu diện Long Thần nói rằng, hai vị vòng tròn lớn trong đa nguyên vũ trụ trí cường giả từng câu từng chữ, xác định ngày sau đối ngoại tầng vị diện, nhất là đối vực sâu không đáy nhằm vào. Trong lúc đó, vực sâu không đáy trầm mặc, dường như không có nghe được cái này trần chửi đối với mình ác ý lời nói. Vực sâu ý chí xác thực tồn tại, hơn nữa rất mạnh, nhưng nếu là cũng không đủ thích hợp vật dẫn nó có thể phát huy ra lực lượng có hạn tối thiểu nhất, tại không có đầy đủ số lượng nhiều ác ma linh chủ hiệp trợ hạ, không cách nào lưu lại cái này 6 vị thần linh. Về phần ác ma linh chủ nhóm, nếu như là tại bình thường thời kỳ, chúng thần dáng lâm tại vực sâu không đáy đồng thời trắng trận phá hư, bọn chúng có lẽ sẽ tạm thời liên hợp lại, khu trục thần linh. Thật là bởi vì tại bình minh chiến tranh tiến hành đồng thời, vực sâu xương vương chi chiến cũng ở vào gây cấn trạng thái, ác ma linh chủ ở giữa mâu thuẫn đạt đến đỉnh phong, lẫn nhau giết đỏ cả mắt, gần như không có khả năng hiệp đồng liên hợp. lấy ác ma bản tính mà nói, coi như mình chết, cũng không muốn nhường cái khác ác ma tốt hơn. đương nhiên nếu như muốn chính thức đối phó vượt sâu không đáy, thảo phạt vượt sâu không đáy, đây cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Tốt nhất là chờ tới chư thần thực lực tổng hợp từ đây lần bình minh vết thương chiến tranh bên trong khôi phục. Về sau, sáu vị xâm nhập vượt sâu không đáy thần linh rời đi. Kinh khủng chi chủ bị mang về Long đỉnh, bị phong ấn. Thiên đế kiếm, quy tắc cẩn ký, lại thêm đến tiếp sau lại mới tăng một tầng chư thần quyền hành phong ấn. Ba tầng phong ấn thủ đoạn, cộng đồng đem kinh khủng chi chủ gắt gao chấn áp tại chỗ sâu trong vạn thần điện, thoát thân không được thân. Kinh khủng chi chủ cùng tâm hải cổ thần hai vị này nhấc lên đệ nhị lần bình minh chiến tranh chủ đạo người đầu nhập vượt sâu không đáy cũng không có thoát khỏi chư thần truy sát, trong đó một cái bị phong ấn chấn áp, một cái khác bị tại chỗ giết chết. tất cả tham dự bình minh chiến tranh nguyên sơ hoang thần, tuyệt đại bộ phận đều bị giết chết hoặc là phong ấn, còn lại chủ yếu là một chút thứ nhược đẳng hoặc là loại trung đẳng mèo lớn mèo nhỏ hai ba con, đã không đáng để lo. bình minh chiến tranh lưu lại dương nhiệt cơ bản bị dọn sạch, các ngươi nếu như bằng lòng, có thể lựa chọn lưu tại cái thời không này. tại lưu phong mây bay lơi trời, thái dương quang mang sáng chói long đỉnh phương diện bên trong, gã lê ửng đuối một đám dị thể long nói rằng, bình minh chiến tranh đã kết thúc, dị thể long quân đoàn vì thế chọn ra không thể bỏ qua công lao kính dâng, đương nhiên. Sớm tại chiến tranh trước đó, gã Lệ Ông liền đã vì thế thanh toán qua thủ lao. Hiện tại, đã tại chủ thời gian tuyến chờ đợi một đoạn thời gian dị thể long nhóng, có thể hoàn thành đối gã Lệ Ông hồi báo, có thể lựa chọn trở về thuộc về mình thời không. Chúng ta nói qua, lưu tại cái thời không này chính là ta nguyện vọng. Kim Long Phạ Sở nhìn về phía ngân sắc cự long, nói rằng, gã Lệ Ông nhẹ nhàng gật đầu, cũng nhìn về phía cái khác dị thể long. Các ngươi đâu? Hắc hoàng đế mở miệng, nói rằng, ta muốn trở về thuộc về mình thời không. Cùng Hắc hoàng đế cùng loại, dị thể long nhóng cơ bản đều lựa chọn rời đi, tại chính mình thời không bên trong bọn chúng có chỗ quyến. Thí dụ như kinh doanh thật lâu lãnh thổ, vì chính mình hiệu trung quyền tộc hay là bản lữ, không giống như Kim Long một thân một mình. Gã Lệ ông nhẹ gật đầu, nói, "Tốt, ta sẽ đưa các ngươi trở về." Thanh âm dừng lại một chút, gã Lệ ông tiếp tục nói, "Trước đó, ta có một cái đề nghị hy vọng chư vị suy nghĩ một chút." Tại dị thể Long nhóm ánh mắt nghi hoặc hạ, Ngân sắc Cự Long khuôn mặt trầm tĩnh, đem ý nghĩ của mình em tai nói. "Chương 553, siêu thời không Long đỉnh cùng thức tỉnh người điều khiển. 2. Đơn giản mà nói, gã Lệ ông vị này Long đỉnh chi chủ, quyết định xây lại lập một số lượng quy mô càng nhỏ hơn, nhưng là lực ảnh hưởng càng mạnh." liên quan đến thời không khác nhau, thành viên lợi hại hơn mới long đỉnh. Rất sớm trước kia, gã Lệ ổng liền có tương tự tưởng tượng, chỉ là lúc mới bắt đầu nhất, gã Lệ ổng nghĩ là thời không khác nhau chính mình hô bang hỗ trợ, tới một cái thời gian hội giúp nhau. Tham khảo chính mình trước kia suy nghĩ, gã Lệ ổng lại có mới ý nghĩ. Lấy chính mình làm tâm, lấy rất nhiều thời không khác nhau bên trong, dị bẩm thiên phú dị thể long là thành viên, sáng lập một cái siêu thời không long đỉnh. Gã Lệ ổng có thể vì thời không khác nhau dị thể long đáp cầu rất mối, nhưng gặp phải khó khăn dị thể long, có thể thông qua siêu thời không long đỉnh tìm kiếm cái khác dị thể long thành viên hiệp trợ, dùng cái này giải quyết phi vãi về phần đối gã Lệ Ẩng chính mình mà nói, chỗ tốt cũng rất nhiều. Thứ nhất, liền như là lần này Bình Minh chiến tranh, nếu như gặp phải những chuyện tương tự, gã Lệ Ẩng có thể lại lần nữa triệu hoán trừ thời không dị thể long nóng. Tại chủ vật chất vị diện, dị thể long quân đoàn gần như đánh đâu thắng đó. Đệ nhị, những này dị thể long mỗi một cái đều là long bên trong thiên tiêu, siêu phàm thoát tục, thiên phú dị bẩm, đều có đặc sắc, tiềm lực trưởng thành rất cao, không nói trước chết yểu lời nói, ngày sau đều đem so với vai chư thần, có thể coi là mạnh hữu lực đồng minh. Đương nhiên, gã lệ ổng muốn ổn thỏa siêu thời không Long đỉnh chi chủ vị trí, cần một mực có thể so sánh những này dị thể Long Căn Mạnh, nếu không, những này tại riêng phần mình thời không cũng bay lên ương ngạnh ra hỏa, căn bản sẽ không nghe theo gã lệ ổng hiệu lệnh. Siêu thời không Long đỉnh, dị thể Long đỉnh nghe rất thú vị, tính ta một người. Ta hy vọng có thể tới thời không khác nhau thu hoạch pháp thuật chi thức. Lâm Đông Bạch Long Lộ ra cảm thấy hứng thú biểu lộ, nói rằng. Đối với hiện tại chỉ là bán thần, còn không có chân chính trưởng thành dị thể long mà nói, siêu thời không long đỉnh tuyệt đối là trăm lợi mà không có một hại, trở thành siêu thời không long đỉnh thành viên, tại chính mình thời không bên trong, nếu là gặp khó giải quyết phiền toái địch nhân, địch nhân căn bản nghĩ không ra, chính mình còn sẽ có như thế át chủ bài, có thể từ khác nhau thời không bên trong triệu hoán đồng minh. Hỗ trợ, dựa theo ý của gã Lệ ổng, siêu thời không long đỉnh sẽ không tồn tại trên dưới giai tầng phân cấp, bao quát gã Lệ ổng ở bên trong, trừ vị thành viên thân phận chủ yếu là đồng minh, chỉ là gã Lệ ổng xem như khởi sướng cùng người biết cách triệu tập, địa vị sẽ đặc thủ một chút. Gã lệ ổng chính mình cũng coi là dị thể, bởi vậy rất rõ ràng dị thể long bản tính, cho dù là mặt ngoài hòa hòa khí khí dị thể long, tại thực chất bên trong cũng có được thuộc về dị thể long tiêu nạo, sẽ không bằng lòng chịu làm kẻ dưới. Nếu như thái độ cường ngạnh muốn trưởng không dị thể long, chỉ có thể lấy được không như mong muốn. Tại hắc hoàng đế cùng hồng long cỡ lão đi ủ chỗ thời không bên trong, bất hủ long hậu chính là đã nhận ra tiềm lực của bọn nó, mong muốn cưỡng ép thu phục bọn chúng, để bọn chúng trở thành chính mình phụ thuộc. Kết quả lần lượt bị ngỗ nghịch, hơn nữa từ đầu đến cuối không cách nào thành công thu phục, bọn chúng còn theo trưởng thành càng ngày càng cường đại, về sau tuyệt đối sẽ trở thành bất hủ long hậu đại địch không tồn tại trên dưới giai tầng, dị thể long mới có thể tiếp nhận, huống hồ gã lệ ổng chính mình cũng không có mạnh cỡ nào trưởng không dục vọng, hắn không cần thông qua khống chế người khác tới thỏa mãn mình dục vọng, coi như xem như long đỉnh chi chủ, gã lệ ổng cũng cơ bản cũng là vung tay trưởng quỹ. Bởi vì siêu thời không long đỉnh đối với mình trưởng thành phát triển rất có chỗ tốt. Dị thể long nhóng tại suy nghĩ kỹ một chút về sau đều vui vẻ bằng lòng, cùng gã lệ ổng ký kết thời gian đồng minh phế ước, coi đây là mối quan hệ tổ kiến siêu thời không long đỉnh. Tại xa xôi cút độ, thẳng đứng tại vô hạn đa nguyên vũ trụ giới vực. Cựu Nhật đa nguyên vũ trụ. Đây là một cái tại văn minh mặt ngoài hạ, tràn đầy đi cuồng tà ác, không rõ, hỗn loạn đa nguyên vũ trụ, tựa như là bình tĩnh lại tràn đầy hung mãnh mạch nước ngầm mặt biển, cùng cựu nhật đa nguyên vũ trụ cùng nhau sinh ra, cùng nguyên sơ hoang thần có chỗ tương tự người điều khiển rơi vào trạng thái ngủ say. Rơi đi cựu nhật đa nguyên vũ trụ thâm hải cổ thần không biết là tại thần tiến vào vòng tròn lớn đa nguyên vũ trụ sau, cựu nhật đa nguyên vũ trụ người điều khiển cùng cổ thần khai triển một trận quy mô thật lớn chiến đấu. Cựu nhật người điều khiển cùng loại với vòng tròn lớn trong đa nguyên vũ trụ nguyên sơ hoang thần, nhưng tựa như vòng tròn lớn đa nguyên vũ trụ không chỉ có nguyên sơ hoang thần như thế, cựu nhật đa nguyên vũ trụ cũng có cùng loại với thần linh tồn tại, tên là cổ thần. Cổ thần cùng người điều khiển khai chiến sau, cổ thần thương vong thầm trọng, người điều khiển cũng vì này lâm vào ngủ say. Hiện nay, bởi vì người điều khiển nhóm ngủ say, cổ thần tối uy, cổ lão thời đại đã không còn, Phạm vật văn minh mọc lên như nấm, phồn thịnh nở rộ. Nhưng mà người điều khiển nhóm dư vi vẫn còn, phàm là chạm đến thần bí, tìm tòi nghiên cứu người điều khiển xa xôi đi qua, mong muốn để lộ khăn che mặt bí ẩn sinh linh, thường thường sẽ điên cuồng rối loạn, dần dần nổi điên, tinh thần sụp đổ mà chết. Tại cự nhật đa nguyên vũ trụ, người điều khiển nhóm đang ngủ say, thời gian nói ngay nói nhỏ ở khắp mọi nơi, mang theo phàm vật khó mà gánh chịu chi tức tin tức. Tinh thần, tâm linh, ý chí các loại thuộc tính cường đại phạm vật, thỉnh thoảng sẽ nghe được người điều khiển nói mê. Đó cũng không phải một chuyện tốt. Cùng chư thần sẽ vì nhân vật anh hùng tặng cho chúc phúc cùng quyển cố vòng tròn lớn đa nguyên vũ trụ khác biệt, tại cựu nhật đa nguyên vũ trụ, càng là siêu phàm sinh vật, càng là trí tuệ người, càng là không giống bình thường người, càng nguy hiểm. Lựa chọn bình thường, đối thần bí hoàn toàn không biết gì cả, tin tưởng vững chắc chủ nghĩa duy vật mới là tốt nhất sinh tồn phương thức. Lúc này, cựu nhật trong đa nguyên vũ trụ, một quả có sinh vật có trí khôn văn minh tìm cầu bên trên. Tại phồn hoa, tràn đầy sương mù mai cùng hơi nước, nghe hồng lập loé. Dừng sắt thép giống như đô thị dưới mặt đất, rác rối phức tạp lại âm u và ướt, che dấu trên mặt đất lê tởm, mùi hôi khí vị tràn vào xoang mũi trong đường cống ngầm, có một gian chợt trội âm u mà thất. Trong mặt thất, một đám mặc trường bào, trên mặt vẻ tò mò thanh niên tụ tập ở chỗ này, ngay tại dựa theo một bản cổ pháp thư tịch ghi chép phục khắc nghi thức cầu thần. Bọn hắn từng bước một, dùng đỏ tươi, hắc hoàng, màu xanh sấm thuốc nhuộm đem mặt đất cùng trên vách tường khắc đầy phè thần bí hoa văn ký hiệu, khắp nơi lộ ra quỷ dị hương vị. Lẫn nhau nhìn xem, trong đó một số người thấp thỏm lộ vẻ do dự. Thật chương muốn cầu nguyện sao? Vạn nhất thật treo chọc đến đồ không sạch sẽ làm sao bây giờ? Mái tóc xù thiếu nữ do dự nói rằng: "Julie, ngươi là sợ sao? Đây chỉ là một thú vị trò chơi nhỏ. Cống thoát nước, mật thất, cổ lao, tà thần có nhiều thú nha. Nếu như ngươi cảm thấy sợ hãi, liền nhanh đi về à. Có lẽ còn có thể gặp phải An Kiệt Di Ca Di vì ngươi chuẩn bị cơ tối." Một gã đại ba lãng tóc vàng nữ ăn một chút cười cười nói rằng: Yên tâm, không có việc gì. Ta chơi qua rất nhiều lần, không phải là sống thật tốt." Một gã nam thanh niên cũng cười nói rằng: "Tốt, tốt à. Nội tâm có chút e ngại người, tại đồng bạn khuyên bảo giảm xuống chính mình e ngại, cùng một chỗ bắt đầu niệm tụng đạo văn." Cựu Nhật người điều khiển xưa kia tại, cựu Nhật người điều khiển nay tại, cựu Nhật người điều khiển cũng đem vĩnh tại. Không tại chúng ta biết chi không gian, mà tại chư không gian ở giữa, họ bình tĩnh đi qua, họ tại ban đầu nguyên đi qua, họ ở vào không gian bên ngoài, mà chúng ta không thể thấy tung tích ảnh. Thế nhân thống trị họ từng chi phối thế giới. Họ cũng sẽ chi phối thế nhân chỗ chi phối thế giới. Xuân hạ qua đi chính là thu đông, thu đông qua đi cũng là xuân hạ, họ kiên nhẫn chờ, bởi vì họ cuối cùng rồi sẽ lại lần nữa chi phối nơi đây. Câu nguyện tiếng vang triệt tại u ám mất thất, tại phồn hoa thành thị trong đường cống ẩm, không muốn người biết. Không gì làm không được tất cả tồn tại kẻ thống trị, vô ngần vô hình trong vũ trụ vương tọa chi chủ, hà cá mênh mông nguyên sơ hỗn độn chi hạch, không thể diễn tả, vĩ đại mà mù quáng si ngu vạn vật chi chủ. Chúng ta khẩn cầu ngài ánh mắt, khẩn cầu ngài rủ xuống nghe. "Khô, ngài đáp lại." Hô, một trận gió tại trong mật thất nổi lên, nhấc lên một thiếu nữ trường bào dưới váy. "A." Mang theo hàn ý gió khiến thiếu nữ hét lên, đám người nhìn qua tiên diễm mà quỷ dị ký hiệu cùng đồ án, nội tâm cũng có chút thấp hỏm cùng bất an. "Sợ, sợ cái gì? Chỉ là một trận gió mà thôi." Nói xong, gió ngừng thổi, nội tâm thấp thỏm mà khẩn trương đám người thở dài một hơi. thật là, một giây sau bọn hắn liền sắc mặt cứng đờ. bởi vì như như không, làm cho người buồn nôn, đầu thống náo nhiệt, tiếng địch giống như mô hình hồ nói mê chậm rãi vang lên, truyền vào trong thai của bọn hắn, phản phất là một vị ngủ say thật lâu cổ lao tồn tại, ngay tại chậm rãi thức tỉnh. hay là, chỉ là bị môi âm thanh giống như kêu gọi nho nho tới mà tiến hành nhỏ bé xoay người. không ngày sau, thứ nhất báo chí leo lên nơi này thành thị đầu đề. tại mặt kĩ người bờ sông trong đường cống ngầm, một gã thanh lý cống thoát nước công nhân phát hiện mười cố độ cao hư thối thi thể thưa lư thực thực nhận cống thoát nước khí độc ảnh hưởng, tại hạ thủy nói trong mật thất hôn mê, thời gian dài không người phát hiện, dẫn đến cái chết. sau đó, dính đến phe thần bí tử vong sự kiện tần số cao phạm vi lớn xảy ra, không hoàng như ôn dịch giống như lan tràn. đồng thời, theo thời gian trôi qua, cựu nhật đa nguyên vũ trụ siêu phàm các sinh linh phát hiện làm chúng nó sợ hãi tới tinh thần rối loạn một cái kinh khủng sự thật. ngủ say vô tận tuế nguyệt cựu nhật người điều khiển nhóm, chẳng biết tại sao, ngay tại chậm rãi theo trong ngủ mê thất tỉnh, đợi các nàng tỉnh lại, phàm vật đúc thành phồn thịnh quốc độ đem không còn tồn tại, như gương hoa thủy nguyệt, tựa như biển bên trên ngậm ngào mà yếu ớt bờ biển. Thế là, vì văn minh không bị hủy diệt, tại cựu nhật đa nguyên vũ trụ bên trong có nhất định siêu phàm năng lực các sinh linh, bắt đầu hết tất cả cố gắng kéo dài người điều khiển nhóm thức tỉnh. Nhưng là, người điều khiển theo trong ngủ mê trở về chỉ là một cái vấn đề thời gian. Hoặc sớm hoặc muộn.